chương 275, vẫn tinh lâu 2 a i chương 275, vẫn tinh lâu 2 giang minh sớm có dự định trực tiếp đáp tự nhiên là phẩm giai càng cao càng đắt càng tốt hắn lời nói này đến có chút hào khí sở dĩ như thế là bởi vì hắn rõ ràng biết rõ kêu biển dung nham kinh khủng liên vĩnh hằng chi chu tại không có phòng hỏa cháo tình vùng dưới cũng không dám ở trong đó lưu lại lâu dài phổ thông pháp bảo đi vào chỉ sợ trẻo c h ố n g không được mấy hơi nếu là mua một kiện phẩm giai không đủ pháp bảo lưới chỉ sợ vừa vung xuống đi còn chưa kịp giữ được lửa thủy liền bị kêu cực hạn nhiệt độ cao tiêu cháy mà lại bây giờ trên người hắn giấu trong lòng bốn trăm vạn linh thạch khoản tiền lớn tự nhiên có nói câu nói này lực lượng nhưng mà hắn lời kia vừa thốt ra k i u m ị phụ trưởng quỹ lại là nao nao nhìn về phía giang minh trong ánh mắt lần nữa hiện ra một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ nàng chân chờ một cái vẫn là mang theo vài phần hảo ý nhắc nhở tiền đạo hưu chúng ta vẫn tinh lâu phát bảo phàm là phẩm g i a i cao giá cả đều tại trăm vạn linh thạch trở lên nàng chưa nói xong nhưng ý tứ đã rất rõ ràng giang minh nghe vậy mày đĩu lại một cái phản hỏi làm sao trưởng quỹ chính là cảm thấy tiền mỗi nhìn không giống có thể mua được trăm vạn linh thạch pháp bảo người ngữ khí của hắn bình thản nhưng trong đó ẩn chứa một tia không vui mỹ phụ vội vàng hạ thấp người xin lỗi không có không có đạo h ư u chớ hiểu lầm là thiếp thân lắm mồm tuyệt không khinh thị đạo h ư u chi ý đón lấy nàng đền bù nói t i ê n đạo h ư u xin ngồi chậm rãi thưởng thức trà thiếp thân cái này đi nội khố đem bản điếm chân tàng mấy món tốt nhất lưới loại pháp bảo mang tới cung cấp đạo h ư u tinh tế chọn lựa ừ m làm phiền giang minh lúc này mới thần sắc hơi nguội nhẹ nhàng lên tiếng thuận tay cầm lên trên bản ly tia linh trà chậm rãi địa phẩm hắn thật không có thật bởi vì đối phương lúc ban đầu hoài nghi mà tại bình thường tình h u ố n g dưới một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ có thể tốn hao khoảng năm trăm ngàn linh thạch mua sắm một kiện trung phẩm pháp bảo đã coi như là thân gia tương đối khá như chính mình dạng này cất bốn trăm vạn linh thạch khoản tiền lớn há miệng liền muốn mua quý nhất pháp bảo sắp thực xem như một cái dị loại bị người hoài nghi một cái cũng thuộc về bình thường hắn chính miệng nhỏ uống lấy trong chén linh khí giặt rào nước trà cửa hàng ngoài cửa lại chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân hắn vội ý thức quay đầu hướng cửa ra vào nhìn lại ánh mắt rơi vào đi đầu đi tới tên kia nữ tu trên thân lúc trong mắt không khỏi hiện lên một tia k í n diễm tiến đến tổng cộng có hai tên nữ、tu. Người càng quan t h trọng hơn là trên người nàng tản ra linh lực ba động so giang minh phải thâm hậu ngưng thực được nhiều rõ ràng là một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ đương nhiên giang minh cũng vẹn vẹn trong mắt lóe lên một tia vẽ tán thưởng cũng không quá nhiều chủ mục bây giờ trong nhà có tiểu điệp mỗi ngày ở trước mắt lắc lư thanh ly cũng thỉnh thoảng thông qua lưu ảnh thạch chuyển tới một chút ghi chép nàng sinh hoạt đoạn ngắn hình ảnh Giang chống bằng Minh đối với sắc đẹp sức chống cự sớm đã xưa nay. sớm đẹp đã đâu sắc sức cự thế r trắng ư ớ c mắt tu tuy vị này nữ n áo đẹp, ư n cũng khó mà trong lòng hắn nhắc lên quá song lớn g khó h mà t lan. quá là tại lúc ban đầu kinh diễm về sau hắn liền rất tự nhiên thu hồi ánh mắt tiếp tục túi đầu xuống điềm nhiên như không có việc gì phẩm chính mình trả có thể hắn không nghĩ tới chính mình cái này lơ đãng cử động tựa hầu ngược lại đưa tới vị kia áo trắng nữ tu một tia không vui chỉ gặp kia thanh lãnh con người ở trên người hắn đọc qua đôi mi thanh tú mấy không thể xem xét có chút nhằn một cái lúc này vẫn tin h lâu một vị thị nữ cũng đ ộ i vàng bước nhanh đi vào cửa ra vào mang trên mặt cùng kính tiêu d u n g hô hai vị tiền bối đại gia u a n lâm mong mời đến lệ s ả n h dùng trà nghỉ ngơi một lát chúng ta trưởng quỹ lập tức tới ngay tiết áo trắng nữ tu cùng nàng sau lưng hoàng y d ì hẻ nữ tu đối với cái này từ chối cho ý kiến một trước một sau đi vào lệ s ả n h áo trắng nữ tu ánh mắt lần nữa đảo qua ngồi tại cách đó không xa đang cúi đầu uống trà gia minh ánh mắt đà mạc lập tức c ô ý tuyển một cái cách hắn xa nhất không vị tư thai ưu nhã ngồi xuống lúc này đồng dạng có thị nữ vì bọn nàng hai người bưng tới linh trà cùng n i ệ m tâm đang muốn hướng các nàng trước mặt trên bàn trà bày ra không nghĩ tới đứng tại áo trắng nữ tu sau lưng tên kia tu vi tại kết đan t r ù n g kỳ thân mang màu vàng nhạt váy áo nữ tu lại đột nhiên đưa tay ngăn lại ngựa khí mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ không khách khí nói ra được rồi được rồi tranh thủ thời gian cầm xuống đi thôi l i ê n các ngươi bực này phẩm giai linh trà linh khí m ỏ n g manh tư vị nhạt nhẽo cũng chỉ có những cái kia không có gì thân g i a tán tu mới có thể xem như bà bối bực này kém tri vật cũng không cảm thấy ngại lấy ra chiêu đãi ta ra sứ tỷ kia bưng trà thị nữ nghe vậy khuôn mặt bá một cái trở nên đỏ bừng chân tay luống cúng đứng ở nơi đó liền vội vàng không người nói xin lỗi là là nhỏ cân nhắc không chu toàn tiền bối thứ tội tiểu nhân cái này lấy đi thanh âm đều mang vẻ run dậy kêu hoàng y y hà nữ tu nói xong còn cố y dùng khoe mắt liếc qua liếc qua bên cạnh ngay tại khoan thai thưởng thức trà giang minh lập tức hoàng y h ẻ nữ tu phối hợp từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một bộ xem xét liền có giá trị không nhỏ ngọc chất ôn nhuận trắng mất đồ uống trà cùng một cái tinh xảo bình ngọc bắt đầu thủ pháp thành thạo tự hành p h a âm lập tức một cỗ xa so với trong tiệm cung cấp linh trà muốn nồng đậm tươi mát mấy lần hương trà tràn g ậ p ra giang minh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt trong lòng không khỏi không còn gì để nói cái này thật đúng là nằm cũng trúng đạn hắn mặc dù không có cố ý đi chú ý kia nữ t ử áo vàng ánh mắt nhưng đối phương nói lời này thời điểm trong sảnh chỉ có tự mình một người đang uống trà cái này chỉ cây dâu mà mang cây hoại ý tứ đơn giản không nên quá rõ ràng bất quá hắn cũng không tức giận cũng lười cùng loại người này chấp nhận hắn vẫn như c ũ thần sắc tự nhiên phảng phất cái gì đều không nghe thấy lại chậm dại uống một n g ụ m trong chén linh trà cha này mặc dù không tính đỉnh cấp nhưng cũng là dùng không tệ linh tiền pha giá trị hơn m ư ơ i khối hạ phẩm linh thạch một chén tư vị tinh khiết rất không giống đối phương tuyết h đến như vậy không chịu nổi tại hắn nghĩ đến uống trà mà thôi hợp chính mình khẩu vị t h u ậ t tiện chẳng lẽ có tiền người liền không phải thời thời khắc khắc uống vào mấy trăm hơn ngàn linh thạch một chiếc tiên trà mới có thể hiện lộ rõ ràng thân phận tên kia mỹ phụ trưởng quỹ cũng không để giang minh chờ đợi quá lâu cũng không lâu lắm nàng liền hai tay dâng một cái ước dài nửa thước chế tác cực kỳ tinh mỹ hoặc gỗ một lần nữa về tới lệch s ả n h nàng vốn muốn trực tiếp đi hướng giang minh nhưng ở ánh mắt quét đến vị kia áo trắng nữ tu trong n h y mắt bước chân lập tức dừng lại trên mặt cấp tốc chất lên so đối mặt giang minh lúc càng thêm nhiệt tình thậm chí mang theo vài phần cung kính tiêu d u n g khẽ không người hành lễ nói ai nha không biết triệu tiền bối đại gia u a n lâm không có từ xa tiếp đón vạn mong thứ tội chào mừng ngài đi vào tệ cửa hàng không biết có gì cần thiết thân ra sức vị k i a được xưng triệu tiền bối á o trắng nữ tu vẫn như cũng ồ i ngay thẳng chỉ là nâng khẽ trợn mắt xem như đáp lễ thanh âm thanh lãnh mở miệng nói ta cần một kiện lưới loại pháp bảo đem các ngươi trong tiệm tất cả loại này pháp bảo đều mang tới cho ta xem qua mỹ phụ trưởng quỹ nụ cười trên mặt càng tăng lên vội vàng đáp triệu tiền bối ngài tới chính là thật trùng hợp. thiếp thân trong tay cái này trong hòm giữ đồ đặt vào chính là bản điếm trước mắt tồn kho tất cả lưới loại pháp bảo tinh phẩm hiện tại ta liền lấy ra đến xin ngài xem qua giá mình gặp mỹ phụ trưởng quỹ hoàn toàn đem chính mình cái này tới t r ư ớ c khách nhân viết ở một bên g i a n g minh lông mày không khỏi níu chặt bắt đầu tuy nói không muốn nhiều chuyện nhưng đối phương đây cũng quá không đem chính mình để ở trong mắt đi hắn đang muốn mở miệng tiêu mỹ phụ trưởng quỹ lại giống như là đột nhiên mới nhớ tới hắn tồn tại vội vàng quay đầu mang trên mặt tày nay tiêu dùng a tiền đạo hữu ngài cũng không để y cùng triệu tiền bối cùng nhau quan sát cái này mấy món pháp bảo a dù sao tất cả mọi người là, là lưới à l loại pháp bảo mà tới nàng trên miệng tựa hồ tại hỏi thăm giang minh ý kiến nhưng động tác trên tay lại không chút nào chậm lại chỉ gặp nàng trong tay pháp quyết một dẫn kia hòm gô nắp va l i tự động mở ra ba đạo lưu quang từ đó bắn ra lơ lửng tại trong sảnh giữa không trung hiện lộ ra ba kiện hình thái khác nhau nhưng đều linh quang loẹ loẹ hình lưới pháp bảo nhìn thấy đối phương như thế làm việc giang minh lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào chỉ là sắc mặt chầm xuống hắn lần này ngụy trang đi ra ngoài bản ý chính là đ i ệ thấp làm việc không muốn phức tạp chỉ cần có thể thuận lợi mua được dùng được pháp bảo bị lãnh đạo một chút cũng tỉnh không, phải, không thể nhịn nhịn. hắn để xuống trong lòng không nhanh quyết định xem trước một chút pháp bảo lại nói lúc này mỹ phụ đã đôi áo trắng nữ tu n h i ệ tình t giới thiệu bắt đầu triệu tiên bối ngài mời xem cái này ba kiện chính là bản điếm trước mắt chân tàng lưới loại pháp bảo đều là lấy thiên ngoại vẫn thiết làm chủ tài từ luyện khí đại sư tự tay chế tạo phẩm chất tuyệt đối có bảo hộ nàng trước chỉ hướng kiện thứ nhất k i a lưới sợi tơ hơi thô hiện ra như kim loại lạnh leo cứng rắn q u a n trạch cái này kiện thứ nhất quấn lưới và ngoại trừ nguyên liệu chủ yếu vớt thạch còn dung nhập chút ít kim tinh cùng luyện tinh khiến cho hắn trình độ bền bị viễn siêu cùng giai pháp bảo bình th chương hai trăm bảy mươi sáu thiên chỉ sơn bí cảnh một chương hai trăm bảy mươi sáu thiên chỉ sơn bí cảnh một đón lấy mỹ phụ trưởng quỹ ngón tay rời về phía kiện thứ hai cái này lưới sợi tơ tựa hồ càng tinh mịn một chút mắt lưới bên trong lần ẩ n có màu bạc cắt trạng quang điểm lưu động cái này kiện thứ hai lưới bạc tại kiện thứ nhất trên cơ sở ngoài định mức tăng thêm c h â n quý cương ngân xa bảo vật này đối với chống cự như là vệ kim trùng ăn sắc kiến cái này am h i ể u gặm n u ố t pháp bảo yêu trùng có cực gia hiệu quả giá bán một trăm hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch cuối cùng nàng long trọng giới thiệu thứ ba kiện món p h á p bảo này các mạng bày biện ra một loại màu đỏ sâm chạch lưới kết châu khảm n ạ m lấy như là hỏa diễm hình thái xích ngọc cái này thứ ba kiện viêm ngọc võng đồng dạng lấy thiên ngoại vẫn thiết làm cơ sở nhưng luyện chế lúc không chỉ có tăng thêm phòng cháy cực phẩm vật liệu ổ thạch càng là dung nhập một khối t r ứ n g bù câu lớn nhỏ vạn năm viêm ngọc bảo vật này không chỉ có cứng cỏi vô cùng càng đối với h ỏ a diễm nhiệt độ cao có cực mạnh k h á n g tính nhất là am hiểu đối phó thiết hỏa nghĩ vẫn miễn diễm các loại hỏa hệ yêu trùng giá bán một trăm năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch giới thiệu xong xuôi mỹ phụ vẫn không quên thiếp thân mạo m ộ i đề nghị cái này kiện thứ hai lưới bạc hoặc thứ ba kiện viêm ngọc vong thích hợp nhất áo trắng nữ tu nghe xong giới thiệu ánh mắt tại ba kiện pháp bảo thượng lưu chuyển một lát cuối cùng rơi vào món kia màu đỏ sầm viêm ngọc vong bên trên hiển nhiên có chút hài lòng lúc này liền muốn quyết định đã như vậy vậy liền chờ chút một thanh â m đột nhiên văng lên đánh gãy nàng một mực ngồi ở phía xa trầm mặc không nói ra mình giờ phút này rốt cục đứng lên mang trên mặt rõ ràng vẻ không vui n g a khí cũng lạnh mấy phần trưởng quỹ làm ăn cũng nên giảng cái tới trước tới sau a tiền mỗ chờ đợi ở đây đã lâu cái này ba kiện pháp bảo lẽ ra phải do tiền mộ chọn trước tuyển mới là hắn vốn không muốn tranh đoạt nhưng cái này thứ ba kiện viêm ngọc v o n g vô l u ậ n là hắn nhấn mạnh chịu lựa đặc tính vẫn là hắn trình độ chắc chắn đều hoàn mỹ phù hợp hắn tại b i ể n dung nham bên trong bắt giữ l ử a t ù y nhu cầu là hắn nhất định phải được chi vật há có thể bởi vì đối phương tu vi cao liền t ù y tiện đ ư n g cho mỹ phụ trưởng quỹ nghe vậy ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía giang minh trên mặt viết đầy khó có thể tin tiền đạo hữu ý của ngươi là nghĩ mua sắm cái này giá trị một trăm năm mươi vạn linh thạch viêm ngọc võng giang minh trong lòng có chút tức giận cái này trưởng quỹ làm sao liên tiếp địa chất nghi hắn sức mua. hắn đang muốn mở miệng rõ ràng tỏ thái độ không nghĩ tới bên cạnh cái kêu hoàng y y ở nữ tu lại vượt lên trước một bước nàng dùng một loại ánh mắt khinh miệt từ trên xuống dưới đánh giá giang minh một phen lập tức giọng mang c h à o phúng nói ra hừ ta nói vị này đạo hữu ngươi nếu là thật sự muốn dùng loại này vụng về phương thức đến hấp dẫn ta già sư tỷ chú ý nhờ ngươi cũng tìm ra dáng một điểm lấy cớ được hay không nhìn xem chính ngươi mặc trên người chính là giá trị không hơn trăm dư linh thạch thấp kém pháp bảo trên tay mang chính là giá rẻ nhất cấp thấp nhận chữ vật toàn thân trên dưới nào có một điểm giống có thể tiện tay xuất ra một trăm năm mươi vạn linh thạch giám cũng dám h á miệng liền muốn mua cái này viêm ngọc v o n g thật sự là cho cười cũng không sợ gió đại thiểm đầu lưới nghe cái này hoàng y hiển nữ tu không lưu tình chút nào trào phúng giang minh đầu tiên là nao nao lập tức bừng tỉnh hắn cuối cùng minh bạch vì sao cái này mỹ phụ trưởng quỹ sẽ hai lần ba phen địa chất nghi hắn tài lực căn nguyên ngay tại ở hắn cái này thân trang phục hắn sở dĩ một mực mang theo cái này mai cấp thấp nhất nhận chữ vật là bởi vì với hắn mà nói hoàn toàn đủ từ khi có thể tùy thời từ không gian độc lập bên trong lấy dùng vật phẩm về sau hắn sớm thành thói quen đem vật phẩm quý giá thể tích to lớn vật tư đều cất giữ trong tuyệt đối an toàn không gian độc lập bên trong cái này mai cấp thấp nhẫn chữ vật cũng chính là làm bộ dáng thả chút vụn vật tạp vật căn bản không cần thiết tốn hao mấy vạn thậm chí mười mấy vạn linh thạch đi thay cái trung dai hoặc là cao dai chữ vật giới chỉ, kia đơn thuần lãng phí về phần trên người pháp bảo vậy lại càng không có cần thiết hắn kế thừa vĩnh hằng chi chu năng lực p h o n g ngự nhục thân cường độ có thể so với ngộ không thậm chí còn hơn với hắn mà nói vô luận là giá trị hơn trăm linh thạch rẻ nhất pháp khí cấp bậc pháp bảo vẫn là giá trị mấy chục vạn trên trăm vạn linh thạch pháp bảo, cấp bậc pháp bảo. tại lực phòng ngự bên trên đối với hắn mà nói căn bản không có bản chất khác nhau bởi vì đều kém xa hắn tự thân nhục thể có thể chịu cho nên hắn tự nhiên cũng không có nghĩ qua muốn đi thay đổi một kiện đắt đỏ hoa lệ pháp bảo đến giữ thể diện nhưng nếu như cũng bởi vì mặt phổ thông liền bị người coi như kẻ nghèo hèn giang minh cũng là cảm thấy không quan trọng dù sao trên đời này trông mặt mà bắt hình rong thì thôi đi hắn lười nhắc từng cái s o đo có thể kêu hoàng y ghi h nữ tu lại c h ố n g r i n g nói xấu hắn có chủ tâm không tốt cố ý giả vờ giả v ị liền vì gây nên nàng sư tỷ chú ý loại này không hợp thói thường lên h n ngược lại làm cho giang minh nhất thời n h ẹ l c ũ càng càng mỹ, quý quý mỹ phụ nghe đâu ả vậy trên mặt hiện ra vẻ làm khó nàng vô ý thức như đầu lặng lẽ liếc qua bên cạnh vị kia từ đầu đến cuối thần sắc thanh lanh áo trắng nữ tu ánh mắt bên trong có chút chần chờ Theo quý củ, đ ú nếu g miệng Nhưng không đáng gắn không giống hạng là lẽ linh này này vị vạn tiền nhân hắn nhìn hắn thân tiện người. n tay họ khách chú cách thực thể thạch trước, trước. xuất cái mặc, có mở mua ra ra để ý sự là bình thường nàng tất nhiên sẽ lo liệu lấy h ỏ a khí sinh tài chuẩn tắc đem tất cả lo nghĩ đều giấu ở tiếu d u n g phía dưới khách khí đối đãi mỗi một vị bước vào cửa điếm khác h nhân nếu là vì một cái biết rõ mua không nổi lạ lâm tu sĩ vô ý đắc tội nàng đây mới thực sự là bởi vì nhỏ mất lớn hậu quả khó mà lường được ngay tại mỹ phụ trưởng quý cân nhắc lợi hạ i lúc vị k i ê m một mực thờ ớ lạnh nhà t a o trắng nữ tu mở miệng trưởng quý liền để hắn mua trước đi nàng thậm chí không có nhìn giang minh l ư ớ c mắt dù sao hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch bất quá là phô trương thanh thế thôi chậm trễ không được chúng ta bao nhiêu công phu người này từ bản cung vào cửa lên liền tận lực bày ra một bộ không biết ta bộ dáng loại này thấp kém làm người khác chú ý chi pháp ta thấy cũng nhiều nếu là giờ phút này chúng ta vượt lên trước mua pháp bảo này ngược lại chính giữa hắn ý mớn hắn tất nhiên sẽ nhờ vào đó làm mưu đồ lớn nói bản cung thiếu hắn một cái nhân tình ngày sau liền có thể giống khối không vung được thuốc cao dính đi lên tăng thêm phiền não ngay sau lần này lo dip thanh kỳ ngôn luận giang minh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vị này phảng phất quanh thân tự mang một đạo vô hình tường bằng nữ tu miệng hắn khẽ n h ế c trên mặt viết đầy ngạc nhiên người này sao có thể tự luyến đến loại này tình trạng lúc trước hắn không hề quan tâm quá nhiều nàng thứ nhất là bởi vì quả thật nàng dung nhan về thế nhưng hắn người bên cạnh đều không kém bởi vậy đối với hắn không có bao nhiêu lực hấp dẫn thứ hai càng là vì bảo trì đ ệ u thấp phòng ngừa phiền thoái không cần thiết ai có thể nghĩ tới phần này né tránh rơi vào trong mắt đối phương vậy mà thành có ý khác mạnh khỏe đối mặt hai cái này náo mạch kín như thế thanh kỳ ý nghĩ như thế nịch g h thiên nữ nhân giang minh trong nháy mắt đã mất đi tất cả tranh luận dục vọng cùng với các nàng dạng đạo lý không khác nào đàn gậy hai châu đơn thuần lãng phí miệng lưỡi cùng tinh lực hắn không cần phải nhiều l ờ i nữa trực tiếp vung tay lên giữa ngón tay viên kia nhẫn chữ vật mặt ngoài lưu quang l o ạ lên sau một khắc đạo đạo sáng trói trói mắt lưu quang liền từ trong nhẫn gào th dầm dầm thanh t h ú y t ê m hai tiếng va chạm liên miên vang lên chỉ gặp các loại linh thạch nhận dẫn dắt một viên tiếp một viên lơ lửng giữa không t r u n g bên trong ngay ngắn trật tự sắp xếp ra giang minh không nhìn đối diện tam nữ trong nháy mắt cứng đờ biểu lộ ánh mắt bình tĩnh rơi vào m ỹ phụ trưởng quỹ tấm kia có chút thất sắc trên mặt ngựa khí vẫn như cũ bình thản tiền mô mớn chính là món kia phòng hỏa năng lực đột xuất lưới hình pháp bảo nơi này là một trăm năm mươi vạn linh thạch trưởng quỹ ngươi hảo hảo kiểm kê một cái đi dứt lời hắn giống như là hoàn thành cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ một lần nữa ngồi trở lại kia ghế bành bên trên lần lên ly l nữa bưng lên trên bàn còn có dư ôn n kia dư i có hắn trà. Trưng Thiên Trưng Thiên Sơn Cảnh, Sơn Cảnh, Chỉ Chỉ h Bí Bí để lộ i chèn đóng chậm rãi thổi thổi nổi lên lá t r à sau đó tinh tế địa phẩm một ngụm mỹ phụ trưởng quỹ là cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ngắn ngủi thất thần về sau trên mặt nàng cấp tốc chất đầy hãy nay tiểu dung vội vàng hướng lấy giang mình thật sâu khé chào t i ê n đạo hữu quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng là thiếp thân có mắt không tròng chậm trễ quý khách lúc trước có nhiều các tội mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ ngàn vạn lần đừng có để vào trong lòng nói nàng lại là khe không người n ữ khí càng thêm cung kính đạo hữu xin đợi một lát thiết thân cái này tự mình kiểm kê linh thạch nàng bên cạnh tên kêu hoàng y về nữ tu giờ phút này trên mặt lúc xanh lúc trắng nàng tự hồ vẫn không muốn tin tưởng mình nhìn sai rồi không đợi mỹ phụ động thủ vượt lên trước một bước phóng xuất ra thần thức bao phủ hướng kia một mảnh lơ lửng linh thạch quan đoàn không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng số lượng thật giả mà vị kêu áo trắng nữ tu giờ phút này kia nguyên bản trắng nón như ngọc trên gương mặt đã hiện lên hai xóa đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt đó cũng không phải ngượng ngủ mà là hỗn hợp xấu hổ vô cùng quẫn bách cùng nàng tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt nam tử này như thế dị loại vậy mà thật không phải là đang có ý đồ với nàng nàng mím chặt môi ánh mắt sắc bén như đao thổi qua giang minh bộ kia mây trôi nước chảy bên mặt lập tức h ừ lạnh một tiếng đúng là một khắc cũng không muốn lại nhiều đối thân ảnh nón o một cái như là như quỷ mị mang theo một chuỗi nhàn nhạt tàn ảnh người đã vô thanh vô tức bay ra khỏi cửa hàng ngoài cửa biến mất tại dòng người huyên náo bên trong Lúc lược linh cũng sắc này, hoàng nữ giản minh y kêu tu hẻ thô th đã sơ chính mình lại lưu ở nơi đây cũng là tăng thêm xấu hổ lập tức cũng nảy sinh ý muốn rời đi nàng ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m giang minh l ư ớ t mắt lập tức cũng thân hình mở ra phiêu nhiên đi theo áo trắng nữ tu phương hướng mà đi trong cửa hàng trong n g á y mắt liền chỉ còn lại mỹ phụ trưởng quỹ cùng giang minh hai người cũng may mỹ phụ hành nghề nhiều năm lịch duyệt phong phú mặc dù trải qua mới kia phiên cục diện khó xử cũng t ị n h chưa lộ ra quá chân tay luôn cuống nàng lấy lại bình tĩnh đi đến tiến đến thủ pháp thành thạo mà nhanh chóng bắt đầu cẩn thận kiểm kê lơ lửng không trung linh thạch một lát sau nàng ngầm đầu trên mặt vẫn như c ũ duy trì lấy không thể bắt bẻ mỉm cười. Tiên đạo hưu, linh thạch số lượng không sai đúng lúc là một trăm năm mươi vạn cái này viêm ngọc vong pháp bảo ngài lấy được nàng hai tay nâng lên món kia lóe r a màu đỏ quang trạch lưới hình pháp bảo đi lại chậm rãi đi đến giang minh trước mặt có chút không người đem pháp bảo đưa lên giang minh lúc này mới buông xuống t r a n t r à khẽ vượt c ằ m vẫn không có nhiều lời hắn vây tay món kia tên là viêm ngọc vong pháp bảo liền hóa thành một đạo hồng quang không có vào hắn giữa ngón tay trong nhận chứa đ ổ sau đó hắn trực tiếp đứng dậy phủi phủi ống tay áo cũng không quay đầu lại hướng phía cửa hàng cửa chính đi đến sau lưng chuyền đến mỹ phụ trưởng quỹ mang theo dọ gạy náy tiền đạo h hôm nay chiêu đãi không chu toàn thực sự hổ thẹn còn xin ngài ngàn vạn thứ lỗi vạn mong ngày sau có cơ hội còn có thể lần nữa quang lâm bàn điếm giang minh bước chân không có chút nào dừng lại phản phất căn bản không có nghe thấy như thế không có nhãn lực k ì n h trưởng quỹ còn muốn trông cậy vào hắn ngày sau lần nữa hơn hạnh c h i ê u cố đi ra vẫn t i n h lâu về sau giang minh dựa theo chính mình một quan thói quen cũng không có lập tức trở về cửa hàng mà là không nhanh không chậm lại tại phụ cận mấy đầu phồn hoa đường phố trên đi dạo hắn nhìn như tùy ý xem lấy hai bên đường phố cửa hàng kỳ thực nhãn quan lục lộ cảm giác hết thẻ chung quanh động tĩnh tại đi dạo quá trình bên trong hắn thuận tiện đi vào một nhà chuyên bán các loại thịnh trang dụng cụ cửa hàng hao tốn hơn mười vạn linh thạch chọn lựa mấy cái chuyên môn dùng cho đóng gói lửa thủy hộ tại xác nhận sau lưng không có bất luận cái gì cái đuôi theo dõi giang minh mới rẽ trái lật p h ả i cuối cùng về tới vạn báo các chi nhánh đón lấy hắn tâm niệm k h ẽ động vận dụng hư thực chuyển đổi t r u n g quanh cảnh tượng một trận mơ hồ và mẹo sau m ộ t khắc hắn liền đã đưa thân vào không gian độc lập bên trong hai chân vừa mới đứng vững đã nhìn thấy tiểu điểm đúng lúc từ bên ngoài đi tới nàng có chút nhữ lại đôi mi thanh tú một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng ngầm đầu một cái trông thấy giang minh tiểu điệp nhãn tỉnh sáng lên vội vàng bước nhanh đi đến, đến đây ngự khí mang theo vài phần vội vàng giang đại ca ngươi trở về ta vừa rồi tại linh chu bên ngoài cha xét rõ ràng một vòng đáng tiếc cũng không có ở chung quanh phát hiện cái gì có giá trị bảo vật bất quá ta cảm thấy cái này địa phương ít h a i lui tới dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là có rất nhiều dựng dục ra thiên tài địa b ả o không có bị người lấy đi giang đại ca chúng ta muốn hay không điều khiển linh chu tại chung quanh nơi này hào hào đi một vòng cẩn thận tìm kiếm một phen nói không chừng liền có thể có cái gì ngoài ý muốn phát hiện đây giang minh nghe xong tiểu điệp đề nghị cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cự từ nói k còn còn đúng r h i tiểu điệp người phải t đ gần nhất có thể từng nghe nói qua liên quan tới thiên chỉ sơn sự tỉnh tiểu điệp gặp giang minh cự tuyệt đến như thế dứt khoát mặc dù trong mắt lóe lên vẻ thất vọng nhưng nàng cũng không phải là không biết chuyện người cũng biết rõ giang minh quyết định ổn thỏa nhất bởi vậy nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính đem điểm này thất lạc quên sạch xanh xanh lúc này nghe được giang minh đột nhiên hỏi thiên trì sơn lực chú ý của nàng lập tức bị hấp dẫn ngữ khí trở nên nhẹ nhàng đương nhiên nghe nói đây chính là gần nhất toàn bộ thanh vân đại lục tu tiên giới sốt dẻo nhất đề tài cơ h ộ i đi tới chỗ nào đều có thể nghe được có người đang nghị luận nó đây kỳ thật dù cho giang đại ca ngươi không hỏi qua mấy ngày ta cũng muốn nói với ngươi, ngươi ngồi ư ơ i n g xuống trước đã ta chậm rãi cùng ngươi giảng tiểu điệp lân cận tìm cái ghế dựa ngồi xuống thoáng sửa sang lại một cái suy nghĩ liên bắt đầu hêm hay nói kỳ thật mọi người hiện tại tục xưng thiên trì sơn cũng không phải là chỉ tự nhiên hình thành một ngọn núi nó trên thực tế là thời kỳ thượng cổ một vị tên là thiên chỉ lão nhân tuyệt thế đại năng lưu lại độc phủ vị này thiên chỉ lão nhân thần thông rộng rãi hắn lưu lại tòa này độc phủ nội bộ không gian rộng lớn đến vượt qua tưởng tượng nghe nói so chúng ta không gian độc lập còn muốn lớn hơn rất nhiều rất nhiều lần đây mà thiên chỉ sơn chẳng qua là tòa kia to lớn độc phủ nội bộ một phần nhỏ khu vực mà thôi Ừm. Liên lão giống với gian Thiên tới bên chúng không trong sơn. nhân này nay chỉ độc cho hoa phủ, ta tòa quả có lẽ là niên đại quá xa xưa tổ hạ kỳ ạ thượng cổ đại trận lực lượng bắt đầu dần dần suy yếu xuất hiện một chút sơ hở mới bị một chút cơ duyên xảo hợp tu sĩ phát hiện cùng vào nghe nói lúc ấy nhóm đầu tiên tiến vào bên trong tu sĩ ở bên trong phát hiện đến mãi không hết kỳ chân dị bảo tin tức một khi chuyển ra lập tức quanh động toàn bộ thanh vân đại lục tu t i ê n giới lúc ấy cơ hồ tất cả tu sĩ cũng vì đó đ i ê n cùng người người đều muốn đi vào kiếm một trấn canh lúc đầu dựa theo lúc ấy loại kia đ i ê n cùng s u thế đoán chừng không cần mấy năm tòa này thượng cổ độc phủ liền sẽ bị nối liền không dứt tầm bảo người vơ vét không còn thậm chí khả năng bởi vì tranh đoạt dẫn đến động phủ triệt để sụp đổ nhưng ngay tại cái kia thời điểm một vị chưa phi thăng linh giới hóa thần kỳ đại tu sĩ tại cẩn thận khảo sát thiên chỉ sơn động phủ về sau phát hiện một cái kinh người sự thật thiên chỉ sơn phi thường thần kỳ là một khối có thể nhanh chóng thai ngén các loại thiên tài địa b ả o tuyệt thế b ả o điện vị này hóa thần đại năng cho rằng b ả o điện như thế nếu là cứ như vậy bị duy nhất một lần c ấ ớ p đ o ạ n phá hư hầu như không còn thật sự là phung phí của trời lẽ ra đem nó bảo vệ tiến hành có thể cầm t ụ có kế hoạch khai thác để nó có thể liên tục không ngừng đất là hậu thế tu sĩ cung cấp tài nguyên thế là từ vị này hóa thần đại năng tự mình dẫn đầu liên hợp lúc ấy thanh vân đại lục ở bên trên đứng đầu nhất mấy nhà siêu cấp thế lực cộng đồng xuất thủ đem chọn tòa thiên trì sơn động phủ hoàn toàn t r ư ờ n g khống phong t ò a bắt đầu từ đó về sau tòa này động phủ liền cơ hồ cách mỗi mấy trăm năm mới có thể tại các đại thế lực cộng đồng quyết nghị dưới mở ra một lần mỗi lần mở ra đều sẽ nghiêm ngặt hạn chế tiến vào nhân số chỉ có thu hoạch được danh n g ạ c h tu sĩ mới có thể may mắn tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên mà gần nhất thanh vân đại lục mấy nhà đình cấp thế lực liên hợp công bố ra ngoài lần tiếp theo thiên trì sơn động phủ mở ra thời gian là tại năm mươi năm sau ngay xong tiểu điệp lần này kỹ càng giảo thuật gi triệt để minh bạch trước đó tại vẫn tinh lâu lúc k i ê u mỹ phụ trưởng quý tại sao lại vừa nghe đến hắn muốn mua lưới hình pháp bảo l i ề n lập tức hiểu lầm hắn là vì năm mươi năm sau thiên chỉ sơn bí cảnh làm chuẩn thiên chỉ sơn chỗ nam lương địa vực núi cao rừng rậm đ ầ m lây mọc thành bụi trong đó dựng dục vô số linh trùng tuyệt hảo lợi khí chương hai trăm bảy mươi bảy viêm ngọc võng lở và một một chương hai trăm bảy mươi bảy viêm ngọc võng lở và một một giang minh trầm ngâm một lát tiếp tục hỏi thì ra là thế tiêu tiểu điệp ngươi có thể biết rõ cái này thiên chỉ lao nhân trong đậu phủ cụ thể đều có nào tương đối chân quý bảo vật sao làm sao giang đại ca ngươi cũng có hứng thú muốn đi tham gia năm mươi năm sau thiên chỉ sơn thí luyện sao tiểu điệp nghe vậy một đôi mắt to lập l õ sáng lên ngựa khí cũng biến thành hưng phấn lên kỳ thật ngươi không hỏi ta tiếp xuống cũng muốn nói ta đã sớm nghe ngóng cái đại khái tương đối nổi danh có vạn n i ê n linh lũ giữa hồn mục h u y ễ n ngọc thạch khương hoàng tinh thất sắc thảo giang minh nghe tiểu điệp báo ra cái này liên tiếp danh tự trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh tri sắc nơi này bảo vật chủng loại chi phong phú phẩm chất chi cao v ư ợ xa khỏi lúc trước hắn tưởng tượng vạn niên linh n lũ chân quý trình độ từ không cần nhiều lời kia là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng tồn tại vốn n ộ t ngụm vô luận tự thân linh lực tiêu hao đến loại nào tình trạng đều có thể tại trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong mặc dù chính hắn bởi vì có thể tùy thời điều động đ ĩ n h h à n g chi chu t ổ n chữ lượng lớn linh khí chưa hề chân chính gặp được linh lực không đủ quất cảnh nhưng cái này vạn niên linh n lũ lại là gốc kia thần bí hồ lô dây leo sinh trưởng nhất định mấu chốt vật liệu một trong mà ba đại thần một một trong giữa hôn mục đồng dạng là hắn khát vọng đạt được bảo vật loại này thần một nếu là có thể trường kỳ sát người đeo có thể ôn dưỡng thần hồ nó vẫn là chế tác một chút chuyên môn phòng ngự thần thức công kích loại đồ phòng ngự hạch tầm vật liệu tiểu điệp thân là linh thú không cách nào tu luyện hắn từ trần nghiệp nơi đó có được nhân loại chuyên dụng công pháp luyện thần thật u bởi vậy tiểu điệp nếu như muốn tăng lên sức mạnh thần thức trước mắt chủ yếu nhất đường tắt chính là ỷ lại giống dưỡng hồn một cái này có thể trực tiếp tẩm bổ lớn mạnh thần thức thiên tài địa b ả o còn có ngộ không hắn bây giờ tại phòng ngự vật lý phương diện cơ hồ có thể nói là không có rõ ràng đ ư ợ điểm duy nhất e ngại chính là loại kia như là kinh thần thứ không nhìn thẳng cường hoành n ụ c thân phòng ngự nhằm vào t h ấ hải hồn phách tiến hành công kích quỷ dị thủ đoạn. nếu như có thể được đến d giữa m ộ n mục liền có thể nghĩ biện pháp vì đó chế tạo riêng một kiện chuyên môn phòng ngự thần thức công kích hộ cụ bổ sung hắn cuối cùng này n h ư ợ c điểm về phần h u y ễ n mộng thạch nó chân quy trình độ đồng dạng không thể nghi ngờ đây là dựng cự ly xa truyền t ố n g trận hạch tâm nhất vật liệu một trong vô tận hải sở dĩ truyền t ố n g trận thưa thớt ngoại trừ hải v ự c rộng lớn nguyên nhân bên ngoài h u y ễ n mộng thạch khan hiếm chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhân tố mà khương hoàng tinh thì là một loại tương đối hiếm thấy phẩm chất cao thuộc tính đỉnh cấp linh tài vì để cho ngũ hành tương khắc hiệu quả tối đại hóa và kiếm quy tông trong kiếm trận nhất định phải bao quát kim, mục, thủy, hỏa. thuộc tính ngũ hành ngũ bởi vậy cái này thất xác thảo đối với hắn mà nói liên quan đến con đường tiền đồ tầm quan trọng không cần nói cũng biết các loại tiểu điệp nói một hơi giang minh lập tức truy hỏi đây cũng không phải là người nào đều có thể tùy ý tiến vào thiên trì sơn a n g ư ơ i nhưng đánh n g h e được cụ thể cần thỏa mãn nào điều kiện mới có thể thu được tiến vào tư cách nhưng mà nghe được giang minh cái này vấn đề mấu chốt tiểu điệp trên mặt nguyên bản cao hứng bừng bừng thân sắc nhưng trong nháy mắt tạm đạm xuống nàng bất đắc dĩ hít một hơi ai giang đại ca ngươi nói đến mấu chốt nhất địa phương căn cứ ta nghe được tin tức cái này tiến vào thiên trì sơn bí cảnh danh lệch cầm giữ tại những cái tia tu tiên đại gia tộc đại tông môn trong tay nghe nói giống chúng ta dạng này tán tu muốn bằng vào tự thân lực lượng thu hoạch được một cái danh lệch độ khó không là bình thường lớn về phần cụ thể cần thỏa mãn điều kiện gì trước mắt các đại thế lực còn giống như không có cuối cùng thương nghị ra s á t thực chương trình đoán chừng phải đợi mấy năm tin tức mới có thể công bố ra bất quá giang đại ca ngươi yên tâm ta sẽ một mực lưu ý phương diện này tin tức chờ cụ thể quy củ định ra đến về sau ta trước tiên nghe nóng g rõ ràng sau đó lập tức nói cho ngươi giang minh nhẹ gật đầu không tiếp tục tiếp tục hỏi nữa lần này năm mươi năm sau thiên trì sơn thí luyện hắn xác thực có tham gia ý nghĩ mặc dù dưới mắt vĩnh hằng chi chu còn bị vây ở mảnh này ở biển r u n g nham nhưng đã còn có trọn vẹn năm mươi năm thời gian chuẩn bị chỉ cần hắn nắm chặt thời gian tăng thực lực lên mau chóng giải quyết trước mắt k h ố n cảnh như vậy đại khái s u ấ t là có thể gặp phải nghĩ đến đây hắn không cần phải nhiều lời nữa đem liên quan tới thiên trì sơn đủ loại suy nghĩ tạm thời đ è xuống hắn tâm niệm khé động thân ảnh trong nháy mắt biến mất sau một khắc liền đã xuất hiện ở vĩnh hằng chi chu đầu thuyền n g ừ n g đầu nhìn lại cái kia đạo hơi mở màu lửa đỏ phòng cháy thuẫn y nguyên bao phủ toàn bộ thuyền thể đem loại giới kia kinh khủng nhiệt độ ngăn cách bên ngoài giang minh đầu xác nhận tạm thời không có gì thường sau lúc này mới xoay tay phải lại tấm kia vừa mới tới tay hơi mở l ư ờ i lớn viêm ngọc võng liền xuất hiện ở hắn trong tay nói như vậy tu sĩ đạt được một kiện mới pháp bảo đều cần hao phí không ít thời gian cùng tâm thần tiến hành tế luyện mới có thể như cánh tay sai s ử phát huy ra pháp bảo toàn bộ huy năng nhưng giang minh có được vĩnh hằng chi chu lại có một cái mưu lợi biện pháp hắn có thể trực tiếp thông qua thuyền năm hệ thống vũ khí đem cái này viêm ngọc vong cùng vĩnh hằng chi chu tiến hành khóa lại một khi khóa lại thành công hắn liền có thể bằng vào vĩnh hằng chi chu chủ nhân quyền h ạ trực tiếp hoàn m ị không chế món p h á p bảo này đã giảm bớt đi mài nước công phu từng tế lợi trình nghĩ tới đây hắn không do dự nữa trong lòng mặc niệm gọi ra chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy vĩnh hằng chi chu giao diện thuộc tính hắn tập trung tinh thần lựa chọn đem một lần quý giá khóa lại cơ hội dùng tại trong tay cái này trương tân mua viêm ngọc vong bên trên theo hắn ý niệm xác nhận khóa lại số lần từ nguyên bản bốn lần rõ ràng giảm b ớ t vì í ba lần cùng lúc đó hắn trong tay viêm ngọc vong có chút rung động một cái lưới tơ mặt ngoài màu đỏ sậm lưu quang tựa hồ trong nháy mắt sáng một kia lập tức lại khôi phục nguyên trạng một loại điều khiển dễ dàng như tay từ trên mạng truyền lại đến tinh thần của hắn bên trong giang minh trong lòng hơi vui không có trì hoãn lúc này lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút gọi ra thuộc về cái này vừa mới khóa lại viêm ngọc vong giao diện thuộc tính viêm ngọc vong lở vừa một phẩm dai phát bảo cực phẩm lưới trời tuy thưa nhưng khó l o ạ n viêm ngọc vong trình độ bền bị gia tăng một trăm linh bị bao phủ con mồi chạy trốn độ khó gia tăng một trăm linh ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới viêm ngọc vong tắm rửa tại dưới ánh trăng sẽ phục hồi từ từ nhận tổn thương thăng cấp điều kiện hòa thuộc tính thượng phẩm linh thạch hai trăm l n u y ệ n khí thất đạt tới cấp bảy không tệ nhìn kỹ song thuộc tính trên bản này giới thiệu. giang minh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng hắn nguyên bản trong lòng còn có chút lo lắng cái này viêm ngọc vong mặc dù phòng hỏa năng lực đột xuất nhưng đến tột cùng có thể hay không kháng ở lại phương cái này kinh khủng b i ể n dung nham thiêu đốt bây giờ nhìn thấy đầu thứ nhất thuộc tính lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt trực tiếp để lưới đánh cá trình độ bền bị gấp b ộ i trong lòng của hắn khối này tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất hơn phân nửa mà đầu thứ hai thuộc tính ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới càng là bị hắn một kinh hỉ có cái này thuộc tính cái này viêm ngọc vong liền có thể giống như vĩnh hằng chi chu có được bản thân năng lực chữa trị ý vị này chỉ cần hắn chú ý khổ nhàn kết hợp Mỗi cách một cách đồng o thời hắn i một đôi mắt chăm chú nhìn bao trùm tại thuyền bên ngoài cơ thể bộ tầng kia hơi mở phòng cháy thuẫn trong lòng không khỏi có chút bận tâm sợ cách biển dung nham quá gần cái này hộ thuẫn sẽ tiếp nhận không được ở nhiệt độ cao mà vỡ vụn chương hai trăm bảy mươi bảy viêm ngọc vong lờ v một hai t xác nhận g sau khi an toàn giang minh hai tay dùng sức đem kia trương tam mét giải viêm ngọc vong năm chặn cất bước đi đến đầu thuyền tuyến ngoài cùng hắn hai chân đứng vững phát lực thân thể như là kéo căng dây cùng lập tức đột nhiên vặn một cái kéo theo hai tay buộc phát ra lực lượng cường đại đem trong tay lưới hô một tiếng gắn ra ngoài kia viêm ngọc vong tuột tay về sau thấy gió liền lên dài trên không trung sẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung lưới miệng cấp tốc mở ra chỉ nghe ông một tiếng kêu khẽ nguyên bản chỉ có dài ba mét lưới đánh cá trong chấp mắt liền bành trướng mở rộng thành đường tính vượt qua hai mươi mét to lớn la võng lưới lớn như là một cái móc ngược bắt to vô thanh vô tức cắt ra hơi có vẻ sèn sẹt nham tương trạng thái bề mặt lập tức cấp tốc đắm chìm xuống dưới chỉ ở nham tương mặt ngoài lưu lại từng vòng từng vòng chậm rãi khuyết tán g ợ n sóng toàn bộ tung lưới quá trình như nước chảy mây trôi mặc dù nhiều năm chưa từng tự mình bắt cá nhưng thời khắc này tại thực chất bên trong động tác nhưng không có chút nào vội vàng lần nữa gọi ra viêm ngọc v o n g giao diện thuộc tính con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bị hao tổn giá trị k i ê m một cột số liệu biến hóa bị hao tổn giá trị 0%. thời gian một giây một giây đi qua ước chừng qua năm hơi trên bản này số lượng rốt cục nhảy lên một cái bị hao tổn giá trị 1%. giang minh thỏa mãn gật đầu khen năm hơi thời gian mới tổn thương 1%. cái này lực phòng ngự không hổ là lấy vạn năm viêm ngọc làm chủ tài luyện chế pháp bảo đơn thuần phần phí phòng ngự hỏa thuộc tính tổn thương năng lực cái này khóa lại sau、so、viêm ngọc võng chỉ sợ so vĩnh hằng chi chu bản thân còn muốn càng hơn một bậc hắn lại chờ đợi mấy chục giây thời gian l i ề n bắt đầu chậm rãi thu lưới trước đó tại thiết sa đảo gần biển bắt cá lúc sở dĩ mỗi lần thả lưới đều muốn chờ thêm chừng nửa canh giờ mới thu lưới chủ yếu là bởi vì lúc ấy hắn tự thân lực lượng có hạn thu lưới quá trình cần tiêu hao đại lượng thể lực cúng pháp lực nhưng bây giờ thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay thu lưới chút tiêu hao này đối với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông mà lại tại cái này chỉ sợ trong n h a n g tương tự nhiên muốn lấy hiệu suất làm chủ không cần thiết chờ đợi quá lâu hai cánh tay hắn dùng sức bắt đầu kéo động lưới dây thừng Viêm nếu g ọ c như g i k mảnh của h này một chút xíu từ nóng bỏng trong nham n tương, tương khu vực căn bản liền không có hỏa thủy hoạt động như vậy thì tính tăng lên một phần trăm cá lấy được cũng như thường là lưới lưới dai không thôi được cái này tìm vận may phương thức hiệu suất thực sự quá thấp đơn thuần lãng phí thời gian vẫn là giao cho nộ không tới đi giang minh lắc đầu quả quyết từ bỏ tiếp tục tự mình nếm thử dự định nộ không có được hỏa nhãn kim tính có thể trông thấy hỏa tủy vị trí không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm loại sự tình này nghĩ tới đây hắn tâm niệm k h ẽ động đem tự do xuất nhập không gian độc lập quyền hạn giao phó ngay tại t r o n g không gian nộ không ngay sau đó hắn thông qua giữa hai người khế ước c ẩn ký hướng nộ không phân phó nói nộ không lập tức đến bong tàu đi lên có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi cũng không có chờ đợi quá lâu mới hơi thở về sau một đạo màu vàng kim tân ảnh l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện ở đầu thuyền hắn an tĩnh đứng ở nơi đó ánh mắt sắc bén đảo qua hoàn cảnh chung quanh cuối cùng rơi trên người giang minh mang trên mặt vẻ chờ mong nộ không ngươi nhìn kỹ tốt ta tung lưới thu lưới toàn bộ động tác cùng kỹ x ả o p h á t lực đợi lát nữa bắt giữ cái này trong nhằm tương hỏa t ủ y nhiệm vụ liền chủ yếu từ ngươi đến phụ trách thi hành giang minh nghiêm túc dặn dò m ộ t câu liền bắt đầu biểu thị nộ không tự thân không có pháp lực không cách nào giống tu sĩ như thế dựa vào pháp lực đến thu phóng lưới đánh cá bởi vậy giang minh chỉ có thể đem chính mình trước kia dựa vào mưu sinh tung lưới bắt cá bả cũng may linh minh thạch hầu nhất tộc vốn là thông tuệ vô cùng mà ngộ không càng là trong đó người nổi bật ngộ tính cực cao hắn chỉ là đứng ở bên cạnh tụ tinh hội thần nhìn xem giang minh hoàn chỉnh biểu diễn một lần cặp mắt kia bên trong liền đã lộ ra vẻ hiểu rõ thậm chí có chút kích động giang minh đem lần nữa từ trong nham tương mò lên vẫn như cũ c h ố n g chân như vậy viêm ngọc vong c h ỉ n h lý tốt sau đó phóng tới ngộ không cặp kia lông xù trong tay cuối cùng bàn giao nói nhớ kỹ tung lưới thời điểm không muốn mù quáng ngươi muốn vận dụng hỏa nhãn kim tinh cẩn thận quan sát phía dưới biển dung nham nhằm chuẩn những cái kia có hắc khí địa phương lại tung lưới. mục tiêu của chúng ta là bắt giữ trong nham tương hình thái cùng loại cá bơi h ỏ a tủy h rõ chưa n ộ không tiếp nhận viêm ngọc võng nghiêm túc nhẹ gật đầu biểu thị mình đã hoàn toàn minh bạch lập tức hắn không lại chỉ hoãn lập tức quay người mặt hướng thuyền bên ngoài biển dung nham có chút thân cung một đôi hỏa nhãn kim tinh bắt đầu cẩn thận tìm tòi hắn ánh mắt di chuyển nhanh chóng rất nhanh liền khóa chặt tại phải phía ả i p h trước ước chừng ba mươi mét bên ngoài một chỗ khu vực nơi đó tại hắn đặc biệt tầm mắt bên trong đang có một sợi màu đen khối không khí tại trong nham tương chậm rãi di động nộ không trong mắt tinh quang l o ạ lên không do hai chân vững vàng chạm đất hông eo đột nhiên phát lực kéo theo lấy lực lượng toàn thân trong nháy mắt dốc vào trong trên hai tay lập tức đem trong tay viêm ngọc vong đông nhiên hướng ra phía ngoài hất lên hô tấm kia viêm ngọc vong tại nộ không cự lực ném m ạ n h dưới lấy so giang minh điều khiển lúc tốc độ nhanh hơn bắn ra nó trên không trung s ẹ t qua một đạo hình tròn quy tích lưới miệng bao trùm cực lớn một mảnh phạm vi sau đó vô cùng tình chuẩn hướng phía kia p h í a lẩn chứa hắc khí nham tương khu vực bao phủ xuống xuống dưới phớt một tiếng lần nữa chìm vào nham tương biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó nộ không lập tức trừng lớn cặp kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa d i ễ m con người ánh mắt gắt gao tập trung vào lưới đánh cá đắm chìm kia phiến khu vực vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian ánh mắt hắn đ ỗ n g nhiên sáng lên trên mặt lộ ra phát hiện mục tiêu vẽ mừng rỡ hắn không dám thất lễ vội vàng hai tay giao thế bắt đầu dùng sức thu về lưới dây thừng tia tráng kiện lưới dây thừng tại hắn trong tay phản p h ấ t nhẹ như không có vật gì bị nhanh chóng kéo về phía sau rắt một bên gia minh nhìn xem nộ không cái này một hệ liệt động tác trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhanh như vậy liền thu lưới hẳn là đánh đến hoạt thủ nên truyền thụ cho kỹ xảo cùng chú ý hạng mục hắn đã đều bàn giao rõ ràng hiện tại làng ộ không lần thứ nhất độc lập thực tiễn chính là tích lũy kinh nghiệm thời điểm quá nhiều can thiệp ngược lại không đẹp hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ bị yển nhìn xem kết quả như thế nào nếu như quá trình bên trong có rõ ràng chỗ không ổn hắn lại kịp thời lên tiếng ốn nắn cũng không muộn rất nhanh hắn liền phát hiện lưới dây thường khi thì căng cứng khi thì lỏng tựa hồ có cái gì đồ vật tại trong lưới dây ruộa bất quá tại ngộ không vậy tuyệt đối lực lượng ưu thế trước mặt đây hết thể phản kháng đều lộ ra tốn công vô ích cũng không lâu lắm lưới đánh cá liền bị một chút theo lưới đánh cá thoát ly nham tương trạng thái bề mặt trong lưới đồ vật cũng rốt cục lộ ra chân d u n g của nó kia là một đầu đ ước chừng dài bằng bàn t a y ngắn toàn thân bảy biện r a màu đỏ sậm từ hỏa diễm ngưng kết mà thành linh vật nó hình thái xác thực cùng trong hải dương thường gặp một loại nào đó hình sợi dài linh ngư giống nhau đến bảy t á m phần có trôi chạy đường còn cùng mơ hồ khả biện đầu đuôi hình dáng không nghĩ tới ngộ không lần thứ nhất xuất thủ liền thành công bắt được hắn vô ý thức liền muốn tiến lên hỗ trợ nhưng bước chân vừa phóng ra liền lập tức n ừ n g lại hắn nghĩ tới sau này trường kỳ bắt giữ hỏa tủy công việc chủ yếu đều muốn dựa vào nộ không để hoàn thành hiện tại chính là rèn luyện hắn độc lập xử lý song chỉnh lưu trình thời cơ tốt nhất thế là hắn vẫn đứng tại chỗ quan sát đến nộ không động tác kế tiếp chỉ gặp đầu này vừa mới thoát ly nham tương h ỏ a tủy tại triệt để bại lộ tại tương đối mát mẻ không khí về sau tựa hồ rốt cục ý thức được tự thân tình cảnh to lớn nguy cơ nó k ê u từ hỏa diễm tạo thành thân thể bắt đầu điên cuồng vật mèo va chạm mỗi một lần phát lực đều để cứng cỏi viêm ngọc vong thật sâu xiết tiến thân thể của nó bắn tung toé ra càng nhiều nhỏ v ụ hòa tinh không chỉ có như thế nó đầu vị trí bỗ từng đoàn từng đoàn nắm đấm lớn nhỏ nhan s ắ c hiện lên sáng màu trắng nóng rực hỏa cầu như là bắn liên thanh phương ra mang theo hủy diệt tính nhiệt độ cao hung hăng vọt tới c h ó i buộc nó la võng nhưng mà cái này viêm ngọc vóc dù sao cũng là giá trị một trăm năm mươi vạn linh thạch đỉnh cấp pháp bảo bản dáng vóc chất liền cực kỳ phi phạm có thể tiếp nhận cực đ o à n nhiệt độ cao cùng xung kích tại c ù n g lĩnh hàng c h i chu k h ó a lại về sau các hạng thuộc tính đều chiếm được tăng lên trên mọi phương diện chương hai trăm bảy mươi tám luyện đan phường l vợ năm một chương hai trăm bảy mươi tám luyện đan phường l vợ năm một giờ phút này đối mặt cái này mưa to gió lớn hỏa cầu công kích lưới dây thường phía trên những cái kia màu đỏ sậm đường vân phán phát súng lại có chút lưu chuyển hình thành một tầng h ồ n g quang vòng bảo hộ phốc phốc phốc phốc hỏa cầu liên tiếp đâm vào h ồ n g quang vòng bảo hộ bên trên lại chỉ có thể kích thích từng vòng từng vòng yếu ớt gợn sóng mà hỏa tủy dãy rủa đến càng lợi hại lưới dây thường liền quấn quanh đến càng chặt t ầ n g t ầ n g lớp lớp đem hắn bọc lại đến càng ngày càng chặt chẽ bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian mới vừa rồi còn hung hãn vô cùng hòa tủy đã bị trói thành một cái danh phụ kỳ thực bánh trưng ngoại toàn thân rốt cuộc không thể động đậy nửa phần nộ không thấy thế, hai tay vừa dùng lực, liền đem toàn bộ viêm ngọc vong tính cả bên trong hỏa thủy cùng một chỗ kéo lên bong tàu kia hỏa thủy thân mặt ngoài thân thể chạy xuôi h ỏ a diễm nhiệt độ cao đến đủ để trong nháy mắt hòa tan tinh thiết nhưng nộ không cái kia lông xù bàn tay lại không nhìn thẳng cái này kinh khủng nhiệt độ cao như là nắm lên một đầu phổ thông cá vững vàng cầm hỏa thủy trong thân thể bộ giang minh t h ấ y thế liền tranh thủ thần thức d ò vào giữa ngón tay nhận chữ vật sau một khắc một cái dài ước chừng nửa mét hiện ra băng lanh kim loại sáng bóng cái dương liền loảng xoảng một tiếng vững vàng rơi vào trước người hắn bạc phu văn giờ phút này chính có chút lói ra hắn quay đầu nhìn về phía ngộ không bàn giao nói ngộ không nhớ kỹ sau này bắt được h ỏ a thủy cũng thống nhất đặt ở cái dương này bên trong ngộ không nghe vậy không chút do dự lưu l o á t dùng một cái tay khác mở ra d ư ơ n g kim loại đậy lại cũng đem không thể động đậy h ỏ a thủy nhét đi vào sau đó ba một tiếng khép lại nắp va li ngay tại nắp va li kín kẽ khép kín sắt na d ư ơ n g mặt ngoài thân thể một bạc phù văn đ ố n g nhiên sáng lên một cố vô hình lực trường bao phủ toàn bộ trong dương bộ xuyên t h ấ u qua thần thức có thể rõ ràng mà nhìn thấy mới vừa rồi còn đang liệu mạng rẽ rủa hòa thủy khi tiến vào cái dương trong n á y mắt liền như là bị quay đầu dội cho một chậu nước đá Quanh liền từng hướng hắn giới thiệu qua. trong c h dương khắc họa đặc biệt nhằm vào hòa thuộc tính sinh linh công chế một khi tiến vào hắn phạm vi không chỉ có một thân họa hệ thần thông sẽ bị cực lớn áp chế khó mà thi triển liền thân thể cũng sẽ trở nên bụng rùn bất lực nhìn thấy ngộ không bắt giữ hòa tùy toàn bộ quá trình đều hoàn thành đến như thế còn càng giang minh trong lòng sau cùng một tia lo lắng cũng tan thành mây khói trên mặt hắn lộ ra hài lòng thân sắc đi đến trước nhẹ nhàng vô vô nộ g không dăn chắc cánh tay dặn dò làm được rất tốt n g ộ không người liền lưu tại nơi này tiếp tục bắt giữ h ỏ a t ủ y một khi cái khác dị thường tình huống lập tức thông qua khế ước cáo chi ta còn có muốn thường xuyên nhớ k ỹ lưu ý cái này viêm ngọc vong trạng thái một khi bị hao tổn giá trị vượt qua b ả y thành nhất định phải cầm tới không gian độc lập dưới ánh trăng mượn nhờ nguyễn quang chi lực tiến hành ôn dưỡng khôi phục nộ không nghe vậy dùng sức nhẹ gật đầu biểu thị đều biết rõ g i a minh thấy thế không cần phải nhiều lời nữa h n tâm n g h khẽ động, thân i cái, m động, ảnh xoát một từ liền đầu u y này biến không mất thấy nay, luyện đan phường bên trong một đạo thuần màu trắng cổ sáng không có dấu hiệu nào từ nóc phòng rơi xuống đem toàn bộ gian phòng chiếu dọi đến rõ ràng rành mạch quan mang kéo dài ước chừng ba hơi thời gian lại lạng yên không một tiếng động biến mất bên trong đan phòng g i a minh thân ảnh một lần nữa rõ ràng hắn vẫn như cũ bảo trì đứng tại trước lò luyện đan tư thế nhưng trên mặt lại mang theo mỉm cười hắn ánh mắt chính nhìn chăm chú lơ lửng tại trước mặt một đạo rươi trong suốt màn sáng màn sáng phía trên biểu hiện chính là luyện đan phường tại vừa mới hoàn thành thăng cấp s a u mới nhất thuộc tính tin tức luyện đan phường lờ vợ năm hiệu quả một luyện chế luyện khí kỳ trúc cơ kỳ kết đan kỳ đan dược độ khó giảm xuống năm mươi thông qua luyện chế đan dược lấy được c ẳ n g nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh hiệu quả hai có thể chỉ định một loại luyện khí kỳ trúc cơ kỳ kết đan kỳ đan phương tiến hành mô phỏng luyện chế không tiêu hao chân thực d ư tại hiệu quả ba luyện chế đan dược có cực lớn sát xuất tăng lên một cấp phẩm chất hiệu quả bốn luyện chế đan dược quá trình b có s á t x u ấ t phát hiện trong đó chỗ thiếu sót từ đó cải tiến luyện chế c h í n h tự trước mắt có thể chỉ định mô phỏng đan phương số lần m ộ ư ơ i một lần thăng cấp điều kiện luyện chế ra năm loại khác biệt kết đan kỳ cực phẩm đan dược có được p h á p bảo cấp bậc lò luyện đan thượng phẩm linh thạch hai trăm giang minh ánh mắt chậm rãi đảo qua những tin tức này trong lòng cảm khái ngàn vạn nói đến hắn lần này có thể thuận lợi như vậy hoàn thành thăng cấp yêu cầu luyện chế ra m ộ ư ơ i loại khác biệt t r ú c cơ kỳ cực phẩm đan dược hiệu quả ba quả thực là cư công trí vĩ trên cơ bản mỗi một loại đan dược đều là tại hắn trải qua lặp đi lặp lại luyện tập có thể luyện ch ở sau đó một lần luyện chế bên trong liền trực tiếp phát động cái hiệu quả này khiến cho thành đan phẩm chất trong nháy mắt nhảy lên đến thực phẩm nếu như không có cái hiệu quả này phụ trợ hắn đánh giá một cái chính mình cần thiết tốn hao thời gian cùng tinh lực chỉ sợ ít nhất phải vượt lên gấp đôi thậm chí nhiều hơn hắn ánh mắt rơi vào mới xuất hiện hiệu quả bốn trên lúc trong mắt vẻ mừng rỡ càng thêm nồng nặc đây quả thực là vì hắn tương lai đan đạo con đường đo thân mà làm năng lực có cái hiệu quả này từ nay về sau hắn đối với rất nhiều cao giai đang ă n g ư ợ n liền rốt cuộc không cần đi chuyên môn mua sắm những cái kia vô cùng chân quý thậm chí bị các đại thế lực cầm giữ thượng phẩm thậm ch theo tu sĩ cảnh giới không ngừng tăng lên cần thiết đan dược độ khó luyện chế hiện lên dãy số nhân tăng trưởng rất nhiều đan dược cho dù là đan đạo tạo nghệ thâm hậu cắt thanh huyền cũng chưa chắc có thể chế tạo ra c ự c phẩm đan phương ở trong đó độ khó một phương diện dĩ nhiên ở chỗ đan phương khó khăn tăng lên a o một phương diện khác thì là rất nhiều luyện chế cần thiết chủ dược trở nên thưa tớt h căn bản không có khả năng cung cấp đầy đủ số lượng cho luyện đan sư đi luyện tay dùng cái này để tích lũy kinh nghiệm lục lọi gia càng có ưu thế hóa trình tự rốt cục có thể bắt đầu nếm thử luyện chế bồi nguyên đan khi thấy hiệu quả vừa cùng hiệu quả hai đem kết đan kỳ đan dược bao h giang minh thoải mái một hơi kỳ thật vô luận tiếp tục gia tăng vạn kiếm quy tông kiếm trận bên trong phi kiếm số lượng vẫn là tu luyện luyện thần thuật cũng không bằng để tự thân tu vi cảnh giới hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước d à i dùng cho luyện chế kết đan kỳ tu luyện đan dược bồi nguyên đan hạch tâm vật liệu thiên mục yêu yêu đan hắn đã góp nhặt trọn vẹn hơn bốn mươi mà cái khác một chút phụ trợ dự tải mặc dù cũng không tính bình thường nhưng lấy trước mắt hắn thân ra thu mua bắt đầu cũng không tính quá mức khó khăn hắn cũng đã sớm chữ hàng tương đương số lượng cất giữ trong luyện đan phường một bên vật liệu trên kệ bây giờ có thể nói là v mà cái này do đông chính là hắn tự thân có thể ổn định luyện chế ra cực phẩm bồi nguyên đan năng lực tại hiệu quả ba cùng hiệu quả bốn trợ giúp giới giang minh lòng tin m ộ ư ơ i phần hắn tin tưởng quá trình này cần thời gian tuyệt sẽ không quá dài đến thời điểm nương tựa theo nhóm này từ chính mình tự tay luyện chế bồi nguyên đan lại thêm phòng tu luyện giang minh tự tin có thể đem chính mình tu vi từ kết đan sơ kỳ một đường đẩy thăng đến kết đan trung kỳ bất quá tại chính thức khai lò luyện chế bồi nguyên đan trước đó còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tỉnh t r ư ớ hết giải quyết đó chính là mau chóng mua được đủ lượng kim diễm thạch hoàn thành đối v ĩ n h hằng chi chu thăng cấp tuy nói trước mắt có tiểu hỏa cầu thả ra hỏa d i ễ m vòng bảo hộ bảo hộ vĩnh hằng chi chu dưới mảnh đất này nhằm tương thế giới bên trong tạm thời bình yên vô sự nhưng giang minh từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn an tâm xuống tới chỉ có để vĩnh hằng chi chu bản thân đạt được tăng lên có thể không dựa vào ngoại bộ lực lượng chỉ dựa vào tự thân liền có thể không lọt vào mắt nơi này nhiệt độ cao hoàn cảnh hắn mới có thể triệt để ít lòng không có chút nào nỗi lo về sau đi bế quan luyện đàn cùng tu luyện tại hơn một năm nay thời gian bên trong cũng không biết g i n ộ không bộ h ạ c h bao nhiêu đầu hỏa tủy giang minh thắp giọng tự nói một câu về sau tại â m bên chân của nó cái tia dương kim loại chính lẳng lặng trưng bày thông qua thần thức quan sát trong dương bộ đã là lửa đỏ một mảnh lít nha lít nhít x ế p lấy không ít ở vào yên lặng trạng thái h ỏ a thủy xem ra ngộ không thu hoạch tương đương không tệ tiểu hỏa giờ phút này đang đứng tại d ư ơ n g kim loại biên giới hai con nho nhỏ con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trong d ư ơ n g h ỏ a thủy tựa như cái chú mẹo ham ăn nhìn chằm chằm trong giỏ cá cá giang minh thấy cảnh này không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i tiểu hỏa đã ngươi muốn ăn làm sao không chính mình động thủ đi bắt mấy đầu lấy bản lanh của ngươi tại cái này nhằm tương bên trong bắt h ỏ a thủy không khó lắm a trải qua hơn một năm nay sớm chiều ở chung tiểu hỏa cầu mặc dù vẫn như c ũ không cách nào miệng nói tiếng người nhưng đã có thể ng nghe được giang minh tra hỏi nó b ô n g nhiên quay đầu lại hướng về phía giang minh chít chít chít chít đ ề u hai tiếng lập tức cánh b ô n g nhiên chấn động toàn bộ thân thể biến mất không thấy gì nữa tiến vào không gian độc lập giang minh mỏ mẫm phía dưới đại khái minh bạch nó ý tứ ta chính là nhìn xem mới không phải muốn ăn đây lúc này nộ không cũng đã nhận ra chủ nhân đến hắn xoay người mặt hướng giang minh trên mặt lộ ra thật thà biểu lộ chủ động bắt đầu báo cáo công việc chủ nhân ngài đã tới từ mở bắt đầu bắt được hiện tại ta hết thể bắt lấy bốn mươi hai cái hòa tủy gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta linh chu phụ cận h ỏ a thủy đã trở nên phi thường t h ư a thớt thường thường chờ thêm vài ngày cũng khó được trông thấy một đầu mới bóng dáng hiệu xuất so ban đầu c h ấ m rất nhiều giang minh n g a y vậy khẽ vất c ằ m lập tức động viên nói vất vả nỗ không nơi này h ỏ a thủy như là đã bắt đến không sai bị lắm ngươi trước hết về không gian độc lập nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian chờ linh chu về sau đi khắc nham tương khu vực ngươi lại tiếp tục bắt giữ cái này tình huống nằm trong dự liệu của hắn h ỏ a thủy tập tính cùng những cái kia tại giang hà hồ hải bên trong bốn phía tới lui linh ngư không quá đồng dạng bọn chúng càng có khuyên hướng cố thủ tại nào đó một mảnh cố định khu vực không thế nào ưa thích giải cự li m mà di động bởi vậy tại một cái địa phương tiến hành tập trung bắt giữ về sau số lượng tự nhiên sẽ kịch liệt giảm bớt cần chờ đ ố i một đoạn thời gian rất dài chung quanh hỏa tủy mới có thể chậm rãi bổ sung tới trên thực tế sớm tại mấy tháng trước nộ không liền từng hướng hắn đề nghị qua phải chăng có thể để vĩnh hằng chi chu dưới mảnh đất này nhằm tương thế giới bên trong di động bắt đầu chủ động đi tìm hỏa tủy dày đặc hơn khu vực nhưng giang minh ra ngoài phương diện an toàn cân nhắc cũng không có đáp ứng yêu thú bình thường đều có lãnh địa ý thức b ọ nếu hắn hiện tại sở dĩ có thể bình yên vô sự dừng lại ở chỗ này, không khắc hỏa thú tập kích, hòa yên dừng này, cường nơi này vốn là tiểu địa bàn. n tại lại cái đại bởi tiểu lọt tập sở sự ở dĩ có có vì vô vào là là địa như tùy tiện để linh chu tùy ý di động vạn nhất không xem chừng xâm nhập con nào đó thực lực kinh khủng h ỏ a thú lãnh địa hậu quả kia đem thiết t ư ờ n g không chịu nổi nộ không nghe dùng sức nhẹ gật đầu biểu thị minh bạch hắn túi người cẩn thận nghiêm túc đem bên cạnh trưng b ả y viêm ngọc vong c ấ t kỹ đón lấy hắn hướng giang minh chắc tay thân ảnh cũng theo đó mơ hồ tiến vào không gian độc lập bong tàu bên trên giờ phút này chỉ còn lại giang minh một người cùng bên chân dương kim loại nhìn xem bên trong cái này hơn bốn mươi đầu hòa thủy Giang minh trong Minh thời lại thiên linh khi Hòa địa nhất phạm một chút khó. thuộc tùy vật, lúc có và về bởi ị để vào chữ vật vong. này trong, chữ chỉ cái chẳng chốc không gian pháp khí bên trong, chẳng mấy chốc sẽ tử giới gian bên mấy b sẽ vậy căn bản là không có cách thông qua phiêu lưu bình hoặc là nguyệt quang bảo hạp truyền tống cho lục trưởng môn hoặc là thanh ly m ờ i các nàng hỗ trợ hối đoái thành cần thiết kim d i ễ m thạch về phần đem hỏa tùy trực tiếp cầm tới thiên kiếm thành tự mình mở chi nhánh đi cùng người tiến hành trao đổi ý nghĩ này vừa mới ngoi đầu lên liền bị chính giang minh bác bỏ hắn lo lắng hỏa tùy quá mức chân quý dễ dàng làm cho người ngốc n g cho chi nhánh cùng tiểu đ i ệ mang đến phiền t o á i không cần thiết thậm chí nguy hiểm ai nếu là vạn bảo các có thể tùy ý di động liền tốt dạng này liền không sợ lộ tài bây giờ còn phải ta tự mình đi tìm người giao dịch giang minh nhịn không được thở dài về sau vung tay lên một cỗ nhu h ò a linh lực tuân lên ra đem cái kia dài nửa mét dương kim loại vững vàng nâng lên lơ lửng tại bên người sau đó thân ảnh của hắn cũng từ vĩnh hàng chi chu đầu thuyền biến mất không thấy gì nữa hắn quyết định đi trước thiên kiếm thành chi nhánh một chuyến tìm tiểu điệp hỏi một chút tình huống làm cửa hàng trừng quỹ tiểu điệp tin tức linh thông có lẽ sẽ biết rõ gần đây thiên kiếm thành bên trong có hay không từ kết đan kỳ tu sĩ tham gia giao dịch hội loại kia trường hợp hội tụ đông đảo cùng giai tu sĩ giao dịch đến kim diễm thạch sát xuất sẽ cao hơn rất nhiều thiên kiếm thành thiên kiếm các trí nhánh hôm nay trong cửa hàng x i n h ý ra ngoài ý định hòa bạo giang minh đợi hơn nửa ngày mới nhìn chuẩn một khách quen hơi ít khoảng cách đem tiểu điệp gọi vào bên người tra hỏi tiểu điệp hiểu ý đối bên người một tên nhân viên cửa hàng thấp giọng bàn giao vài câu liền đi theo giang minh đi tới tương đối an t ĩ n h hậu đường giang đại ca hôm nay làm sao có d ả n h đến đây tiểu điệp có chút thở dốc một hơi cười hỏi nàng mặc dù bận rộn nhưng tâm tình rất tốt dù sao cũng là có thể cầm trích phần trăm giang minh đi thẳng vào vấn đề có chút việc muốn hỏi một chút n g ư ờ i gần nhất thiên kiếm thành bên trong có hay không kết đàn kỷ tu sĩ tham dự giao dịch hội người nói giao dịch hội a kia gần nhất coi như nhiều lắm tiểu điệp tựa hồ bị khơi gợi lên hứng thú nói chuyện tràn đầy phấn khởi bắt đầu giới thiệu giang đại ca n g à i gần đây bận việc với tu luyện không quá rõ ràng căn cứ ta thu thập được tin tức đoán chừng ngay tại gần đây thiên kiếm các liền muốn chính thức công bố ra ngoài tán tu nên như thế nào thu hoạch được tiến vào kia thiên chỉ sơn bí cảnh tư cách đây chính là một kiện a n h động chúng ta đông hoàng đại sự cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này từ các nơi vọt tới thiên kiếm thành nguyên anh kỳ kể ế t tu tăng ta, theo tốt hơn nhiều đây. Giang minh trong lòng hơi động một chút, t đan đối đều đi đây. động của Giang lượng liên buồn bán chúng hơn nhiều Minh lòng nhanh như vậy liền muốn công kỳ sĩ số bố bạo việc hơi vậy vậy cụ h mà phương án. Kể từ đó chính hắn kế hoạch cũng nhất định phải bước nhanh mới được nhất định phải đuổi tại thiên trì sơn bí cảnh chính thức mở ra trước đó nghĩ biện pháp ly khai cái này dưới đất nham tương thế giới dù sao nếu quả như thật muốn tham dự cái này thiên trì sơn bí cảnh tranh đoạt không đem v ĩ n h hằng chi chu cái này lớn nhất á t chủ bài mang theo trên người trong lòng của hắn thực sự không chắc cửa hàng phía trước vẫn như cũ bệ bộn h i ề u việc giang minh biết không phải là nói chuyện lâu thời điểm liền không cùng tiểu điệp quá nhiều hạt u y ê n đ a n g nhanh chóng hỏi rõ ràng mấy cái sắp tổ chức giao dịch hội thời gian cụ thể cùng địa điểm về sau hắn liền để tiểu điệp nhanh đi phía trước bận rộn sau bốn canh giờ thiên kiếm thành thành đông khu vực một tên khuôn mặt phổ thông dâu tóc đều trắng mặc một không đáng chú ý đạo bào màu xám lao giả đ ư ờ n g chân tại một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc trước hắn n mầm đầu nhìn kia treo cao tại cạnh cửa phía trên giống bay phượng múa viết huyền kiếm lâu ba cái mạ vàng chữ lớn tấm biển lao giả trong tay còn kéo lấy một cái ước dài nửa mét tối màu bạc dương kim loại cái này lao giả tự nhiên chính là trải qua ngụy trang gia min những ngày tu đ sĩ phần lớn nhìn không trước mắt tu vi thình lình đều tại kết đan kỳ trở lên trong đó thậm chí có hai ba người khí tức để giang minh đều cảm thấy mơ hồ áp lực chỉ sợ là kết đan hậu kỳ thậm chí đại viên mãn cao thủ bọn hắn trực tiếp đi vào huyền kiếm lâu thân ảnh biến mất tại trong môn giang minh cũng không lại trì hoãn mở ra bước chân không nhanh không chấm đi vào vừa tiến vào huyền kiếm lâu nội bộ cảnh tượng trước mắt liền rộng mở trong sáng trong lâu bố cục hơi có chút cùng loại phàm tục ở giữa trà lâu tự quán rộng rãi bên trong đại sảnh trải rộng từng chương bốn phương hồng một cái bản phối thêm cùng m à u ghế bảnh lúc này mặc dù giao dịch hội chưa chính thức bắt đầu nhưng bên trong đại sảnh đã ngồi không ít tu sĩ những n à y tu sĩ hoặc một mình t ĩ n h t o a nhắm mắt dưỡng thần hoặc t ố t năm top ba tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện với nhau giang minh n g n g đầu hướng lên trên nhìn lại phát hiện tòa này huyền kiếm lâu nội bộ là trống g i n g kết cấu hình thành một cái này thiên tỉnh nối thẳng mái vòm quay chung quanh cái này thiên tỉnh mỗi một tầng đều sắp đặt hình khuyên hành lang cùng tương tự cái bản bố cục hắ cẩn thận đảo qua toàn bộ huyền kiếm lâu cái này quét xuống một cái kết quả để hắn âm thầm tắt lưới từ lâu một đến l ầ u m ư ờ i tầng giờ phút này tụ tập ở này kết đan kỳ tu sĩ tổng số vậy mà vượt qua trăm người nhưng mà này còn chỉ là sớm trình diện đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có người lần lượt đến đây không hổ là hội tụ toàn bộ đông hoang tinh anh thiên kiếm thành giang minh trong lòng thầm nghĩ kết đan tu sĩ tại thiên viễn tri địa đã là một phương lao tổ ở chỗ này lại như cùng cá diếp sang sông chương hai trăm bảy mươi chín bí cảnh danh ngạch phân phối quy tắc một chương hai trăm bảy mươi chín bí cảnh danh ngạch phân phối quy tắc một bất quá c h ấ n kinh sau khi giang minh càng nhiều hơn là may mắn tham dự giao dịch kết đan tu sĩ số lượng như thế to lớn hắn nghĩ giao dịch đến kim d i ệ m thạch sát xuất không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều cái này huyền kiếm lâu tựa hồ chỉ là một cái cung cấp nơi trốn địa phương không có người đến đây thu lấy ra trận linh thạch tương ứng cũng không có thị nữ c h à o hỏi dẫn đạo không khí có chút lòng lèo giang minh không ưa thích quá làm người khác chú ý hắn không có lựa chọn đi lên lầu mà là tại tương đối yên lặng lầu một nơi hẻo lánh khu vực tìm một chương chống không cái bản đem trong tay nặng nề dương kim loại nhẹ nhàng đặt lên bản sau đó yên lặng ngồi xuống chờ đợi lấy giao dịch hội chính thức bắt đầu chung quanh hắn không ít tu sĩ chính tụ thành vòng quan hệ t h ấ p giọng trao đổi lấy tin tức giang minh gần nhất một năm đều không có đi ra ngoài đối với thanh vân đại lục mới nhất phong vân biến ảo biết rất ít đúng lúc có thể nhờ vào đó cơ hội nghiêm thai lắng nghe hiểu rõ một phen ngoại giới mới nhất động tĩnh thế là hắn tập trung ý chí đem l ự c chú ý tập trung ở sát vách cách đó không xa một cái bàn khác cái bàn kia bên cạnh ngồi hai người một vị là khuôn mặt thanh tú mặt tròn nữ tu nàng mặc một thân có chút to gan màu đỏ công trang hai đầu trắng như tuyết tay trắng trần c h u i bên ngoài nàng tu vi tại kết đan trung kỳ ngồi tại đối diện nàng thì là một tên cùng nàng giữa lông mày có năm sáu phần tương tự khi chất trầm ổ n nho nhã trung niên nam tử tu vi rõ ràng là kết đan hậu kỳ giờ phút này viên kia mặt nữ tu chính có chút n g h i ê n thân đối trung niên nam tử t h ấ p giọng nói ra đại ca ta vừa rồi tại thành bắc bên kia tham gia cỡ nhỏ trao đổi hội bên trên nghe được một cái chưa chứng thực tin tức nghe nói lần này thiên trì sơn bí cảnh mở ra tổng cộng sẽ thả ra năm cái tiến vào danh lệch chúng ta đông hoang trung châu bắc nguyên tây mạc nam lương mỗi cái khu vực đều chiếm một cái danh lệch mà phân phối cho chúng ta đông hoang này một cái danh lệch nghe nói toàn bộ đều từ thiên kiếm các trưởng không phân phối đại ca ngươi nói thiên kiếm các sẽ nguyện ý xuất ra bao nhiêu danh lệch cho chúng ta những này không môn không phái tán tu đâu tuấn giật trung niên nam tử nghe vậy cũng không trả lời ngay hắn trầm n g â m suy tư một lát lắc đầu n ữ khí cũng không lạc quan tiểu mội ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ôm quá mức lạc quan kỳ vọng nếu quả thật như như lời ngươi nói danh lệch hoàn toàn do thiên kiếm các phân phối mình như vậy ta đ o á n chừng cuối cùng có thể lưu lạc đến chúng ta tán tu trong tay danh l ệ có thể có năm mươi cái chỉ sợ cũng đã là cực hạn năm mươi cái mặt tròn nữ tu nghe vậy một đôi đôi mắt đẹp lập tức chừng đến căn g t r ọ n làm sao lại ít như vậy thiên kiếm cắt bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ gây nên chúng ta tất cả tán tu chúng n ộ sao tuấn giật nam tử nhìn nàng một cái kiên nhẫn phân tích nói cũng không phải bọn hắn vấn đề sợ hay không mà là này một ngàn cái danh lệch căn bản không đủ phân theo ta thấy chính thiên kiếm cắt ít nhất phải lưu lại một trăm cái danh lệch đông hoang địa vực rộng rãi ngoại trừ thiên kiếm cắt tôn này quái vật khổng l ồ phía dưới còn có một mươi cái trung đẳng quy mô thế lực những thế lực này cái nào không phải nhìn chằm chằm chờ lấy chia lai cái này khó được cơ duyên như thế tầng tầng chia cắt xuống tới cuối cùng còn có thể còn lại bao nhiêu cho đến chúng ta những tán tu này trong tay năm mươi cái ha ha có lẽ ta còn là quá lạc quan mặt tròn nữ tu nghe xong chính mình đại ca phân tích trên mặt vẻ hương p h ấ n sớm đã không còn sót lại chút gì thay vào đó là nồng đậm sầu lo đại ca nếu quả thật giống n g ư ơ i nói rằng này kia chúng ta tán tu muốn thu hoạch được một cái danh lệch hy vọng chẳng phải là cực kỳ xa vời tuấn giật nam tử không có trả lời chỉ là cốc mày ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ rộn ràng đường đi một bên gia minh đem hai huynh hội này đối thoại một chữ không rơi xuống đất nghe vào trong t hai trong lòng cũng là yên lặng suy nghĩ năm mươi cái danh lệch đông hoang c h i địa tán tu số lượng nhiều không kể x i ế t mà lại tranh đoạt bí cảnh danh lệch không chỉ là kết đan k ý tu sĩ rất nhiều vây ở nguyên anh sơ kỳ thậm chí trung kỳ lao khoái cũng đồng dạng sẽ tự mình hạ tràng tranh đoạt như thế xem ra muốn đại kịch liệt như thế cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng hán độ khó có thể nghĩ bởi vì đôi huynh hội kia trong lúc nhất thời đều rơi vào trơ mặc riêng phần mình nghĩ đến tâm sự giang minh liền đem lực chú ý chuyển hướng mặt khác một bản tu sĩ tiếp tục thu t ậ p tin tức thời gian ngay tại cái này lắng nghe bên trong chậm rãi trôi qua bất chi bất giác lại qua hơn một cách giờ trong thời gian này huyền kiếm lâu bên trong tiến đến tu sĩ càng ngày càng nhiều đến cuối cùng toàn bộ huyền kiếm lâu vị trí đều ngồi bảy tám phần đúng lúc này từ chỗ cửa lớn chậm rãi đi vào một vị lao giả vị này lao giả người mặc một bộ một mạc trường bảo màu xanh dâu tóc cũng là màu s á m trắng nhìn qua cũng không quá mức chỗ thần kỳ nhưng mà ngay tại hắn bước vào đại s ả n h một khắc này một cỗ nặng n ề linh áp lấy thân thể làm trung tâm tràn ngập ra trong nháy mắt bao phủ cả lâu các nguyên bản huyên nào đám người tại cỗ này linh áp g á n g lâm sana phản p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên b ó c chặt im bặt mà dừng tất cả tu sĩ đều tại thời khắc này sinh lòng cảm ứng không hẹn mà cùng ngừng trong miệng lời nói đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ tại nhìn kỹ thanh người tới khuôn mặt về sau dẫn đầu nhịn không được hít sâu một hơi la thất thanh nói là lưu vân trân quân cái khác tu sĩ tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ nao nhau kịp phản ứng liên tục không ngừng đứng người lên mang trên mặt vẻ kính sợ hướng phía cửa ra vào lão giả xoay người hành lễ gặp qua lưu vân trân quân lưu vân trân quân mạnh、khỏe. giang minh lẫn trong đám người vì không lộ vẻ đột n ộ t cũng lập tức đứng dậy theo không mình hành lễ đồng thời trong lòng cũng là nghiêm nghị liệu vân trân quân vị này tên tuổi hắn nhưng lại như sấm bên hay chính là thiên kiếm các bên trong uy danh h i ể n hách uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ một t r ò n g nghe nói một thân tu vi sớm đã đạt tới nguyên anh trung kỳ đình phong lúc trước hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua chân nhân nhưng việc dấu vết lại tại các loại ngọc giản trong điện tịch gặp qua nhiều lần chỉ là giang minh trong lòng dâng lên một t i ế n g nghi hoặc dùng cái này lao thân phận cùng địa vị tại sao lại tự mình xuất hiện tại dạng này một cái chủ yếu từ tán tu tạo thành giao dịch hội trên lúc này đứng tại cửa ra vào lưu vân chân quân đối mặt đầy sành tu sĩ cung kính hành lễ trên mặt lộ ra một cái có chút mỉm cười hoái hãn tùy ý khoát tay á o thanh â m rõ ràng chuyển khắp toàn bộ lầu cát chư vị tiểu hữu không cần đa lễ đ ề u mời ngồi xuống đi không dối gạt các vị lần này giao dịch hội chính là từ lão phu ta khởi xướng cũng tổ chức bây giờ nhìn lên thần cũng không xê xích gì nhiều nên tới đồng đạo chắc hẳn cũng tới đến bảy tam phần như vậy giao dịch hội liền như vậy bắt đầu đi quy củ rất đơn giản liền từ lầu một n à y bắt đầu bất luận một vị nào tiểu hữu nếu là có vật phẩm muốn lấy ra giao dịch hiện tại liền có thể trực tiếp đứng dậy biểu hiện ra vật phẩm cũng nói ra giao dịch của ngươi yêu cầu lời nói này vừa ra ở đây không ít tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình từ thiên kiếm các nguyên anh trưởng lão tự mình tổ chức cũng chủ trì một cái mặt hướng tán tu giao dịch hội cái này đãi ngộ thật đúng là trước nay chưa từng có rất nhanh một chút đầu não linh hoạt tu sĩ liền ẩn ẩn đoán được nguyên do trong đó chỉ sợ vị này lưu vân chân quân lần này đến đây hơn phân nửa vẫn là cùng sau đó không lâu liền muốn chính thức công bố thiên chỉ sơn bí cảnh danh ngạch phân phối phương án có quan hệ không đợi có người bắt đầu biểu hiện ra vật phẩm trên lầu tới gần làn căn chỗ một vị dũng khí có phần tráng kết đan hậu kỳ tu sĩ liền thừa dịp cái này cơ hội lấy hết dũng khí cao d ọ n g hướng lầu dưới lưu vân t r â n quân hỏi lưu vân t r â n quân tiền bối van bối mạng muội xin hỏi một câu ngài nhưng có biết liên quan tới tiến vào thiền chỉ sơn bí cảnh danh lạch thiên kiếm các lạ như thế nào quyết định cái này hỏi một chút có thể nói là hỏi ở đây tất cả tán tu nhất ân cần hỏi để trong chốc lát toàn bộ huyền kiếm lâu từ lâu một đến lâu mười tầng tất cả tu sĩ ánh mắt lại một lần nữa đồng loạt tập trung tại lưu vân chân quân trên thân. lâu một tới gần cửa ra vào vị trí lúc đầu đã có hai vị nóng v ộ i tu sĩ đã không kịp chờ đợi từ trong túi chữ vật lấy ra chính mình chuẩn bị giao dịch vật phẩm lúc này cũng cực nhanh đem vật phẩm lại thu về nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy lưu vân t r â n quân trả lời chắc chắn lưu vân t r â n quân trên mặt đó cùng ái tiếu dung không thay đổi ánh mắt chậm rãi nhìn quanh một vòng lặng ngắt như tờ huyền kiếm lâu lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nào ỷ trưởng hai trăm bảy mươi chín bí cảnh danh ngạch phân phối quy tắc hai chương hai trăm bảy mươi chín bí cảnh danh ngạch phân phối quy tắc hai liên quan tới việc này phương án cụ thể đã thương nghị xác định qua một thời gian ngắn liền sẽ công bố. đã hôm nay chư vị tiểu hữu như thế thực sự nghĩ phải biết vậy lao phu ở đây liền sớm lộ ra một hai cũng là không sao lần này phương án kỳ thật rất đơn giản vì trình độ lớn nhất thể hiện công bằng chúng ta quyết định này một ngàn cái danh lệch sẽ không còn phân chia tông môn đệ tử cùng tán tu thân phận mà là toàn bộ lấy r a mặt hướng tất cả điều kiện phù hợp đông hoàng tu sĩ mở ra mà tuyển chọn phương thức chính là trực tiếp nhất võ đ à i lưu vân c h â n quân tựa như là một khối to lớn tảng đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt h ơ i dậy kinh thiên s o lớn toàn bộ huyền kiếm lâu bỗng nhiên bộ phát ra to lớn tiếng ổ lên toàn bộ lấy da võ đài không phân tông môn cùng tán tu cơ h ộ i tất cả tán tu trên mặt đều tại thời khắc này lộ ra gần như mừng như điên t h ầ n sắc mặc dù cho dù là thông qua võ đài loại phương thức này đến quyết ra thắng bại tán tu tại công pháp pháp bảo tài nguyên các phương diện so sánh với tông môn đệ tử ý nguyên ở thế yếu nhưng là cái này so với trước đó loại kia danh ngạch hoàn toàn bị đại tông môn lũng đoạn tình huống quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất chỉ ít bọn hắn thu được một cái tương đối công bằng có thể bằng thực lực bản thân đi liệu cơ hội giang minh bên cạnh cách đó không xa vị kia mặt tròn nữ tu càng là kích động đến bắt lại bên cạnh h ì n h trưởng cánh tay dùng sức lung lay đại ca một ngàn cái danh lệch toàn bộ lấy ra chúng ta có cơ hội nhưng mà cùng chung quanh cơ hồ không khí sôi trào so sánh giang minh trong lòng mặc dù cũng có một kia gợn sóng nhưng lại còn lâu mới có được những người khác h ư n g phấn như vậy ngược lại hơi n h u lên lông mày tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong leo lên lôi đài cùng đối thủ sinh tử tương bác chẳng phải là muốn đem tự thân công pháp phát bảo át chủ bài đều bại lộ tại ban ngày bàn mặt phía dưới một quan cẩn thận giang minh đối với chuyện này là có chút bài xích mà lại thiên kiếm các cái này trái ngược thường tự động cũng để cho tâm hắn sinh nghi lo bọn hắn hoàn toàn thực lực đem đại bộ phận danh lạch trực tiếp nội bộ phân phối cho môn hạ đệ tử không cần thiết làm như vậy cái này phía sau phải trang ẩ n giấu đi cái khác không muốn người biết mục đích cứ việc giang minh trong lòng lo lắng trung điệp nhưng cái khác đám tán tu lại sẽ không nghĩ như vậy lúc này lại có người kích động tiếp tục truy vấn liệu vân chân quân không biết cái này lôi đài tỉ thí cụ thể là như thế nào tiến hành nhưng mà lần này lưu vân chân quân nhưng không có lại cho ra đáp án rõ ràng hắn nhẹ nhàng khoát tay háo cụ thể quy tắc quy tắc chi tiết chúng ta thiên kiếm các sẽ có chuyên môn chấp sự trưởng lão tại gần đây thống nhất công bố ra ngoài đến lúc đó hết thể tự có kết quả các ngươi trước mắt cần có nhất làm là nắm chặt cuối cùng này thời gian tận khả năng mà tăng lên thực lực bản thân vô luận là sắp đến lôi đại khiêu chiến vẫn là về sau hung h i ể m vạn phần bí cảnh thăm dò đều cần ngươi nhóm có đầy đủ thực lực cường đại làm ỵ vào lời nói này để không ít kích động quá mức tu sĩ bình tĩnh lại nhao nhao lộ ra vẻ suy tư lưu vân chân quân thấy thế thỏa mãn nhẹ gật đầu hy vọng chư vị tiểu hữu đều có thể nhờ vào đó cơ hội giao dịch đến ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm tăng cường mấy phần thực lực hán không người dám không nghe theo cứ việc còn có rất nhiều lòng người ngứa khó nhịn nghĩ biết rõ càng nhiều chi tiết giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng ép đ è xuống trong lòng sao động đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến giao dịch hội đi lên giang minh bên người tên kia mặt tròn nữ tu phản ứng cực nhanh cơ hồ là lưu vân chân quân thoại âm rơi xuống trong n á y mắt liền vụt một cái đứng lên nàng cấp tốc từ trong túi chữ vật lấy ra một khối nắm đấm lớn nhỏ sự vật g ơ lên cao cao thanh âm thanh thúy mở miệm giới thiệu nói chư vị đạo hữu đây là một cân thiết tinh chính là ta hao phí khổ công từ mấy ngàn cân huyền thiết bên trong tinh luyện mà ra phẩm chất thượng thừa ta muốn dùng vật này hối bái hai viên cấp năm hỏa thuộc tính y ê u đ a n hoặc là cái khác có thể tinh tiến kết đan kỳ tu vi hỏa thuộc tính thiên tài địa b ả o cũng có thể yêu cầu của nàng đưa ra về sau trong lâu các tu sĩ phần lớn chỉ là dùng thần thức tùy ý quét một cái nàng trong tay thiết tinh liền nao n h a o thu hồi ánh mắt không người ứng giá mặc dù từ giá trị thị trường đi lên nói một cân phẩm chất không tệ thiết tinh xác thực đại khái tương đương với hai viên phổ thông cấp năm yodan nhưng vấn đề là yêu đan hắn trình độ hiếm hoi xa không phải thiết tinh loại này chỉ cần chịu tốn thời gian cùng tinh lực liền có thể đại lượng tinh luyện vật liệu có thể so sánh nhất là tại cái này trong lúc mấu chốt bất luận cái gì có thể trực tiếp dùng cho luyện chế tăng lên tu vi đan dược vật liệu hắn giá trị đều đang tăng cao có yêu đan người phần lớn đều sẽ giữ lại dùng riêng hoặc là đổi lấy gấp hơn cần vật phẩm ai sẽ tùy tiện lấy ra đổi thiết tinh loại này thường gặp vật liệu luyện khí giang minh đồng dạng không có lên tiếng dự định hắn trong dương hòa tùy ngược lại là phù hợp đối phương hòa thuộc tính thiên tài địa bào yêu cầu nhưng những ngày hỏa tủy là h ắ n dùng để giao dịch kim d i ệ m thạch không có khả năng tại giao dịch hội vừa mới bắt đầu đi đổi lấy cũng không phải là cần thiết tiết h tinh thời gian từng giờ trôi qua đại khái qua mười mấy hơi thở gặp y nguyên không người đáp lại mặt tròn nữ tu trên mặt mong đợi quan g mang dần dần đảm đạm hiện ra vẻ thất vọng lúc này tại giang minh bên trái xa hơn một chút một chút vị trí một vị phong vận vẫn còn thân mang n h ạ t màu tím váy dài mỹ phụ chậm dai đứng người lên mỉm cười nói xem r a vị bội m ộ i này yêu cầu tạm thời không người có thể thỏa mãn như vậy liền do tiếp thân tới chiếc phao truyền dẫn ngọc đi nói nàng ngọc thủ lật một cái trong bàn tay xuất hiện một cái nhỏ nhắn bình ngọc đây là thiếp thân thu thập 7-7-49 loại linh hoa tinh hoa ngồi tại mặt tròn nữ tu đối diện tuấn giật nam tử thay thế thấp giọng an ủi không sao tiểu mội lúc này mới vừa mới bắt đầu đằng sau còn có chính là cơ hội chúng ta lại kiên nhận chờ đợi xem mặt tròn nữ tu đành phải bất đắc d ĩ ngồi xuống lại tiếp tục chờ đ ố i giang minh một mực tại nơi hẻo lánh yên lặng lắng nghe không thể không nói những n à y kết đan tu sĩ xuất ra vật phẩm đủ loại trong đó không thiếu một chút để hắn cũng có chút động tâm đồ vật tỉ như một loại nào đó có thể lâm thời tăng lên thần thức nhạy cảm độ hơn hương hoặc là một khối ẩn chứa tinh thuần canh kim chi khí k h o á n g thạch nhưng mà đối phương nói lên giao dịch yêu cầu cũng đồng dạng hà khắc giang minh cơ hồ đều không thể thỏa mãn sau nửa cách giờ lầu một tu sĩ hầu như đều giới thiệu xong chính mình muốn giao dịch v ậ t phẩm cùng yêu cầu giang minh nhìn chuẩn giữa sân xuất hiện ngắn ngủi khẽ hở từ nơi hẻo lánh trên châu ngồi đứng lên hắn đầu tiên là hướng phía chu vi chắp tay sau đó h á n g r ọ n g một cái cao giọng nói ra chư vị đạo hữu tại hạ tiến mỗ nơi này có một ít ngẫu nhiên có được hòa thủy lần này ta muốn dùng những ngày hòa thủy giao dịch một chút kim diễn thạch giao dịch tỷ lệ nha l i ê n theo hai đầu hỏa tủy h ồ i đ ó i một cân kim diễm thạch đến tính toán lời còn chưa dứt hắn tâm niệm khẽ động chỉ gặp bàn gỗ phía trên dương kim loại ánh sáng nhạt lóe lên sau một khắc một đầu ước t r ư ừ n g dài hơn thước toàn thân hiện ra màu đỏ sậm sự vật liền xuất hiện tại hắn mở dạ trên lòng bàn tay đó chính là hỏa tủy đầu này hỏa tủy vừa xuất hiện liền một tia giấy rủa vặn b ẹ o dấu hiệu đều không có vẻ hơi vẻ hoài suy sụp nó lẳng lặng nằm tại giang minh bàn tay bên trong sáng bóng chạch tàn đ cùng trong truyền thuyết cuồng bạo khó thuần tiên địa linh vật hình tượng một trời một vực đây là dương kim lo cơ hồ ngay tại giang minh xuất ra hỏa tủy h cùng một trong n g á y mắt t r u n g quanh liền đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra vài tiếng kinh hô giang minh chỉ cảm thấy quanh thân không khí có chút h ư n g tụ mấy c h ụ c đạo mạnh y ế u không đồng nhất t h â n thức đ ỗ n g nhiên từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ đến quét về phía hắn trong tay hỏa tủy h bên cạnh hắn cách đó không xa tên kia nguyên bản ngồi háo đỏ mặt tròn nữa tu càng là vụt một cái đứng lên nàng kia trương nguyên bản mang theo vài phần hồn nhiên trên mặt tròn giờ phút này hiện đầy kích động đỏ ửng một đôi mắt hạnh trừng đến căng tròn gác gao nhìn chằm chằm giang minh trong tay hòa đạo đạo hữu thanh âm của nàng lộ ra vội vàng vô cùng không biết dùng thiết tinh có thể hay không giao dịch ta nguyện ý lại thêm chút linh thạch số lượng dễ thương lượng giang minh có thể cảm nhận được nàng trong ánh mắt nóng rực nhưng ở không có giao dịch đến đầy đủ kim diễm thạch trước đó hắn sẽ không dễ dàng vận dụng hỏa t h ủ y thật có l ỗ i vị này t i ế t tử tiền mỗi nhu cầu cấp bách kim diễm thạch có khác đại dụng lần này chỉ đổi vật này tạm không tiếp thụ vật phẩm khác giao dịch mong được tha thứ hắn quả quyết cự tuyệt áo đỏ nữ tu trên mặt đỏ hưởng trong nháy mắt rút đi bị thất vọng thay thế miệng nàng môi mấp máy mấy lần tựa hồ còn muốn tai tranh thủ một、phen. nhưng mà đúng lúc này một cái t h u c ạ c h hào p h ó n g thanh âm bỗng nhiên từ trên lầu chuyển đến đánh gãy nàng còn chưa ra miệng nói tiền đạo h ư u ngươi xem một chút ta nơi này vừa v ẫ n có tam cân kim d i ễ m thạch chất lượng tuyệt đối thật h ừ a nhìn xem còn hài lòng chương hai trăm tám mươi chạm tay có thể bỏng h ỏ a tủy h một chương hai trăm tám mươi chạm tay có thể bỏng h ỏ a tủy h một thanh âm chưa dứt giang minh chỉ cảm thấy đỉnh đầu tia sáng tối sầm lại một đạo thân ảnh khôi ngô từ trên lầu rơi thẳng xuống kia là một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán thân cao tám thước bắp thịt cuồn cuộn mặc một bộ ngực rộng ra thu háo ngắn lộ ra màu đồng cổ kiên cố lồng ngực chỉ gặp hắn tay phải viên kia nhẫn chữ vật quang mang loại lên ba khối ư ớ c trừng trứng gà lớn nhỏ ẩn ẩn có hỏa diễm đường vân lưu động tảng đá liền đã xuất hiện tại hắn q u ạ thương bổ lớn trong tay kia tảng đá xuất hiện trong nháy mắt t ả n ra tinh thuần kim hỏa thuộc tính tính linh khí b à ảnh một tiếng trầm muộn trọng hưởng đại hắn hai chân vững vàng đạp ở trên mặt đất t kia từ cứng rắn cây sồi cửa hàng đá liền mặt đất lại bị hắn g i ố n ra mấy đạo nhỏ xịu vết dạn hắn không thè giang minh cũng không đưa tay đón mà là tâm niệm vừa động thần thức lặng yên lan tràn mà ra, đem kia ba khối kim diễm thạch nhẹ nhàng bá khỏa tại trước khi tới đây hắn sớm đã tra duyệt liên quan tới kim diễm thạch cổ tịch đồ phộ đối bề ngoài hình đặc thù năng lượng ba động các loại đều có t ư ở n g tận hiểu rõ giờ phút này so sánh phía dưới cái này ba khối kim thạch vô luận từ phương diện nào nhìn đều cùng hắn biết kim diễm thạch không khác nhau chút nào mà lại phẩm chất có chút t h ư ợ n g thừa tia dâu quay nón đại hắn cũng kìm nén không được kích động trong lòng nhìn chằm giang minh trong tay hỏa thủy cẩn thận xem xét hắn chủ tu chính là hỏa sớm tại giang minh xuất ra hỏa thủy trong n g a y mắt hắn liền xác nhận cái này chính là hàng thật giá thật h ỏ a thủy giờ phút này gần cự ly quan sát càng có thể cảm nhận được k i ê u m à u đ ỏ sậm thân thể dưới ẩn chứa tinh thuần hỏa linh bản nguyên cái này khiến trong lòng hắn càng thêm hòa nhiệt sau một lát giang minh thu hồi thân thức trên mặt lộ ra h à i lòng thân sắc không tệ đạo hữu cái này ba khối kim d i ễ m thạch phù hợp yêu cầu chính là tiền mẫu cần thiết chi vật nói xong hắn không lại trí hoãn vung tay lên năm đầu đồng dạng dài hơn thức ngắn hòa thủy như là bị bàn tay vô hình nắm nâng từ dương kim loại bên trong nối đ ô i nhau b Kìa dâu quay dâu nón hắn đại theo ấ y một trung lần, như chung đồng n hắn quát ộ p h ra khẽ i n người ánh sáng. Hắc một, một tiếng kim bắt nội bộ kim quang đại thịnh một đạo màu vàng kim cầu sáng phân ra tinh chuẩn bao phủ lại toàn bộ hỏa tủy hòa thủy bị kim quan g v ừ a chiếu trong nháy mắt h ó a thành sáu đạo màu đỏ thấm lưu q u a n g bị thu hút kim bắt bên trong đại hán lập tức thủ quyết biến đổi tại kim bắt miệng bộ một vòng một tầng kim quan g màng mỏng trong nháy mắt phong bế bắt miệng đem bên trong sao động hỏa linh chi khí triệt để ngăn cách giang minh bên này thì tại kia đại hán ném ra ngoài kim diễm thạch trong nháy mắt liền đã đưa tay lăng không một chảo vững vàng đem ba khối kim diễm thạch tiếp tại trong tay nói đến lúc trước hắn định ra hai đầu hỏa thủy đổi một cân kim diễm thạch tỷ lệ nhưng thật ra là hơi hơi thấp trong lòng của hắn sớm đã làm xong đối phương chẳng những không có thừa cơ ép giá ngược lại một bộ sợ hắn đổi ý vội vàng bộ dáng cái này khác thường vội vàng để giang minh trong lòng hơi đ ộ n g một chút không khỏi liên tưởng đến trước đó lưu vân t r â n quân tuyên bố liên quan tới lấy lôi đài giao đấu phương thức quyết định trọng y ế u danh lệch tin tức chẳng lẽ là tin tức này cho đại h á n áp lực để hắn muốn mau chóng tăng lên thực lực bản thân giao dịch hoàn thành dâu q u a y nón đại h á n nhưng lại chưa lập tức ly khai hắn t r à s á t bàn tay lớn ánh mắt lần nữa rơi vào trên bản g ư ờ n g kim loại bên trên do dự một cái hắn thử thăm dò mở miệng đạo hữu ta xem ngơi cái này g ư ờ n g kim loại bên trong h ẳ n là còn có hỏa thủy a. không biết có thể hay không lại dùng linh thạch mua sắm mấy đầu phương diện giá tiền dễ thương lượng vĩnh hằng chi chu thăng cấp cần c h ọ n vẹn mười cân kim d i ễ m thạch hắn vừa rồi chỉ đổi được tám cân còn chưa có đủ tự nhiên không có khả năng đem còn thừa hỏa thủy tùy t để bán hắn lúc này lắc đầu ngữ khí kiên định thật có l ỗ i đạo hữu tiền mua còn cần tiếp tục giao dịch kim d i ễ m thạch trong tay hỏa thủy cũng là có hạn tạm không tiếp thụ linh thạch mua sắm mong rằng lý giải trên mặt đại hắn lập tức hiện ra vẻ thất vọng hắn há to miệm còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng nhớ tới nơi đây chính là lưu vân trân quân toa trấn quy củ xâm nghiêm trung quy là không dám lỗ mã hắn đành phải thở dài cuối cùng lại lưu l u y ế n không rời lường kia dương kim loại l ư ế c mắt lập tức bỗng nhiên dậm chân một cái thân hình đột một từ mặt đất mọc lên về tới trên lầu chỗ ngồi cơ hồ ngay tại đại hán rời đi đồng thời siêu siêu hai đạo tiếng xé gió vang lên chỉ gặp một trái một phải hai thân ảnh cơ hồ không phân tuần tự từ trên lầu l ư ớ t gấp mà xuống bên trái là một vị thân mang màu thủy lam b á y dài phong vận vẫn còn m ị phụ bên phải thì là một vị khuôn mặt t ố ấ lãng ánh mắt sắc bén thanh sam thanh niên người còn chưa đến hai người thanh âm đã tranh nhau chen lấn chuyển đến tiền đạo hữu ta chỗ này cũng có kim diễn thạch t i ê n đạo hưu ta chỗ này có năm khối kim d i ễ m thạch phẩm chất tuyệt hảo hai người trong tay một cái nâng bốn khối kim quang long lãnh tảng đá một cái bưng lấy năm khối bọn hắn sợ giang minh trong tay hàng tồn có hạn bị đối phương vượt lên trước đổi ánh sáng bởi vậy đều không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ thân hình trên không t r ú n g cơ hồ hóa thành hai đạo tàn ảnh giang minh đem một màn này nhìn ở trong mắt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thẳng nhiên cất giọng nói hai vị đạo hưu không cần nóng đội từ từ sẽ đến là được chỉ cần chư vị xuất g a hoàn toàn chính xác thực là kim diễn thạch tiền mỗ ổn tỏa đủ số giao dịch tuyệt sẽ không thiếu a y tuy nói vĩnh hằng chi chu thăng cấp chỉ cần m ộ ư ơ i cân kim d i ễ m thạch nhưng nhiều giao dịch một chút dự bị tóm lại là phòng chức vô hại dù sao cái này hỏa tùy đối với hắn mà nói thật đúng là tính không lên cỡ nào c h â n quý tiêu b i ể n r u n g nhang bên trong hỏa tùy cơ hồ lấy không hết coi như đ ê m lần này mang ra hơn bốn mươi đầu toàn bộ giao dịch ra ngoài hắn cũng sẽ không đau lòng vì cùng lắm thì lại phí chút công phu trở về đánh bắt là được nghe được giang minh lần này cam đoan mỹ phụ cùng thanh niên mặc dù dưới chân tốc độ chưa giảm nhưng thần tình trên mặt rõ ràng dịu đi một chút bất quá tranh đoạt chi tâm cũng không hoàn toàn bông xuống cơ hồ là cùng một thời gian hai người không phân tuần tự rơi vào giang minh trước mặt giang minh không chút hoang mang lần nữa thôi động thần thức phân biệt đối hai người trên tay kim diễm thạch tiến hành cẩn thận dò xét một lát sau hắn thu hồi thần thức nụ cười trên mặt càng tăng lên hai vị đạo hữu kim diễm thạch đều không vấn đề nói xong hắn tâm niệm lại cử động trên bàn dương kim loại quang mang liên tục lấp lóe sau một khắc dòng d ã m ộ ư ơ i tám đầu màu đỏ s ậ m hỏa tủy gào thét mà ra chỉnh tề lơ lửng giữa không trung tiêu mỹ phụ cùng thanh niên mắt thấy nhiều như vậy hỏa tủy đồng thời xuất hiện trong mắt đồng thời bộ phát ra sáng trói quang mang cơ hồ là hỏa tủy xuất hiện sắt na hai người liền đã xuất thủ. thao túng riêng phần mình v ậ t chứa tranh nhau chen lấn đem không t r ù n g trôi nổi hỏa tùy thu hút trong đó giang minh thì ống tay h á o một quyển đem bay tới chín khối kim d i ễ m thạch vững vàng thiết được cảm thụ được trong tay chịu nặng p h â n lượng trong lòng đại định tăng thêm trước đó tăng cân bây giờ trong tay đã có m ộ ư ơ i hai cân kim d i ễ m thạch không chỉ có đầy đủ vĩnh hằng chi chu thăng cấp cần thiết còn rất có lợi nhuận hắn ánh mắt lạnh nhạt quét về phía chu vi muốn nhìn một chút phải chăng còn có người nguyện ý xuất r a kim diễn thạch tiến hành giao dịch có lẽ là kim diễn thạch bản thân thưa thất viên cớ một mực chờ đến hai người ly khai cũng không tiếp tục đứng dậy vậy lao phu liền mặt d i à y đi đầu nói ra tự mình cần thiết đi đúng lúc này một tên ngồi tại giang minh chết đối diện mặc dấu đạo bảo m à u xanh trung niên tu sĩ thấy không có người lại tiến lên cùng giang minh giao dịch lập tức bắt lấy cái này đứng không cấp tốc đứng dậy thanh â m hắn to lớn trong nháy mắt đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đón lấy hắn bắt đầu kỹ càng giới thiệu chính mình muốn giao dịch một gốc ngàn năm linh thảo cùng hy vọng đổi lấy mấy loại vật liệu l u y ệ i khí giang minh giờ phút này cũng đã manh động ý muốn rời đi kim diễm thạch đã gom góp hắn chỉ muốn lập tức trở về vạn bảo cất chi nhánh cho vinh hằng chi chu thăng cấp cái kê hơn bảy trăm vạn linh thạch vô liếng. trải qua một đoạn thời gian trước tốn hao bây giờ chỉ còn lại hơn hai trăm vạn ở trong đó còn có hai trăm vạn là dự lưu làm lính hàng chi chu thăng cấp lúc tiêu hao t r u n g phẩm linh thạch có thể nói hắn hiện tại cơ h ộ i là xấu hổ vì trong ví tiền g i n g t u y ế t sau đó giao dịch hội cho dù lại xuất hiện cái gì làm hắn động tâm b ả o vật chỉ sợ cũng bất lực cạnh mua sắm lưu lại cũng chỉ là tăng thêm trông mà thèm mà thôi nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc bên hai bỗng nhiên chuyển tới một nhỏ xíu nữ tử thanh âm tiền đạo hữu xin dừng bước không biết ngươi trong tay nhưng còn có có dư h ỏ a thủy ta nguyện ý dùng linh thạch mua sắm giá cả nhất định để đạo hưu hài lòng giang minh bước chân hơi ngừng lại bất động thanh sắc n h ư đầu phát hiện nói chuyện chính là trước đó vị kia cầu mua không có kết quả áo đỏ mặt tròn nữ tu giờ phút này nàng đã t ỏ a hồi nguyên vị nhưng thân thể lại có chút hướng giang minh bên này nghiêng một chương gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy t r ờ mong dương kim loại bên trong xác thực còn có hai mươi đầu h ỏ a thủy đã nàng này lần nữa hỏi mà linh thạch cũng chính là trước mắt ăn thiếu hụt bán đi một chút tựa hồ cũng là có thể trên mặt hắn thần sắc không thay đổi đồng dạng lấy truyền âm chi thuật đưa vào nữ tu trong thay không biết t i ê n tử dự định lấy loại nào giá cả mua sắm áo đỏ mặt tròn nữ tu gặp giang minh không có trực tiếp tự tuyệt ngược lại hỏi giá cả trong lòng lập tức vui mừng nàng vội vàng đáp lại ta nguyện ý ra năm vạn hạ phẩm linh thạch một đầu giá cả mua sắm đạo h ư u cảm thấy như thế nào năm vạn linh thạch một đầu giang minh trong lòng cấp tốc ước định cái này giá cả chỉ có thể coi là thị trường công bằng giá cũng không có tràn giá quá nhiều nhưng đối với họ tùy bậc này thưa thất linh vật mà nói trong lòng hắn không có tràn giá năm thành trở lên h ắ n là không nguyện ý bán đang lúc hắn chuẩn bị nói khéo từ chối lúc một cái trầm thấp thanh â m nam tử ghé vào lỗ thai hắn văng lên vị này đạo hữu liền theo năm vạn linh thạch một đầu giá cả bán cho nàng đi nàng mua sắm bao nhiêu đầu ta nguyện ý trong âm thầm mỗi đầu lại tiếp tế ngươi ba vạn linh thạch trên lệch giá ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào giang minh trong lòng hơi động trên mặt nhưng như cũng không có chút rung động nào hắn khỏe mắt q u á c nhìn nhìn như tùy ý quét về phía áo đỏ mặt tròn nữ tu chính đối diện ngồi vị kia tu ấ n giật nam tử chỉ có người này cự ly gần nhất có khá lớn khả năng thông qua thần thức dọ xét đến vừa rồi chuyển âm nội dung chỉ gặp đối phương chính bưng một chén linh trà nhìn như nhàn nhã thường trà nhưng ánh mắt lại như có như không liếc nhìn giang minh bên này cùng giang minh ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường thân sắc lập tức lại như không kỳ sự rời quả nhiên là hắn căn cứ hai người trước đó nội dung nói chuyện cùng giống nhau dung mạo giang minh suy đoán hai người đại khái xuất là huynh mội chỉ là cái này làm ca ca vì sao muốn giấu giếm mội mội của mình tự mình cho mình đền bù giá mặc dù trong lòng lướt qua một tia n g h i hoặc nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cấp tốc cân nhắc lợi hại năm vạn tăng thêm ba vạn đó chính là tám vạn hạ phẩm linh thạch một đầu cái này giá cả đã phù hợp nội tâm của hắn mong muốn bây giờ trên người hắn linh thạch đã không nhiều đem cái này hai mươi đầu hỏa thủy biến hiện đúng là lựa chọn tốt thế là giang minh không do dự nữa trên mặt vẫn như c ũ duy trì bộ kia vẻ mặt bình thản lần nữa truyền tâm nói không biết t i ê n tử dự định mua sắm bao nhiêu đầu gặp giang minh tự hồ tiếp nhận năm vạn linh thạch cái này giá cả áo đỏ mặt tròn nữ tu trên mặt lập tức vẻ mừng rỡ nàng vốn cho là giang minh sẽ c ử tuyệt hoặc là ngay tại chỗ lên giá không nghĩ tới đối phương càng như thế dê nói chuyện nàng cưỡng chế kích động trong lòng vội vàng ở trong lòng nhanh chóng kiểm kê chính mình trong nhận chứa đồ linh thạch cùng có thể đổi giá vật phẩm một lát sau nàng mang theo một tia thăm dò hỏi mười đầu có thể chứ nàng lo lắng giang minh không có nhiều như vậy có thể giang minh trả lời gọn gàng mà linh hoạt quá tốt rồi đà tạ đạo hữu đà tạ áo đỏ mặt tròn nữ tu mừng rỡ luôn miệng nói t ạ n à n g lập tức luôn cuống tay chân từ trong nhẫn chứa đồ ra bên ngoài lấy đồ vật chỉ thấy hết mang chấp liên tục trước mặt nàng trên đất trống trong nháy mắt nhiều hơn một đống nhỏ linh khí g ạ t ráo các loại linh thạch đón lấy lại là một khối nắm đấm lớn nhỏ lóe ra kim loại hàn quang thiết tinh. ngoài ra còn có mấy khối nhan sắc khác nhau sóng linh khí hơi yếu nhưng cũng là luyện chế pháp bảo thường dùng khoáng thạch vật liệu nàng nhìn xem những n à y đồ vật trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng ngượng ngùng thân sắc đạo hữu thực sự thật có l ỗ i trên người ta linh thạch tiền mặt không đủ năm mươi vạn số lượng không biết phải chăng là có thể dùng khối này nặng một cân thiết tinh còn có mấy dạng này luyện chế pháp bảo phụ tài đến chống đỡ giá giang minh thần thức hơi quét qua đống kia linh thạch liền tính ra ra ước chừng có ba mươi vạn hạ phẩm linh thạch khối kia thiết tinh phẩm chất không tệ giá thị trường tại mười vạn linh thạch tà hữu mặt khác mấy thứ khoáng thạch vật liệu mặc dù cũng không tính là c h â n quý nhưng cộng lại giá trị cũng kém không nhiều là mười vạn linh thạch tổng cộng bắt đầu đúng là năm mươi vạn linh thạch về sau hắn luyện chế mới phi kiếm thiết tinh cùng những n à y phụ tải cũng xác thực cần dùng đến cũng không tính là khó mà xử lý chỉ bất quá nàng vị kia ca, ca thế nhưng là đáp ứng m g ô i đầu hỏa thủy lại bổ ba vạn trên l ệ giá nếu không có t r ư ớ c đem khoản này linh thạch nắm bắt tới tay hắn đương nhiên sẽ không hiện tại liền đem hỏa thủy bán đi tên bia tuấn giật nam tử tựa hồ sớm đã n g tới giang minh lo lắng hắng ặ p mội mội đã xuất ra vật phẩm hợp thời thấp giọng mở miệm không biết ngươi trong tay ngoại trừ xã hội muốn mua mười đầu bên ngoài nhưng còn có có dư h ỏ a tủy như còn có tại hạ cũng nguyện ý lấy đồng dạng giá cả mua sắm một chút tiếng nói của hắn vừa dứt tia áo đỏ mặt tròn nữ tu liền lập tức quay đầu mang theo một tia đoàn trách ngăn cản nói đại ca ta không cần ngươi giúp ta mua chính ngươi tu luyện cùng chuẩn bị lôi đài chiến cũng cần đại lượng tài nguyên mua cho ta ngươi làm sao bây giờ tuấn giật nam tử nghe vậy đối mộ i mộ i ôn hòa cười một tiếng trong tươi cười mang theo cưng triều hắn lắc đầu phản bác tiếng hội ngươi đa tâm ai nói đại ca ta là giút ngươi mua Ta là gặp vị này. Đạo hưu bán ra nàng suy nghĩ kỹ một chút năm vạn linh thạch một đầu hòa tủy cái này giá cả xác thực phi thường có lời nếu như mình linh thạch đầy đủ khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp nhiều mua mấy đầu chữ hàng bắt đầu nghĩ như vậy huynh trưởng nói tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý nhưng nàng luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp giang minh lòng dạ biết rõ cái này tuấn giật nam tử là đang tìm cơ hội đem đáp ứng bổ túc kia bộ phận linh thạch d à n h chính luôn thuận giao cho mình đồng thời hắn cũng tựa hồ minh bạch người này đại khái xuất là cái mội khống đã như vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt môn này sinh ý thế là hắn sát mặt như t h ư ờ n g nói rõ sự thật không dối gạt đạo hữu trong dương còn có cuối cùng mười đầu hỏa t h ủ y tuấn giật nam tử nghe vậy quả quyết nói Tốt. vậy cái này cuối cùng mười đầu ta muốn hết dứt lời hắn động tạc l ờ hải rơi xuống đất từ bên hông cởi xuống một cái cấp thấp túi chữ vật đ ó lấy tay phải hắn trên viên kia nhẫn chữ vật có chút chất động lên linh quang một đạo lại một đạo s á t thái lộng l ấ y lưu quang từ hắn giữa ngón tay trong n h ẫ n chứa đ ổ liên tục không ngừng bay ra tinh chuẩn không có vào cái kia cấp thấp túi chữ vật c ổ n vào quá trình này kéo dài ước chừng thời gian ba cái hô hấp đối cuối cùng một đạo lưu quang nhập vào sau tuấn giật nam t ử thắt chặt túi chữ vật miệng sau đó tay cánh tay dâng ư lên đem nó nhẹ nhàng ném giang minh đạo hữu trong này là năm mươi vạn linh thạch mời kiểm kê kiểm tra thực hư giang minh đưa tay tiếp nhận túi chữ vật phân ra một sợi thần thức cấp tốc thăm dò vào trong túi chỉ gặp tia không lớn bên trong không gian chữ vật chất đầy ngũ quang thập sắt trùng bên trong linh thạch cũng không phải là tuấn giật nam t ử nói tới năm mươi vạn mà là dòng giã một trăm m ư ơ i vạn hạ phẩm linh thạch tương đương với đem hắn nội m ộ i mua sắm mười đầu trên lệnh giá ba mươi vạn cùng chính hắn mua sắm mười đầu khoản tiền chắc chắn hạng tám mươi vạn cùng nhau đặt ở bên trong hắn bất động thanh s ắ c đem thần thức rời khỏi khẽ vượt cảm thuận đối phương nói ra không tệ năm mươi vạn linh thạch số lượng không sai vừa nói hắn bên cạnh thần sắc tự nhiên đem túi chữ vật thắt ở bên hông mình tiên áo đỏ mặt tròn nữ tu thấy có chút hồng nghi nàng chấp chấp mắt to nhìn mình h u n h trưởng không hiểu hỏi đại ca ngươi làm sao liền túi chữ vật cùng một chỗ cho người ta? tuấn giật nam t ử thần thái tự nhiên hắn nâng trung trà lên nhấc một miếng thản nhiên nói trên tay ta hạ phẩm linh thạch tương đối nhiều vừa rồi liền cùng nhau chứa vào cái này để đó không dùng túi chữ vật liên tiếp túi chữ vật cùng một chỗ cho sẽ thuận tiện chút nhìn dù sao cũng đáng không được mấy đồng tiền lời giải thích này nghe hợp tình hợp lý nhưng áo đỏ mặt tròn nữ tu luôn cảm thấy huynh trưởng hôm nay có chút kỳ quái nàng cao lại lông mày còn muốn lại truy vấn vài câu nhưng mà đúng lúc này một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt áo đỏ mặt tròn nữ tu lập tức bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp g i a minh trước người dòng giá hai mươi đầu màu đỏ đồng thời trôi nổi tại không trung áo đỏ mặt tròn nữ tu trong lòng mừng rỡ rốt cuộc không để ý tới đi suy tư h u n h trưởng kia hơi có vẻ kỳ quặc hành vi Trưng Trưng gì mặt tròn nữ tu vội vàng từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái toàn thân thơm bát Tay kết quyết Bát tròn tròn tủy trên bát ra hướ Vĩnh Hằng Nguyễn Vĩnh Hằng Nguyễn Hông nữ vàng nhận ngọc nàng ngọc đến gì LV16 LV16 vội Chi Chu Phiếu Chi Chu Phiếu chứa pháp pháp hỏa phía Cầu Cầu cái Cái kia quay đầu lấy lấy y xoay bay bảo đổ đỏ m ộ ư ơ i đầu h ỏ a thủy hóa thành lưu quang được thuận lợi thu hút bát ngọc bên trong tia tuấn giật nam tử cũng hợp thời xuất thủ hạn tế ra chính là một tôn ba chân hai thai xích đồng tiểu đ ỉ n h tiểu đ ỉ n h đón gió liên dài hóa thành cao cỡ nửa người thấp nắp đỉnh mở ra sinh ra một cô hấp lực cường đại đem còn thừa m ộ ư ơ i đầu h ỏ a thủy đều hút vào trong đỉnh giang minh gặp giao dịch hoàn thành tâm niệm vừa động đem k i a đã chống chân như vậy giường kim loại thu hồi trong nhận chứa đồ sau đó nhìn về phía hai người xác nhận nói hai vị đạo hữu cái này hòa thủy không có vấn đề chứ không có vấn đề không có vấn đề đa tạ đạo hữu hồng y vì hề mặt tròn nữ tu liên thanh đáp ứng nhưng nàng ánh mắt cơ hồ đã hoàn toàn dính tại ngọc trong tay bắt bên trên ánh mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ tuấn giật nam tử cũng đối giang minh khẽ vớt cảm lộ ra một cái nụ cười thân thiện giao dịch vui sướng đa tạ đạo h ư u thanh t o à n gặp đây giang minh không còn l ư u thêm hắn đối hai người một chút chắp tay liền quay người bộ pháp c h ầ m ổn hướng phía huyền kiếm các cửa chính đi đến sau lưng vốn là còn người muốn cùng hắn giao dịch nhưng gặp hắn đem cất đặc hỏa thủy dương kim loại thu nhập nhận chữ vật cũng liền triệt để hết hy vọng mọi người đều biết vật sống là không thể thả nhận chữ vật dựa theo một quan cẩn thận quen thuộc giang minh cũng không trực tiếp trở về vạn bảo các chi nhánh mà là trước tiên ở bên trong thành đi vòng thêm mấy con phố nói tại xác nhận sau lưng không có bất luận cái gì cái đôi về sau hắn mới tuyển định một cái phương hướng tăng tốc bước chân rẽ trái lượt phải cuối cùng về tới vạn bảo các chi nhánh vừa thông qua hư thực chuyển đổi trở lại vĩnh hằng chi chu quen thuộc bảng nhắc nhở hiện lên ở trước mắt vĩnh hằng chi chu lv m ộ mươi năm đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch hai mươi nghìn kim diễn thạch mười ngân tinh năm cấp bảy trấn hải quy giáp sắp một ngàn năm hỏa tích một năm mươi phải trăng lập tức thăng cấp giờ khác này giang minh đã đợi nhiều năm đương nhiên sẽ không do dự tâm niệm v ừ a động trực tiếp lựa chọn phải lập tức mới lựa chọn hiện hiện mời lựa chọn trở xuống năng lực làm thăng cấp phương hướng phòng ngự công kích ngụy trang tốc độ đánh bắt không gian phòng ngự hắn lần nữa không chút do dự làm ra lựa chọn ngay tại thăng cấp bên trong trên bản này văn tự trong nháy mắt phát sinh biến hóa hiện ra người này nhắc nhở cùng lúc đó giang minh cảm giác được một cách rõ ràng dưới chân cả chiếc vĩnh hằng chi chu rất nhỏ rung động quá trình này đại khái kéo dài thời gian ba cái hô hấp thuyền thể khôi phục bình tĩnh thăng cấp thành công trên b à n này mới nhắc nhở hiện hiện ngay tại một sát na này một c ỗ tin tức tràn vào giang minh nao hải bị hắn cấp tốc lý giải cùng hấp thu sau một lát hắn liền từ những tin tức này bên trong biết được chính mình thu được vĩnh hằng chi chu lưu ly li cháo năng lực sau này trong chiến đấu hắn có thể trực tiếp ở xung quanh người thi triển ra cái này lưu ly li cháo hình thành một cái trong suốt hậu thuẫn đem tự thân hoàn toàn bao k h ỏ a bảo vệ giang minh trên mặt lập tức lộ ra vẻ m ừ n g rỡ năng lực này thật sự là quá thực dụng tại vĩnh hằng chi chu không có ở bên người lúc không thể nghi ngờ đem cực đại tăng cường hắn bảo mệnh năng lực tu sĩ tại bước vào chúc cơ kỳ về sau liền có thể thông qua tiêu hao từ thân pháp lực tại thân thể chúng quanh ngưng tụ ra một cái hộ thể pháp thuẫn để mà phòng bị đột nhiên xuất hiện đánh lén hoặc là ngăn cản một chút chiến đấu dư ba nhưng mà loại này từ từ thân pháp lực ngưng tụ pháp thuẫn lực phòng ngự tương đối có hạn ngăn cản một chút đê giai pháp thuật hoặc là công kích dư b a còn có thể một khi đối mặt cường lực bảo khí công kích hoặc là pháp bảo càng đáng sợ bánh kích kia hộ thể pháp thuẫn cơ bản liền như là bờ biển dễ dàng sụp đổ không được bao nhiêu tác dụng bảo vệ nhưng cái này lưu ly cháo thì hoàn toàn khác biệt cái này lưu ly cháo năng lực phòng ngự là cùng vĩnh hằng chi chu bản thể năng lực phòng ngự hoàn toàn nhất trí lấy trước mắt vĩnh hằng chi chu lực phòng ngự nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ mặc cho người thủ đoạn ra hết phát bảo đánh tung cũng căn bản đừng nghị dung chuyển cho dù là nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ đoán chừng cũng phải thi triển ra mạnh nhất một k í c h mới có thể đem cái này lưu ly li trào đánh tan cưỡng chế lập tức khảo thí năng lực mới xúc động giang minh đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt kia hơi mở giao diện thuộc tính theo thăng cấp thành công trên bản này các hạng thuộc tính và số liệu cũng đã đồng bộ đổi mới vĩnh hằng chi chu lờ vợi năng lực một tự do cải biến hình dạng lớn nhỏ có thể hoàn toàn ngụy trang thành không gian độc lập bên trong kiến trúc cùng sinh vật thụ vết thương trí mạng lúc khôi phục nguyên dạng ngụy trang năng lực hai thu lưới lúc cá lấy được sản lượng 100%, đánh bắt năng lực ba có được 8 1 9 2 0 8 1 9 2 0 3 trăm c m é t không gian độc lập không gian năng lực bốn phòng ngự 200% bị hao tổn có thể tự hành khôi phục đối cùng p h ò n g rét lạnh nóng bức các loại cực đoan thời tiết có cực mạnh ngăn cản năng lực cũng thu hoạch được kỹ năng lưu ly cháo cùng ve sâu thoát xác phòng ngự năng lực năm di tốc n ă có được phụ trợ năng lực điều khiển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 bởi vì giang minh lần này lựa chọn thăng cấp chính là phòng ngự năng lực bởi vậy hắn nhảy qua năng lực khác kỹ càng giới thiệu trực tiếp đem lực chú ý tập trung tại cùng phòng ngự tương quan đ i ệ u mục bên trên đầu tiên hắn chú ý tới vĩnh hằng chi chu rất đúng bưng khí hậu năng lực chống cự miêu tả nhiều cực mạnh hai chữ hắn cơ hồ có thể kết luận vĩnh hằng chi chu hiện tại đối nhiệt độ cao năng lực chống cự đã có bay vọt về chất đại khái s u ấ t đã không sợ phía dưới kia phiến kinh khủng biển dung n h a m cực nóng tiêu đốt tiếp theo kỹ năng lưu ly cháo cũng đã nhận được cực lớn tăng cường trước đó lưu ly cháo một khi vỡ vụn cần chờ đối dòng g ã một tháng thời gian mới có thể lần nữa khôi cái này trong chiến đấu nhất là tại liên tục tao nổ g nguy hiểm lúc không thể nghi ngờ là một cái to lớn hạn chế mà bây giờ bảng biểu hiện có thể trên vĩnh hằng chi chu trước đó chứa đựng ba cái lưu ly cháo ý vị này trong chiến đấu cái thứ nhất lưu ly cháo bị kích phá hắn cũng có thể trong nháy mắt lần nữa phóng xuất ra cái thứ hai cái thứ ba tại sống còn bước ngoặt nguy hiểm cái này thêm ra tới hai lần phòng ngự cơ hội không thể nghi ngờ là có thể quyết định sinh tử thay đổi chiến cuộc cuối cùng là lần này phòng ngự thăng cấp về sau lần nữa thu được một cái mới bảo mệnh kỹ năng ve sầu thoát sát Có kỹ nếu ă n này, g s như lúc ấy liền có được cái này ve sâu thoát sắc năng lực trực tiếp liên quan thuyền thể thuấn di đến một ở ngoài ngàn g dặm như vậy tuyệt đối có thể thoát ly động không đáy kia kinh khủng hấp lực ảnh hưởng phạm vi nhưng mà làm hắn ánh mắt di động xuống dưới nhìn thấy cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện lúc nụ cười trên mặt trong nháy mắt n g ư n g kết một n g à n k h o ả thượng phẩm linh thạch cái này cần tích lũy đến cái gì thời điểm hạ phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch ở giữa hối đoái tỷ lệ mặc dù trên lý luận là một mười nghìn nhưng thượng phẩm linh thạch ở trên thị trường lưu thông cực ít thường thường có tiền mà không mua được một n g à n k h o ả thượng phẩm linh thạch k h thật tế giá trị cùng thu hoạch độ khó viễn siêu một n g h n vạn hạ phẩm linh thạch còn có cái kia có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cấp tám g a o long long cốt hắn long cốt chính là luyện chế đỉnh cấp pháp bảo thậm chí linh bảo hạch tâm vật liệu đồng dạng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại về p h ầ n huyễn n g c thạch hắn ngược lại là biết rõ xuất xứ tiên h chỉ sơn bí cảnh bên trong nghe đồn có vật này sản xuất nhưng vấn đề là tiến vào tiên h chỉ sơn bí cảnh danh lạch cần thông qua lên đài đánh lôi đ à i phương thức đi tranh đoạt cái này khiến hắn không khỏi sinh lòng mâu thuẫn so sánh dưới kim tinh thu hoạch cũng có vẻ tương đối dễ dàng một chút kim tinh chính là từ một loại tên là ô kim luyện chế pháp bảo phụ tài bên trong để luyện ra tinh hoa công việc này có thể giao cho tiểu hỏa để hoàn thành bất quá mặc dù ô kim khoáng thạch bản thân giá cả không tính không hợp t ố i thưởng ước chừng hơn một n g h n linh thạch liền có thể mua được một cân nhưng m u ố n đ ể luyện ra hai mươi cân kim tinh cần có ô kim số lượng tuyệt đối là một cái thiên văn s ố tự thô sơ giản lược tính ra chỉ sợ cần hơn ngàn cân thậm chí càng nhiều ô kim như thế tính được mua sắm quặng thô chi phí chỉ sợ muốn vượt qua trăm vạn hạ phẩm linh thạch đây cũng là một bút to lớn chi tiêu duy nhất có thể để cho hắn hơi cảm thấy chấn an đại khái chính là vạn năm thiết mục hắn đã sớm dự liệu được về sau thăng cấp có thể sẽ cần năm cực cao thiết mục bởi vậy sớm tại mấy năm trước hắn ngay tại không gian độc lập bên trong trong linh điển chồng hạ một viên lần này vĩnh hằng chi chu lên tới m ộ ư ơ i sáu cấp linh điển chắc hẳn cũng đồng bộ tăng lên tới m ộ ư ơ i ba cấp có được dòng d ã một trăm bốn mươi gấp đôi sinh trưởng ra tốt hiệu quả kể từ đó bồi dưỡng ra vạn năm thiết mộc cần thiết thời gian đem rút ngắn thật nhiều không đến trăm năm là đủ chờ hắn đem mặt khác thăng cấp điều kiện dần dần gom góp lúc cái này vạn năm thiết mộc đại khái s u ấ t đã sớm sinh trưởng thành thục đem thăng cấp sau biến hóa trải vớt một lần về sau g i a minh quyết định trước tự mình thể nghiệm một cái cái này mới lấy được lưu ly cháo năng lực hắn tâm niệm hơi động một chút sau một khắc chung sinh ra một trận nhỏ bé gọn sóng trong nháy mắt một cái hoàn toàn trong suốt hình tròn hậu thuẫn chống rông xuất hiện đem hắn cả người từ đầu đến chân cực kỳ chặt chẽ bao khỏa tại trong đó hắn ánh mắt lập tức rời về phía giao diện thuộc tính bên trong liên quan tới lưu ly cháo kia một cột chỉ gặp trước mắt lưu ly cháo số lượng từ trước đó một ba biến thành không ba vĩnh hằng chi chu cùng ta dù chung chính là cùng một dự trữ lưu ly cháo giang minh trong lòng hiểu rõ nay cũng, cũng hợp tình hợp lý dù sao năng lực bắt nguồn từ thuyền thể bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì dù sao mỗi tháng liền sẽ tự động khôi phục một cái lưu ly cháo chỉ cần không phải mỗi ngày đều lâm vào sinh tử đại chiến ba cái lưu ly cháo đã đầy đủ hắn cùng lĩnh h à n g chi chu ứng đối tuyệt đại đa số nguy hiểm tình huống đón lấy giang minh trực tiếp phát động thuấn di năng lực thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung sau một khắc hắn đã xuất hiện tại hoàn toàn đỏ đậm biển dung nha mặt ngoài cách tầng kia trong suốt lưu ly cháo giang minh có thể trông thấy phía ngoài không khí bởi vì nhiệt độ cao mà vặn b ẹ o lên tầm mắt đều trở nên mơ hồ không rõ nhưng mà thân ở lưu ly cháo bảo hộ phía dưới giang minh nhưng không có cảm thấy một tơ một hào cảm giác nóng rực vì tiến một bức khống chế c h ầ m dai chìm xuống phía dưới đi thằng đến toàn bộ lưu ly cháo bị lăn lộn nham tương b ả o phủ không có trong dự đoán kịch liệt phản ứng lưu ly cháo cùng nhàm tương tiếp xúc bộ vị chỉ là nổi lên một vòng nhỏ xíu gọn sóng liền lại không độc tĩnh giang minh nhẹ nhàng trôi nổi tại nguyên chỗ nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên bản này lưu ly cháo bị hao tổn giá trị một hơi mười hơi hai mươi hơi thở hắn dòng giá chờ đợi vượt qua hai mươi hơi thở thời gian bị hao tổn giá trị phía sau số lượng y nguyên vững vàng biểu hiện là không có bất kỳ biến hóa nào lợi hại giang minh nhịn không được tán thưởng lên tiếng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng vĩnh hằng chi chu cùng lưu ly cháo năng lực phòng ngự là nhất trí điều này nói rõ thân thuyền cũng rốt c ụ c có thể không nhìn cái này biển dung nham nhiệt độ cao ở chỗ này đi thuyền khảo thí xong xuôi hắn không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại tâm niệm lại cử động thân hình loại lên liền lần nữa về tới vĩnh hằng chi chu bên trong vì cẩn thận lý do hắn quyết định tạm thời không v ộ i ở điều khiển vĩnh hằng chi chu tại biển dung nham bên trong tìm kiếm lối ra trước kiên nhẫn chờ đợi ba tháng để lưu ly cháo dự trữ số lượng từ ba khôi phục lại đủ số ba ba về sau lại bắt đầu thăm dò hành động làm giang minh tân ảnh lại xuất hiện tại không gian độc lập lúc ánh mắt quét qua đúng lúc trông thấy tiểu bạch cùng tiểu hòa chính vây quanh ở cất đặt bồn hoa khu vực tựa h ồ tại mân mê lấy cái gì hắn nhớ tới một chuyện cần cùng tiểu hòa bàn giao thế là hắn dạo chơi đi tới tiểu hòa người sau này không cần lại cho linh chu thực hiện phòng hòa cháo bây giờ chúng ta linh chu đã có thể ngăn cản ngoại giới nhiệt độ cao chích chích tiểu hòa nâng lên đầu hướng về phía giang minh kêu một tiếng biểu thị minh bạch lập tức nó cúi đ ầ u xuống nhìn xem chồng chọn đậu binh bồn hoa chích chích réo lên không ngừng lần này bởi vì tiểu hòa muốn biểu đạt ý tứ quá nhiều giang minh cũng không có nghe hiểu tiểu bạch thay thế vội vàng giút đ giang minh trong không gian đ ộ i bình đều bị nó ăn sạch tiểu hòa nói nếu như nó không thể mỗi ngày bổ sung đầy đủ h ỏ a thuộc tính năng lượng thực lực sẽ từ từ suy yếu lời này để giang minh lập tức rơi vào t r ầ m tư đây đúng là cái vấn đề trước mắt bọn hắn còn bị vây ở mảnh này biển dung nham bên trong nó có thể tự hành ra ngoài đi săn những cái kia tới lui h ỏ a tủy h có thể sớm m u ộ n bọn hắn là muốn ly khai mảnh này biển dung nham trở về trên lục địa tới lúc đó lại nghĩ cho tiểu hòa tìm tới hòa thuộc tính độ ăn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy tuy nói lần này thăng cấp về sau lại có ba mươi lần giao phó bùn hoa hiệu quả đặc biệt nhưng lấy tiểu hỏa tiêu hao đậu binh tốc độ là xa xa không đủ nhất định phải nghĩ cái lâu dài biện pháp ngẫm nghĩ một lát hắn đ ỗ n g nhiên linh cơ k h ẽ đ ộ n g hắn hoàn toàn có thể tại không gian độc lập nội bộ chính mình độc thủ kiến tạo một cái nham tương trì làm tiểu hỏa nơi ở cùng nơi cung cấp thức ăn địa phương tựa như lúc trước hắn kiến tạo ngư đường lợi dụng vĩnh hằng chi chu ngụy trang năng lực không khó lắm thực hiện mà lại nói không chừng cái này từ tạo nham tương trì có, có thể được vĩnh hằng chi chu thừa nhận giống ngư đường linh điền như thế được trao cho một chút đặc thù hiệu quả nói làm l i ề làm hắn lúc này thông qua thần thức quét lướt lên toàn bộ không gian độc lập bên trong bộ cụ. nhằm tương trì nhiệt độ rất cao hắn cần tìm một cái rời xa cái khác khu vực địa phương một lát sau hắn tâm niệm khéo động thân hình lấp lóe đi tới cự l y hoa quả sơn xa nhất tới gần không gian biên giới một chỗ chống trải nơi hẻo lánh hắn tuyển định vị trí về sau không do dự nữa lập tức phát động vĩnh hằng chỉ chủ ngụy trang năng lực bắt đầu dựa theo trong đầu hắn tư tưởng thao túng dưới chân đại điện ẩm ẩm mặt đất bắt đầu phát ra trầm thấp o a n h minh trước mặt đại đ i ệ bắt đầu chậm rãi hở ra tạo hình ước chừng qua thời gian một nén ngang một cái vông mức biên giới thẳng cao liền xuất hiện ở mảnh này chống trải nơi hẻo lánh cái này thao quy mô không nhỏ. dài cùng rộng đều đạt đến hơn trăm mét chiều sâu cũng co vài thước nghiễm nhiên một cái cỡ nhỏ hồ nước nhân tạo tiếp xuống cũng là một bước mấu chốc nhất lại đem trong này rót đầy ngoại giới nham tương hẳn là là được rồi giang minh cẩn thận dùng thần thức đem toàn bộ mới tạo trong hồ bên ngoài đều dò xét một lần xác nhận không có bất luận cái gì tì vết cùng khe hở sau hắn gọi ra màn hình giả lập hiện lên ở trước mắt thông qua biểu hiện trên màn ảnh ngoại giới hình tượng hắn cách không thao tác ngoại giới vĩnh hằng chi chu khống chế nó chậm rãi hạ xuống cuối cùng rơi vào phía dưới kia phiến lăn lộn biển dung nhà mặt ngoài tại vĩnh hằng nhưng thật ra là tồn tại một cái có thể thông hướng không gian độc lập cửa ra vào cái này cửa ra vào tại giang minh đem vĩnh hằng chi chu tế luyện thành bản mệnh pháp bảo trước đó là hắn ra vào không gian lối đi duy nhất nhưng ở hoàn thành tế luyện về sau chỉ cần thân ở vĩnh hằng chi chu phụ cận trong phạm vi nhất định hắn liền có thể bằng vào tâm nghiệm tùy thời tùy c h ô ra vào không gian độc lập so sử dụng cái kia cửa ra vào muốn thuận tiện cùng ẩn nấp được nhiều bởi vậy hắn đã thật lâu không có sử dụng qua cái kia cửa ra vào muốn thuận tiện cùng ẩn nấp được nhiều nghĩ đến cái này hắn lập tức điều khiển vĩnh hằng chi chu sắp xuất hiện cổng vào di động đến thuyền thể dưới đáy vị trí sau đó đem nó mở ra một cái đường kính ước là một mét lối đi hình tròn liên tiếp ngoại giới b i ể n dung nham cùng nội bộ không gian độc lập sau một khắc ngoại giới nham tương tranh nhau chen lấn thông qua cái kia một mét đường kính thông đạo mạnh liệt chạy xiết mà vào giang minh tại không gian độc lập bên trong sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn tập trung tinh thần dẫn dắt đến c ỗ này nham tương thác nước tinh chuẩn không sai lầm quán chú đến cái này mới xây hao bên trong cơ h ộ là đồng thời một cố làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt đập vào mặt hắn thậm chí có thể nghe được trong không khí tràn ngập cháy bỏng hương vị ngay sau đó hắn liền trông thấy một đạo đường kính một mét nóng bỏng dòng nham thạch đột ngột xuất hiện tại ao trên không hướng phía phía dưới đáy lao còn trú. chú nham g tương chỉ LV2, nhiệt a độ chung quanh lấy tốc độ kinh người t ă n gọn v không khí bởi vì nhiệt độ cao m à vạn véo mơ hồ giang minh chỉ cảm thấy trần trụi bên ngoài làn da truyền đến một trận kịch liệt phòng cảm giác phản phất muốn bị nhét lửa mặc dù hắn biết rõ lấy hiện tại năng lực p h o n g ngự có thể chống cự cái này kinh khủng nhiệt độ cao nhưng cái này tư vị quả thực không dễ chịu hắn vội vàng dưới chân một điểm thân hình cấp tốc hướng về sau phiêu tối cho đến rời khỏi vài trăm mét xa kia cũ cảm giác nóng rực mới thoáng làm dịu về phần kia gánh chịu lấy quần bạo nham tương ao bản thân giang minh ngược lại là hào không lo lắng sẽ bị thiêu hủy tổn hại bởi vì cái này a o cùng lĩnh h à n g chi chu vốn là một thể đã thuyền thể n ă n g tại trong nham tương lông tóc vô hại cái này làm thuyền thể một bộ phận ao tự nhiên đồng dạng có thể bình yên vô sự chít c h đúng lúc này một tiếng thanh t h ú tiếng kêu to từ phương xa chính là tại không gian độc lập một chỗ khác chơi đùa tiểu hỏa nó bén nhạy cảm ứng được nơi đây nhiệt độ đ ố n g nhiên tăng vọt càng từ kia khô nóng trong không khí ngửi được một kia quen thuộc khí tước nó kia đối nhỏ nhắn lửa đỏ cánh cấp tốc vô hóa thành một đạo lưu hỏa bay tuyến nhanh như thiểm điện hướng phía nham tương chỉ phương hướng chạy nhanh đến thanh thúy tiếng chim hót nương theo lấy tiếng xé gió liên miên bất tuyệt cho dù ai đều có thể nghe ra kia kêu to bên trong lận chứa mừng rỡ tri tình một đầu đâm vào kia từ chỗ cao tuôn trào không ngừng nóng bỏng nham tương hồng lưu bên trong đưa thân vào nóng h ổ i tương dịch cọ r ử a phía dưới tiểu h ỏ a có chút h i ế p mắt lại nhỏ nhắn đầu lâu thích dí ngóc lên mặc cho kia từng đạo nóng rực s ệ n sệt nham tương vào đầu đ ổ xuống đưa nó toàn thân lông vũ nhuộm dần đến càng thêm sáng rõ trói mắt nó thậm chí thoải mái mà run lên cánh bộ rắn g kia tràn đầy hưởng thụ thời khắc này tiểu h ỏ a nội tâm quả thật bị to lớn vui sướng t r ố lấp đầy nó trung quy là đản sinh tại biển dung nham bên trong linh vật hắn sinh mệnh bản nguyên cùng cái này nóng bỏng chi địa cùng một nhị tở cho dù tại không gian độc lập nội sinh sống rất vui sướng nhưng nó từ đầu đến cuối với bên ngoài biển dung nham tồn lấy một phần khó mà dứt bỏ quyền luyến bây giờ giang minh lại phương này không gian bên trong vì nó mở ra một mảnh nham tương trì điều này có thể không cho nó mừng rỡ như đ i ê n qua một một lát giang minh như có cảm giác ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp từ hoa quả sơn phương hướng lại có một đạo lưu quang nhanh nhẹn mà đến tiêu lưu quang hình thái lờ mờ cũng là một cái hỏa điệu bộ dáng không cần đoán cái này khẳng định là đến xem náo nhiệt tiểu mạch nàng hẳn là cùng tiểu hỏa đồng thời đã nhận ra nơi đây dị thường độc tính chỉ là nàng tốc độ phi hành kém xa tiểu hỏa cho nên giờ phút này mới khoan thai tới chậm lúc này từ ngoại bộ liên tục không ngừng tràn vào nham tương đã đem ao dưới đáy hoàn toàn bao trùm đã được s ư n g tụng là một cái danh phủ kỳ thực nham tương chỉ tiểu bạch cảm nhận được kia đập vào mặt kinh khủng nhiệt độ cao phi thường thức thời không có tới gần bên cạnh ao nàng nhẹ nhàng vỗ cánh vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung cuối cùng rơi vào giang minh bên cạnh thân hơi dựa vào sau vị trí nàng nghiêng đầu một chút giòn tan mở miệng hỏi giang minh ngươi đây là muốn thi triển tiên thuật kiến tạo một cái ngư đường sao kia thời điểm nàng mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú một trong chính là tại ngư đường bên trong thu thập l á sen trên liên tâm lộ giang minh giờ phút này chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nham tương chỉ biến hóa nghe vậy cũng không quay đầu lại đáp lại nói không sai xác thực có thể tính là cái ngư đường chỉ bất quá trong này thủy đ ổ i thành nóng hởi nham tương mà tương lai muốn sinh hoạt ở bên trong linh ngư cũng thay đổi thành h ỏ a thủy nói đến chỗ này hắn chợt nhớ tới một chuyện nhưng đầu đối tiểu bạch phân phó nói tiểu bạch ngươi đi nói với tiểu hòa một tiếng để nó rảnh rỗi đi phía ngoài biển dung nham bên trong nhờ bắt giữ chút hòa thủy trở về liền n ô i dưỡng ở cái này trong hồ lúc trước bắt giữ hỏa tủy bởi vì muốn đổi kim d i ễ m thạch hắn không tốt làm ý tứ mở miệng để tiểu h ỏ a hỗ trợ nhưng bây giờ cái này nham tương chỉ vốn là chuyên vì tiểu h ỏ a chế tạo để nó ra phần lực là tự mình kho lúa góp một viên bạch tự nhiên là chuyện đương nhiên tiểu bạch ngay vậy cũng cảm thấy cái chủ ý này rất tốt ngày sau có vô số hỏa tủy tại trong nham tương tới lui xuyên toa mới có thể lộ ra ngư đường tràn ngập sinh cơ thế là nàng khéo léo gật gật đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh cánh hướng phía ngay tại dòng nham thạch bên trong tắm rửa tiểu hòa bay đi bất quá nàng cũng không dám áp sát quá gần tại cự ly tiểu hòa còn có x vận dụng nàng đặc biệt giao lưu phương thức đem giang minh chuyển đạt đi qua chính hiếp mắt hưởng thụ tiểu hòa sau khi n g h e xong nguyên bản hiếp lại con mắt bỗng nhiên t r t lên bên trong tràn đầy bừng tỉnh đại nộ g thân sắc đúng thế nó làm sao lại không nghĩ tới có thể bắt chút h ỏ a thủy tới nuôi ra đây cứ như vậy chẳng phải là liền có một cái ổn định kiếm ăn điệm chít chít nó kích động hướng phía tiểu bạch kêu hai tiếng lập tức kia ngâm tại trong nham tương thân thể liền tại nguyên chỗ một trận mơ hồ tiếp theo hư không tiêu thất không thấy nhìn kia vô cùng lo lắng bộ dáng hiển nhiên là tiến về bên ngoài biển dung nham bắt giữ hòa thủy đi đúng lúc này giang min không có dấu hiệu nào hiện ra một đạo rưỡi trong s u ố t bảng phía trên hiện ra một nhóm văn tự kiểm chắc đến trước mắt ao thể đã thỏa mãn làm nham tương chỉ cấu thành điều kiện phải chăng xác nhận đem nó thiết trí là nham tương chỉ xem hết cái này nhắc nhở giang minh trên mặt lộ ra quả là thế t h ầ n sắc kỳ thật s ớ m tại cỗ thứ nhất nham tương từ ngoại bộ mánh liệt rót vào cái này ao một khắc kia trở đi hắn ngay tại âm thầm chờ mong nhắc nhở xuất hiện giờ phút này nhắc nhở đã đến hắn không có bất cứ chút do dự nào lúc này dùng ý niệm xác nhận thiết trí là nham tương chỉ sau một khắc chỉ gặp nguyên bản lựa đỏ một mảnh nham tương chỉ bỗng nhiên bị một tầm n u hòa vẹt tước chừng đi qua ba lần thời gian hô hấp kêu bao phủ lao vẹt trắng giống như nước thủy chiều cấp tốc rút đi mà giang minh trước mặt lơ lửng hơi mở trên bản này vá tự cũng theo đó soát biến hóa mới nham tương chỉ l ờ vào một hiệu quả một trong h ồ mỗi ngày có thể tự nhiên đạn sinh mười cái hỏa phách thăng cấp điều kiện hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch mười nghìn trong h ồ cần có được một trăm con hỏa thuộc tính linh vật hỏa dung tinh mười h ỏ a phách loại này linh vật hắn tự nhiên là biết đến nó cùng hòa thủy cùng thái dương tinh hỏa đều là tại nham tương hoàn cảnh bên trong đạn sinh linh vật chị bất quá hòa phách thực lực tại tất cả h ỏ a hệ linh vật bên trong thuộc về bèo bọt nhất một ngăn vẹn vẹn chỉ tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong luyện khí kỳ trình độ đồng thời nó đản sinh điều kiện cũng tương đối đơn giản rất nhiều tại thanh vân đại lục mặt đất rất nhiều sinh động núi lửa khu vực đều có nhất định tỷ lệ dựng dục r a loại này linh vật bởi vì ẩn chứa tinh thuần h ỏ a thuộc tính năng lượng nó trở thành tu luyện h ỏ a thuộc tính công pháp luyện khí kỳ các tu sĩ nhất là ưu ái tài nguyên tu luyện một trong có thể trực tiếp luyện hóa để mà tăng lên tự thân tu vi ngoài ra rất nhiều hòa hệ linh thú cũng phi thường ưa thích săn mồi hòa phách để mà tăng cường thực lực bản thân. Đó lấy g、so、vẹn vẹn cũng may xem ra đến bây giờ cái này một cấp thăng cấp điều kiện cũng không tính hạ khắc vô luận là nhu cầu lượng đạt tới một trăm linh con hóa phách vẫn là làm mấu chốt tài liệu hòa dung tình đều thuộc về luyện khí kỷ cấp độ bảo vật phạm chủ tại thiên kiếm thành bên trong không khó lắm mua được giá cả chắc hẳn cũng không quý chờ cái này hao hoàn toàn rót đ ầ y nham tương liền khởi hành đi thiên kiếm thành mua sắm cần thiết chi vật giang minh cấp tốc định ra kế hoạch bởi vì hao dung tích có chút có thể nhìn từ ngoại giới quán chú nham tương quá trình kéo dài suốt hơn nửa canh giờ mới rốt cục đem nó hoàn toàn lấp đầy mắt thấy đỏ thấm tương dịch cơ hồ muốn cùng ao xuôi theo ngang bằng giang minh đúng lúc đó điều khiển vĩnh hằng chi chu đem p h a dưới đáy cửa ra vào đóng lại sau đó hắn không chế vĩnh hằng chi chu chậm rãi lên không cách xa phía dưới biển dung nhà mặt ngoài xác thực bảo an hoàn toàn không có ngu về sau. hai ắ n m người n bọn họ một cái vô vội cánh lơ lửng giữa không trùng một cái thì đứng tại ao bên liên g ớ i đều mở to tròn căng con mắt không nháy mắt đánh giá hồ nội bộ chỉ gặp tiêu bình tĩnh có chút nham tương mặt ngoài không biết khi nào nổi lơ lửng một đoàn trứng gà lớn nhỏ tản ra nhu hòa hồng quang năng lượng con đoàn kiệt quan g đoàn như là có sinh mệnh h ỏ a diễm tại trong nham tương có chút chìm nổi lấp lõe giang minh chỉ lướt qua liền lập tức nhận ra đây chính là hắn vừa mới ở trong thành cửa hàng bên trong còn thấy qua h ỏ a phách tiểu bạch phát giác được giang minh xuất hiện lập tức xoay đầu lại trong giọng nói mang theo ngạc nhiên giòn âm thanh hỏi mình, giang minh giang minh ngươi mau nhìn tiểu hỏa vừa rồi hỏi ta nói cái này nham tương chỉ làm sao thần kỳ như thế nó thế mà có thể tự mình chống giống tạo ra h ỏ a phách like, ngay tại giang minh rời đi cái này trong khoảng thời gian ngắn hai cái tiểu g i a hỏa thế nhưng là chính mắt thấy một cái hỏa phách từ nham tương trì bên trong từ không tới có một chút xíu hội tụ hỏa thuộc tính năng lượng cuối cùng ngưng tụ thành hình toàn bộ quá trình phải biết tại ngoại giới biển dung nham bên trong một cái hỏa phách đạn sinh thường thường cần hao phí mấy trăm năm thậm chí càng dài dàng d ặ n thời gian trải qua vô số t r ư n g hợp mới có thể thai ngén mà ra tiểu h ỏ a mặc dù ở mảnh này biển dung nham bên trong sinh sống mấy ngàn năm lâu nhưng bởi vì cái này từng sinh ra trình thật sự là quá mức chậm chạp gần như đ ư n g im bình thường đều là tại nó không phát giác gì tình hôm giới lạng yên hoàn thành nó chưa bao giờ giống hôm nay dạng này tại ngắn ngủi như vậy thời điểm tận mắt chứng kiến một cái hỏa p h á c hình h thành quá trình thời khắc này thể nghiệm đối với tiểu hỏa mà nói thật giống như một p h à m nhân tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc chính mắt thấy một đoá hoa tươi từ nụ hoa chấm n ở đến cuối cùng tàn lùi khô héo hoàn chỉnh sinh mệnh lịch trình hắn mang tới rung động có thể nghĩ giang minh nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng đây coi là cái gì bất quá là cơ sở nhất linh vật thôi đợi lát nữa ao còn có thể đạn sinh ra càng thêm cường đại linh vật dứt lời cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên một nửa người cao cái dương liền xuất hiện tại bên cạnh hắn nắp va li lên tiếng n g ra lộ ra bên trong lít nha lít nhít, nhét chung một chô đông đảo hỏ ph đây chính là hắn vừa rồi tại thiên kiếm thành bên trong mua sắm một trăm con hỏa phách giang minh vận chuyển thể nội pháp lực lòng bàn tay nhẹ xuất một cỗ nhu hỏa lực đạo nâng đỡ lấy trong dương hỏa phách để bọn chúng một cái tiếp một cái nhẹ nhàng p h i ê u khởi có thứ tự hướng phía phía trước nham tương chỉ bay xuống mà đi ở trong quá trình này hắn cũng chưa quên hướng bên người tiểu bạch bàn giao nói tiểu bạch ngươi nói cho tiểu hỏa để nó tạm thời nhẫn lại một cái không cần vội vã ăn hết những này vừa mới bỏ vào hỏa phách bọn chúng có khác công dụng tiểu bạch nghe vậy giọng nói nhẹ nhàng trả lời người yên tâm đi tiểu hỏa nó nói với ta nó muốn đem cái này hao nuôi đến trần đ chờ về sau chúng ta ly khai lòng đất trở về mặt đất thời điểm nó mới có thể bắt đầu chậm rãi hưởng dụng những thức ăn này giang minh có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua chính yêu đầu đầy mắt tò mò đánh giá những cái kia không có vào nhảm tương hỏa phách không nghĩ tới cái này tiểu ra hỏa tại lâu dài quy hoạch phương diện cũng rất có đầu não lúc này tất cả hỏa phách đều đã an toàn tiến vào nhảm tương chỉ bên trong giang minh trong lòng mặc niệm lần nữa gọi ra nhảm tương chỉ giao diện thuộc tính hắn ánh mắt nhanh chóng đảo qua thăng cấp điều kiện kia một cột xác nhận tất cả yêu cầu đồng đều đã thỏa mãn lập tức không do dự nữa trực tiếp dùng ý niệm khống chế hắ quen thuộc dị tượng xuất hiện lần nữa ánh sáng màu trắng trống rông hiện lên như là một cái to lớn lồng ánh sáng đem toàn bộ nham tương chỉ hoàn toàn bao phủ trong đó đang đứng tại bên cạnh ao hiếu kỳ ngắm nhìn tiểu hỏa vừa lúc cũng bị cái này đ ỗ n g nhiên sáng lên vệ trắng bao phủ đi vào trước mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng xóa không nhìn rõ bất cứ thứ gì bất thình lình biến hóa dọa đến tiểu hỏa một cái giật mình nó cuốn quít dương cánh sưu một cái hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang thất kinh hướng phía không trung bay nhanh mà đi nhưng mà cái này vệ trắng tới đột nhiên đi đến cũng cấp tốc tiểu hỏa vừa mới ra sức phi thăng đến cao mấy chục thước phía dưới vệt r ắ n g liền cấp tốc tiêu tán khi nó chưa t ỉ n h hồn mà túi đầu hướng xuống nhìn lại lúc chi mắt lập tức bắt được trong ao cảnh tượng k h á c thường tại nham tương mặt ngoài một cái nhỏ bé màu đỏ quang đ i ể m lạng yên xuất hiện ngay sau đó cái này quang đ i ể m phảng phất có được lực hấp dẫn cực lớn bắt đầu điên cuồng hút vào t r u n g quanh trong nham tương nóng bỏng năng lượng cùng vật chất t r u n g quanh nham tương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía quan điệm hội tụ khiến cho quang điệm cấp tốc bành trướng trong nháy mắt liền n g n g tụ thành một cái ước trừng trứng gà lớn nhỏ linh vật nó lẳng l t ả phía phía trong trong nó m kia thân thể nho nhỏ hóa thành một viên lưu tinh kéo ra đôi lửa thẳng tắp hướng phía viên kia sắp không có vào nham tương đỏ thủy tinh đắp xuống ngay tại kia đỏ thủy tinh liền muốn thành công chui vào trước một sắt na tiểu h ỏ a thân ảnh đã bắn nhanh mạng tới nó kia nhỏ nhắn mỏ chim tinh chuẩn hướng trước một mộ đỏ thủy tinh liền bị tiểu hỏa dễ như t r ở bàn tay mổ rời nham tương mặt ngoài ngập tại mỏ bên trong tiểu hỏa trước đường n u ố t vào cách đó không xa giang minh thanh âm kịp thời vang lên ngăn cản tiểu hỏa n u ố t động tác cũng may trải qua trong khoảng thời gian này ở chung tiểu hỏa đối giang minh đã là có chút tin phục n ó nghe vậy cước ép chế chủ thể nội kia cố muốn thôn vệ xúc động nghiêng đầu sang chỗ khác dùng cặp kia mang theo một chút hoang mang đôi mắt nhìn về phía giang minh tựa hồ đang hỏi vì cái gì không thể ăn cái này đổ vật nhìn thật là mỹ vị viên này lớn lên giống đỏ thủy tinh đồng dạng linh vật tên là hỏa tinh trong đó ẩn chứa năng lượng s a không phải hỏa phách có thể so sánh thực lực đại trí tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong t r ú c cơ kỳ trình độ đây chính là nham tương chỉ tăng lên tới cấp hai về sau mới tăng có thể mỗi ngày tự nhiên sinh thành mới linh vật đồng thời nó cũng là nham tương chỉ muốn tiếp tục thăng cấp đến cấp tiếp theo lúc chỗ bắt buộc vật phẩm một trong bởi vậy giang minh mới tranh thủ thời gian ngăn lại tiểu hỏa không cho nó hiện tại coi như thành linh thực cắn hết nham tương chỉ lv ờ hai hiệu quả một trong h ổ mỗi ngày có thể đản sinh năm mươi con hỏa phách hiệu quả hai trong hồ mỗi ngày có thể đản sinh hai con hỏa tinh thăng cấp điều kiện t r u người p đến thêm chút sức mau chóng từ bên ngoài biển dung nham bên trong bắt giữ một trăm linh con hỏa tủy ánh trở về chỉ có dạng này cái này nham tương chỉ mới có thể trở nên mạnh hơn đến thời điểm nó mỗi ngày có thể tự động đản sinh càng nhiều đối ngươi hữu dụng cao cấp linh vật lần này thăng cấp điều kiện bên trong kêu m ộ tiểu v hỏa t nghe m hòa h t u ộ xong giang minh giải thích mặc dù nó cái đầu nhỏ còn không thể hoàn toàn lý giải vì sao trong hồ hòa tinh hoặc là hòa thủy số lượng đạt tới một trăm linh con cái này hao bản thân tựu có thể sản xuất càng nhiều đồ ăn nhưng thời khắc này nó đã thấy tận mắt giang minh kiến tạo ra cái này thần kỳ hao lại trong nháy mắt đạn sinh ra mới linh vật tại tiểu hỏa đơn giản trong nhận thức biết giang minh đã là thần thông rộng rãi tồn tại bởi vậy nó không có chút nào hoài nghi chỉ là dùng sức địa gật gật cái đầu nhỏ lập tức nó kêu hỏa hồng thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy tiến về ngoại giới bắt giữ hỏa thùy đi giang minh cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu lập tức tâm niệm vừa động trực tiếp sử dụng thuấn di năng lực xuất hiện ở không gian độc lập khác một bên luyện đan phường cửa ra vào bây giờ vĩnh hằng chi chu còn cần một đoạn thời gian mới có thể một lần nữa tích xúc đầy ba cái lư lần đ này thừa đoạn n thiên chỉ sơn bí cảnh mở ra phân phối cho đông hoang một bằng cái tiến vào danh lệch thiên kiếm các quyết định một tên cũng không để lại toàn bộ lấy ra chương hai trăm tám mươi ba thiên kiếm các đại kỳ cầu nguyện phiếu một chương hai trăm tám mươi ba thiên kiếm các đại kỳ cầu nguyện phiếu một những này danh ngạch thuộc về sẽ lấy một loại tuyệt đối công bằng công khai phương thức đến quyết định lôi đài thi đấu toàn bộ đông hoang tu t i ê n giới tất cả tu vi tại kết đan kỳ trở lên nguyên anh trung kỳ trở xuống tu sĩ vô luận xuất thân tô n môn thế ra vẫn là tàn tu đều có thể báo danh tham gia lôi đài thi đấu quy tắc là tất cả người dự thi đem thông qua giúp tham tiến hành hai hai quyết đấu vì tuyệt đối công bằng kết đan kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ sẽ bị phân chia tại khác biệt thi đấu khu tuyệt sẽ không xuất hiện kết đan kỳ tu sĩ đối đầu nguyên anh kỳ lao tổ loại này đối c ụ lôi đài thi đấu thành tích lấy một loại đặc biệt thắng điểm chế độ đến tính toán mỗi thắng được một trận quyết đấu gia tăng một cái thắng điểm mỗi thua trận một trận thì khấu trừ một cái thắng điểm nếu như song phương đem hết toàn lực cuối cùng bất phân thắng bại thì hai người thắng điểm đồng đều bảo trì không thay đổi mỗi một tên người dự thi đều cần trải qua dòng giá một trăm trận ngẫu nhiên ghép đôi quyết đấu cuối cùng dựa theo một trăm cuộc chiến đấu kết thúc về sau tổng thắng điểm cao thấp tiến hành xếp hạng đứng hàng trước một tên người liền có thể đoạt được tiến vào thiên chỉ sơn bí cảnh tư cách tin tức này vừa ra như cùng ở tại sôi sùng sục trong trào dầu dội vào một bầu nước lạnh toàn bộ thiên kiếm thành thậm chí toàn bộ đông hoàng tu tiên giới đều triệt để sôi trào trừ phi là những cái kia đối với thực lực mình cực độ không tự tin cảm thấy ra sân chính là thuần bị đánh ai cũng đánh không lại tu sĩ tuyệt đại đa số điều kiện phù hợp người tại cẩn thận suy nghĩ quy tắc về sau trong lòng đều dấy lên ngọn lửa hy vọng một trăm cuộc chiến đấu chỉ cần vận khí không phải quán át ghép đôi đến đối thủ thực lực yếu một ít hoặc là bị chính mình cắt chế thắng được trong đó bảy tám chục trận nói không chừng liền có cơ hội chen vào trước một ngàn tên đây là vô số tu sĩ trong lòng cùng chung ý tưởng dù sao cao thủ trung quy là số ít càng nhiều vẫn là thực lực không kém nhiều cùng giai tu sĩ chỉ cần vận khí tốt hết thầy đều có khả năng vạn bảo các bên trong giang minh sau khi nghe xong tiểu điệp báo cáo lại có chút nhữ mày kinh ngạc nói người nói là lần này lôi đài giao đấu cũng không có truyền thống trên ý nghĩa loại kia thực thể lôi đài mà là tại một cái tên là thiên cơ diệu pháp bồ đoàn bên trên tiến hành tiểu điệp khẳng định gật gật đầu giải thích cặn cái nói không sai tục truyền tới tin tức cái kia thiên cơ diệu pháp bồ đoàn chính là một kiện công năng cực kỳ thần dị của bảo nó có thể đem người dự thi ý thức tiếp đón được một cái đặc thù tinh thần không gian bên trong người dự thi nhục thân vẫn như cũ lưu tại ngoài giới Tại cái kia, tinh thần cái kia gian không bởi ê n trong, phần thể trăm trăm t r lại có l ạ như cũ trong hiện thực hết thảy, cũ tù vậy i loại, hội chiến công thức các cơ cùng chân thực có chút khác không thần nhân nào nhau. pháp, pháp bảo, Bởi v mọi người có thể yên tâm lớn mật toàn lực chém giết hoàn toàn không cần lo lắng sẽ t h ụ thương thậm chí vất lạc bởi vì một khi ý thức trở về nhục thần vô luận người tại tinh thần không gian bên trong t h ụ thương nặng cỡ nào trong hiện thực cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết tích nhiều lắm là tinh thần có chút m ỏ i mệnh một cái khác chỗ đặc thù ở chỗ vô luận người dự thi tại cái kia không gian đặc thù bên trong kịch chiến bao lâu đối với ngoại giới hiện thực mà nói đều qua vẹn vẹn chỉ mới trong lòng của hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy mấy câu nói đó cái này tên là thiên cơ diệu pháp bồ đoàn g ì bảo hắn công năng nghe đơn giản tựa như là một cái chuyên môn dùng cho chiến đấu mô phỏng trang bị như vậy vấn đề tới vĩnh hằng chi chu năng lực cái bồ đoàn này có thể mô phỏng sao nếu như không thể mô phỏng như vậy một khi hắn tiến vào cái kia tinh thần không gian tất cả kế thừa tại vĩnh hằng chi chu năng lực đều sẽ tạm thời mất đi hiệu lực vạn kiếm quy tông kiếm trận cũng không cách nào vận dụng hắn có khả năng dựa vào liền chỉ còn lại tự thân tu luyện l ô i pháp nhưng nếu như có thể mô phỏng đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn lớn nhất át chủ bài cùng bí mật đều đem bại lộ tại cái này dị bảo thậm chí là dị bảo phía sau trường khống giả trong mắt bởi vậy vô luận là loại nào tình huống vì lý do an toàn hắn cũng không thể sử dụng cùng vĩnh hằng chi chu tương quan năng lực cái này không thể nghi ngờ sẽ đã mất đi ưu thế lớn nhất đúng lúc này tiểu điệp lại bổ sung một đầu mấu chốt tin t đúng rồi giang đại ca còn có một việc lần này tất cả muốn báo danh tham gia lôi đài thi đấu tu sĩ ngoại trừ thỏa mãn tu vi điều kiện bên ngoài cũng còn nhất định phải ký kết một đạo mang theo thiên đạo lực ướt thuốc đặc thù khế ước khế ước giang minh dương mắt nhìn lại đúng thế tiểu điệp gật đầu khế ước hạch o tâm nội dung chủ yếu là vì ư ớ c thuốc tiến vào thiên trì sơn bí cảnh về sau hành vi đại khái là yêu cầu tất cả tiến vào bí cảnh đông hoang tu sĩ cần lấy đông hoang chỉnh thể lợi ích làm trọng tại bí cảnh bên trong muốn cộng đồng tiền thối không được đối cùng thuộc đông hoang trận danh tu sĩ hạ hát h ủ mà lại nếu như gặp phải nguy hiểm lúc mọi người muốn hô bang hỗ、trợ. đoàn kết nhất trí giang minh nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cái này khế ước nội dung ngược lại là rất dễ lý giải thông qua loại này công khai lôi đài thi đấu tuyển g i a người thành phần phức tạp ngư long h ứ c tạp rất có thể tồn tại cùng thiên kiếm các bản thân có cửu hoán hoặc là cái khác lòng dạ khó lường h ạ n g người nếu như không có dạng này một cái mạnh hữu lực khế ước tiến hành ước thúc như vậy tiến vào bí cảnh sau những người này vạn nhất âm thầm cùng cái khác bốn vực cường đại thế lực cấu kết liên thủ lại tại bí cảnh bên trong chuyên môn nhằm vào lừa dết tiên kiếm các đệ tử kia tiên kiếm các nhưng chính là rời lên tảng đá n g h chân của mình vì người khác làm áo cưới dùng một cái khế ước đem tất cả mọi người tạm thời buộc chặt cùng một chỗ không thể nghi ngờ là cách làm ổ n t h o á n h ấ t nhưng mà tiểu điệp lời kế tiếp lại làm cho giang minh ánh mắt h ư n g tụ cái này khế ước hoạch tâm nội dung mọi người trên cơ bản đều không có ý kiến đến gì dù sao đối với mình cũng có chỗ tốt có thể giảm bớt tại bí cảnh bên trong bị người một nhà ám toán phong hiểm nhưng là khế ước thời hạn có hiệu lực hạn là 500 năm trăm n ă m để rất nhiều người trong âm thầm rất có phê bình kín đáo thậm chí có chút bất mãn 500 năm. Giang Minh năm trăm năm thời hạn có hiệu lực đối với kết đan tu sĩ tới nói nửa đời sau đều muốn ở một mức độ nào đó nhận thiên kiếm các c h thúc nhưng chỉ chỉ là một lát kinh ngạc về sau giang minh trong đầu như là xẹt qua một đạo thiểm điện trước đó đủ loại nhìn như không liên hệ manh mối trong nháy mắt sâu chuỗi từ lưu vân chân quân vị này thiên kiếm các cao tầng thái độ khác thường chủ động là tán tu q u ầ n thể tổ chức cỡ lớn giao dịch hội tăng lên tán tu thực lực lôi kéo nhân t â m cho tới bây giờ thiên kiếm các vậy mà bỏ được đem một ngàn cái vô cùng chân quý bí cảnh danh lạch toàn bộ xuất g a làm cho cả đông hoàng tu sĩ công bằng cạnh tranh sau đó thừa cơ khởi xướng cái này thời hạn có hiệu lực dài đến 500 năm trăm n ă m yêu cầu đông hoàng tu sĩ đoàn kết hỗ trợ khế ước đây hết thể cử động phía sau tựa hồ cũng chỉ hướng cùng một cái mục đích chỉnh hợp đông hoàng tu tiên giới lực lượng lại liên tưởng đến trước đây không lâu hắn đem viên kia ghi chép tuyết tộc xâm lấn vô tận hải lưu ảnh thạch nộp lên cho thiên kiếm c á t bọn hắn đây là tại là tương lai cùng tuyết tộc chiến tranh sớm làm chuẩn bị trước đây nộp lên lưu ảnh thạch về sau lục trưởng môn liền rốt cuộc không có đề cập qua chuyện này giang minh vốn cho là thiên kiếm các cũng không có đa trọng xem lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà bất động thanh、sắc. đồng thời trong lòng của hắn một khối đại thạch cũng lặng yên rơi xuống đất như thế xem ra đông hoang tại tương lai ứng đối tuyết tộc sâm lẫn lúc chí ít không phải là năm bẻ bảy mạng suy tư một lát giang minh hướng tiểu điểm truy hủy trường hai trăm tám mươi ba thiên kiếm các đại kỳ cầu nguyện phiếu hai chương hai trăm tám mươi ba thiên kiếm các đại kỳ cầu nguyện phiếu hai ký kết khế ước nhiều người sao tiểu điệp đương nhiên nói đương nhiên đều ký cơ hồ điều kiện phù hợp tu sĩ đều báo danh dù sao c ù n g tiến vào thiên trì sơn bí cảnh so sánh một cái yêu cầu đoàn kết khế ước lại coi là cái gì đây không có người sẽ nguyện ý từ bỏ cái này cơ hội giang minh khẽ vất c ằ m xác thực nếu như không có tuyết tộc xâm lấn cái này khế ước kỳ thật cũng không có bao nhiêu không tiện mà lúc này đông h o a n g tu sĩ cơ bản cũng không nghĩ đến có một cái địch nhân cường đại ngay tại nhanh chóng tới gần đón lấy giang minh suy nghĩ về tới trên người mình như vậy chính hắn đến cùng muốn hay không tham gia lần này lôi đại tỷ t h í đâu bình tĩnh mà xem xét cho dù không sử dụng vĩnh hằng chi chu năng lực lấy hắn bây giờ một thân xuất thần nhập hóa lôi pháp lại thêm quý thủy âm lôi cùng chu tả thần lôi cái này hai đại uy lực kinh người thần lôi làm á t chủ bài hắn xâm nhập t r ư ớ c một ngàn tên s á c x u ấ t kỳ thật cũng không thấp vấn đề duy nhất là hắn có thể hay không tại thiên trì sơn bí cảnh chính thức mở ra trước đó thành công điều khiển vĩnh hằng chi chu tìm tới ly khai lòng đất này nhằm tương thế giới cửa ra vào đồng thời thuận lợi trở về tới mặt đất thế giới kịp thời đổi tới ở vào nam lương thiên trì sơn nếu như đội không lên như vậy hắn hiện tại nhọc nhằn khổ sở đi võ đài tranh đoạt tới danh l ạ c h chẳng khác nào hoàn toàn hết hiệu lực h ư n g phí hết thời gian cùng tinh lực cũng may lôi đài giao đấu là tại 20 năm sau bắt đầu giang minh yên lặng tính toán thời gian cuối cùng hắn làm ra một cái điều hòa quyết định trước lấy tìm kiếm lối ra là thứ nhất sự việc cần giải quyết nếu như 20 năm sau có thể thuận lợi trở về mặt đất hoặc là chí ít tìm tới trở về mặt đất con đường vậy liền báo danh tham gia nếu là đến lúc đó vẫn như cũng bị vây ở lòng đất này vậy cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái này cơ duyên dưới mắt vĩnh hằng chi chu đã một lần nữa t í c h xúc đầy ba cái lưu ly cháo là thời điểm xuất phát hướng về biển dung nham ngọt n m ồ n đi tìm khả năng này đừng ra bất quá tại chính thức xuất phát trước còn có một chuyện cuối cùng cần xử lý hắn lúc này tâm niệm vừa động thì triển thuật di sau một khắc cả người liền xuất hiện ở nham tương trì bên cạnh vừa mới đứng vững tia cũ quen thuộc cảm giác nóng rực liền lần nữa đem hắn ba o khỏa cùng ba tháng trước vừa mới xây thành lúc so sánh lúc này nham tương trì đã là một phen khác cảnh tượng trong ao không còn là tính mịch một mảnh mà là lộ g a sinh cơ bừng mừng thường xuyên có thể nhìn thấy họ phép từ đại a o toát ra hỏa tinh tại tương dịch bên trong chìm chìm nổi nổi hỏa tủy tại trong ao xuyên toa du động tiểu hỏa giờ phút này chính triển khai hai cánh tại nham tương chỉ trên không c h ấ m thấp địa bàn xoáy như là một vị t ậ n trách địa chủ ánh mắt quét mắt trong ao mỗi một cái nơi hẻo lánh chú ý nó khẩu phần lương thực phải trang lại có tăng trưởng đây là nó gần nhất đã thành thói quen cơ hồ mỗi ngày đều muốn bay tới tuần s á t nhiều lần làm không biết mệnh giang minh không có quá nhiều trí hoãn lúc này tâm niệm vừa động lần nữa gọi ra nham tương chỉ giao diện thuộc t n h hắn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phía dưới cùng thăng cấp điều kiện t i ê một cột thăng cấp điều kiện trung phẩm hỏa thuộc tính linh thạch một mươi nghìn trong hồ có được một trăm con hỏa tinh hoặc là h ỏ a tủy xích diễm thạch m ộ ư ơ i đã thỏa mãn tại quá khứ trong ba tháng này tiểu hỏa thế nhưng là nhiệt tình mười phần tấp nập ra ngoài cơ hồ đem c h u n g quanh một mảnh khu vực h ỏ a tủy đều bắt cái sạch sẽ lại thêm nham tương trì tự động tạo ra số lượng sớm đã đầy đủ mà trung phẩm hỏa thuộc tính linh thạch cùng xích diễm thạch giang minh từ lâu chuẩn bị thỏa đáng lập tức thăng cấp không có nửa phần do dự giang minh để y đọc trung hạ đạt chỉ lệ sau một khắc cảnh tượng quen thuộc lần thứ ba trình diễn ánh sáng màu trắng trống rông hiện lên trong nháy mắt ngay tại ao trên không xoay quanh tuần sát tiểu h ỏ a thấy cảnh này đầu tiên là bản n ă n giật g mình nhưng lập tức nó nhớ tới lần trước bạch quang hiệu quả trong mắt kinh hoàng bị hưng ơ phấn thay thế nó cánh thu vào như là một đạo màu đỏ mũi tên rơi xuống giang minh trước mặt nâng lên cái đầu nhỏ phát ra mang theo hỏi tham ý vị kêu to chích c h í t c h í t c h í t c h í t mò mẫm giang minh đại khái hiểu được nó ý tứ ngươi lại tại thi triển loại kia có thể để cho ao biến lợi hại tiên thuật lần này có phải hay không lại có thể thêm ra ăn ngon đúng không hắn không khỏi mỉm cười khẳng định đáp lại nói không sai đoán chừng lần này thăng cấp về sau c hiệu quả một trong hồ mỗi ngày có thể đản sinh một trăm linh con hòa phách hiệu quả hai trong hồ mỗi ngày có thể đản sinh năm con hòa tinh hiệu quả ba trong hồ mỗi ngày có thể đản sinh một con hòa thủy thăng cấp điều kiện thượng phẩm hòa thuộc tính linh thạch một trong hồ cần có được một ngàn con h ỏ a thủy vạn năm viêm ngọc mười giang minh ánh mắt trước tiên liền rơi vào mới tăng hiệu quả ba bên trên lâu ngày không khỏi có chút nhữ lên mỗi ngày mới chỉ có thể đạn sinh một cái hỏa tùy sao số lượng này so với hắn dự đoán muốn ít một chút bất quá làm hắn nghĩ lại nghĩ đến một cái hỏa tùy giá cả bình thường có thể đạt tới tám vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu lúc bất mãn trong lòng ý lập tức tan thành m â y khói một ngày chính là tám vạn linh thạch nhập trướng một tháng chính là hai trăm bốn mươi vạn một năm xuống tới đó chính là gần ba vạn linh thạch kết xô ích lợi hắn ở trong lòng cực nhanh tính toán trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng lần nữa nhìn về phía nham tương trí lúc trong mắt hắn ở trong đó l a n lộn đã không phải là đỏ thâm nham tương mà là một mảnh linh thạch hải dương duy nhất để hắn còn có chút không xác định là hắn không biết rõ tiểu h ỏ a thường ngày sức ăn đến cùng lớn đến bao nhiêu nếu như nó mỗi ngày cần ăn hết không chỉ có một con h ỏ a tủy như vậy cái này mỗi ngày đản sinh một cái h ỏ a tủy chỉ sợ vừa ra liền sẽ bị nó lập tức ăn hết vậy hắn cũng không có bất luận cái gì ngoài định mức ích lợi có thể nói chích chích mau nhìn nơi đó có động tĩnh đúng lúc này tiểu hòa mang theo ngạc nhiên tiếng kêu to đánh gậy hắn suy nghĩ giang minh ngẩng đầu thuận thanh em n h ầ nhìn、sang. chỉ gặp tiểu hỏa chính xoay quanh tại nham tương chỉ trung ướng nơi nào đó trên không mà tại nó phía dưới nham tương mặt ngoài một cái so trước đó hỏa tinh đản sinh lúc càng thêm sáng tỏ màu đỏ quan g điểm không có dấu hiệu nào xuất hiện cái này màu đỏ quan g điểm vừa xuất hiện liền sinh ra hấp lực cường đại t r u n g quanh trong nham tương ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng đều đ i ê n cùng hướng phía cái kia quan g điểm hội tụ mà đi h ắ n thanh thế xa so với trước đó hỏa tinh đản sinh lúc muốn to lớn được nhiều g i a minh nhìn thấy cảnh này không khỏi trong lòng hơi động h ẳ là lần này cần trực tiếp đản sinh ra hỏa thủy rồi sau một khắc những cái kia bị hấp thu tới to lớn năng lượng cấp tốc ngưng tụ thành một đầu cá bơi hình dạng tiêu năng lượng cá bơi hình thái cấp tốc ngưng thực trong nháy mắt liền triệt để biến thành một đầu toàn thân từ h ỏ a diễm tạo thành h ỏ a tủy nó cái đuôi nhẹ nhàng b a i xuống thân thể liền linh xào k h ẽ động phấp phấp một tiếng mau lẹ chui vào phía dưới sền sệt nóng bỏng trong nham tương chỉ để lại một vòng chậm rãi đầy ra gợn sóng chít chít chít thật tạo ra h ỏ a tủy thật sinh ra tiểu h ỏ a chính mắt thấy cái này hoàn chỉnh một màn lập tức vui sườn điện quanh quần trên không chúng tiếng đeo to tràn đầy kích động cùng vui sướng g i a n minh xem tiểu họa kia cao hứng cơ hồ muốn tìm không đến bắt dáng vẻ không khỏi cười hỏi. Thế nào? tiểu hòa nghe vậy vui sướng tiếng k ê u càng thêm vang dội nó một bên k ê u một bên hưng phấn bay đến giang minh bên người vây quanh hắn càng không ngừng xoay quanh giang minh đúng lúc đó giơ lên một cánh tay bình thân ra ngoài tiểu hòa lập tức hiểu ý hoan minh một tiếng nhẹ nhàng rơi vào hắn trên cánh tay thu nạp cánh nó quanh thân tán phát nhiệt độ cao có ý thức tiến hành lấy khống chế cũng không đốt bị thương giang minh giang minh nâng lên một cái tay khác dùng ngón tay nhẹ nhàng v ố t ve tiểu hỏa phần lưng trong lòng không khỏi nghĩ đến tốt tiểu hỏa khẩu phần lương thực cùng nơi ở vấn đề cuối cùng là viên mãn giải quyết chỉ cần chính các loại sau này thành công tấn cấp đến nguyên anh kỳ liền đem tiểu hỏa đặt vào thể nội đến cái kia thời điểm chính mình lại đem có được một t r ư ơ n g cường đại át chủ bài nghĩ như vậy hắn lại hỏi tiểu hỏa ngươi bình thường đại khái bao lâu cần ăn một đầu hỏa t h ủ y đây là vấn đề hắn quan tâm nhất quan hệ đến hắn linh thạch t í c h lợi tiểu hỏa hai con mắt h i ế lại thường thụ lấy giang minh nhẹ nhàng vớt ve nghe vậy tùy ý đáp chít chí. không sai biệt lắm hai ba ngày ăn một đầu nghe được đáp án này giang minh trong lòng xem như triệt để yên tâm lại như thế để tính hàng năm không sai biệt lắm có thể để giành được hơn hai trăm đầu dựa theo giá thị trường tám vạn linh thạch một đầu tính toán đó chính là một nghìn sáu trăm vạn linh thạch thuần lợi nhuận duy nhất cần hơi lo lắng vấn đề chính là như thế nào an toàn đem những này h ỏ a t ủ y bán ra ngoài giang minh b ư ớ cảm c âm thầm suy nghĩ đại lượng bán ra h ỏ a t ủ y rất dễ dàng gây nên người hưu tâm ngấp nghẽ cùng điều tra dù sao cái này đồ vật cũng không phải cải trăng lớn bình thường tu sĩ có thể được đến một đầu đều tính cơ duyên chương hai trăm tám mươi bốn c ự thú tập kích một chương hai trăm tám mươi b ố c ự thú tập kích một giang minh nghĩ nghĩ làm ra một cái sơ bộ quyết định tạm thời trước không vội mà bán liên đề hỏa tủy tại cái này trong hồn hôi các loại số lượng tích lũy đến một n g h n đầu trở lên lại nói các loại vạn bảo các thỏa mãn cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện có thể lại mở thiết chi nhánh lúc lại đến thiên kiếm thành chi nhánh bên trong bán cứ như vậy vạn nhất thật bởi vì bán hỏa tủy mà đưa tới cái gì khó có thể ứng phó phiền phức cùng lắm thì lại chạy trốn đi k h á c địa phương mở một nhà chi nhánh đem chuyện này triệt để quy hoạch xong sôi về sau giang minh không còn lưu lại hắn đầu tiên là thông qua khế ước cân ký Hướng ngộ không có vấn đề bao trên người ta tiểu hỏa đáp ứng phi thường gọn gàng mà linh hoạt từ khi giang minh tại không gian độc lập bên trong Đặc biệt vì nó kiến tạo ra tòa kia tạo tòa tương vì về nó nham ra sau nó đã đ e một n khắc thân ảnh của hắn liền từ nham tương chỉ bên cạnh hư không tiêu thất lần này chui vào nguy cơ từ phía biển dung nhang ngọn mườn giang minh cũng không định lại để cho vĩnh hằng chi chu ngụy trang thành khảm thủy trùng Đã liền t sau đó để có được họa nhãn kim tinh thần thông nộ không đối trên bong thuyền thời gian thực quan chắc cảnh vật chung quanh sớm phát hiện cũng chỉ do những địch nhân hữu kia phú vị để kịp thời là tránh làm giang minh thông qua thuấn di đi vào bong tàu chết lúc nộ không đã dựa theo chỉ lệnh sớm đã tới trong tay hắn còn nắm chặt tấm kia chuyên môn dùng để bắt giữ họa thủy viêm ngọc võng hiển nhiên là coi là lại muốn phân p h ố hắn bắt giữ họa thủy giang minh gặp đây không thể nín được cười cười giải thích nói hôm nay trước không bắt h ỏ a t ủ y nộ không ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là tập trung tinh thần vận dụng ngươi hỏa nhãn kim tinh cẩn thận quan sát chúng ta linh chu t r u n g quanh có tồn tại hay không lợi hại h ỏ a thú l i ê n lấy tiểu h ỏ a trên thân phát ra cái chủng loại k ê u màu đen khối không khí lớn nhỏ cùng nồng độ làm tiêu chuẩn nếu như ngươi phát hiện cái nào đó tồn tại màu đen khối không khí lớn nhỏ cùng mức độ đậm đặc lớn hơn hoặc là tương đương tiểu hòa như vậy ngươi nhất định phải lập tức vạch vị trí tự ly chúng ta có bao xa về phần những cái kê so tiểu hòa yếu tạm thời cũng không cần quản chúng nó nộ không nghe xong dùng sức điểm một cái l ô n g đầu biểu thị mình đã minh bạch lập tức hắn mặt hướng mạn thuyền bên ngoài cặp con mắt kia bên trong đ ỗ n g nhiên bốc cháy lên ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt hắn cẩn thận quét mắt chung quanh đồng thời bắt đầu thông qua khế ước c ẩn ký thời gian thực hướng giang minh chuyển lại hắn chỗ nhìn đến tin tức chủ nhân bên trái cái phương hướng này đại khái ngoài ba mươi dặm nham tương bên trong cất giấu một cái đại gia hỏa thân thể nó bên trong xuất hiện hắc khí cùng tiểu h ỏ a không sai biệt lắm lỏng chính đôi chúng ta phía trước đại khái bốn mươi dặm không đến địa phương cũng có một cái, cái kia hắc khí so tiểu hòa còn muốn lớn hơn một chút giang minh ngưng thần lắng nghe ánh mắt thuận nộ không chỉ phương hướng hư nhìn cứ việc trước mắt chỉ có một mảnh bỏng mắt đỏ nhưng hắn trong đầu hiện ra một bức lập thể nham tương hải đồ đem nộ không báo ra mấy chục cái vị trí cấp tốc tiêu ký trên đó đ ố i báo cáo xong xuôi h ắ n tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa một đầu rốn lượn nhưng tương đối an toàn tiềm hành lộ tuyến đã quy hoạch hoàn thành việc này không nên chậm trễ giang minh ánh mắt h ư n g tụ dẫn đầu thúc giục lưu ly li cháo một tiếng rất nhỏ rung động tiếng vang lên chỉ gặp một đạo trong suốt hộ n màng ánh sáng cực kỳ chặt chẽ đem cả chiếc linh chu bao quả ở bên trong ngoại giới kinh khủng nhiệt độ cao bị triệt để ngăn cách trong đó lập tức khôi phục một mảnh nghi nhân mát mẻ giang minh lập tức quay đầu nhìn về phía đang đứng ở đầu thuyền lan căn chỗ quan sát phía dưới biển dung nham tiểu hỏa tiểu hỏa một khi chúng ta bắt đầu lặn xuống nếu có hỏa thú phát hiện l ì n h chu tung tích ý đồ tới gần thậm chí công kích ngươi muốn lập tức nhắc nhở ta không được có mảy may đến trễ mặc dù có ngộ không hỏa nhãn kim tinh làm trinh sát thủ đoạn nhưng giang minh biết rõ tại này quỷ dị khó lường nham tương chỗ sâu cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh hắn cần lại thêm nhất lớp bảo hiểm làm song trọng bảo hộ tiểu hỏa nghe vậy lập tức chít chít chít chít chít chí. yên tâm giao cho ta đi tuyệt đối không có vấn đề nghe nói tiểu hòa trả lời giang minh đã không còn bất luận cái gì c h ầ n trở hắn ánh mắt run lên lúc này thao túng v ĩ n h hằng chi chu bắt đầu lặn xuống chỉ một thoáng to lớn v ĩ n h hằng chi chu đầu thuyền có chút hơi dốc xuống dưới mở ra phía dưới s ề n s ệ t nóng hở nham tương mặt ngoài ngay sau đó cả chiếc thuyền thể như là một đầu trở về biển sâu cự k ì n h một đầu đâm vào kia phiến đỏ tâm thế giới trong nháy mắt liền bị nham tương nuốt hết biến mất không thấy gì nữa chỉ ở nó vào biển chỗ lưu lại mấy đó bỗng nhiên nợ rộ nham tương hoa vừa tiến vào nham tương nội bộ giang minh thị giác cơ hồ lập tức liền đã mất đi tác dụng lưu ly cháo bên ngoài là đỏ sậm cùng màu da cam sen lẫn nhan sắc ánh mắt căn bản là không có cách xuyên thấu cái này thật dày nham tương hắn chỉ có thể dựa vào nộ không chỉ dẫn bởi vậy không dám để cho vĩnh hằng chi chu tốc độ tăng lên quá nhanh cẩn thận nghiêm túc thao túng linh chu như là người mù chấp trượng d ò đường hướng phía biển dung nham ngọn nguồn phương hướng kín đáo đi tới tại giang minh suy đoán bên trong như ngoại giới kêu hỏa diễm sơn lâu dài phun trào nham tương đầu nguồn ở đây như vậy kết nối lượng giới thông đạo có khả năng nhất vị trí chính là cái này biển dung nham né biển Nộ không s ớ một đã nhảy v đ một người trên t h u y ể một khỉ phối hợp đến càng thêm ăn ý vĩnh hằng chi chu tại mảnh này nguy hiểm màu đỏ trong hải dương tiến lên đến mức dị thường thuận lợi xảo diệu tránh đi cái này đến cái khác khả năng mang đến phiền phức cường đại hỏa thú lánh điện trên đường chỉ có một ít linh trí chưa mở chỉ dựa vào bản năng tới lui hỏa thủy thỉnh thoảng cùng lĩnh hàng c h i c h ù gặp thoáng qua mỗi khi có hỏa thủy tới gần đến nhất định cự l y đứng tại thuyền bên cạnh cảnh giới tiểu hỏa liền sẽ đột nhiên hám i ệ n g phun ra một cái nắm đấm lớn nhỏ trong suốt bong bóng tiêu bong bóng tinh chuẩn bay ra lưu ly cháo đem không có chút nào phòng bị hỏa thủy bao khỏa ở bên trong sau đó tiểu hỏa nhẹ nhàng k h ẽ hấp túi tiêu bọc lấy hỏa thủy bong bóng liền bị dẫn dắt nhẹ nhàng xuyên qua vòng bảo hộ rơi vào bằng tàu bên trên tiểu hỏa cũng không có ăn mà là dùng móng đuốc nắm lên bong bóng mang về không gian độc mắt thấy chui vào quá trình thuận lợi như vậy giang minh căng cứng thần kinh thoáng đã thả l ò n g một chút thậm chí bắt đầu suy nghĩ lên kế hoạch sau này đợi chút nữa mà vạn bảo các chi nhánh đóng cửa về sau có thể để tiểu điệp tới bằng vào thần thông tầm b ả o tham bí có lẽ có thể tại cái này biện dung n h a m bên trong phát hiện cái gì không tưởng tượng được thiên tài địa b ả o nhưng mà hắn ý niệm này mới vừa vặn dâng lên còn chưa kịp nghĩ lại một trận dồn dập chít chít tâm thanh đông nhiên đem hắn kéo về hiện thực chít, chít chít chít giang minh có địch nhân đến thật nhanh cơ hồ trong cùng một lúc nỗ không cụ thể hơn tin tức cũng trong nháy mắt đến chủ nhân, đồng ị c h n đ thời hắn lập tức hướng nộ không bàn giao nào ỷ trưởng hai trăm tám mươi bốn cựu thú tập x hai chương hai trăm tám mươi bốn cựu thú tập x hai nộ không không nên bị sau lưng địch nhân hấp dẫn quá nhiều lực chú ý ngươi nhiệm vụ thiết yếu là nhìn chằm chằm phía trước cùng cánh đem phát hiện mới hỏa thú vị trí kịp thời nói cho ta hắn biết rõ ở trong ngôi trường này nguy hiểm nhất không ai qua được hoảng hốt chạy bừa nếu chỉ cố lây tranh né sau lưng truy kích lại vô ý xâm nhập phía trước c à n g cường đại hỏa thú lãnh địa đây mới thực sự là thai hỏa ngập đầu b à ảnh tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống một tiếng trầm muộn tiếng vang đ ỗ n g nhiên từ linh chu phần đuôi lưu ly li vòng bảo hộ bên trên chuyển đến ngay sau đó toàn bộ vĩnh hằng chi chu phát sinh kịch liệt vô cùng chấn động giang minh dưới chân lảo đảo nếu không phải hắn hạ bàn vững chắc kém chút liền bị bất thình lình va chạm hất tung ở mặt đất hắn bỗng nhiên bay người ánh mắt nhìn về phía sau lưới cái này xem xét dù là giang minh tâm trí kiên nghị cũng không nhịn được hít sâu m ộ t hơi chỉ gặp trong suốt lưu ly cháo bên ngoài dán chặt lấy một chương khó mà hình dung to lớn đầu lâu đầu lâu kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phía sau tầm mắt làn ra làm à u đỏ sậm nhất là người sợ hãi chính là kia hai con mắt mỗi một cái đều so giang minh cả người còn muốn to lớn con ngươi là dùng kim thụ đồng giờ phút này chính gắt gao tiếp h trên lưu ly cháo lạnh như băng hướng phía trong đỏ gió xét mà cái này cự thú tấm kia che kín giữ tợn răng nhựa lớn đã mở ra một hàng kia sắp xếp như là nung đỏ chát đào răng chính gặm nuốt trên lưu ly chất từ từ tiếng ma sát chít chít cái này đại gia hỏa thật đáng sợ ta đánh không lại nó tiểu hỏa thanh n â m mang theo run dày nó thân thể nho nhỏ không tự chủ được rút về phía sau co lại thối lui đến giang minh chân bên cạnh giờ phút này vĩnh hằng chi chu tốc độ đã tăng lên tới cực hạn nhưng mà đầu này kinh khủng cự thú vậy mà vẫn như cũ có thể thoải mái mà đem đầu lâu t i ế p trên lưu ly cháo theo linh chu cùng nhau lặn xuống ý vị này đối phương tại trong nhàm tương du động tốc độ vậy mà viễn siêu vĩnh hằng chi chu cực hạn không thể một vị chạy trốn nhất định phải đem nó khu ra nếu không lưu ly cháo chống đỡ không nổi giang minh trong nháy mắt làm ra quyết đoán hắn đã không còn mảy may trần t r ở tâm niệm vừa động một đạo réo rắt tiếng kiếm reo từ hắn thể nội v ă n g lên hiu một đạo màu xanh lưu quang lên tiếng mà ra mang theo thẳng tiếng không lùi phong duệ chi khí rõ ràng là trôi n à y thanh bình kiếm k i ế m quang như điện tinh chuẩn bắt l ấ y cự thú há mồm căn xé trong nháy mắt trực tiếp từ kia c h e kín răng nhọn miệng lớn bên trong bắn vào phốc phốc một tiếng văng trầm như là lưới dao đâm vào thật dày b ù n não g i a minh thông qua tâm thần liên hệ có thể cảm giác được một cách rõ ràng thanh bình kiếm tại đột nhập cự thú k h a n g miệm về sau tiến lên chi thế phản phất lâm vào một loại nào đó rất có tính bền dẻo bên trong lực trường mỗi tiến lên một phần đều cần hao phí to lớn thần n i ệ m cùng pháp lực không được giang minh trong lòng g i ậ n mình nếu là thanh bình kiếm bị cái này c ự thú thể nội quỷ dị lực lượng triệt để vây khốn chỉ sợ cũng có đánh rơi mà lo lắng trôi này phi kiếm chính là hắn bây giờ trọng yếu nhất lợi khí tuyệt không cho phép có sai lầm cho ta phá giang minh trong lòng gầm thét không dám có chút giữ lại thể nội kim đang điên cuồng vận chuyển b ằ n g bạc pháp lực như là vỡ đê sông lớn không giữ lại chút nào mà tràn vào thanh bình kiếm bên trong đ trong lúc nhất thời giang minh c h á n nổi gân xanh mồ hôi mịn trong nháy mắt hiện đầy chán của hắn cùng chóc núi hắn sở dĩ không có sử dụng càng nhiều phi kiếm công kích là bởi vì phía ngoài nhàm tương nhiệt độ quá cao phát bảo tầm thường phi kiếm chỉ sợ vừa mới ly khai lưu ly cháo bảo hộ liền sẽ bị cực hạn nhiệt độ cao trong nháy mắt nóng chạy thành nước thép vậy coi như thật sự là mất cả chỉ lẫn trải、Phúc. lại là một tiếng văng nhỏ nhưng thanh em này lộ ra càng thêm thông thấu lưu loát p h ả n phất xuyên thấu một loại nào đó cứng cỏi cách ngăn ngay tại một sát na này giang minh lập tức cảm giác thần thức chật nhẹ thanh bình kiếm bên trên chuyền đến kia cố cường đại cản trở cảm giác biến mất không còn tam tích phi kiếm khí thế lao tới t r ư ớ c khôi phục trôi chảy lại không bất luận cái gì tác thành công giang minh trong lòng một trận mừng rỡ hắn biết rõ cái này đem hết toàn lực một kiếm rốt cục thành công địa động mặc vào đầu này cự thú miệng nội bộ thẳng sâu yếu hại n a o giống một tiếng thống khổ tới cực điểm phẫn nộ tới cực điểm to lớn tiếng gào thét bỗng nhiên từ kia cự thú chưa khép kín miệ b chỉ lắng nghe trong thanh âm này ẩn chứa thống khổ liền có thể cảm nhận được giang minh cái này tình chuẩn m ộ t kích đối với nó tạo thành cỡ nào nặng nề g h tổn thương nhưng mà giang minh trên mặt vui mừng mới vừa vặn hiện hiện còn không tới kịp quyết tán ra ầm ầm lại là một tiếng xa so với trước đó càng thêm máy liệt càng thêm nặng nề g h tiếng vang chuyển đến vĩnh hằng chi chu b ô n g nhiên vọt về phía trước tốc độ vậy mà tại nguyên bảng cực hạn trên cơ sở lại chống dông tăng lên mấy phần h i ệ n nhiên là nhận lấy to lớn ngoại lực xung kích giang minh chỉ cảm thấy dưới chân một cỗ cự lực chuyển đến cả người kém chút bị ném đi ra ngoài hắn vội vàng hơi n h ú n chân mới miễn hắn vội v à n g ngẩng đầu nhìn về phía đuôi thuyền lưu ly cháo chỉ gặp một đạo tráng kiện đến như là cung điện lưỡng trụ bao trùm lấy gai xương kinh khủng cái đôi u hung hăng đập vào vòng bảo hộ phía trên sau đó biến mất tại phía sau lăn lộn đỏ thâm trong nham t ư ơ n g trong tầm mắt của hắn lần nữa chỉ còn lại kia phiến đơn điệu thâm hồng rất rõ ràng đây là đầu kia cự thú tại thụ trọng thương về sau vàng vào bản năng phát động một lần nén giận phản kích chỉ bất quá lần này va chạm cũng tiến một bước thôi động vĩnh hằng chi chu tăng thêm giang minh một mực duy trì lấy tốc độ lớn nhất cả hai đập ra rốt cục đem đầu này đáng sợ cự thú hất ra đầy đủ không biết là bởi vì đầu lâu bị xuyên thủng thụ thương quá nặng ảnh hưởng nghiêm trọng nó du động tốc độ hay là bởi vì thanh bình kiếm để nó cảm nhận được sợ hãi không còn dám tiếp tục truy kích tóm lại kia làm cho người áp lực hít thở không thông tạm thời biến mất về phần đầu này h ỏ a thú phải chăng đã tử vong gia n g minh căn bản không có nghĩ tới phương diện này như thế thân thể cao lớn sinh mệnh l ự c tất nhiên ương n g ạ n h đến vượt qua tưởng tượng mà lại hắn thực lực rõ ràng ở xa tiểu h ỏ a phía trên thanh bình kiếm mặc dù lợi nhưng muốn một kích liền đem nó mất mạng không thể nghi ngờ là người xi nói n ộ n g nếu không phải đầu này hòa thú chủ quan kinh địch k h u y ế ánh i u sáng n xanh loại lên thanh bình kiếm như là về tổ nhu yến xuyên qua lưu ly cháo vững vàng lơ lửng tại trước người hắn chỉ gặp trên thân kiếm nguyên bản trong trẻo quan trạch tựa hồ ảm đạm một kia đang phát ra kinh người nhiệt độ cao giang minh đau lòng nhìn thoáng qua cẩn thận nghiêm túc đem phi kiếm thu hồi thệ nội ô dưỡng cho dù là thanh bình kiếm vực lệch giai phát bảo tại kia cực hạn nhiệt độ cao trong nham tương ở lâu linh tính cũng sẽ thụ tổn hại có thể nói tại mảnh này b i ể n dung nham bên trong giang minh một thân thần thông thực lực mười thành bên trong bị hạn chế hơn phân n ử a chủ nhân không xong t r u n g quanh thật nhiều hỏa thú đang từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng về vĩnh hằng chi chu hội tụ tới tựa hồ phát hiện chúng ta giang minh còn chưa kịp lòng một hơi trong thức hải liền truyền đến ngộ không mang theo thanh â m r ồ n r ậ p giang minh trong lòng hơi động lập tức minh bạch nguyên do vừa rồi đầu kia cự thú đinh thai nhức góc gào thét đã kinh động đến mảnh này khu vực cái khác hỏa thú hắn không có bối rối lập tức gọi ra giao diện t h u tính á nhìn mắt tóc chặt tại ly cháo thanh khóa cháo thái trạng trên. Bị hao tổn giá trị, giá Bị 70%.、Nhìn、thấy cái số này giang minh khỏe mắt nhịn không được có quắp một cái vừa mới đầu kia cự thú vẹn vẹn một lần gặm cắn cùng một lần đuối kích vậy mà liền trực tiếp đánh rất lưu ly cháo tiếp cận hai phần ba hp trình độ kinh khủng có thể nghĩ ngộ không tiếp xuống từ người thao túng vĩnh hằng chi chu phương hướng đi tới giang minh quyết định thật nhanh một bên đem vĩnh hằng chi chu bộ phận quyền không chế hạn chuyển di cho n ộ không một bên ngự tốc cực nhanh bàn g a o tận lực lựa chọn yêu thú tương đối hơi ít phương hướng chạy bây giờ thân ở nham tương chỗ sâu điên đảo ngũ hành trận phá nhập nỏ linh năng pháo các loại thủ đoạn cơ bản đều dùng không lên một khi thi triển đi ra chẳng mấy chốc sẽ bị bên ngoài nham tương phá hủy được không bù mất dưới mắt hắn có thể dựa vào chỉ có thanh bình kiếm cùng lôi hệ pháp thuật ngoài ra huyện âm trận dựa vào sóng âm công kích có lẽ còn có thể phát huy một chút hiệu quả dù sao thanh âm là không sợ nham tương nghĩ đến đây hắn tâm niệm lại cử động mở ra bố trí tại linh thuyền trên huyện âm trận sau một khắc một c ỗ vô hình sóng âm lấy vĩnh h o n g chi chu làm trung tâm hướng chu vi k h u ế c tán ra đến dung nhập chúng quanh trong nham tương những này bị kinh động hỏa thú tại trong nham tương tốc độ di chuyển nhanh chóng b ấ t quá mấy hơi về sau nhóm đầu tiên người truy kích cũng đã tiến vào huyền âm trận ảnh hưởng phạm vi trước hết nhất hiện lộ thân hình một đầu hỏa thú thân dài ước chừng hai ba m toàn thân tiêu đốt lên màu da cam hỏa diễm hình thái lở mở giống như là một cái phóng đại mấy lần tích dịch chương hai trăm tám mươi lăm không nắm chắc b i ể n dung nham cầu n g u y ệ n phiếu một chương hai trăm tám mươi lăm không nắm chắc b i ể n dung nham cầu n g u y ệ n phiếu một tích dịch xâm nhập h u y ệ n âm trận phạm vi thân thể rõ ràng cứng ngắc dừng lại một cái trước mắt cặp t i ê t i ê u đốt mắt nhỏ bên trong hiện lên một tia mê man nhưng rất nhanh liền bị ngang ngược thay thế nó háo i ệ m ra tiết hầu chỗ ánh lử Trong nháy một ắ t phun ra m cái đường kính tiếng p c ậ một mét to lớn n hỏa h cầu, u h ă n g đ á nhỏ t ớ hỏa ư ớ diễm tích dịch quanh thân ánh lửa bỗng nhiên ảm đạm nó kia ngưng tụ đến một nửa hỏa cầu mất đi khống chế tại giữa không chúng tán loạn thành đầy trời h ỏ a tinh tích dịch bản thân thì tại tại chỗ kịch liệt run dày vùng vây mấy lần liền tứ chi cứng đ ở không động đậy được nữa thực lực này đoán chừng cũng liền so với cái kia không có linh trí hỏa thủy hơi mạnh lên một điểm a giang minh trong lòng trong nháy mắt có phán đoán đồng thời hướng tiểu hỏa phân phó nói tiểu hỏa đem nó thi thể vớt lên đến phóng tới b o n g tàu lên cái này tích dịch hẳn là cấp sáu y ê u thú thân thể của nó đều là không tệ vật liệu l u y ệ t khí mà lại không gian độc lập bên trong trồng t r ọ n cây kia hỏa tạo thụ định kỳ cần dùng đến hỏa thuộc tính yếu thú tinh huyết tiến hành đổ vào dưới mắt những này đưa tới cửa vật liệu tự nhiên không thể h ư n g p í hết đều h l n giang h được lệnh, lệ, tức minh g í t chưa t hề n ra một kiến b bóng, bao thức qua kỳ dị yêu thú hình thái bất quá thô sơ giản lược cảm ứng phía dưới những này hỏa thú tản ra năng lượng bao động đại khái đều tại kết đan trung kỳ tả hữu trình độ giang minh nhất tâm nhị dụng một mặt khống chế thanh bình kiếm hóa thành một đạo ánh sáng xanh tại linh chu chúng quanh xuyên toa lấp lóe tinh chuẩn điểm sắt những cái kia ý đổ đến gần h ỏ a thú mặt khác hai tay của hắn bấm nghiệm pháp quyết trong cơ thể pháp lực p h u n g trào thi triển trung cấp pháp thuật lôi bảo thuật、Xoẹt. Từng viên nắm đấm lớn nhỏ lôi cầu, liên tiếp tại trước tụ, tháo, trở, thú. trúng viên nắm lớn nhỏ liên người hắn ngưng tụ, sau đó như nòng như đạn tháo, không nhìn bắn ngoài đánh về lôi khỏi Lôi đấm đó là lưu ly cháo cách trở, bắn về phía phía hỏa cầu, cầu sau ra Mà trong h h bình a n kiếm t lúc nhất thời linh chu chung quanh ánh sáng xanh lấp lóe lôi cầu văn minh cùng những cái tia hình thù kỳ quái hỏa thú chiến làm một đoàn mặc dù là dùng ít được nhiều nhưng ở giang minh tinh diệu điều khiển cùng tiểu h ỏ a phụ trợ dưới lại ẩn ẩn chiếm cứ thơ phong trực tiếp vượt trên huyện âm trận sinh ra quá yếu nhiều s ó n g âm đông nhiên từ vĩnh hằng chi chu thân phía sau hướng chuyển đến thân xác hắn đông nhiên trở nên ngưng trọng đông nhiên chuyển hướng vĩnh hằng chi chu sau lưng thanh âm chính là từ vĩnh hằng chi chu đằng sau chuyển đến mà lại nghe có chút quen thuộc không hề nghi ngờ là ban đầu đầu kia bị thanh bình kiếm xuyên thủng đầu lâu cự thú vậy mà lại đ u ổ i theo tới mà lại nghe cái này trung khí mười phần g à o thét tựa hồ không giống thụ thương dáng vẻ chích chích chích c h í c c h í c không xong cái kia đại gia hỏa nó giống như lợi dụng chung quanh năm tương đem trên đầu vết thương t r ư ớ khỏi tiểu hỏa đúng lúc đó nói ra nó quan sát được tình huống cái gì thông qua hấp thu nhằm tương năng lượng đến chữa trị vết thương giang minh trong lòng đ ố n g nhiên châm xuống đây chẳng phải là nói tại trong nham tương nó có được tự lành chi thể chỉ cần không thể một kích đem nó triệt để d i ệ t sát nó liền có thể liên tục không ngừng khôi phục cái này suy đoán để giang minh cảm thấy một trận khó giải quyết nếu thật là dạng này muốn thông qua không ngừng tiêu hao làm cho đối phương biết khó mà lui sách lược không thể thực hiện được nếu không hiện tại liền vận dụng ve sầu thoát sát thoát ly trong đầu của hắn trong nháy mắt lóe lên cái này bảo mệnh phương án có thể ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị hắn ép xuống lúc này mới chui vào biển dung nham bao lâu liền dưới đ ấ y cũng không thấy lúc này liền tùy tiện dùng cái này bảo mệnh át chủ bài kia về sau nếu là gặp được càng không cách nào kháng cự nguy cơ lại nên ứng đối ra sao phải biết lưu ly cháo có thể chỉ có ba cái chân chờ một lát sau hắn ánh mắt ngưng tụ liền có quyết đoán chỉ gặp hắn bông nhiên vây tay một cái ngay tại bên ngoài chém giết h ỏ a thú thanh bình kiếm hóa thành một đạo màu xanh lưu quang bay trở về đến hắn trong lòng bàn tay ngay sau đó giang mình một cái khác chống không bàn tay chậm rãi nâng lên trong lòng bàn tay một viên chỉ có hạch đào lớn nhỏ màu đen lôi cầu tại hắn lòng bàn tay chậm rãi thành hình lúc này bên cạnh đang giúp bận i ệ u vận chuyển thi thể tiểu hỏa bỗng nhiên sợ run cả người nó cảm nhận được một loại khiến người ta run sợ nguy hiểm vội vàng nâng lên cái đầu nhỏ mang theo sợ hãi nhìn về phía giang minh chỉ gặp giang minh đem lòng bàn tay quý thủy âm ôi cẩn thận nghiêm túc cấn về phía thanh bình kiếm ẩm màu đen điện quăng trong nháy mắt c u ố n lên thân kiếm đem nó hoàn toàn báo khỏa nguyên bản linh động thanh bình kiếm giờ phút này toàn thân đen như mực tản ra hủy diệt khí tức sau một khắc giang minh chập ngón tay như ki hướng phía linh chu sau lưng kia gạo thét chuyển đến phương hướng đ ỗ n g nhiên vung lên đi một tiếng trầm thấp tiếng quát vang lên thanh bình kiếm lập tức hóa thành một đạo màu đen lưu quang l ạ g yên không một tiếng động xuyên thấu lưu ly cháo xe rách sền sệt nhằm tương hướng phía vĩnh hằng chi chu sau lưng bắn nhanh mà đi màu đen lưu quang vừa mới bắn ra đầu kia đã c h ư a khỏi thương thế cự thú cũng vừa lúc đổi tới linh chu phụ cận nó tựa hồ hấp thụ lần trước giao hớn lần này chăm chú nhắm tấm kia lại truy chỉ là xử suất toàn thân lực khí hung hăng hướng phía vĩnh hằng chi chu phần đôi đánh tới kết quả nó cái này toàn lực va chạm v đón đ ẩm ẩm ngay t h sau đó lại là một tiếng lôi đình ở bên thai nổ tung kinh khủng tiếng vang quý thủy âm lôi tại thanh bình kiếm bị kẹt lại trong nháy mắt ẩm vang bộc phát trứng mắt màu đen lôi quang trong nháy mắt đem cự thú đầu lâu triệt để lướt vào ngao hồng hồng hống cự thú phát ra khai chiến đến nay thê thảm nhất chấn thiên rú thảm so trước đó bị xuyên thủng đầu lâu lúc còn khốc liệt hơn mấy lần bất quá cự thú còn có thể phát ra như thế to lớn dú thảm không hề nghi ngờ một kích này y nguyên không thể muốn tính mạng của nó giang minh trong lòng thầm thở dài một tiếng xem ra vẫn là ta tự thân tu vi cảnh giới quá thấp a quý thủy âm lôi mặc dù uy lực kinh người nhưng bởi vì hắn tu vi có hạn trong cơ thể duy nhất một lần có khả năng dung nạp thần lôi phân lượng thực sự quá ít đối mặt như thế to lớn cự thú vẹn vẹn hạch đảo lớn nhỏ phân lượng âm lôi hiển nhiên không đủ để nhất kích tất sát bất quá cái này đem hết toàn lực một kích vẫn là làm ra tác dụng không chỉ có lần nữa đem cự thú hất ra càng quan trọng hơn là k i a quý thủy âm lôi lúc buộc phát tản ra tri âm trí hàn khí tức cùng cự thú kia thê thảm chu lên trong nháy mắt chuyển khắp chung quanh hải vực những cái kia nguyên bản còn tại phóng tới vĩnh hằng chi chu các loại cỡ trung tiểu h ỏ a thú nhao n h a u phát ra hoảng sợ tê minh không chút do dự từ bỏ công kích quay đầu liền chạy bất quá thời gian nháy mắt linh chu chung quanh vì đó một thanh rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì người truy kích thân ảnh chương hai trăm tám mươi lăm không nắm chắc biện dung nham cầu miệt phiếu h thấy tình cảnh này giang minh thần kinh một mực căng thẳng rốt cục có thể hơi bông l ò n g một chút hắn túi đầu nhìn về phía b o n g tàu trên trồng chất kia mấy cỗ hỏa thú thi thể bọn chúng miệng vết thương màu lửa đỏ huyết dịch còn tại dốc rách chảy ra giang minh vội vàng tâm niệm vừa động từ không gian độc lập lấy ra một cái chừng cao một thước to lớn cái bình hắn ngồi s ổ m nửa mình dưới bắt đầu thu thập những ngày hỏa thuộc t i n h yêu thú tinh huyết Huyết dịch chạy vào cái bình phát ra ừng ngực ừng n ự c tiếng vang bình bích cấp tốc trở nên nóng hổi hòa thú mặc dù đã chết đi nhưng chúng nó trên người huyết dịch nhưng vẫn là cực nóng vô cùng tiểu hỏa lúc này cũng bư lại tú tràn ngập tò mò đánh giá giang minh động tác giang minh một bên bận rộn một bên cũng không ngẩng đầu lên nhắc nhở nói tiểu hỏa đừng chỉ nhìn xem nhiệm vụ của ngươi còn không có kết thúc thời khắc chú ý đằng sau đầu kia cự thú động tính nó nếu là âm hồn bất tán lại đuổi theo tới lập tức nói cho ta chít chít chít chít chít c h í ta t một mực cảm ứng ra đây cái kia lại g i a hỏa tạm thời không có đổi tới tiểu hỏa vội vàng đáp ứng nhưng cái đầu nhỏ vẫn là không có rời vẫn như c ũ không chấp mắt nhìn xem thấy nó tốt như vậy kỳ giang minh hỏi làm sao trước ngươi chưa thấy qua này c h ủ loại hình hỏa thú chít chít chít chít tại rất xa địa phương gặp qua nhưng là chưa ăn qua nghe lời nói này nhìn nhìn lại nó bộ rắn g kia giang minh lập tức minh bạch cái này tiểu g i a hỏa không phải đối thu thập huyết dịch hiếu kỳ mà là thèm những n à y hỏa thú thân thể nghĩ đến cũng là nó trước đó địa bàn một mực chỉ ở biển dung nham tầng ngoài khu vực hoạt động nơi đó ẩn hiện phần lớn là năng lượng hình thái hỏa thủy như loại này có được yêu đan hỏa thú là không có cơ hội ăn vào giang minh tiện tay đem một bộ đã thả xong huyết dịch hỏa thú thi thể đẩy lên tiểu hóa trước mặt cầm đi ăn đi bất quá n h i kỹ đem xương cốt nanh nuốt cho ta hoàn chỉnh lưu lại đừng làm gư đây đều là tốt nhất vật liệu lệ khí cái này đều là thực sự cấp sáu yêu thú vật liệu nguyên một phó hoàn chỉnh xương cốt cầm tới phía ngoài phương thị bán cái mười vạn hạ phẩm linh thạch cũng không thành vấn đề thịt mỗi cũng là thịt thúng chi đây cũng không phải là con mỗi lần này tao nội chiến kéo dài thời gian kỳ thật không hề dài từ bị cự thú truy kích đến đánh lui l à n thú trước sau khả năng cũng chưa tới thời gian một n é n nhang bởi vậy tiểu h ỏ a chỉ tới kịp vớt đi lên sáu con yêu thú thi thể ngoài ra còn có mấy cái bị thanh bình kiếm chém giết về sau không thể tới kịp thu về giang minh động tác nhanh nhẹn đem trên thi thể có giá trị vật liệu toàn bộ phân loại xử lý tốt thu nhập không gian độc lập tại cái này toàn bộ quá trình bên trong Hắn、từ đầu đến cuối p h â vừa rồi đánh lui cự thú đến bây giờ xử lý xong chiến lợi phẩm mặc dù cảm giác cũng không lâu lắm nhưng lấy vĩnh hằng chi chu tốc độ trong khoảng thời gian này tối thiểu nhất cũng đã đi thuyền hơn vạn giảm xa mà cho dù lấy thần thức d ò xét phạm vi rộng lớn mà lấy xưng nguyên anh kỳ tu sĩ hãn thần thức cực hạn phạm vi cảm ứng bình thường cũng bất quá mấy ngàn dặm p h ư ơ n g viên đầu kia cự thú cho dù thương thế khôi phục lại cũng tuyệt đối không thể lại tìm đến vĩnh hằng chi chu tung tích nhưng mà để giang minh cảm thấy một tia hoang mang chính là đi thuyền ra như thế xa xôi cự ly vì sao còn không có chạm tới đáy biển dấu hiệu coi như cái này biển r u n g nham lại sâu dựa theo lẽ t h ư ờ n g mấy vạn dặm chiều sâu cũng sớm nên chạm tới trèo trống vùng biển này dưới đáy tầng nham thạch đi cho dù là tại vô tận hải cái này chiều sâu cũng kém không nhiều nên nhìn thấy thêm lục、điện. giang minh lông mày cao lại trong lòng nổi lên nói thầm lúc này bọn hắn đã xâm nhập đến tận đây tự nhiên không có khả năng lại quay về lối không nghĩ ra nguyên do hắn đành phải tạm thời đẻ xuống nghi ngờ trong lòng khoanh chân ngồi trên b o n g thuyền vận công điều tức khôi phục tiêu hao pháp lực cùng tinh thần một cách giờ tiểu điệp thừa dịp đóng cửa không tiếp tục kinh doanh cũng tới đến vĩnh hằng chi chu bong tàu bên trên nàng mới vừa xuất hiện trực tiếp phát động thần t h ô n g thầm bảo tham bí dò xét chung quanh bảo vật kết quả ngoài ý liệu thuận lợi cũng không lâu lắm nàng liền phát hiện một cái nhưng trải qua n ộ không nhắc nhở cái này bảo vật phụ cận có cường đại hỏa thú thân h n h giang minh nhớ tới vừa rồi cùng đầu kia cự thú chém giết mạo hiểm tràn diện quả quyết từ bỏ bảo vật cho dù tốt cũng phải có mệnh đi lấy về sau thời gian bên trong tiểu điệp lại lần lượt phát hiện mấy cái bảo vật nhưng kết quả cơ hồ không có sai biệt mỗi một cái bảo vật phụ cận đều nương theo lấy cường đại hòa thú có chút địa phương thậm chí không chỉ một đầu mắt nhìn xem cái này đến cái khác vô cùng chân quý thiên tài địa bảo cùng mình bỏ lỡ cơ hội tiểu điệp cảm giác lòng của mình đều tại nhỏ máu nàng rốt cục nhịn không được phan nản nói giang đại ca người cũng quá xem chừng đi chúng ta chẳng phải là muốn nhập bảo sơn mà tay không về giang minh nhìn xem tiểu điệp bộ kia tham tiền tâm hồn bộ dáng không khỏi cười một tiếng kiên nhẫn ă n ủi t i ê n tâm đi những bảo vật này chạy không được sẽ một mực tại nơi này chờ lấy chúng ta chờ nhóm chúng ta sau này thực lực cường đại đến thời điểm trở lại thu lấy những bảo vật này chẳng phải là như là lấy đồ trong túi đồng dạng n h ẹ nhóm làm gì nóng lòng nhất thời bước lên cái này nguy hiểm tính mạng đừng quên chúng ta trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là mau chóng trở về mặt đất sau đó chạy tới thiên chỉ sơn bí cảnh kia bí cảnh bên trong khắp nơi đều có bảo vật đây mới thực sự là cơ duyên lớn chỗ vạn nhất chúng ta đi trễ ở thời r o bảo n g đó vật, c gian tại khô khan đi thuyền bên trong lặng yên trôi qua trong nháy mắt vậy mà đi qua năm ngày hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào vẫn như cũng là vô tận đỏ thấm loại này phảng phất vĩnh viễn không đến được cuối đi thuyền làm hao mòn lấy người kiên nhẫn giang minh rốt cục nhịn không được mở vậy, lắc lắc vậy ngươi h cẩn thận cảm giác một cái chung quanh những ngày nham tương cùng chúng ta lúc ban đầu vừa mới lặn xuống thời điểm gặp phải nham tương so sánh có hay không phát sinh biến hóa gì lần này nộ không ngừng ánh mắt bốn phía liếc nhìn động tác suy tư một hồi mới thông qua khế ước cân ký mang theo không xác định hồi đáp giống như t r u n g quanh nhàm tương nhiệt độ càng cao hơn một chút mà lại t r u n g quanh hắc khí đoàn cũng biến thành thưa thớt ngay vậy giang minh rơi vào chầm tư nhiệt độ cao hơn h ỏ a thú giảm bớt hắn đ ỗ n g nhiên có một cái phỏng đoán nước này làm giới hẳn là không phải trời tròn đất vương bằng thẳng kết cấu mà là một cái to lớn hình cầu giờ phút này vĩnh hằng chi chu cũng không phải là tại thẳng đứng hướng phía dưới chui vào một cái hải dương dưới đáy mà là tại hướng phía cái này tinh cụ đi ạ hạch trung tâm phương hướng ghé qua nếu như suy đoán này thành lập vậy căn bản liền không có cái gọi là dưới đáy một mực hướng phía dưới cuối cùng sẽ xuyên qua địa hạch từ tinh cầu mặt khác xuyên ra. suy đoán này để giang minh trong nháy mắt cảm thấy tình huống trở nên không ổn nước này làm giới cũng không nhỏ nếu quả như thật là như thế này từ một mặt xuyên qua địa hạch đến một chỗ khác cần đi thuyền bao xa mười năm mấy chục năm thậm chí càng lâu rất không may giang minh b ằ n chúng lần này b i ể n d u n g nhằm chui vào cuối cùng biến thành một trận vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng đi ngang qua thủy làm giới nội bộ đi thuyền cái này một đi thuyền chính là dòng d ã năm mươi năm thời gian qua mau nhật nguyệt như thoi đưa năm mươi năm thời gian đối với phạm nhân mà nói khả năng chính là cả đời đối với đê d i a i tu sĩ cũng là dài r ằ n g giặc bế quan tuyến nguyện ngày nay nguyên bản một mực bình tĩnh không lay động hoa quả sơn trên không đột nhiên phong vân đột biến thổi lên cồn phong cái này cồn phong cũng không phải là đơn nhất thuộc tính vậy mà một nửa b ả y biện ra màu băng lam tản ra cực hạn hàn ý những nơi đi qua núi đá ngưng kết xương trắng linh thực trong nháy mắt phủ lên nước đá mà một nửa khác thì là màu đỏ thấm lôi cuốn lấy kinh khủng nhiệt độ cao sóng nhiệt vặn vẹo không khí đem chạm đến có cây thiêu đốt đến khô vàng con xoắn hai cỗ tính chất hoàn toàn tương phản cụ phong trên không trung dây dừa cùng nhau phát ra bén nhọn tiếng rít trên núi những cái kia linh thú dọa đến hồn phi phách tán nhao nhao chạy chối chết tìm kiếm khe nham thạch khe hở hoặc là hang động ầ n nút phía dưới hoa quả sơn nội địa bên trong trong phòng tu luyện xếp bằng ở bồ đoàn bên trên giang minh chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt hắn khe khẽ lắc đầu thấp giọng hít một hơi lập tức hắn thân ảnh nón h một cái đ ô n g nhiên biến mất ngay tại chỗ sau một khắc hắn liền đã xuất hiện ở hoa quả sơn trên không kia băng cùng hỏa phong bạo sen lẫn hạch tâm khu vực phụ cận áo bào tại cồn bạo khí lưu bên trong bay phất phới chỉ gặp trên bầu trời hai con hình thể to lớn phi cẩm chính lơ lửng trên không trung trận mắt nhìn một phương thân thể hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành chính là thái dương tinh hỏa tiểu hỏa còn bên kia thân thể thì là từ v ó n g ánh sáng long lanh băng tinh cấu thành hình thể cùng tiểu hỏa tương tự chính là sớm đã từ dài rằng giặc trong ngủ mê tỉnh lại đồng thời thực lực tăng nhiều tiểu phượng hoàng tiểu thanh giang minh bất đắc dĩ mở miệng thanh âm không lớn lại vượt trên gió tuyết gào thét cùng hỏa diễm nổ đùng chuyển vào hai con chim trong t a i hai người các ngươi không phải đã đá đáp ứng ta không còn đánh nhau muốn hỏa bình chung sống sao chuyện này là sao nữa từ khi ước chừng hơn hai mươi năm trước tiểu thanh từ dài rằng giặc trong ngủ mê tỉnh lại về sau nàng liền phát hiện chính mình quen thuộc không gian bên trong nhiều một cái kẻ ngoại lai tiểu h ỏ a mà lại giang minh cùng n ộ không tiểu điệp bọn hắn đều cùng cái này tiểu h ỏ a trung đụng được cực kỳ hòa hợp giang minh thậm chí đặc biệt vì nó tại không gian bên trong mở ra một tòa nham tương chỉ cung cấp hắn nghỉ lại tu luyện loại biến hóa này để tự nhận là tới trước người tiểu thanh nội tâm sinh ra một loại bị xem nhẹ thậm chí khả năng bị thay thế cảm giác nguy cơ từ đây nàng liền thấy thế nào tiểu hòa đều cảm thấy không vừa mắt mà tiểu hòa cũng không phải nén giận chủ thế là thuộc tính tương khác hai người cơ hồ là ba ngày một nhỏ đánh năm ngày một đánh lớn để giang minh nhức đầu hơn hai mươi năm chích chích chích chích c h í c giang minh người tới được vừa vặn lần này thật không trách ta là tiểu thanh nàng quá phận nàng luôn cố ý tại ta nhằm tương trì trên không xoay quanh còn thỉnh thoảng kích động băng cánh đem ta nuôi dưỡng ở trong hồ những cái kêu hỏa t h y đều nhanh chết rét tiểu hỏa nhìn thấy giang minh xuất hiện lập tức vẫy lên hỏa d i ễ m cánh vượt lên trước cáo trạng trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ tiểu thanh ngay vậy lúc này phát ra một tiếng réo rác phân minh không chút nào yếu thế phản bác lệ ly lệ lệ lệ n g ư ơ i đánh dắm cái gì gọi là ngươi nham tương chỉ cái này toàn bộ không gian độc lập ở đâu là ta không thể đi trước đây ta phá xác mà ra ở chỗ này tu luyện thời điểm ngươi còn không biết do ở đâu cái nham tương nơi hẻo lánh bên trong làm t à n g đá đây nơi này vốn chính là địa bàn của ta ta nghĩ ở đâu bay ngay tại cái nào bay tiểu thanh tựa hồ càng nói càng tức quanh thân hàng khí đại thịnh mắt thấy liền lại muốn triển khai công kích giang minh sầm mặt lại thân ảnh lấy lên trực tiếp xuất hiện tại tiểu thanh kia thân thể khổng lồ chính phía trước chầm dọc quát lập tức cho ta thu nhỏ tiểu thanh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt giang minh nhất là đối đầu cái kia s o n g bình tĩnh con mắt mắt phượng bên trong lửa giận không khỏi trì trệ nàng có chút không cam lòng lần nữa lệ một tiếng thanh âm thấp rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không dám nghịch lại giang minh mệnh lệnh chỉ gặp nàng quanh thân l a m quang loại lên kia to lớn băng tinh phượng hoàng thân thể cấp tốc thu nhỏ biến hình bất quá thời gian nháy mắt liền biến thành một cái chỉ có ma t ư ớ c lớn nhỏ nhỏ băng đ i ể u v u ỳ c lấy nho nhỏ cánh lơ lửng tại giang minh trước mặt giang minh gặp đây bàn tay lớn tùy ý dối ra liền đem tiểu thanh chộp vào lòng bàn tay sau đó thân hình hắn lại cử động giang minh cũng không có lập tức nói chuyện mà là cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay cái này cúi đầu một bộ mặt t h ủ mày trao bộ dáng nhỏ băng điều rơi vào trầm tư trải qua cái này hơn hai mươi năm gần đây vô số lần điều giải cái này hai con chim m à cãi nhau đánh nhau hắn sớm đã thăm dò các nàng ở giữa mâu thuẫn h ạ c h tâm căn nguyên cuối cùng cũng không phải là thật sự có cái gì không thể điều hòa xung đột lợi ích mấu chốt của vấn đề ở chỗ tiểu thanh tâm thái trước đây tiểu thanh ngủ say tỉnh lại phát hiện không gian bên trong nhiều một cái có thụ sùng ái tiểu hòa đồng thời giang minh còn đặc biệt vì tiểu hòa kiến tạo chuyên môn nham tương trì về sau nội tâm của nàng chốt sâu liền sinh ra một loại thay thế cảm giác nguy cơ loại này bất an cùng ghét để nàng nhìn tiểu hòa chỗ nào đều không vừa mắt muốn gây chuyện dùng cái này đến chứng minh bản thân trong nhà này địa vị cùng tầm quan trọng Giờ Giang trong, thoảng Giang Trong nàng ràng, Tiểu thanh đối tại Minh liếp liếp mắt giang Minh biểu trong nội phút Thanh thỉnh nhanh mình tay mắt trộm mắt tâm này, bàn bên lần này lấy, đầu ra, mở rũ rõ cục cực lộ. giang minh mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần hắn bất đắc dĩ hít một hơi dùng giọng thương lượng nói ra chờ nhóm chúng ta thuận lợi trở về mặt đất về sau ta cũng vì ngươi chuyên môn kiến tạo hàn bằng quật ngươi lại hơi nhẫn mại một đoạn thời gian cùng tiểu hòa sống c h u n g hòa bình có được hay không tiểu thanh bỗng nhiên n g ầ n đầu nho nhỏ con mắt trong nháy mắt mở trò căng bên trong viết đầy khó có thể tin nàng thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì quá khẩn trương mà nghe lầm giang minh chẳng những không có trách cứ nàng ngược lại còn muốn cho nàng tạo một cái hàn bằng quật bất thình lình chuyển biến để nàng có chút t r o n váng nàng ngước cổ lên phát ra hai tiếng không xác định trong trẻo kêu to lệ lệ người thật không trách ta còn muốn cho ta tạo hàn băng quật giang minh nhìn xem nàng bộ này vừa sợ vừa nghi bộ dáng không khỏi ôn hòa cười cười đương nhiên là thật ta cái gì thời điểm l ừ a qua ngươi nói hắn tâm niệm khẽ nhúc ních lòng bàn tay nổi lên một tầng nhu hòa màu trắng ánh sáng n h ạ t quan mang tán đi về sau mười cái tản ra từng sợi hàn khí tuyết tinh lẳng lặng nằm ở nơi đó hắn đem tuyết tinh hướng tiểu thanh trước mặt đưa tiễn ngươi trước n g a n n g a n đối trong phòng tu luyện đem những này tuyết tinh luyện hóa về sau đừng có lại hướng nham tương chỉ bên kia chạy cái này không gian độc lập như thế lớn chỗ nào không đủ n g ư ờ i chơi những n à y tuyết tinh vẫn là năm đó ở vô tận h ả i cùng tuyết tộc giao chiến lúc lấy được chiến lợi phẩm hắn một mực giữ số lượng nguyên bản có chút có thể nhìn nhưng từ khi tiểu thanh sau khi tỉnh dậy vì cho nàng tu luyện đã tiêu hao hơn phân nửa bây giờ cũng còn thừa không nhiều lắm tiểu thanh ánh mắt vừa tiếp xúc với những cái kia tản ra mê người hàng khí tuyết tinh lập tức phát sáng lên điểm này thấp thỏm cùng bất an trong nháy mắt bị ném đến tận lên chín tầng mây nàng vui sướng kêu to hai tiếng lời thề son sắt cam đoan nói lệ ly yên tâm đi ta cam đoan cũng không tiếp tục đi nhằm tương chỉ bên kia giang minh luất vớt đầu nhỏ của nàng lúc này mới đưa nàng tính cả kia mười cái tuyết tinh cùng một chỗ nhẹ nhàng đặt ở trong phòng tu luyện bồ đoàn bên trên thu xếp tốt tiểu thanh về sau hắn đứng người lên chậm rãi đi ra phòng tu luyện cũng không biết rõ ngộ không thao túng vĩnh hằng chi chu hiện tại đi thuyền đến đâu rồi hắn vừa đi một bên dưới đáy lòng nghĩ ngợi từ khi ba mươi năm trước mắt thấy tìm kiếm lối ra vẫn như cũ xa xa khó vời hắn chủ động từ bỏ tranh đoạt tiên chỉ sơn bí cảnh tư cách cơ hội về sau kỳ thật nội tâm chỗ sâu đối với trở về mặt đất bức thiết cảm giác đã không giống lúc ban đầu mãnh liệt như vậy nhưng mà trong n h mắt năm mươi năm thời g bọn hắn y nguyên bị vây ở mảnh này mênh mông vô biên biển dung nham n g ọ n g u ồ n điều này không khỏi làm tâm hắn sinh nghi lo hơn bốn mươi năm về sau làm vô tận hại các tu sĩ đúng hạn đến thanh vân đại lúc lúc chính mình thật có thể thuận lợi trở về mặt đất sao trước đây hắn nhưng là chính miệng hướng thanh ly hứa hẹn trăm năm về sau nhất định gặp nhau tuy nói cho dù vĩnh hằng chi chu chưa thể ly khai biển dung nham hắn y nguyên có thể thông qua thiết lập ở thiên kiếm thành chi nhánh đi tiếp ứng thanh ly nhưng thiên kiếm thành cự ly đường ven biển thực sự quá mức xa xôi đến lúc này một lần chỉ sợ chí ít cũng phải hao phí mấy năm trở lại đây tại trong lúc này hắn căn bả vạn nhất đến lúc đó chính mình bên ngoài gặp bất chắc hoặc là vĩnh hằng chi chu tại b i ể n dung nham bên trong gặp được cái gì đột phát nguy cơ vậy phiền phức nhưng lớn lắm đang lúc hắn suy nghĩ bay tán loạn thời khắc khoe mắt liếc qua b ô n g nhiên thoáng nhìn một vòng nhảy nhót lửa đỏ thân ảnh đánh gậy hắn trầm tư định thân nhìn lại nguyên lai là tiểu hỏa ngay tại phòng tu luyện ngoài cửa cách đó không xa đi qua đi lại tiểu hỏa nhìn thấy giang minh lập tức vỗ cánh bay tới phát ra vài tiếng mang theo lo lắng kêu to chít chít chít chít chí chí. giang minh ngươi không có chủng điệp trừng phạt tiểu thanh a kỳ thật chuyện này ta cũng có trách nhiệm nàng cũng không có cái không gì. g thật làm sau n một khắc cả người hắn từ tại chỗ trong nháy mắt biến mất chỉ để lại trong không khí một tia linh lực ba đậu tiểu hòa bị biến cố bất thình lình làm cho sức sở ngây người tại nguyên chỗ qua mấy giây mới phản ứng được giang minh đây là có việc gấp ly khai nó tại nguyên chỗ bất an bước lên móng n u ố t do dự một chút cuối cùng vẫn là không yên lòng tiểu thanh thế là nó cẩn thận nghiêm túc chuyển đến phòng tu luyện cửa ra vào nhô ra viên kia nho nhỏ đầu hướng bên trong nhìn quanh trong phòng tu luyện tiểu thanh vừa đem một viên tuyết tinh nuốt vào trong bụng chính chuẩn bị luyện hóa liền bén nhạy phát giác được động tĩnh của cửa bên nàng đầu thoáng nhìn là tiểu hỏa lúc này rất không nể mặt mũi nghiêng đầu sang chỗ khác dùng cái mông đối cửa ra vào phát ra bất mãn hử nhẹ tạm thời không đề cập tới hai cái này tiểu ra hỏa ở giữa chút khó chịu lúc này tại vĩnh hàng chi chu bong tà ánh mắt kích động nhìn chăm chú phía trước đập vào mi mắt không còn là vô cùng vô tận lan lộn phun trào đỏ t h ô m nham t ư ờ n g mà là một mảnh ám trầm sắc điệu nham thạch hàng rào dòng giã năm mươi năm vĩnh hằng chi c h ú rốt c ụ c xuyên qua biển dung nham đã tới no dưới đáy không nơi này đã không thể xưng là đáy biển dựa theo phỏng đoán của hắn nơi này có thể là thủy lam dưới mặt khắc lục địa nền chỉ cần có thể đột phá tầng này nham thạch hàng rào bọn hắn đại khái xuất liền có thể quay về mặt đất thế giới nhưng dưới mắt còn có một cái vấn đề mấu chốt cái này tầng nham thạch đến tột cùng dày bao nhiêu nếu như dày đến mấy vạn dặm kia nghĩ bằng vào man lực đánh xuyên qua một cái thông đạo đi lên không thể nghi ngờ là người xin nói ngộng giang minh trầm ngâm một lát quyết định vẫn là dựa theo kế hoạch đã định làm việc tìm kiếm hỏa diễm sơn hắn trước kia từng có một cái suy đoán hỏa diễm sơn sở dĩ có thể lâu dài phun trào lượng lớn nham tương hắn đầu m u ố n r ấ t có thể liền nối thẳng m ạ n h này b i ể n dung nham nếu như suy đoán này thành lập như vậy ở phụ cận đây tất nhiên tồn tại một đầu có thể nối thẳng mặt đất thông đạo mà lại chỉ cần thuận nơi đây nham tương hướng chạy đi tìm tìm tới ra miệng khả năng cũng không nhỏ hắn xoe người ánh mắt rơi vào vừa mới thông qua khế ước gấn ký hướng hắn đưa tin nộ không trên thân trên mặt lộ ra tán dương t h ầ n sắc nộ không trong khoảng thời gian này vất vả ngươi bất quá chúng ta bây giờ còn kém một bước cuối cùng mới có thể chân chính trở về mặt đất còn phải cực khổ nữa ngươi một chuyến dùng hỏa nhãn kim tinh cẩn thận quan sát phụ cận nham tương lưu động phương hướng chúng ta liền thuận cái hướng kia tìm kiếm chắc hẳn có thể tìm tới lối ra nộ không nghe vậy không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ chỉ là nặng nề mà nhẹ gật đầu hắn tung người một cái đi vào bóng tàu biên giới trong đôi mắt bỗng nhiên nhóm lựa diễm xuyên thấu lưu ly ch có lẽ là bởi vì cự ly khả năng cửa ra vào y nguyên mười phần xa xôi phía ngoài dung nham lưu động dấu hiệu yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác nộ không nín hơi ngưng thần duy trì lấy h ỏ a nhãn kim tinh thần thông cái này nhìn qua xem xét liền kéo dài đến hai canh giờ lâu rốt cục trong mắt của hắn h ỏ a diễm chậm rãi thu liễm xoay người lại chỉ hướng một cái phương hướng ngự khí mang theo một chút không xác định chủ nhân lưu động phương hướng đại khái là bên kia nhưng là thực sự quá chậm rãi ta cũng không dám một trăm phần trăm xác định g i a minh nhưng không có bất cứ chút do dự nào quả quyết đánh nhịp không sao cả đã có phương hướng chúng ta liền theo cái phương hướng này tiến lên ngộ không vất vả ngươi đợi chút nữa mà cho ngươi một kiện tốt vũ khí trước đó hắn quá bận rộn tự thân tu luyện cùng các loại việc vật vãnh bây giờ đã trở về mặt đất đang nhìn cũng là thời điểm hào hào tăng lên một cái bên người những này linh sùng đồng bạn thực lực trong lòng của hắn g ầ n lần có loại dự cảm k i a lối ra phụ cận chỉ sợ sẽ không thái bình đại khái xuất tần nút nguy hiểm không biết nhất định phải sớm làm tốt chuẩn bị nói đến cái này năm mươi năm đến giang minh cơ hồ không có một khắc nhàn rỗi luyện chế đại lượng bồi nguyên đan phụ trợ tu luyện đem tự thân tu vi vững bước tăng lên đến kết đan trung kỳ l u y ệ n chế lại một lần m u ố n có ba thanh phi kiếm cũng ngoài định mức mới l u y ệ n chế một ư ơ i bảy thanh tu luyện cựu luyện kim cương quyết luyện thể còn muốn dành thời gian tu tập kinh thần thứ tam t i ê n h u y ễ n lôi thân lôi đ ỉ n h chi mâu những n à y thần thông pháp thuật may mắn có tiểu điệp một mực thông qua vạn b ã o c á t chi nhánh liên tục không ngừng vì hắn kiếm lấy linh thạch cứ việc vì luyện chế kia hai mươi thanh phi kiếm hắn đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên hao tổn của cải to lớn nhưng bây giờ trong tay y nguyên thừa có hơn năm vạn linh thạch khoản tiền lớn nộ không là trước mắt tất cả linh sủng bên trong hoàn toàn xứng đáng chiến lược mạnh nhất bởi vậy giang minh quyết định ưu tiên cho h hắn tâm niệm k h ẽ động triệu hồi ra cái kia chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy nhân vật khuôn mẫu giao diện đem ánh mắt tập trung tại tề thiên đại thánh khuôn mẫu phía trên tề thiên đại thánh mô bản ghi chú tiêu hao tương ứng linh thạch có thể khiến ngươi linh sủng nộ không thu hoạch được tề thiên đại thánh tương quan năng lực hoặc pháp bảo pháp thiên t ư ợ n g địa năm vạn linh thạch như ý kim cụ đồng một vạn linh thạch thân ngoại thân pháp tám trăm vạn linh thạch tam đầu lục tý năm trăm vạn linh thạch thất thập nhị biến ba trăm vạn linh thạch cân đổ vân một trăm linh thạch đầu tiên hắn trực tiếp loại bỏ pháp thiên tự địa mặc dù bây giờ mua được nhưng không cần thiết lập tức đem toàn bộ gia sản vùi đầu vào một cái thần thông bên trên nộ không giới mắt nhất cần thiết là một thanh có thể phát huy đầy đủ thực lực tiện tay binh khí mà lại lần này hắn kế hoạch cho tất cả linh sủng đều tăng lên một phen linh thạch nhất định phải hợp lý phân phối bởi vậy như ý kim cô đồng thành tất tuyển hạng m ụ không chút do dự hắn lúc này dỗi ra tay chỉ ấn tại cái k i a tuyển hạng phía trên theo dòng dã một vạn linh thạch trị số từ trong nhẫn chứa đồ biến mất đứng ở một bên nộ không trên thân bỗng nhiên nổi lên một tầng mông lung ánh sáng nhạc hắn nguyên bản chính chuyên tâm điều khiển linh chu giờ phút này lại nhắm hai m chờ n đợi khoảng cách hắn ánh mắt lại quét về phía khuôn mẫu trên cái khác thần thông tuyển hạng nộ không bởi vì tuyệt linh chi thể không thể sử dụng pháp thuật cũng bởi vậy không cách nào giống cái khác tu sĩ như thế ngự không phi hành cái này tại tương lai đối địch bên trong là cái rõ ràng ngược điểm rất dễ dàng bị am hiểu công kích từ xa cùng phi hành đối thủ chơi diều một chút suy nghĩ giang minh ngón tay lại đặt tại c ơ n đầu vân phía trên Đỉnh đỉnh c một, một bên giang minh thuận tay đóng lại nhân vật khuôn mẫu giao diện tạm thời không có ý định tiếp tục mua sắm mặc dù trên thân còn có hơn bốn n vạn linh thạch nhưng hắn cân nhắc chính là căn cứ đến tiếp sau khả năng gặp phải cụ thể nguy hiểm lại tiến hành tính nhắm vào cường hóa càng thêm một thỏa tì như vạn nhất lối ra thật sự tại hỏa diễm sơn nội bộ loại kia cực đoan nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới thân ngoại thân pháp loại này phân thân thần thông liền sẽ biến cực kỳ có hạn lại qua một nén nhang tả hữu thời gian nộ không rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra cái kia s o n g tròng mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy kinh hỷ cùng vẻ chấn động thế nào truyền thừa tin tức đều tiếp thu hoàn tất sao có hay không chỗ nào không minh bạch giang minh mỉm cười hỏi nộ không nghe vậy lập tức dùng sức lắc đầu biểu thị đã hoàn toàn lý giải không có bất kỳ nghi vấn nào hắn nhìn về phía giang minh trong ánh mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm cảm kích hắn so với ai khác đều rõ ràng căn này cây gậy cùng đoá này đám mây đủ để cho hắn năng lực thực chiến phát sinh biến hóa long trời lở đất đi giang minh vung tay lên chúng ta đi không gian độc lập bên trong thử một chút cái này hai kiện mới bảo bối đi lực vĩnh hằng chi chu ngoại bộ tất cả đều là nóng bỏng s ề n s ệ t nham tương h i ệ n nhiên không phải khảo nghiệm tốt địa phương nộ không sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịp tự nhiên không chút do dự gật đầu đồng ý thân ảnh của hai người trong nháy mắt từ bong tàu trên biến mất sau mực khắc liền đã xuất hiện tại rộng lớn không gian độc lập bên trong nộ không vừa mới hiện thân liền không kịp chờ đợi đưa tay hướng chính mình thái phải bên trong chỉ gặp ánh sáng nhạt lóe lên một cây nhỏ bé gậy kim loại bị hắn nhặt ra lập tức kia gậy kim loại thấy gió liền dài cấp tốc biến lớn dài ra trong chớp mắt liền hóa thành một cây ước chừng đấu đến thô dài hơn hai t r ư i n g ô h、OH、thiết t đồng giang minh lòng hiếu kỳ nổi lên vội vàng ngưng thần cẩn thận quan sát chỉ gặp cái này gậy sát hai đầu các phủ lấy một cái kim quang lóng lánh kim loại quấn thân gậy toàn thân hiện lên màu đ e n nhánh thân gậy phía trên điêu khắc tinh mịn hình dòng hoa văn liên tiếp hai đầu kim cô địa phương còn rõ ràng khắc lấy một hàng chữ nhỏ như ý kim cô bổng nặng một vạn ba năm trăm linh để nó lại biến lớn chút nhìn xem giang minh có chút hăng hái phân phò nói nộ không tuân lệnh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn hai tay của hắn nắm chặt thân bậy đem nó hướng trước người trên đất c h ố n g một sự trong miệng hét lớn một tiếng lớn ông t i ê u kim cô đ ổ n g lên tiếng mà đ ộ n g thân bậy chấn động mạnh một cái lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kéo dài biến lớn thời gian may mắt l i ề n biến thành cỡ khoảng cái chén ăn cơm cao hơn năm trượng to lớn có sắt chương hai trăm tám mươi bảy hỏa tạo thụ kết quả cầu nguyện phiếu một chương hai trăm tám mươi bảy hỏa tạo thụ kết quả cầu nguyện phiếu một giang minh muốn nhìn một chút cái này kim cô bổng cực hạn ở nơi đó l i ê n tiếp theo hạ lệ tiếp tục để nó trở nên càng lớn nhìn xem nhất đại năng đến loại trình độ nào lớn lớn lớn độ không liên thanh hô quát một tiếng so một tiếng cao theo tiếng quát của hắn tia kim cô đồng phản phát không có cực hạn điên cuồng hướng trên kéo lên hướng chu vi bành trướng h ắ n độ cao cấp tốc siêu việt bên cạnh hoa quả sơn đồng thời không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục đâm hướng không gian độc lập c h ỗ cao thân g ậ y đường k í n h cũng đang nhanh chóng gia tăng rất nhanh liền biến thành cần hơn mười người mới có thể ôm hết k h á i vật khổng lộ đứng sừng sững ở giữa thiên địa tản ra làm người sợ hãi cảm giác ác bách may mắn hai người khảo nghiệm địa điểm t u y ể n tại một mảnh khoáng đ ạ t đất trống chung quanh không có kiến trúc che chắn mới có thể tùy ý kim cô đ ồ n g như thế tùy ý tăng lớn giang minh phóng xuất ra thần thức chăm chú tập trung vào không gian độc lập đỉnh chót biên giới mắt thấy kia to lớn đ ồ n g đỉnh sắp chạm đến không gian mít lũy hắn vội vàng cao r ộ n g hông ngừng Ngừng. được rồi nếu là thật đem không gian độc lập cho đâm cho lỗ thủng kia việc vui nhưng lớn lắm trước mắt xem ra kim cô đ ồ n g có thể nhẹ nhõm đạt tới hơn ba vạn mét độ cao cái này đã hoàn toàn đủ cho dù nộ không tương lai học song pháp thiên tượng địa thống hóa thân vạn trượng cự viên chắc hẳn cái này kim cô b vừa lòng như ý hoa đây chính là trong truyền thuyết tề thiên đại thánh dùng cái kia kim cô đồng sao một tiếng tràn ngập sợ hai than duyên dáng gọi to từ hoa quả sơn sườn núi chỗ truyền đến giang minh theo danh vọng đi chỉ gặp tiểu bạch cùng tiểu điệp không biết khi nào xuất hiện ở nơi đó hai người đứng s n g v a i đều ngẩng lên gương mặt xinh đẹp đôi mắt đẹp trở lên mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua cây kia phản g phất liên tiếp trời cùng đất to lớn của sát tại các nàng bên cạnh tiểu hỏa tiểu thanh xích diễm linh hầu thôi sơn trừ bách ba đồng ngọn nguồn giao lòng cùng hoa quả sơn trên đông đảo linh thủ nhóm đều bị cái này kinh thiên động địa động tính hấp dẫn mà tới. bọn chúng cùng nhau ngửa đầu nhìn qua cây kia nhìn không thấy đích cửa đồng trong ánh mắt đều toát ra vẻ kinh hãi tốc độ không để nó biến hổi nguyên dạng đi giang minh phân phó nói khảo thí mục đích đã đạt tới không cần thiết tiếp tục đ ấ y nhiều những này tiểu g i a hỏa nộ không vẫn chưa thỏa mãn gật đầu trong miệng nói lầm bầm nhỏ nhỏ nhỏ kia đ ỉ n h t i ê n lập địa quái vật khổng lồ theo nộ không c h ú ngữ cấp tốc co vào thu nhỏ bất quá mấy lần hô hấp ở giữa liền lại khôi phục cây kia dài hai trượng ngắn đen nhánh nặng nghề bộ dáng nộ không một tay cầm gậy tùy ý săn cái q u n hoa lộ ra cử trọng được khinh không tốn sức chút nào giang minh nhìn đến đây trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu cái này kim cô đ ồ n g có phải hay không thật giống trong truyền thuyết như thế có một vạn ba n g à n năm trăm cân nặng hắn hiện tại luyện thể có chút thành c ử u luyện cân thiên sớm đã viên mãn hai tay n h ó á n g một cái có thể có tám n g à n cân lực khí không biết rõ có thể hay không làm động đậy cái này cây g ậ y nghĩ tới đây hắn nhất thời h ứ n g khởi bước về phía trước hai bước đi vào nộ không trước mặt rụi ra hai tay nói đến nộ không để cho ta cũng thử một chút cái này kim cô đ ồ n g p h â n lượng nộ không nghe vậy trên mặt lộ ra một tia trần trờ hắn nhưng là rõ ràng biết rõ cái này bảo bối có bao nhiêu chìm sợ chủ nhân một cái sơ sẩy ngược lại làm bị thương chính mình thế là hắn cũng không hề hoàn toàn buông tay mà là hai tay hư đỡ tại thân gậy phía dưới làm xong tùy thời tiếp được chuẩn bị giang minh điều chỉnh một cái hô hấp hai tay vừa lên một cái một mực nắm chặt lạnh buốt thân gậy sau đó eo phát lực hai chân hơi trầm xuống đ ỗ n g nhiên hướng lên vừa nhấc kim cô đồng lẳng lặng nằm tại nộ không trong tay không n ú c nhích tí nào trang diện trong lúc nhất thời có vẻ hơi yên tĩnh cùng xấu hổ giang minh mặc không đổi sắc âm thầm thầm vẫn phát huyết cho mình ra chỉ một cái cự lực thuật đồng thời toàn lực vận chuyển cự luyện kim cương quyết thể nội khí huyết lập tức như là sông lớn trào lên bắt đầu. hắn lần nữa hít sâu một hơi đem lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào quản chú đến trên hai tay ra sức hướng lên nhấc lên một hơi hai hơi ba hơi đến thứ ba hơi thở k i a chịu nặng kim cô đ ồ n g rốt cục run run dày dày lì khai ngộ không bàn tay hướng lên dơ lên ư ớ c chừng một tốc độ cao mà lúc này giang minh trên c h á n đã làn ổ i g ầ n xanh hai tay thậm chí toàn thân cơ bắp đều tại run nhẹ nhẹ hiển nhiên đã đạt đến trước mắt hắn lực lượng cực hạn bất quá tốt xấu cũng coi là thành công cầm động hắn chậm rãi thu lực cẩn thận nghiêm túc đem kim cô bồng lại bỏ lại ngộ không trong tay đối với kết quả này giang minh vẫn tương đối hài lòng luyện cân thiên chủ yếu tăng lên là thân thể tính dẻo dai cùng tốc độ phản ứng đối lực lượng tăng phúc s á c thực có hạn hắn tin tưởng chờ đến tương lai đem cựu luyện kim cương quyết tiếp theo thiên luyện cốt thiên cũng tu luyện viên mãn về sau lấy thêm lên cái này kim cố đ ổ n g hẳn là có thể nhẹ nhõm rất nhiều hắn nhẹ nhàng thở hồn hển hai cái bình phục một cái b ư ớ c lên khí huyết sau đó nói với ngộ không tuất binh khí thử qua thử lại lần nữa ngươi cân đầu vân đi bất q u a muốn cẩn thận một chút cân đầu vân tốc độ cực nhanh nơi này không gian có hạn chú ý đừng đụng vào biên giới hàng rào bên trên ngộ không đã sớm không thể chờ đợi không cách nào phi hành một mực là hắn một cái tâm bệnh bây giờ rốt c ụ c có thuộc về mình phi hành pháp bảo trong lòng của hắn kích động khó mà nói n ê n lời chỉ gặp hắn tâm niệm k h ẽ động dưới chân trống rông sinh ra một đoàn trắng tinh mây mù tia mây mù lúc đầu màu manh cấp tốc trở nên nồng nặc lên vững vàng nâng nộ không hai chân để hắn chậm rãi cách mặt đất lơ lửng tại cách đất mặt vẹn vẹn mấy tốc độ cao đ ó lấy hắn thử khống chế mây trôi phương hướng tia cân đổ vân liền nâng hắn chậm rãi lên không tại cách đất mấy mét về sau nộ không dưới chân có chậm rãi lên sưu một tiếng hóa thành một đạo màu trắng lưu ảnh giang minh ngửa đầu quan sát đến cân đầu vân phi hành quỹ tích cùng tốc độ thô sơ giản lược đánh giá một cái phát hiện hắn trong nháy mắt buộc phát tốc độ vậy mà cùng vĩnh hằng chi chu đi thuyền tốc độ không phân trên dưới chính là không biết rõ tốc độ này phải chăng còn có chỗ tăng lên thế là hắn thông qua linh hồn khế ước hướng nộ không truyền â m hỏi ngộ không cảm giác như thế nào cái này cân đầu vân tốc độ còn có thể lại nhanh sao một lát sau trong đầu truyền đến ngộ không mang theo hương phân đáp lại chủ nhân hiện tại chính là nhanh nhất bất quá chờ ta thực lực càng mạnh về sau nó hẳn là có thể bay đến càng nhanh biết được cân đầu vân tốc độ có trưởng thành tính giang minh liền triệt để yên tâm hắn xoay người thân hình t h á t một cái liền thuấn di xuất hiện ở tiểu điệp cùng tiểu bạch trước mặt do hỏi tiểu điệp gần nhất thiên kiếm thành bên kia cửa hàng tình huống mọi chuyện đều tốt sao có người hay không âm thầm nhanh móng tiệm chúng ta bên trong mua bán những cái kia h ỏ a tủy h là từ lâu tới hắn sở dĩ có thể tích lũy xuống bây giờ cái này mấy ngàn vạn linh thạch thân ra nham thương chỉ bên trong liên tục không ngừng sản xuất h ỏ a tủy h tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao cái này đ ồ vật có giá trị không nhỏ nguồn tiêu thụ lại tốt nhưng dù sao quá mức hy hữu một mực trường kỳ bán không phải do hắn không cẩn thận tiểu điệ trên mặt lộ ra một cái để cho người ta an tâm t h i ế u dung giọng nói nhẹ nhàng đáp giang đại ca ngươi liền yên tâm đi thiên kiếm thành là thanh vân đại lục có ít thành lớn quy củ xâm nghiêm ra đây không ai dám tùy tiện trái với lệnh cấm đánh chúng ta cửa hàng chủ ý lại nói trong tiệm không phải còn có kia năm cố kết đan kỳ thực lực khôi lỗi thị nữ nhìn xem nhà bình thường đạo trích căn bản không dám náo h sự nàng nói giống như là chợt nhớ tới cái gì trên mặt lướt qua một tia tiếp hận đúng rồi ta vừa nghe nói đông hoang một ngàn tên tham gia thiên chỉ sơn bí cảnh tu sĩ đã tập hợp thông qua siêu cự ly sa truyền tống t r ậ tiến về nam lương giang minh nhìn xem trong mắt nàng chợt lóe lên thất lạc cảm thấy sáng tỏ nha đầu này nhất định là lại tại là bỏ lỡ thiên chỉ sơn bí cảnh cơ hội mà cảm thấy t i ế c mới kỳ thật trước đây quyết định từ bỏ lôi đài giao đấu lúc h ắ n làm sao chưa từng có một lát t i ế c hận kia dù sao cũng là ngàn năm một thợ cơ duyên chỉ là những năm này đi qua phần tâm tư này sớm đã giảm đi nhất là mấy năm gần đây trong lòng đã là không có chút r u n g động nào bởi vì chỉ vì lúc này không gian độc lập bên trong đã có không kém hơn ngoại giới bí cảnh bên trong bảo vật trải qua nhiều năm dốc lòng bồi dưỡng bên trong linh điền gốc kia hỏa tà thụ rốt cục kết xuất trái cây Trưng tạo thụ kết nguyệt Trưng nguyệt 287, 2. 287, 2. hỏa phiếu, hỏa thụ phiếu, tạo kết quả, quả, cầu cầu bây giờ đầu cành treo h ỏ a t ạ o đã có bình thường phạm tục quả táo lớn nhỏ y theo liên quan điện tịch ghi chép cử ly hoàn toàn chín mùa i cũng bất quá ngay tại cái này một hai năm ở giữa hắn ánh mắt đảo qua đầu cành không nhiều không ít dòng d ã năm mươi quả sung mãn trái cây điểm đầy chặt cây tản r a đỏ thâm u a n t r ạ c h b ự c này thiên địa linh vật công hiệu có thể xương vị tiên mỗi phục vụ một viên liền có thể bằng thêm trăm năm t h nguyên về phần giá trị là bao nhiêu linh thạch căn bản không có một cái rõ ràng tiêu chuẩn nói trắng ra là đều xem nhu cầu người thân gia như thế nào dù sao cùng sinh mệnh so sánh ngoại vật lại coi là cái gì vô luận là kết đan chân nhân vẫn là nguyên anh chân quân mặc ngươi thần thông rộng rãi pháp lực vô biên đợi cho thọ nguyên khô kiệt thời điểm vẫn như cụ khó thoát hoàng thổ một bồi như vào lúc này có một viên có thể kéo dài tính mạng trăm năm hỏa t ạ o hiện ở trước mắt tin tưởng bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ không chút do dự dốc hết tất cả ngoài ra phía trên nguyệt l ư ợ n g viên kia nguyệt quế thụ bây giờ cũng đã lâu đến cao cỡ một người chỉ là nó không giống hỏa tảo thụ có thể thụ linh điện hiệu quả gia tốc sinh trường cự ly nở hoa kết trái xem ra vẫn là xa xa khó b ờ i nghĩ đến đây giang minh góc miệng khẽ n h nếp ngự khí chấn ă n nói đi không được liền đi không thành đi đợi bọn hắn từ bí cảnh bên trong mang theo bảo vật ra chúng ta đều có thể dùng hỏa tạo đi trao đổi hướng hồ từ nay về sau cách mỗi năm mươi năm chúng ta liền có thể ổn định thu hoạch một nhóm hỏa tạo đây mới thực sự là lấy không hết cây rụ n g tiền tiểu điệp nghe xong con mắt trong nháy mắt phát sáng lên đối với trong không gian cái này khỏa thần dị bảo thụ nàng tự nhiên sẽ hiểu nhưng dù cho như thế mỗi lần đề cập nàng vẫn như cụ kho nén hưng phấn cùng kích động nâng lên hỏa tạo thụ nàng đẫu nhiên nhớ lại một chuyện v ộ i nói giang đại ca hỏa tảo thụ sinh trưởng cần thiết hỏa thuộc tính yêu thú tinh huyết cùng hỏa thuộc tính thượng phẩm linh thạch tốn co lại nhanh thời gáy phải nghĩ biện pháp bổ sung lại một nhóm mới được hai thứ này sự vật chính là thúc đẩy sinh trưởng hỏa tảo thụ không thể thiếu phân bón chính là bởi vì hỏa tảo thụ sinh trưởng tấn mãnh cái này tiêu hao tốc độ cũng là cực nhanh tinh tế tính ra những năm này trước sau đầu nhập ở đây linh thạch cộng lại đã tiếp cận ngàn vạn tri cự giang minh nhẹ gật đầu cho biết là hiểu hắn biết rõ trong đó tầm quan trọng tục ngữ nói tốt nếu muốn thu hoạch tốt chữ phân bón chớ từ chối c ự h ổ liên quan tới h ỏ a tạo thụ cung cấp nuôi dưỡng hắn chưa hề dám chậm trễ chút nào sớm đã hủy thác lục trưởng môn thanh ly cùng các thanh huyền ba người hỗ trợ lưu ý sưu tập sau đó liền có thể đi hỏi thăm một cái tiến triển một bên khác nộ không thể nghiệm một phen mới cân đầu vân thần thông về sau liền một khắp c à n g không ngừng về tới vĩnh hằng chi chu bong tàu bên trên tiếp tục tụ tinh hội thần điều khiển linh chu tại biển dung nham bên trong tìm kiếm lấy đừng ra cái này một tìm liền lại là một năm thời gian trôi qua một ngày này giang minh chính bản thân chỗ khôi lỗi trong phòng dốc lòng nghiên cứu trần nghiệp lưu lại kia mấy quyển liên quan tới khôi lỗi chế tác bi tâm thần k h ẽ động nhận được nộ không thông qua khế ước cấn ký chuyển đến tin tức chủ nhân ngươi mau tới một cái linh chu giống như bị cái gì cấm chế chặn lại không có cách nào càng đi về phía trước cấm chế giang minh n g a y vậy lập tức thu hồi trong tay nọc g giản trên mặt trong nháy mắt hiện lên mừng rỡ sen lẫn tân sắc như thật có cấm chế tồn tại vậy liền mang ý nghĩa phụ cận cực khả năng có tu sĩ hoạt động vết tích tìm mấy chục năm cửa ra vào có lẽ lân cận ở trước mắt hắn tâm nghiệm khẽ nhúc ních thân hình trong nháy mắt từ khôi lỗi trong phòng biến mất tiếp theo một cái t r ớ c mắt đã vững vàng rơi vào vĩnh hằng chi chu bong tàu phía trên c h ỉ gặp nộ không đang đứng ở đầu thuyền nhất phía trước một đôi hỏa nhãn kim tinh chăm chú nhìn phía trước một đạo vắt ngang tại trong nham tương to lớn màn sáng màu đỏ giang minh bước nhanh đi đến nộ không bên cạnh ngưng thần hướng k i ê u màn sáng nhìn lại cái này màn sáng nhìn qua mỏng như cánh ve cho người ta một loại tựa hồ hơi chút dùng sức liền có thể chọt rách à o r á c nhưng mà chính là cái này nhìn như yếu ớt màn sáng lại đem to lớn vĩnh hằng chi chu ngăn lại cả chiếc thuyền giờ phút này đình trệ tại sền sệp nham tương bên trong không cách nào tiến lên mảy may nhưng làm cho người kỳ quái là chu vi đỏ thấm nóng rực nham tương nhưng lại không bị cái này màn sáng ngăn cản. Màn sáng trong ngoài, nhang tương vẫn như cũ có chút l a n l ộ t cái này màn sáng phảng phất cùng lưu ly cháo có dị khúc đồng công chi diệu có một loại nào đó phân biệt t r í năng cho phép đặc biệt sự vật tự do xuyên qua giang minh nín hơi quan sát hồi lâu lông mày dần dần nhữ lên hắn tự hỏi tại trận pháp một đạo trên đã tính đăng đường n h ậ p thất đạt đến trung cấp trận pháp sư tiêu chuẩn nhưng trước mắt này màn sáng vận hành cơ chế đúng là hắn chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng t ạ i bất luận cái gì trong điện tịch đọc được qua loại hình hắn lui lại nửa bước một tay cấp tốc trước người bấm n i ệ m pháp quyết trong cơ thể pháp lực tùy theo phun trào trong khoảnh khắc một viên nắm đấm lớn nhỏ trắng lôi cầu tại trước người hắn ngưng tụ thành hình. phát ra trầm thấp v ù v ù giang minh cũng không phải là nghĩ dựa vào man lực cưỡng ép đánh tan cái này màn sáng màu đỏ mà là biết rõ rất nhiều huyền ảo cấm chế đều có ẩn nấp đặc tính chỉ có tại gặp lúc công kích hắn chân chính hình thái cùng vận chuyển quy luật mới có thể hiện hiện một hai thông qua quan sát màn sáng phòng ngự lúc công kích sinh ra biến hóa thường thường có thể nhìn thấy phá trận mấu chốt manh mối không chút do dự tay hắn quyết hướng về phía trước một dẫn Xoẹt. lôi cầu trong nháy mắt xuyên qua lưu ly cháo như là phi nhanh lưu tình hung hăng đụng vào đỏ thấm màn sáng phía trên、vâng. một tiếng trầm m u ộ n nổ đùng tại nham tương chỗ sâu nổ vang mạnh liệt lấp lóe để chu vi đỏ thâm cũng vì đó t ố i xâm lại lôi quang tan hết ánh mắt khôi phục giang minh lập tức ngưng thần nhìn về phía màn sáng bị đánh trúng vị trí kết quả lại làm cho trong lòng hắn trầm xuống màn sáng mặt ngoài vẫn như c ũ vương v ứ c như lúc ban đầu phản phất vừa rồi kia đủ để đánh nát núi nhỏ một k í c h chỉ là ảo giác gần như chỉ ở lôi cầu tiếp xúc m ộ t s á t na thu kích điểm chung quanh màu đỏ tựa hồ đ ỗ n g nhiên tâm h thúy một chút nhưng trợt lại khôi phục nguyên trạng lại không bất kỳ khác thường gì hắn đã sớm đem một trăm linh tám loại phổ biến trận pháp phá giải mạch suy nghĩ ngọc giản nghiên cứu thấu t r i ệ t không dám nói có thể phá giải thiên hạ tất cả trận pháp nhưng tự tin tuyệt đại đa số trận pháp rơi trong mắt hắn luôn có thể nhìn ra một chút mạch lạc hoặc sơ hở nhưng trước mắt này m à n sáng lại tròn v à n h vạnh tìm không được mảy may linh lực lưu chuyển tiết điểm cái này thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn chẳng lẽ là công kích cường độ còn chưa đủ không đủ để dẫn phát hắn phòng ngự cơ chế biến hóa giang minh thóc giọng tự nói một câu quyết định vận dụng thủ đoạn cuối cùng từ chủ tu công pháp ngũ hành ngự lôi quyết bên trong tập được một môn cường lực công kích bí thuật, lôi đỉnh nay thuật sở trường tại đơn thể công thành lấy hắn bây giờ kết đan trung kỳ tu vi toàn lực thi triển hắn trong nháy mắt lực buộc phát đủ để so sánh kết đan viên mãn tu sĩ một kích dốc toàn lực chỉ gặp hắn hít sâu một hơi chậm rãi nâng lên cánh tay phải năm ngón tay khẽ n n ế t trong chốc lát đan đ i ể n khí hải bên trong pháp lực như là mở c ổ n g h ồ n g lưu điên cùng hướng phía cánh tay phải của hắn trào lên hội tụ mênh ngông pháp lực ba động thậm chí để quanh người hắn không khí đều có chút bắt đầu và mẹo sắc mặt cũng bởi vì trong chấp đ o á n này to lớn tiêu hao mà hơi có vẻ tái nhợt theo l ư n lần pháp lực r ư c vào một đạo hoàn toàn do sáng trói điện quang ng từ hắn lòng bàn tay phía trước chậm dại hiện hiện kéo dài ngưng thực trường mâu toàn thân lóng l á n h chói mắt xanh trắng sắc qua mang vô số nhỏ vụn hồ quang điện tại trên đó nhảy vọt nổ vang tản mát ra làm người sợ hãi hủy diệt khí tước toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian ba cái hô hấp cái tốc độ này đã không chậm nghĩ trước đây hắn mới học này t h u ậ t lúc muốn thành công ngưng tụ ra lôi đỉnh chi mâu c h ỉ ít cần m ư ờ i hơi lâu vẫn là đang luyện công trong phòng trải qua vô số lần luyện tập đem độ thuần thục tăng lên tới thuần thục về sau mới đương ngưng tụ thời gian áp xúc đến ba hơi mắt thấy lôi đỉnh trường mâu đã thành hình giang minh trong mắt tinh quang c á ngay h phải cơ b trắng trắng sau đó ầm ầm một tiếng xa so với trước đó mãnh liệt gấp mười kinh khủng tiếng vang đột nhiên nổ tung thanh âm tại bị kín nham n tương hoàn cảnh bên trong lặp đi lặp lại chấn động điệp ra như là ngàn vạn lôi đỉnh đồng thời ở bên thai nổ vang cũng may hai người nục thân b ê n bỉ nếu không cái này một cái chỉ sợ mang nhĩ đều muốn bị đánh rách tả tơi vật trắng cấp tốc biến mất giang minh ánh mắt vừa khôi phục lập tức phát hiện màn sáng thụ kích chỗ nhan sắc rõ ràng ảm đạm không ít trong lòng của hắn k h é động chẳng lẽ cái này màn sáng có thể trực tiếp cưỡng ép đánh xuyên phát hiện này để tinh thần hắn chấn động có thể ngay sau đó hắn liền thấy màn sáng mặt ngoài đạo đạo hồng quang lưu chuyển nhao nha hướng bị thương chỗ tụ tập những n à y hồng quang đến từ toàn bộ màn sáng giống như là vật sống tự chủ chữa trị tổn thương bất quá trong n h á n mắt chỗ kia ảm đạm đã khôi phục như lúc ban đầu. Vậy mà tại chữa chỉ, giang minh trong lòng giật mình cái này màn sáng phía sau sẽ không có người chủ trì a chính mình như vậy công kích chẳng phải là lập tức liền muốn tướng chủ cầm trận pháp người dẫn tới nhưng suy đoán này vừa hiện hiện liền bị hắn lập tức bác bỏ bởi vì hắn phát ra được những cái kế h ộ i tụ hướng chỗ bị thương màu đỏ lưu quang hắn đầu nguồn cũng không phải là màn sáng nội bộ cái nào đó hay tâm mà là đến từ chung quanh cái này vô biên vô tận nham tương màn sáng mặt ngoài phảng phát hiện đầy vô số vô hình mạch lỗ ngay tại điên cuồng hấp thu trong nham tương ẩn chứa bảng bạc hỏa hệ năng lượng để mà chữa trị tự thân chương hai trăm tám mươi tám trở lại mặt đ trở lại mặt đất một phát hiện này để giang minh trên mặt hiện đầy trấn kinh c h i sắc hắn thấy biết qua từng nghe nói tất cả trận pháp vô luận cấp bậc cao thấp hắn vận chuyển không khỏi là dựa vào linh thạch cung cấp năng lượng hoặc là trực tiếp hấp thu giữa thiên địa linh khí gắn bó nhưng trước mắt này tòa màn sáng cấm chế đúng là lấy cái này biện dung nham bên trong gần như vô cùng vô tận năng lượng thay thế linh thạch tác dụng ý vị này chỉ cần mảnh này biện dung nham chưa từng khô kiệt tòa trận pháp này năng lượng nơi phát ra liền cơ hồ vĩnh viễn không khô cạn đây là cỡ nào tinh rượu thiết kế cái này đây chẳng lẽ là một loại nào đó thất truyền thượng cổ kỳ trận giang minh không khỏi suy đoán đồng thời trong lòng không còn chút nào nữa p h á trận nắm chắc liên lôi đình chi mô bực này sắt chiêu đều xa không đủ để một kích xuyên thủng màn sáng ngược lại sẽ bị hắn cấp tốc chữa trị thủ đoạn khác chỉ sợ cũng là phí công hắn trầm mặc một lát quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngộ không, không ngưng hỏa nhãn kim tinh khả năng nhìn ra cái này màn sáng phạm vi bao phủ lớn bao nhiêu ngộ không nghe vậy hai con ngươi bên trong hỏa diễm đại thịnh hướng về màn sáng hai bên trái phải d o i mắt trông về phía xa qua tốt một, một lát hắn ngự khí mang theo vài phần không xác định chủ nhân cái này màn sáng dọc theo đi cực xa ta hỏa nhãn k giang minh nghe vậy suy nghĩ một chút lúc này quyết đoán nói tốt đã không cách nào phá giải kia chúng ta liền dọc theo cái này màn sáng biên giới rõ xét nhưng mà tiếng nói của hắn còn chưa rơi trước mặt kia kiên cố vô cùng đỏ thơm màn sáng lại không có dấu hiệu nào kịch liệt lóe lên mặt ngoài màu đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở thành ngạc ít đi bất quá hai ba cái hô hấp công phu kia vắt ngang phía trước ngăn t r ở đường đi to lớn màn sáng lại giang minh cùng ngộ không kinh ngạc nhìn chăm chú chỉ để từ tâm hồng truyền thành trong suốt cuối cùng hoàn toàn tiêu tán không thấy trước mắt chỉ còn lại đã hình thành thì không thay đổi đỏ thấm nham tương bất thình lình biến hóa để giang minh trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp cái này khiến hắn không thể thế nhưng bình t h ư ớ n g cứ như vậy vô thanh vô tức chính mình biến mất cẩn thận lý do tay hắn vung lên lại là một viên thăm dò tính lôi cầu b ắ n ra lôi cầu nhẹ nhõm xuyên qua lưu ly cháo bay về phía trước đó màn sáng chỗ vị trí không trở ngại chút nào xuyên qua cấp tốc biến mất ở phía xa nham tương chỗ sâu không có kích thích bất kỳ gợn sống nào màn sáng thật biến mất giang minh ánh mắt kịch liệt lấp lóe trong lòng chẳng những không có bưng lòng ngược lại càng thêm cảnh giác đối mặt cái này đau khổ tìm kiếm năm mươi năm khả năng cửa ra vào hắn giờ phút này lại lộ vẻ do dự cái này màn sáng có thể như thế đột ngột biến mất người vì điều k h i ể n khả năng cực lớn như cái này màn sáng về sau là một vị nào đó ẩn thế đại năng bế quan động p h ủ hoặc là trọng yếu cấm địa chính mình như vậy tùy tiện xâm nhập chẳng phải là tự chui đầu vào lưới nhưng nếu là không đi vào chẳng lẽ muốn tiếp tục lưu lại mảnh này mênh mông bắt ngát b i ể n dung nham bên trong phía bạn lần tiếp theo lại tìm đến tương tự lối ra cũng không biết là năm nào tháng nào nộ không theo ta cùng nhau tiến vào không gian độc lập nộ không nghe vậy mặt khỉ trên lộ ra một tia nghi hoặc nhưng hắn đ ố i giang minh mệnh lệnh từ trước đến nay chấp hành không đổi lúc này không có hỏi nhiều thân hình thoát một cái liền biến mất không thấy giang minh cũng không trên b o n g thuyền lưu thêm tâm niệm vừa động theo sát phía sau về tới không gian độc lập bên trong trực tiếp xuất hiện tại hoa quả s ơ n đỉnh hai chân vừa mới rơi xuống đất hắn lập tức gọi ra kia mặt màn hình giả lập đồng thời không chút do dự khởi động vĩnh hằng chi chu ngụy trang năng lực chỉ gặp màn hình trên tấm hình ngoại giới kia to lớn vĩnh hằng chi chu cấp tốc biến hình mấy hơi thở liên hóa thành một cái tại trong nham tương cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra khạp thủy t r ù n g hoàn thành ngụy trang về sau giang minh lập tức thông qua màn hình dạ lập thị giác cách không thao túng khạp thủy t r ù n g hướng phía trước đó màn sáng biến mất phương hướng chậm rãi di chuyển về phía trước nhưng vào lúc này d ị biến tái sinh trước đó màn sáng biến mất địa phương không có dấu hiệu nào lần nữa hiện ra từng sợi nhạt màu đỏ lưu quang đồng thời cấp tốc trở nên nồng đậm không được màn sáng muốn lại xuất hiện giang minh trong lòng bỗng nhiên siết chặt trong nháy mắt minh bạch cơm chế này lại muốn khởi động thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa toàn lực thôi động v một à n h ì tiếng n cái rất nhỏ bé h phản y t g hồi chuyển một h đến g khạp thụy trùng bị một cỗ nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng bắn ra quả nhiên không ra được đến đâu thì hay đến đó giang minh hít sâu một hơi rất nhanh chấn định lại hắn tập trung tinh thần cẩn thận nghiêm túc thao túng k h ạ m thủy trùng hướng phía màn sáng nội bộ chỗ sâu thăm dò mà đi ước trường di chuyển về phía trước mấy ngàn dặm xa giang minh thông qua màn hình giả lập đã nhận ra hoàn cảnh biến hóa t r u n g quanh năm h thương không còn là trước đó như vậy gần như ngưng kết tính mịch trạng thái mà là b ả y biện ra rõ ràng lưu động cảm giác đồng thời lưu động phương hướng chính là khảm thủy trùng trước mắt đi thuyền phương hướng điểm này tại màn sáng bên ngoài là rất khó phát giác cũng chỉ có ngộ không bằng vào thiên phú thần thông hỏa nhãn kim tinh mới có thể phân biệt ra được t i ê cực kỳ vẽ nhỏ lưu động mà giờ l o càng càng không không đồng thời hắn không ngừng điều chỉnh màn hình giả lập quan sát thị giác cẩn thận quét nhìn chúng quanh mỗi một tấc khu vực độc tính như thế như vậy tại cảnh giác bên trong lại đi thuyền dòng giã một ngày đông nhiên màn hình giả lập bên trong hình tượng không còn là vĩnh hằng bất biến đỏ thấm chỉ gặp tại khả vị trùng hai bên trái phải gần như đồng thời xuất hiện màu đỏ s ậ m nham thạch hàng rào thông đạo giang minh trong lòng đống nhiên ngày một cái hắn trong nháy mắt đánh giá ra k h ạ p thủy trùng thuận nham tương lưu động tiến vào một đầu từ nham thạch tạo thành trong động vật mà cái này động q u ậ t cuối cùng vô cùng có khả năng chính là thông hướng mặt đất phát hiện này để giang minh nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh rất nhiều hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại cũng đem lực chú ý tăng lên tới đỉnh điểm từ giờ trở đi tao nộ những sinh linh khác vô luận là tu sĩ yêu thú vẫn là những thứ chưa biết khác tồn tại sát xuất đem ra tăng thật lớn tại cẩn thận quan sát hai bên vách đá quá trình bên trong hắn phát hiện những cái tiêu màu đỏ sầm nham thạch mặt ngoài phía trên cách mỗi một đoạn cự ly liền khảm nạm lấy từng cây ước trừng lớn bằng cánh tay không biết từ loại kim loại nào rèn đúc mà thành đoạn côn đại bộ phận thật sâu khảm vào vết đá chỉ lộ ra một đoạn nhỏ những kim loại này đoạn côn mặt ngoài tựa hồ còn khắc rõ rất nhiều hoa văn phức tạp chỉ là thụ nham tương cách t r ở ánh mắt không cách nào thấy rõ cụ thể chi tiết duy nhất có thể khẳng định là những kim loại này côn đại khái xuất là cái nào đó đại trận trợt cơ lại liên tưởng đến trước đó kia đỏ thấm màn sáng có thể tự động hấp thu nham tương năng lượng tu bộ tự thân đặc tính như vậy những n à y tiếp xúc nham tương kim loại côn hắn tác dụng không cần nói cũng biết bọn chúng là đang hấp thu trong nham tương năng lượng duy trì lấy đại trận vận hành đang lúc hắn đắm chìm trong đối trận này cơ trong suy tư lúc màn hình giả lập bên trong tia sáng đột nhiên phát sinh biến hóa nguyên bản hơi có vẻ mở tối tầm mắt lập tức trở nên sáng tỏ rõ ràng rất nhiều giang minh đầu tiên là khẽ giật mình lập tức trong lòng dâng lên mừng rỡ tia sáng này không phải là từ ngoại giới chiếu vào sát trời suy đoán của hắn rất nhanh đến mức đến c h ư n g thực màn hình giả lập hình tượng lắc lư một cái ngay sau đó tầm mắt rộng mở trong sáng k hai t h bên g bờ sông cũng không phải là tưởng tượng như vậy hoang vu khốc nhiệt mà là sinh trưởng thấp bẽ thảm thực vật từng mảnh từng mảnh màu xanh sấm đùi có cùng hình thái kỳ lạ đùi cây chen trúc tại bên bờ càng xa xôi địa thế chập trùng một tòa cao ngất trong mây cự phòng lẳng lặng đứng sững ở giữa thiên địa vây anh đúng vào lúc này một tiếng trầm muộn pháp thuật tiếng nổ đồng đoàn đột ngột từ trên không trung chuyển đến có người giang minh trong lòng đống nhiên r u lên lập tức đẻ xuống tất cả kích động hắn thao túng khả thụy trùng đình chỉ chủ động đi thuyền chỉ làm cho sen lẫn trong sông nham tương bên trong chậm dại hướng hạ du phiêu đi đồng thời hắn cấp tốc điều chỉnh màn hình giả lập thị giác nhìn về phía không trung phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ gặp mấy trăm trượng trên không trung hai đạo khống chế lấy đội quang bóng người chính nhất trước một về sau lấy cực nhanh tốc độ lao vùng ụ t mà qua rõ ràng là ở vào truy đuổi trạng thái phía trước chạy trốn người kia xem bộ dáng là một tên thanh niên nam tử giờ phút này bộ dáng cực kỳ chật vật hắn đ u i tóc tán loạn khoe môi n ế t lên một tia đỏ thám vết máu trên thân món k i a phẩm chất bất phàm pháp bảo màu xanh và áo chỗ lại bị cháy rủi một mảng lớn vẫn có lẽ k ẻ ngọn lửa đang nhảy nhót mà tại phía sau đồi s á t không bông thì là một tên khuôn mặt lạnh lùng trung niên tu sĩ người này quanh thân khí tức lăng lệ phải lòng bàn tay phía trên chính hơi nâng lấy một đoàn không ngừng nhảy vọn kim sắc hòa diễm mới kia âm thanh nổ đùng hiện nhiên chính là trung niên kia thanh niên nam tử mắt thấy lẫn nhau cự l i đang không ngừng r u t ngắn chính mình thương thế không nhẹ tốc độ bay đã thụ ảnh hưởng minh bạch lập tức liền muốn bị đuổi kịp hắn cưỡng đ ề một ngụm p h á p lực ổn định thân hình quay người hướng phía đuổi theo trung niên tu sĩ liên tục k h o á t tay trên mặt gạt ra lấy l ỏ n g tiêu dung vị này đạo hữu c h ấ m đã độc thủ đều là người một nhà kỳ thật ta cũng là trung châu tu sĩ nhưng mà cái kia trung niên tu sĩ nghe vậy chỉ là từ trong lỗ mùi phát ra một tiếng cười n ạ o trên mặt viết đầy miệm ai trung châu người ừ bực này vụng về hoang nôn cũng dám lấy ra lửa gạt bản chân nhân lời còn chưa dứt hắn hơi nâng lấy kim sắc hỏa diễm tay phải tùy ý hướng trước h ấ t lên Siêu. đoàn kia nguyên bản yên tĩnh thiêu đốt kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên x u ố n g lại trong chớp mắt liền hóa thành một đầu sinh động như thật màu vàng kim h ỏ a xà h ỏ a xà mang theo làm người sợ hãi nhiệt độ cao như là kim sắc t h i ể m điện lao thẳng tới thanh niên nam tử mặt thanh niên nam tử thấy một lần cái này màu vàng kim h ỏ a xà trên mặt màu máu trong nháy mắt cởi tận hắn hú lên cái gì trong cơ thể pháp lực điên cồn phun trào thân hình bỗng nhiên hướng phía dưới gấp rơi ý đổ tránh đi cái này đoạn bệnh mực có thể cái kia kim sắc hòa phương hướng điều khiển tinh vi vẫn như cụ gắt gao tập trung vào hắn tốc độ thậm chí nhanh hơn mấy phần mắt thấy tránh né vô vọng thanh niên nam tử dọa đến l u ô n cuống tay chân hắn một bên vội vàng thối lui một bên vội vàng hấp tấp từ trong nhận chứa đ ồ cầm ra mấy trường trung cấp phòng ngự phụ lục nhìn cũng không nhìn liền một mạch quay trên người mình trong nháy mắt mấy đạo nhan sắc khác nhau lồng ánh sáng đem hắn tầm t ầ g bá khỏa ngay sau đó hắn lại tế ra thanh đồng trên tầm c h ắ n tầm t r ắ n linh quang đại phóng vụ vụ lấy tre ở trước người hắn nhìn qua kiên cố vô cùng cũng liền tại thời khắc này màu vàng kim hỏa xà đã p h đến、vâng. hòa xa cùng thanh đồng cự thuẫn ngang nhiên chạm vào nhau b ộ c phát ra đ ì n h thai nước góc tiếng vang ngọn lửa màu vàng cùng màu xanh thuận ánh sáng mãnh liệt xen lẫn trong lúc nhất thời lại rằng có ở giữa không trung nhưng mà tia thanh niên nam tử mặc dù miễn cưỡng ngăn lại một cách này cũng đã nọ mạnh hết đà hắn chán nổi gân xanh lên cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng toàn thân run dày kịch liệt hiển nhiên trèo trống đến cực kỳ vất vả trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng lần nữa khàn giọng hô to ý đồ bắt lấy cuối cùng một q u n g cỏ cứu mạng đạo hữu thủ hạ lưu tỉnh ta ta nhưng thật ra là các người trung châu trước tiếng kêu thảm thiết thê lương đống nhiên vạch phá trời cao đánh gậy hắn chưa lại lời nói chỉ gặp đầu kia màu vàng kim hỏa xà đ ố n g nhiên quan g mang đại thịnh nhiệt độ cao trong nháy mắt tăng lên mấy lần không chỉ kia mặt nhìn như kiên cố thanh đồng tự thuẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt rung xuyên thủng màu vàng kim hỏa xà không trở ngại chút nào xuyên qua tâm chắn trung tâm lỗ thủng tinh chuẩn đánh vào thanh niên nam tử trên lồng ngực hô thanh niên nam tử cả người trong nháy mắt bị màu vàng kim liệt diễm triệt để thôn vệ lúc trước hắn đập vào trên người kia mấy đạo trung cấp phòng ngự phụ lục hình thành lồng ánh sáng tại kim qu liền một lát đều không thể c h è o trống liền vô thanh vô tức tiêu tán kia làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết vẹn vẹn kéo dài một hơi liền im bặt mà dừng sau một khắc thanh niên nam tử hóa thành đ ầ y trời tung bay màu đen cho t à n bị gió thổi qua liền tiêu tán ở giữa thiên địa mà đoàn kia ngọn lửa màu vàng lại lần nữa ngưng tụ thành hỏa xà hình thái nó linh xảo bài xuống đôi n g ậ p một viên nhận chữ vật khéo léo bay trở về đến trung niên tu sĩ trong tay không gian độc lập bay trở về đến trung niên tu sĩ trong tay không gian độc lập bay trở về đến cái kia kim sắc hỏa xà hiện uy trong né mắt con ngươi chính là có chút co hắn lập tức nhận ra đây là thần diễm trên bảng xếp hạng thứ năm mươi chín vị hòa diễm mà lại coi vừa rồi hóa hình hòa xà biểu hiện cái này trung niên tu sĩ trong tay kim quan g thần diễm rõ ràng đã đạt đến hỏa linh hóa hình cảnh giới ý vị này này diễm đã sơ bộ đạn sinh linh tính hắn buộc phát ra uy lực so sánh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một k í c h từ khi đạt được thái dương tinh hỏa về sau giang minh liền có ý thức thông qua các loại tư liệu nghiên cứu tu tiên giới đã biết hoặc trong truyền thuyết các loại kỳ dị hòa diễm theo hắn hiểu rõ tu tiên giới hòa diễm đại thể có thể chia làm ngũ đại loại thiên hỏa địa hỏa nhân hỏa yêu hỏa hắn từng đọc qua một bản du ký tác giả không chỉ có đối cái này năm loại hỏa diễm mạnh yếu làm đại khái phân chia càng là lớn gan địa đ e m cổ kim đã biết cường đại hỏa diễm đẩy cái thứ tự biên soạn thành cái gọi là thần diễm bảng tổng thu nhận sử dụng một trăm n g ư ờ i đứng đầu tại cái này bảng danh sách bên trong phổ biến cho rằng quỷ hỏa tương đối yếu kém tỷ như tương đối nổi danh bạch cốt ấm hỏa cùng thiên đô thi hỏa phân biệt xếp tại thứ chín mươi tám cùng tám mươi tám vị bất quá quỷ hỏa bên trong cũng có c ư ờ n giả g như u minh quỷ hỏa liền cao xếp thứ năm mươi lăm vị tiếp theo chính là nhân hỏa cùng yêu hỏa cái này hai loại hỏa diễm mức độ cao thấp trên nhân hỏa bên trong trí cao tồn tại tam hội chân hỏa đứng hàng mười lăm mà một ít chân linh cấp yêu vật như kim ô bản mệnh hỏa diễm kim ô chân hỏa càng là có thể đưa thân mười vị trí đầu nhưng cái này hai loại hỏa diễm hạn cuối cũng thấp tỷ như nhân hỏa bên trong thanh dương ma hỏa liền chỉ xếp tại chín mươi chín vị mạnh nhất thuộc về địa hỏa cùng thiên hỏa chính giang minh có thái dương tinh hỏa liền thuộc về địa h ỏ a phạm chủ tại kia thần diễm trên bảng cao xếp thứ năm đương nhiên giang minh trong lòng rõ ràng cái này bảng danh sách càng nhiều chỉ là một loại tham khảo biên soạn người không có khả năng tự mình có được hoặc thể nghiệm tất cả hòa diễm hơn phân n lụy thềm tự thân lý giải tiến hành xếp hạng khó tránh khỏi có bất công chỗ ngay tại giang minh hồi tưởng liên quan tới h ỏ a diễm tư liệu thời khắc ngoại giới đầu kia màu vàng kim h ỏ a xà đã hóa thành một đạo lưu quang chui vào trung niên tu sĩ lòng bàn tay trung niên tu sĩ tiếp nhận h ỏ a xà mang về viên kia nhận chữ vật thần thức không chút do dự thăm dò vào trong đó một lát sau hắn lật bàn tay một cái từ trong giới chỉ lấy ra một viên hiện ra kim loại lãnh quang lệnh bài màn hình giả lập sau giang minh lập tức tập trung tinh thần cấp tốc rút ngắn thị giác cẩn thận xem xét kia lệnh bài tiểu dáng hắn cũng không phải là đơn thuần hiếu kỳ mà là nóng lỏng thông qua bất luận cái gì khả năng manh mối mau chóng suy đoán ra chính mình đến tột cùng thân ở chỗ nào chỉ gặp k i a lệnh bài kiểu dáng ngắn gọn cũng không phức tạp hình dáng trang sức chính diện rõ ràng điêu k h ắ c ba chữ to vương văn thư ơ n g vương văn thư ơ n giang g minh lông mày cao lại loại này chế thức lệnh bài hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng mà ngoại giới cái kia trung niên tu sĩ thấy rõ lệnh bài về sau trên mặt cũng lộ ra mịa mai tiểu dung tự đủ cười nhạo nói hư trên thân còn mang theo các ngươi đông hoang đặc chế kết minh lệnh bài thế mà còn dám dóng dạc giả mạo ta trung châu tu sĩ thật sự là chết chưa hết tội buồn cười đến t ự c điểm đông hoàng kết minh lệnh bài nghe được cái từ này giang minh trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên cổ quái cái này lệnh bài hắn trước mấy thời gian còn nghe tiểu điệp nhắc qua chính là thông qua lôi đài giao đấu tuyển chọn ra kia một ngàn tên đông hoàng tu sĩ khi tiến vào thiền chỉ sơn bí cảnh trước thống nhất phối phát thân phận bằng chứng nghe nói lệnh bài ở giữa vẫn tồn tại một loại nào đó y ê u đ ớt cảm ứng có thể để cho mang theo người đại khái biết được lẫn nhau phương vị mục đích là vì để cho tiến vào bí cảnh đông hoàng tu sĩ có thể mau trong tập kết mà trước mắt tên này trung niên tu sĩ tự xưng đến từ trung châu đây chính là thanh vân trung tâm đại lục cự ly đông hoàng không biết có bao nhiều vạn、giảm. đông hoàng cùng trung châu tu sĩ đồng thời xuất hiện tại cái này địa phương như vậy nơi này chẳng lẽ là thiên chỉ sơn bí cảnh từ tiểu điệp nơi đó biết được thiên chỉ sơn bí cảnh mở ra thời gian không sai biệt lắm chính là trong khoảng thời gian này hẳn là trước đó tại biển dung nham bên trong tao nổ cái k i a đạo màn sáng màu đỏ chính là bí cảnh thủ hộ cấm chế mà chính mình sở dĩ có thể xông tới chính là vừa lúc đụng phải bí cảnh mở ra cấm chế tạm thời giải trừ trong né mắt cho nên cái k i ê đạo màn sáng màu đỏ mới có thể đột nhiên biến mất chương hai lẫn vào thí luyện đội ngũ một chương hai lẫn vào thí luyện đội ngũ một giang minh càng nghĩ càng thấy đến hợp lý trái tim không tự chủ được gia tốc nhảy lên nếu thật là dạng này đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn trời xui đất khí địa ngược lại tiến vào cái này hắn nguyên bản đã bỏ đi bí cảnh bên trong một cỗ mừng rỡ trong nháy mắt sông lên đầu vận khí này cũng quá tốt đi nhưng hắn rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại kỳ ngộ dĩ nhiên làm cho người hưng phấn nhưng nguy cơ đồng dạng cùng tồn tại m u ố n tại cái này cao thủ tụ tập bí cảnh bên trong vũng nước đục màu cá tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đầu tiên hắn đ u i bí cảnh bên trong quy củ địa hình nguy hiểm khu vực hoàn toàn không biết gì cả Cũng không có không b ấ trước luận cái gì địa đồ chỉ dẫn Căn bản không cái chỉ biết gì địa đồ đó nghe tiểu điệp đề cập qua thiên chỉ sơn bí cảnh nội bộ hung h i ể m dị thường trải rộng cường đại cấm chế cùng cổ lao trận pháp liên tưởng đến tại nhàm tương thông đạo bên trong nhìn thấy những cái kia có thể hấp thu nhàm tương năng lượng trận cơ giang minh trong nháy mắt minh bạch những cấm chế này cùng đại trận trải qua dài g i n g giặc tuyến nguyện đến nay còn tại vận chuyển kể từ đó ở bên trong sông loạn đi loạn cùng tự sát không có gì khác biệt việc cấp bách là tìm tới một đội đông hoang tu sĩ nghĩ biện pháp lẫn vào trong bọn họ giang minh cấp tốc làm rõ mạch suy nghĩ đi theo đám bọn hắn hành động không chỉ có thể cam đoan đại khái phương hướng chính xác còn có thể thừa cơ nghe ngóng rõ ràng bí cảnh bên trong các loại tình báo cùng quy củ ngay tại giang minh phi tốc suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp kế hoạch lúc ngoại giới tên kia trung niên tu sĩ đã xử lý xong chiến lợi phẩm tựa hồ không có ý định ở lâu bất quá tại trước khi rời đi hắn giống như là nhớ ra cái gì đó ánh mắt rơi vào viên kia đông h o a n g kết minh trên lệnh bài nhữ mày hiển nhiên hắn lo lắng mang theo cái này có định vị công năng lệnh bài sẽ bại lộ hành tung của mình dẫn tới phiền t o á i không cần thiết chỉ gặp hắn cổ tay r u n lên viên kim loại lệnh bài liền bị hắn tiện tay vứt ra ngoài, xét qua một đạo đường vòng công bằng vừa vặn hướng phía phía dưới chậm rãi chạy xuôi sông nham tương rơi đi nhìn hắn điểm rơi lại ngay tại ngụy trang thành khảo t h ụ y chủng đ ĩ n h hằng chi chu phụ cận giang minh gặp đây trong lòng hơi động nghĩ đến một ý kiến hay hắn lập tức thao túng khảo t h ụ y chủng l ạ g yên không một tiếng động hướng lệnh bài dự tính điểm rơi dựa sát vào cái này sông nham tương có thể thiêu đốt thần thức hắn cũng không lo lắng cái kia trung niên tu sĩ sẽ dùng thần thức giám sát sông nham tương nội bộ ngay tại viên kia lệnh bài phù phù một tiếng không có vào đỏ thấm nham tương trong n á y mắt giang minh động thân hình hắn l u ậ lên trong nháy mắt xuất hiện tại ngoại gi tay chút tới, phía phải hắn hướng phía dưới tới, tinh chuẩn dưới đem lệnh bài thu hút vào n g tay Ngay sau đó, hắn không còn h ú mang theo nham tương dư ôn nhưng bởi vì chất liệu đặc thù ngoại trừ mặt ngoài lây dính chút hứa nham tương vết tích bên ngoài cũng không có bất luận cái gì hư hao hắn sở dĩ mạo hiểm n h ặ t về cái này lệnh bài Tự nếu h như hắn tiếp tục thao túng khả tụy trùng tại bí cảnh bên trong thăm dò một khi bị người phát giác cũng phát hiện hắn cũng không phải là bí cảnh trên danh sách tu sĩ tất nhiên sẽ trở thành tất cả tiến vào bí cảnh người công địch hậu quả khó mà lường được bởi vậy ngụy trang thành một tên nắm giữ thân phận hợp pháp lệnh bài bí cảnh người tham dự không thể nghi ngờ là nhất an toàn phương thức có cái này mai lệnh bài Hắn không chỉ có trong h minh chính đại hành động, còn có thể. Nghĩ đến đây, giang minh tâm niệm vừa đậu, thân mặt ngoài thân thể phát ể quang giang vừa động, còn đến niệm động, ngoài tâm mặt đại có đây, a thanh. a nhỏ ken chỉ gặp hắn thân Chỉ xíu két tâm c gặp bắt bớt, bả b đầu giảm bớt, vai i ế hẹp, thân hình trở toàn nên gầy. Bộ bắp mặt cơ c ù nháy g xương cốt cũng n cốt tại rất ỏ nhúc chỉnh. Trong n đích, điều mắt hắn liền từ trước kia cái kia dáng vóc cân xứng khuôn mặt cứng rắn thanh niên biến thành một cái thân hình nhỏ gầy sắc mặt mang theo vài phần không khỏe mạnh tái nhợt tuổi trẻ nam tu bộ dáng chính là vừa rồi vẫn l ạ vị kia vương vân thư dáng vẻ Có được giang minh bài, lại kia lực, tưởng, Về có thể không kia tại h vĩnh hẳng m không gian độc lập bên trong kiên nhận chờ đợi chỉ chốc lát thông qua màn hình giả lập lặp đi lặp lại xác nhận tên kia trung niên tu sĩ sớm đã đi xa đồng thời trong vòng phương viên mười mấy dặm không còn gì khác tu sĩ bóng dáng về sau rốt cuộc quyết định hành động thân hình hắn nói lên lạng yên không một tiếng động xuất hiện trên bầu trời sông nham tương phía dưới ngụy trang thành khạp thụy t r ù n g v ĩ n h hàng c h i chu lạng yên không một tiếng động từ trong nham tương hiện lên hóa thành một đạo ánh sáng nhạc cấp tốc không có vào trong cơ thể của hắn hiện thân về sau giang minh trước tiên đem thần thức lan tràn ra phía ngoài tra xét rõ ràng lấy chung q u n h trong phạm vi chăm dặm hết thẻ độc tính thần thức phản hồi về tới tin tức biểu hiện chu vi làm i n h mông vô m xem ra là thật đi xa giang minh cảm thấy an tâm một chút xác nhận hoàn cảnh tạm thời an toàn về sau hắn hơi suy nghĩ một chút liền quyết định cũng hướng phía tòa kia cao nhất trong mây cự sơn phương hướng tiến lên bởi vì ngọn núi kia quá mức dễ thấy khi thế b ằ n g bạc hắn suy đoán vậy rất có thể chính là này bí cảnh hạch tâm thiên chỉ sơn việc này không nên chậm trễ hắn căn bản không rõ ràng trước mắt bí cảnh thăm dò tiến hành đến cái nào giai đoạn nhất định phải nhanh hành động để tránh bỏ lỡ trọng yếu bảo vật hoặc cơ duyên nghĩ tới đây tay hắn kết p h á p quyết trong cơ thể quang mang loay lên vĩnh hằng chi chu lần nữa bay ra cấp tốc b i ế n lớn cuối cùng hóa thành một chiếc ước dài ba mét một mình phi chu giang minh nhẹ nhàng nhảy lên vững vàng rơi vào phi tuyến trên tâm niệm vừa động phi chu quanh thân nổi lên nhàn nhạt linh quang lập tức chậm rãi gia tốc hướng phía phương xa tòa kêu cự sơn phương hướng bình ổn bay、đi. tước trừng phi hành một khắp đồng hồ tạ hữu dưới chân vô biên vô tận thảo nguyên dần dần đến cuối cùng thay vào đó là một mảnh xanh đúng tươi tốt nhìn không thấy bờ rừng g i ạ rậm rạp cũng liền vào lúc này tại hắn thần thức phạm vi dò xét bên trong rốt cục bắt được khắc một đạo tu sĩ khí tức người kêu đồng dạng k h ô n g chế lấy một chiếc linh tru tại trên rừng rậm không đi đường chỉ bất quá chạy phương hướng vừa lúc cùng giang minh tương phản mà lại nếu như song phương đều không thay đổi hướng đi chẳng mấy chốc sẽ không lâu sau gặp t h o á qua giang minh trong lòng đang do dự phải trang muốn chủ động tránh đi đ ô n nhiên tâm niệm vừa động nghĩ đến một cái khả năng người này có thể hay không chính là thông qua kết minh lệnh bài cảm ứng cố ý đi tìm tới hắn cũng không có quên viên tia đông hoàng kết minh lệnh bài có lẫn nhau định vị công năng chỉ là hắn không biết rõ cụ thể như thế nào sử dụng bằng không hắn đã sớm chủ động căn cứ lệnh bài cảm ứng đi tìm cái khác đông hoàng tu sĩ đúng lúc này đối phương k i a c h i ế t hơi lớn một chút linh chu trong khoang thuyền lại liên tiếp đi ra hai người làm giang minh thần thức nhìn thanh hai người này r u n g mạo lúc trong lòng không khỏi k h ẽ động cảm thấy ngoài ý muốn không nghĩ tới lại là hai vị người quen chương hai trăm tám mươi chín lẫn vào thí luyện đội ngũ hai chương hai trăm tám mươi chín lẫn vào thí luyện đội ngũ hai trong đó một người là một tên người mặc màu xanh nhạt trường bảo khuôn mặt tuấn giật trung niên nam tử tu vi tại kết đan hậu kỳ một người khác thì là một tên thân mang lớn mật màu đỏ c u n g trang lộ ra hai đầu trắng như tuyết tay trắng nữ tử hai người giữa lông mày giống nhau đến mấy phần hiện nhiên là một đôi huynh m ộ i ước chừng năm mươi năm trước giang minh tại thiên kiếm thành một trận cao dai giao dịch hội bên trên dùng hỏa thủy cùng người trao đổi kim diễm thạch lúc chính là hai huynh m ộ i này dùng linh thạch đem hắn trong tay cuối cùng hai mươi đầu hỏa thủy toàn bộ mua đi giờ phút này hai huynh mụi này hiển nhiên cũng thông qua thần thức phát hiện đứng trên phi chu vương vân thư kia hồng y nữ tử thậm chí xa xa liền hướng hắn trông lại trên mặt lộ ra một cái sáng r ỡ tiêu d u n g cũng huy động nàng kia tại dưới ánh mặt trời được không trói mắt cánh tay ngọc chủ động treo lên chào hỏi giang minh gặp đây trong lòng lập tức lộ bột một cái nguy rồi hẳn là ta ngụy trang cái này vương vân thư vừa vặn cùng hai huynh m g ụ y này quen biết nếu thật là quen biết cũ loại kia hạ bắt đầu giao lưu hơi không c ẩ n t h ậ n liền có thể lộ ra c h â n ngựa muốn man thiên quá hải coi như khó khăn tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa giang minh trong nháy mắt có quyết đoán hắn lần nữa lạng yên thôi động ngụy trang năng lực sau một khắc trên người hắn linh quang trở nên có chút khí tức cũng theo đó suy yếu một mảng lớn sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy h á n hoàn mỹ ngụy trang thành cả người bị trọng thương trạng thái cực kém tu sĩ bộ dáng kể từ đó hắn liền có thể thuận lý thành trương lấy thương thế quá nặng cần tính dưỡng làm lý do giảm bớt cùng người trò chuyện phòng ngừa làm ra khả năng bại lộ thân phận cử động từ đó giảm mạnh bị nhìn thấu phong hiểm hai chiếc linh chu đối mặt mà đi tốc độ đều không chậm cũng không lâu lắm song phương cự ly li liền đã rút ngắn đến có thể rõ ràng nhìn thấy lẫn nhau khuôn mặt trình độ đội có thể rõ ràng nhìn thấy lẫn nhau khuôn mặt trình độ đ i trên mặt hắn trong nháy mắt hiện ra vẻ lo lắng lúc này đối mội mội bên cạnh nhanh chóng nói câu gì lập tức thân hình thoát một cái lại bay thẳng thân mà lên tốc độ viễn siêu dưới chân linh chu hóa thành một đạo bạch ồ n g hối h ả hướng phía giang minh châu v i n h hằng chi chu lướt đến người còn chưa hoàn toàn rơi vào đầu thuyền cái kia tràn ngập giọng quan thiết đã chuyển tới vân thư t i ê n tử người làm sao không phải là tao ngộ những nơi khác tu sĩ cùng bọn hắn động thủ giang minh sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác đang định dựa theo nghị kỹ kịch bản đáp lại nhưng mà đối phương trong miệm k i ê một tiếng do nét vân thư tiên tử lại giống một đạo sấm xét tr tiên tử cái này vương vân thư lại là nữ giang minh trong lòng trong nháy mắt tràn đầy kinh ngạc trước đây hắn cách màn hình giả lập quan sát lúc thấy rõ ràng là một cái thanh niên nam t ử à. tiếng nói cũng là giọng nam muốn nói dáng vóc giang minh đột nhiên hồi tưởng lại cái kia vương vân thư dáng vóc so với chính hắn nguyên bản thân hình xác thực muốn nhỏ g ầ y cùng đơn b ạ c không ít không xương cũng nguyệt mạnh bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại loại kia thân thể nếu nói là nữ tử n ị trang thành nam tử cũng là nói t h ô n g được tất cả những ý niệm này đều tại điện quan hỏa thạch ở giữa với hắn trong đầu hiện lên hắn vẻn vẹn chỉ là ánh mắt nhỏ không thể thấy động lại một cái trước mắt liền lập tức gạt ra một tia tràn đầy sợ hãi cùng nụ cười khổ sở khí tức yếu đớt đáp không tệ vận khí ta không tốt gặp được một cái trung châu tu sĩ người kia không chỉ có tu vi đã đạt kết đan hậu kỳ càng đáng sợ chính là hắn trong tay lại nắm trong tay kim quan g thần diễm ta liên tục vận dụng mấy chương bảo mệnh át chủ bài mới miễn cưỡng trốn được tính mạng vừa mới dứt lời hắn liền giống như là khiên động tương thế bỗng nhiên túi đầu xuống, ho kịch liệt tấu bắt đầu vả vai tùy theo r ú n dậy sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt mấy phần nhìn qua phảng phẳng phất l tiên áo bào trắng tuấn giật nam tử thấy thế trong mắt vẻ lo lắng càng đậm vô ý thức liền tiến lên một bước r ồ i ra tay muốn lâng nhưng hắn tay vừa ngả vào một nửa tựa hồ đột nhiên ý thức được nam nữ t h ụ thụ bất thân lễ thiết lại liền tranh thủ tay ruột trở về ngay sau đó hắn giống như là nhớ tới cái gì vội vàng từ chính mình trong nhận chứa đ ổ lấy ra ba cái tinh xảo màu trắng bình ngọc nhỏ luồn cúng tay chân đưa về phía giang minh ngự khí gấp rút nói ra vân thư tiên tử tại hạ nơi này chuẩn bị một chút tốt nhất liệu thương đang ăn dược đối nội phủ thương thế rất có kỳ hiệu ngươi nhanh trước ăn vào mấy khỏa ổn giang minh một mực tại âm thầm cẩn thận quan sát đến một lời một hành động của hắn giờ phút này hắn nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c b u ô n g xuống hơn phân nửa từ đối phương biểu hiện ra mấy chi tiết giang minh có thể đại khái đánh giá ra cái này háo b à o trắng nam tử mặc dù nhận biết vương vân thư nhưng giữa hai người giao tình tuyệt đối không sâu rất có thể chỉ là gặp qua vài lần quen biết hời h ợ n cứ như vậy bại lộ phong hiểm liền nhỏ rất nhiều đối mặt với đối phương đưa tới đ a n dược giang minh cũng biết do nên ứng đối ra sao chỉ gặp hắn nâng lên mặt tái nhận trong mắt lộ ra vừa đúng vẻ cảm kích thanh âm suy yếu lại từ chối nói đa tạc hữ hào ý bất quá Ta đúng ã ăn thương đan ngay vào liệu lực tại Giờ tan h dược, dược ra. p t à là một cái an toàn y cần cái nhất an n h một địa p ư ơ toàn lúc ự lực, c công luyện hóa dược lực, dẫn dắt hắn chữa mạch vận luyện dẫn hắn tổn thương kinh hóa phủ. dắt trị tạm đ n g l ú này đối diện kia chiếc linh chu cũng đã lái tới gần cũng chậm rãi dừng lại tên t i n áo đỏ c u n g trang nữ t ử thân hình l ẫ i lên liền nhẹ nhàng rơi vào vĩnh hàng chi chu bên trên mang theo một trận làn gió thơm nàng vừa rồi thông qua thần thức đã xem đại ca cùng vương vân thư đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng nàng vừa lên đến liền cực kỳ tự nhiên rỗi ra thon g i i ngọc thủ một tay hêm ái nắm ở giang minh ngụy trang ra thon gầy v à n g h o tay kia vững vàng đỡ lấy cánh tay của hắn ngựa khí tràn đầy lo lắng vân thư tỉ tỉ đến chúng ta phi chu đi lên chữa thương đi có ta ta đại ca còn có bạch công tử hộ pháp cho ngươi cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào quay dày đến ngươi giang minh bỗng nhiên cảm thấy bên hông thêm một cái ấm áp bàn tay toàn bộ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc như sắt trước đây hắn hoàn toàn không biết vương vân thư chính là nữ giả nam trang bởi vậy đang thi triển ngụy trang chi thuận lúc hoàn toàn là y theo nam tính thân thể đặc chế tiến hành biến hóa cái này h ô n g í nữ tử như thế sở loạn một khi sở đến không nên sở địa phương thân phận lập t Mà giờ k h ắ c này tình thế b ứ c bách hắn không cách nào đẩy ra cái này thiện ý nâng đành phải kiên trì mặc cho nữ tử kia nửa đỡ nửa ô m leo lên đối phương linh chu đặt vào bong tàu về sau hắn cố gắng chấn định trở lại vây tay một cái vĩnh hằng chi chu liền hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên thu nhỏ bay vào hắn ống tay háo bên trong đối phương chính là cỡ trung linh chu trong khoang thuyền không g i a n so vĩnh hằng chi chu hơi rộng rãi bị ngăn cách chia làm ba cái căn phòng độc lập ngoại trừ hồng ý nữ tử cùng hắn huynh trưởng bên ngoài trên thuyền còn có một vị dáng vóc phá lệ cao gậy tuổi trẻ nam tu tu vi cũng tại kết đan chu kỳ giang minh chỉ vội vàng lướt qua, l i ê n phát giác được kia người cao tu sĩ ánh mắt một mực dính tại áo đỏ nữ tu trên thân ánh mắt kia x sốt ruột để trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên liếm chó hai chữ mặc dù hắn không rõ ràng vương vân thư cùng người này cụ thể giao tình như thế nào nhưng dưới mắt chính mình chính đóng vai cường điệu tổn thương hư nhược nhân vật cho dù không cùng hắn hàn huyên chắc hẳn cũng sẽ không khiến cho hoài nghi áo đỏ nữ tu cũng không tại thuyền qua nhiều dừng lại nàng cẩn thận nghiêm túc đỡ lấy giang minh trực tiếp đi hướng trong đó một cái phòng nàng đẩy cửa phòng ra đem giang minh an trí trong phòng duy nhất bồ đoàn bên trên nhỏ giọng giàn giò vân thư tỉ, tỉ ngươi ngay tại này an tâm vận công trước Đối c hắn g ta đến khoanh n quật chân ngồi tại bộ đoàn bên trên mặt ngoài nhìn như đang nhắm mắt điều tức kỳ thực đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở hai lỗ thai nín hơi ngưng thần cẩn thận thám tính lấy động tĩnh ngoài cửa giang minh sở dĩ lựa chọn ngụy trang thành trọng thương một phương diện hắn không muốn cùng mấy vị này có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu dù sao nói nhiều tất nói hớ dễ dàng bại lộ thân phận một phương diện khác hắn cũng muốn nhờ vào đó cơ hội theo bọn hắn đồng hành từ bọn hắn thường ngày trong lúc nói chuyện với nhau tận khả năng nhiều s i ê u tập liên quan tới thiên chỉ sơn bí cảnh tình báo quả nhiên cũng không lâu lắm ngoài cửa khoang liền mơ hồ truyền đến ba người đẻ thấp trò chuyện âm thanh chỉ nghe t i ế áo đỏ nữ tu trước tiên mở miệng trong giọng nói tràn đầy lo lắng ai vân thư tỷ tỷ vận khí coi là thật không tốt lúc này mới, mới vừa vào bí cảnh cái gì cũng còn chưa kịp tìm kiếm lại liền thụ nặng như thế tổn thương hết lần này tới lần khác cái này cửa thứ nhất thí luyện vẫn là một mình t i n h chất chúng ta cho dù nghĩ trợ nàng một chút sức lực cũng là hưu tâm vô lực à. ngay sau đó một cái hơi có vẻ chấm thấp giọng nam vang lên mang theo rõ ràng tức giận ừ cái kia trung châu tới tu sĩ thực sự ghê t ẩ m đến cực điểm thí luyện rõ ràng chưa chính thức bắt đầu hắn không gây duyên vô cơ đối vân thư tiên tử hạ loại này cầu thủ nếu là ở sau đó thí luyện bên trong để cho ta gặp được nhất định phải gọi hắn là này trả giá đắt cái này hiển nhiên là áo đỏ nữ tu h u n h trưởng t i ế n ó i hắn dừng một chút n g khí lại chuyển thành phân tích bất quá thinh giao ngươi cũng chớ có quá lo、lắng. chỉ cần vân thư tiên tử có thể tại thí luyện chính thức bắt đầu trước đem thương thế khôi phục cái năm sáu phần mười thông qua cái này u hàn mê quật nên vấn đề không lớn tiên tử tại trận pháp một đạo tạo nghệ không ít đến lúc đó nàng chỉ cần vừa tiến vào thí luyện tri địa lập tức tìm một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh bày ra phòng ngự trận pháp mượn cơ hội chữa thương đáng tiếc duy nhất chính là kể từ đó nàng tại mê quật bên trong có khả năng thu hoạch ngọc phù mảnh vỡ chỉ sợ cũng phải lớn đánh chiết khấu chương hai trăm chín mươi u hàn mê quật một chương hai trăm chín mươi u hàn mê quật một đúng a đại ca n g u y ê biện pháp này hay lắm ta làm sao lại không nghĩ tới đây áo đỏ nữ tu thanh â m trong nháy mắt c h u y ể n thành kinh h ỉ nghe nói cái này cửa thứ nhất thí luyện tốn thời gian rất lâu chừng một tháng lâu vân thư tỷ tỷ hoàn toàn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tại trận pháp che chở cho an tâm chữa thương từng bước khôi phục chờ thương lành lại tiếp tục hoàn thành thí luyện cũng không m u ộ n nói nàng lại nghĩ tới một chuyện ngữ khí chuyển thành cần t h i ế t bạch công tử trên người ngưng ơ i h ư n có dư thừa trợ khí không bằng chúng ta đem tạm thời dùng không lên đều mượn trước cho vân thư tỷ tỷ a cũng tốt để nàng tại h hàn mê quật bên trong nhiều một phần bảo hộ nàng tiếng nói phụ lạc một cái cởi mở thanh thoát giọng nam liền lập tức trả lời mang theo một chút tân cần tinh giao tiên tử đã mở miệng tại hạ tự nhiên hết sức ta chỗ này vừa lúc có một bộ trung cấp vụ ảnh trận trận kỳ cùng trợ bàn uy lực còn có thể dùng cho ẩn nấp cùng phòng ngự có chút phù hợp liền tạm cấp cho vân thư tiên tử sử dụng đi như thế liền đa tạ bạch công tử cố tinh giao mỉm cười gửi tới lời cảm ơn lập tức lại cải chính bất quá bạch công tử lời ấy sai rồi lần này tương trợ cũng không phải là bởi vì ta chi mời người chờ có quên ban đầu ở thiên kiếm thành chúng ta bốn người đã lập xuống minh nước nói rõ ở đây bí cảnh bên trong tương hỗ là giúp đỡ cùng tiến cùng lui hôm nay ngươi t r ợ vân thư tỷ tỷ vượt qua nang quan lấy nàng tại trên trận pháp cao siêu tạo nghệ đợi nàng thương thế khỏi hẳn tại sau này t h í l u y ệ n b ê n t r o n g n h ấ t đ ị n h có t h ể h ồ i báo t ì n h n à y tại ta bốn người liên minh đều có có ích v â n v â n v â n tinh giao tiên tử nói cực phải thật là tại hạ lỡ lời k i u bạch công tử thanh â m lập tức mang tới một tia q u ố t bách liên tục xưng là trong phòng giang minh từ đầu đến cuối ngưng thần yên lặng nghe đem cửa bên ngoài ba người đối thoại một chữ không rơi xuống đất đặt vào trong thai theo những tin tức này chắc vá hắn rốt cục có một cái bước đầu nhận biết ngươi lai、like, tất cả tiến vào thiên trì sơn bí cảnh tu sĩ ban đầu vị trí đều là ngẫu nhiên phân tán ở bí cảnh ngoại vi các nơi bọn hắn cần trong ba tháng nghĩ cách đổi tới ở vào thiên trì sơn dưới chân lú hàn mê quật mới có thể tham dự cửa thứ nhất thí luyện ngoài cửa cái này ba người áo đỏ nữ tu tên là cố tinh giao hắn huynh trưởng tên là cố tinh lâm chính mình ngụy trang thân phận là vương vân thư lại thêm vị kia tên là bạch thần thanh niên tu sĩ bốn người bọn họ chính là tại thiên kiếm thành kết bạn cũng kết làm một cái lâm thời đồng minh ước định tại nguy cơ từ phía bí cảnh bên trong lẫn nhau chiều ứng cũng nguyên nhân chính là như thế cố thị huynh nội cùng bạch thần mới có thể cố ý đến đây tìm kiếm vương văn thư tụ hợp nhưng mà tại giang minh quan sát giới bốn người này quan hệ trong đó tựa hồ cũng không phải là đơn giản đồng minh tình nghĩa như vậy thuần túy vị kia bạch thần tu sĩ thái độ đối với cố tinh giao rõ ràng vượt ra khỏi phổ thông minh hữu phạm chủ trong ánh mắt hâm mộ cơ hồ không còn che giấu mà cố tinh lâm đối đại vương văn thư kia phần quá độ quan tâm cùng nhìn chăm chú cũng ẩn ẩn để lộ ra khắc tình cảm về phần kia cửa thứ nhất thí luyện lũ hàn mê còn theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau lộ ra kỳ thực là bí cảnh chủ nhân thiên trì lão nhân bày ra một tòa cự hình chật phản phất giống như một tòa thiên nhiên hình thành to lớn hầm băng mê cung thông đạo giang khắp nơi rất dễ mất phương hướng mê quật bên trong không chỉ có nghỉ lại lấy đại lượng thuộc tính là băng hệ các loại y ê u thú còn lẽ t ẻ phân bố một chút có thể thông hướng ngoại giới ngắn khoảng cách truyền thống trận tiến b ả o ưu hàn mê quật thí luyện giả muốn thành công thông qua thí luyện trèo lên thượng thiên trì sơn có hai loại phương thức thứ nhất là thăm dò toàn bộ mê quật tìm tới những cái kia thông hướng ngoại giới truyền thống trận thứ hai là săn giết yếu thú nghe nói chỉ cần săn giết số lượng đầy đủ liền sẽ bị trận pháp tự động truyền thống ra ngoài mà bọn hắn trong miệng nhiều lần đề cập ngọc phù mảnh vỡ chính là một loại dấu tại một ít băng hệ yêu thú trong cơ thể đặc thù pháp khí tàn phiến tựa hồ chỉ cần thành công thông qua ưu hàn mê của thí luyện liền có thể bằng vào thu t ậ p được những mảnh vỡ này tại sau này quá trình bên trong hối đoái hoặc thu hoạch được tương ứng bất t h ư ở n g đem những n à y giải r á c tin tức cùng mình trước đó quan sát ân chứng với nhau giang minh không thể không từ đáy lòng t h m thán vị tiết chưa từng gặp mặt bí cảnh chủ nhân thiên trí lão nhân quả nhiên là một vị kinh tài tuyệt diễm trận pháp kỳ tài người này có thể từ bí cảnh phía dưới lòng đất biển dung n h a n bên trong cưỡng ép mở dẫn đạo ra một đầu Bí cũng chính là bằng vào bực này sao đoạt thiên công bố trí thiên chỉ sơn bí cảnh mới có thể trải qua vô số xuân thu vẫn như cũng vững chắc tồn tại hấp dẫn lấy một đời lại một đời tu sĩ đến đây thăm dò linh chu tại bí cảnh trên bầu trời bình bột chạy nhập thang nguyên lạc ước chừng qua nửa tháng thời gian thân thuyền nhẹ nhàng chấn động tốc độ dần dần chậm lại cuối cùng hoàn toàn ngược lại cơ hồ ngay tại linh chu rừng hẳn đồng thời giang minh chỗ cửa gian phòng bên ngoài chuyển đến mấy lần nhẹ nhàng gõ đánh âm thanh ngay sau đó cố tinh g i a o kia mang theo giọng quan thiết cách cánh cửa chuyển đến vân thư tỉ tỉ ngươi ở bên trong được chứ thương thế khôi phục được như thế nào giang minh lựa chọn ngụy trang trọng thương hàng đầu mục đích chính là vì phòng ngừa cùng mấy vị này m ì n h hữu có quá nhiều tiếp xúc sợ lời nói ở giữa lộ ra sơ hở giờ phút này tự nhiên không thể nói thẳng thương thế cũng đã hắn đầu tiên là nhẹ nhàng ho khan một tiếng mới dùng một loại mang theo cảm giác suy yếu thanh tuyến đáp lại nói khúc làm phiền tinh dao mọi mọi quan tâm thương thế cuối cùng miễn cưỡng không chế được không còn chuyển biến xấu nhưng nếu bảo hoàn toàn khỏi hẳn còn kém xa lắm đây hắn hơi chút dừng lại phản g phát khí tức không kế sau đó mới thuận thế hỏi chúng ta đây là đã đến kêu hàn mê quật rồi sao ừng đã đến cố tinh giao ở ngoài cửa trả lời khẳng định lập tức lại thử thăm dò hỏi thăm dưới mắt cự ly thí luyện chính thức mở ra còn có ba ngày thời gian vân thư tỷ tỷ ngươi có thể cần sớm làm chút chuẩn bị ta cùng đại ca còn có bạch công tử chúng ta vì ngươi kiếm mấy bộ có lẽ có thể cần dùng đến trợ khí nghe thấy lời ấy g về về còn nữa liên quan tới kêu hàn mê quật nội bộ cụ thể hơn tình huống hắn biết ý nguyên có hạn vừa vặn có thể nhờ vào đó cơ hội nói bóng nói do hướng bọn hắn nghe nóng một ít chủ ý đã định hắn chậm dãi đứng dậy cố gắng để cho mình thần thái mang theo vài phần tiểu thụy bộ dáng lúc này mới đưa tay đem cửa phòng nhẹ nhàng kéo ra đầu tiên đập vào mi mắt chính là cố tinh giao tấm kia mang theo hải nhi mập mượt mà khuôn mặt giờ phút này chính biết đầy lo lắng Vượt vai qua đầu của nói à n g c t h thật y c đến một bước này hắn đã hối hận trước đây lựa chọn ngụy trang thành vương vân thư cái thân phận này nhưng mà việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép dàn xuống trong lòng khó chịu trên mặt gạt ra một cái hơi có vẻ tái nhợt tiểu dung đối ba người có chút chắc tay dọc theo con đường này làm phiền ba vị đạo hữu dốc lòng bảo vệ vân thư mới có thể tạm thời ổn định tương thế tình này này nghị vân thư vô cùng cảm kích sẽ làm khắc trong tâm khảm cố tinh giao trên mặt lập tức tách ra sáng rỡ tiểu dung mười phần tự nhiên tiến lên một bước thân thiết kéo giang minh tay ngựa khí nhẹ nhàng nói ra vân thư tỉ tỉ người ta ở giữa không cần khách khí như thế mau tới ngồi xuống bên này nói chuyện chúng ta cũng đang muốn cùng người thương thảo một cái tiến vào mê quật sau kế hoạch cụ thể đây nói liền dẫn giang minh đi hướng trong khoang trưng bảy mấy cái bồ đoàn giang minh khẽ vất cảm thuận theo theo sát nàng đi qua theo lời tại trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống cố tinh lâm ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không từng rời đi gia minh gặp hắn vào chỗ lập tức trước tiên mở miệng ngự a khí tràn ngập lo lắng vân thư tiên tử cân nhắc đến ngươi thương thế chưa lành hành động bất tiện tại hạ có một đề nghị có thể tham khảo đợi ngươi tiến vào hữu hàn mê c u ộ t về sau không cần nóng lòng tìm kiếm đường ra nhưng lập tức tại hạ xuống chỗ tìm một tương đối an toàn nơi hẻo lánh bày ra phòng ngự trận pháp sau đó liền ẩn nấp tại trong trận tiếp tục vận công trước thương dù sao cái này liên quan thí luyện thời hạn chừng một tháng lâu chỉ cần lợi dụng thỏa đáng chắc hẳn đầy đủ tiên tử đem thương thế khôi phục cái bảy tám phần không biết tiên tử định như thế nào. Cứ việc Giang Minh sớm đã trên h nghe lén biết được đề nghị này, nhưng giờ phút này lại nhất định phải ô n lén này, này g giờ giả qua lại biết được đề a lần đầu nghe nói ráng. Trường Hàn Mê Quật, 2. Chương 290, U bộ 290, m mặt hắn đúng lúc đó lộ ra mấy phần suy tư lập tức chuyển biến làm bừng tỉnh cùng mừng rỡ ánh mắt chân thành nhìn về phía cố tinh lâm cám kích nói cố đạo h ư u kế này rất hay kể từ đó đã có thể bảo vệ toàn tự thân lại có thể tranh thủ thời gian khôi phục thương thế thật là dưới mắt ổn thỏa nhất chi pháp vân thư ở đây đa tạ cố đạo hữu là ta hao tấm tổn trí chuẩn bị vân thư tiên tử quá quá k i ê m tốn Cố tinh đây m g là n g ta i thu đề nghị cùng mắt lóe sám muội còn có bạch đạo hưu ba người diên phần mình thu dọn ra một chút tạm thời dùng không lên trật khí tuy không phải đỉnh cấp tri vật nhưng dùng cho ẩn nấp phòng ngự hoặc không địch cũng còn có chút hiệu dụng còn xin vân thư tiên tử vạn chớ chối tử nhận lấy b ọ n chúng có lẽ tại mê quật bên trong có thể giúp tiên tử một chút sức lực nhiều thêm mấy phần an toàn bảo hộ giang minh định thần nhìn lại chỉ gặp trôi nổi tại trước mắt trận khí có năm bộ nhiều mà lại đều là trung cấp trận khí giá cả cũng không tiện nghi mặc dù hắn thân hoài vĩnh hằng chi chu căn bản không cần cậy vào những n à y ngoại vật nhưng giờ này khác này v ề tình về lý hắn đều tuyệt không thể c ự tuyệt phần hào ý này trên mặt hắn lập tức đắp lên ra kinh hỷ tri tỉnh đưa tay đem những cái kia trận khí từng cái tiếp nhận n g ự khí thành khẩn nói ra ba vị đạo hữu đưa than sửa ấm trong ngày tuy vân thư thực sự không biết nên như thế nào báo đáp mới tốt bây giờ ta thương thế chưa lành thực lực lớn đánh chiếc khấu những n à y trận khí tại ta mà nói không khác nào hạn hán đã lâu mưa rào thật có đại dụng vân thư liền nhận đối lần này u hàn mê q u ậ thí t luyện kết thúc chỉ cần vân thư bình yên vô sự ổn thỏa đem những n à y trận khí nguyên vật hoàn trả tuyệt không dám có hại mảy may lúc này một bên một mực không nói bạch thần cũng hợp thời mở miệng vân thư đạo hữu nói quá lời chỉ là trợ khí không cần phải nói chỉ mong đạo hữu có thể sớm ngày khôi phục nói đến kia đệ nhị quan thí luyện trùng vẹ tuyệt cốc đến lúc đó còn muốn nhiều hơn dựa vào đạo hữu tinh diệu trợ pháp Trung phệ t u y ệ t cốc. g i a n g minh ở trong lòng mặc mặc nhớ k ỹ cái này nghe liền cảm giác hung hiểm tên chữ lương trước kia tuyệt sẽ không là cái gì đất lành tâm hắn biết chính mình giờ phút này vai trò là đ ố i bí cảnh có hiểu biết vương vân thư không dám truy vấn đành phải thuận đối phương đầu hàm hồ nhận lời nói. Bạch đạo hưu yên tâm đối vân thư thương thế khỏi hẳn ổn thỏa đem hết khả năng t r ợ các vị đạo hưu thông qua đến tiếp sau t h í luyện cố t i n h lâm gặp giang minh nhận lấy t r ậ t ký mở miệch lần nữa đem chủ đề dẫn hướng một cái khác chỗ mấu chốt vân t h ư tiên tử liên quan tới cái này cỡ thứ nhất thi luyện còn có một chuyện cần lưu ý tuy nói một khi tiến tất cả người đồng hành đều sẽ bị ngẫu nhiên c h u y ể n tống đến mê quật khác biệt vị trí tương đương với một mình vượt q u a n nhưng ở kia rắc rối phức tạp hầm băng trong thông đạo thăm dò lúc vẫn có khả năng cùng cái khác tu sĩ không hẹn mà gặp dám hỏi t i ê n tử ngày đó tập kích n g ư ờ i tên kia trùng châu tu sĩ cụ thể ra sao dung mạo đặc t h ủ nếu ta chờ ở mê quật bên trong gặp bất hạnh cũng tốt sớm có chỗ phòng bị không về p h ầ n bị đánh trở tay không kịp nói xong lời cuối cùng trong mắt của hắn l n l n có hàn quang chất động một tia lạnh thấu xương sát khí bộc lộ ra giang minh trong lòng biết cố tinh lâm đây là cất muốn thay vương vân thư báo thủ tâm nhưng nên có nhắc nhở lại át không thể thiếu dù sao hắn thấy cái này ba vị tu sĩ tại mạnh được y ế u thua ngươi lửa ta gạt tu tiên giới bên trong có thể có phần tình nghĩa này đã thuộc khó được hắn cũng không muốn ba người u ư n g đưa tính mạng thế là hắn đầu tiên là đem tên kia trung niên tu sĩ tướng mạo quần áo các loại đều tưởng tận miêu tả một lần miêu tả xong xuôi về sau hắn lời nói xoay chuyển cường điệu nhắc nhở này người tu vi cao thầm củng cố đạo hữu cũng là kết đan hậu kỳ mà lại hắn người mang kim quang thần diễm đồng thời đã tu luyện đến họa linh hóa hình uy lực cực kỳ khủng bố tuyệt không phải bình thường kết đan tu sĩ có thể so sánh hắn thực lực thuyết không cho phép khinh thường cái gì hỏa linh hóa hình giang minh lời còn chưa dứt c ố thị huynh m g ồ i cùng bạch thần ba người gần như đồng thời la thất thanh trên mặt cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc bọn hắn hiển nhiên hoàn toàn không ngờ rằng người tập kích kia vậy mà cường hãn đến tận đây các loại tình trạng cố tinh giao càng là kìm nén không được trong lòng kinh ngạc bật thốt lên hỏi vân thư tỷ tỷ vậy ngơi ư lúc ấy là như thế nào từ dưới tay hắn chạy trốn giang minh đã sớm ngờ tới có câu, câu hỏi này trên mặt lập tức hiện ra một tia lòng vẫn còn sợ hai nghĩ mà sợ thân sắc hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi dùng một loại mang theo vài phần may mắn cùng may mắn lúc ấy cũng coi là vận khí cho phép ta cùng hắn giao thủ chi địa vừa lúc cách một đầu dưới mặt đất sông nham tương không xa ta bị hắn trọng thương về sau dưới tình thế cấp bách chỉ có thể binh đi nước cơ hiểm mượn nhờ một loại bí thuật chế tạo ra giả chết chi tượng thừa cơ trốn vào kia trong nham tương kia nham tương nhiệt độ kỳ cao còn có ngăn cách thần thức dò xét hiệu quả người kia nhất thời không quan sát cho là ta đã bỏ mình lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng trong lúc nhất thời linh chu khoang bên trong lâm vào một mảnh ngắn n g ủ yên lặng cố tinh lâm cố tinh giao cùng bạch thần ba người hai mặt nhìn nhau đều bị người tập kích này dọa người thực lực cùng vương văn thư cái kia có thể xưng kỳ tích chạy trốn trải qua rung động thần sắc trên mặt biến ảo c h ậ m trờn qua tốt một một lát vẫn là cố tinh lâm dẫn đầu phá vỡ t r ầ n mặc hắn hít sâu một hơi ngựa khí trầm trọng nói ra không nghĩ đến người này lại cường hãn như vậy đã như vậy ta đề nghị nếu ta các loại bất luận cái gì một người tại mê quật trung đan độc tao nộ người này tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính người này đã dám ở thí luyện trước liền vô cớ đối vân thư tiên tử hạ loại này đ ộ thủ tâm tính tất nhiên tàn nhẫn p á i đản nói không chừng vốn là cùng bọn ta đông hoàng tu sĩ còn có mối hận cũ như bị hắn gặp được. hắn tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu t ì n h bởi vậy chúng ta cần phải lập tức trốn xa tránh đi b ả o toàn tự thân v ề phần báo thủ r ử a hận sự t ì n h lại đối mặt chúng ta bốn người tụ hợp lại bàn bạc kỹ hơn không mượn cố đạo hưu nói cực phải đúng là nên như thế giang minh lập tức lên tiếng phụ h o ạ hắn là thành tâm không hy vọng cái này ba vị coi như không tệ tu sĩ đi khiêu chiến cái kia liền hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết c ư ờ n g đ ị n h từ đó bạch bạch bị mất tính mạng đặt thành trung nhận thức về sau bốn người liền ngồi vây chung một chỗ bắt đầu cẩn thận thảo luận lên liên quan tới ú hàn mê q u t đủ loại chi tiết cùng chú ý hạng mục giang minh tự nhiên là cẩn t h ủ bị thương nặng suy yếu người thiết tận lực nói ít ngay nhiều m ặ c mặc hấp thu tin tức hữu dụng trong đó cố tình lâm chỗ lộ ra một điểm đưa tới giang minh hứng thú thật lớn liên quan tới kia ngọc phù m ả n h vỡ cố mỗ ở đây nhắc nhở chư vị một câu nếu là thành công đánh chết y ê u thú cũng từ hắn trong cơ thể tìm được m ả n h vỡ không cần thiết nóng lòng đi tìm mục tiêu tiếp theo không ngại dùng nhiều một chút thời gian cẩn thận quan sát một cái cái kia bị đánh giết y ê u thú nhìn xem nó bên ngoài hình tập tính hoặc là nghĩ lại tri địa các phương diện phải chăng có gì không giống bình thường chỗ cứ việc thiên kiếm các công bố ra ngoài tư liệu công bố ngọc phù mảnh vỡ tồn tại ở bất luận cái gì y ê u thú trong cơ thể không có quy luật chút nào có thể nói nhưng cố mô luôn cảm thấy cẩn thận quan sát một phen dù sao cũng không hao phí bao nhiêu thời gian có thể vạn nhất thật bị chúng ta phát hiện một loại nào đó quy luật vậy lần này thí luyện chúng ta coi như thật chiếm thiên đại tiên cơ đến lúc đó hoàn toàn có thể có tính nhắm vào địa t r í c h săn g i ế t những cái tia trong cơ thể xác định có dấu mảnh vỡ y ê u thú thu hoạch chắc chắn viễn siêu người bên ngoài n g h e xong lời nói này gia minh trong lòng hơi đậu một chút một cái kế hoạch trong nháy mắt tại trong đầu hắn thành hình có lẽ có thể đ ế m thử để tiểu điệp vận dụng tầm báo tham bí thần thông đến cảm ứng ngọc phù này mảnh vỡ tồn tại như phương pháp này có thể thực hiện vậy hắn tại cái này h u hàn mê quật bên trong chẳng phải là như cá gập nước có thể tinh chuẩn tìm tới mục tiêu không cần lại hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi mù quáng săn g i ế t phổ thông yêu thú ngọc phù này mảnh vỡ nếu là thu hoạch bí cảnh ban thưởng mấu chốt c h i vật hắn nhất định phải toàn lực thu thập nhiều một chút thảo luận kéo dài ước chừng một cách giờ bốn người đem có khả năng nghĩ tới các loại tình huống cùng đối sách đều đại khái cắt tiệm ộ t lần sau liễn riêng phần mình đứng dậy quay ngược về phòng tiếp tục ngồi xuống điều tức h gắn đặt tới tại thí luyện chính thức bắt đầu trước đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất chương hai trăm chín mươi mốt thí luyện mở ra một chương hai trăm chín mươi mốt thí luyện mở ra một ba ngày thời gian thoáng qua liền mất sáng sớm ngày thứ bốn giang minh cố tinh giao cố tinh lâm cùng bạch thần bốn người tuần tự đẩy cửa phòng ra đi tới linh trù bong tàu bên trên vừa mới đạp vào bong tàu giang minh liền bị cảnh tượng trước mắt rung động chỉ gặp chu vi giữa không trùng cùng phía dưới trên mặt đất đã tụ tập số lượng đông đảo tu sĩ bọn hắn hoặc khống chế pháp khí lơ l ư n g không trùng hoặc top năm top ba đứng ở mặt đất người nhuôn giang minh ánh mắt như điện cấp tốc đảo qua đám người rất nhanh hắn ánh mắt liền tại nghiêng phía dưới một gốc cầu kình thẳng tắp cổ thụ chung quanh khóa chặt một đám phục sức thống nhất tu sĩ những người kia đều thân mang trắng thuần trưng bảo trước ngực lấy tơ bạc theo lên một thanh nhỏ nhắn phi kiếm đồ án loại này phục sức giang minh không thể quen thuộc hơn được chính là thiên kiếm các mang tính tiêu chí trang phục hắn ánh mắt tại đám kia thiên kiếm các đệ tử bên trong dừng lại thêm chỉ chốc lát rất nhanh liền ở trong đó phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc một đầu tóc bạc lục trưởng môn giờ phút này đang cùng mấy vị nhìn địa vị không thấp thi mà tại cách đó không xa cây k i a cổ thụ gốc d ễ lưu vân chân quân chính khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá hai mắt hơi khép tựa h ồ ngay tại nhắm mắt d ư ỡ n g thần còn có trước đây hắn tại phường thị mua sắm viêm ngọc vắng lúc gặp phải hai vị k i a cực độ tự luyến nữ tu giờ phút này hai vị k i a nữ tu chung quanh vây quanh mấy vị nam tu chính cười nói y ế n yến nói gì đó mà cách đó không xa còn có không ít cái khác tông môn nam tu chính thỉnh thoảng vụn t r ộ n hướng các nàng bên kia ném đi theo roi ánh mắt thấy tình cảnh này giang minh cảm thấy ngược lại là có chút lý giải trước đây tại sao lại bị hai vị tia nữ tu hiểu lầm bất quá lý giải sắp xếp giải theo giải t h hai người này phương thức tư duy vẫn như cũ có chút quá tự luyến ở chỗ này gặp phải lục trưởng môn giang minh cũng không cảm thấy ngoài ý mến dù sao hai người một mực duy trì liên hệ thiên chỉ sơn b í cảnh mở ra bực này đại sự lục trưởng môn trước đó s á t thực hướng hắn nhắc qua sẽ tự mình dẫn đội đến đây nhưng là lưu vân chân quân vị này tu vi cao đạt nguyên anh trung kỳ đại năng tu sĩ cũng xuất hiện ở đây ngược lại để giang minh cảm thấy có chút ngoài ý mến trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tiêng n g h i hoặc hẳn là cái này bi cảnh tồn tại liền nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng vì đó động tâm bảo vật ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mã qua giang minh lực chú ý rất nhanh liền bị đám người phía trước cái kia đạo to lớn màn ánh sáng màu x á m hấp dẫn kia màn sáng sừng sững đứng vững độ cao có hơn mười t r ư ợ n g màn sáng mặt ngoài hiện ra một loại hỗn độn màu xám nội bộ sương mù của quận mông lùng không rõ không cần hỏi nhiều cái này tất nhiên chính là đích đến của chuyến này cửa thứ nhất thí luyện nơi trốn h u hàn mê quật đứng tại giang minh phía bên phải cố t i n h lầm lực chú ý từ đầu đến cuối chưa từng rời đi hắn gặp hắn chính hết sức chăm chú đánh giá màn ánh sáng màu xám liền chủ động giải thích nói vân thư tiên tử người trước đây một mực tại trong khoang thuyền chữa thương khả năng còn ch đây cũng là kia ưu hàn mê quật lối vào bình t r ư ớ n g sau đó cái này màn sáng phía trên liền sẽ tự hành mở ra một đầu lâm thời thông đạo đến lúc đó chúng ta liền có thể bởi vậy tiến vào chính thức bắt đầu cái này cửa thứ nhất thí luyện đang khi nói chuyện dưới chân hắn không để lại dấu vết hướng giang minh bên này chuyển tới gần một bước nhỏ giữa hai người cự ly trong nháy mắt bị rút ngắn góc áo cơ hồ chạm nhau cử động này để giang minh bỗng cảm giác đau đầu chính e m thầm suy nghĩ nên như thế nào tự nhiên kéo ra cự ly lúc d ị biến nảy sinh chỉ gặp nơi xa kia to lớn màn ánh sáng màu s á n phía dưới nơi nào đó không có dấu hiệu nào sáng lên một đoàn ánh s cổng trong đó bộ t vị t trắng một cái cao chừng hai trượng rộng cũng gần trượng hình bầu dục thông đạo cầm vào chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm dại thành hình thông đạo nội bộ tĩnh mịch hạ cám thấy không rõ cụ thể tình hình chỉ có thể cảm nhận được trong đó tản ra băng lanh hạn ý t r u n g quanh các tu sĩ nhìn thấy cổng vào hình dáng xuất hiện cảm xúc trở nên càng thêm không kịp chờ đợi đám người bắt đầu hướng phía cái hướng kia phun trào đều hy vọng có thể chiếm trước một cái gần phía trước vị trí trước tiên tiến vào cố tinh giao nhìn xem phía trước huyên náo cảnh tượng trên mặt cũng hiện ra vẻ hư ứ n vấn nàng quay đầu đối giang minh ba người đề nghị đại ca vân thư t h tỷ bạch công tử ta nhìn tất cả mọi người hướng phía trước chen lớn chúng ta muốn hay không cũng nhanh lên ních tới gần nhưng mà cố tinh lâm lại có vẻ có chút chấm ổn hắn cười, cười. tinh giao không cần sốt ruột cái này cửa thứ nhất thí luyện thời gian dài tới một tháng dư d i ả cực kỳ sớm đi vào một lát m u ộ n đi vào một lát cũng không quá khác biệt lớn ngay tại hắn nói chuyện ở giữa cổng vào đã ổn định lại gặp đây sớm đã kìm nén không được các tu sĩ lập tức hành động lúc này liền có một vị tính tình vội vàng sao động nam tu thân hóa lưu quang cái thứ nhất hướng phía kia thâm t h ú y lối vào vội sông mà đi thân ảnh của hắn tại c h ạ m đến cổng vào trong n g á y mắt phản phất bị hắc á m thốt vệ hơi trao đảo một cái liền hoàn toàn biến mất không thấy có dẫn đầu đ ế tiếp sau tu sĩ càng là tranh nhau chen lấn từng đạo nhan sắc khác nhau đội quang liên tiếp sáng lên kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên nhìn về phía kia cổng vào trong lúc nhất thời tiếng xe gió bên thai không dứt tràng diện có chút hùng vĩ kia cổng vào nhìn như không lớn nhưng ở trận tu sĩ chí ít cũng là kết đan trở lên tu vi hành động mau lẹ hiệu suất cực cao mặc dù hiện trường tu sĩ nhân số đông đảo ước chừng bốn năm ngàn c h i chúng nhưng bất quá một một lát công phu giữa sân còn lại tu sĩ đã không nhiều đến lúc này cố tinh g i a o trên mặt cũng hiện ra vội vàng chi sắc nàng mở miệng lần nữa đề nghị đại ca vân thư tỷ tỷ bạch công tử chúng ta cũng mau mau đi qua đi lần này không người tái xuất nói phản đối bốn người nhìn nhau liếc mắt ăn ý nhẹ gật đầu lập tức không hẹn mà cùng thân hình k h ẽ động từ linh chu bong tàu trên nhẹ nhàng rớt xuống rơi vào cổng vào cái k h á c trên mặt đất cố tinh g i a o dẫn đầu q u a y người m ặ t hướng giang minh cố tinh lâm cùng bạch thần ba người ôm quyền c h ắ p tay xinh đẹp gương mặt trên tràn đầy vẻ trịnh trọng chư vị bảo trọng chúng ta thiên trì sơn trên gặp lại dứt lời nàng quanh thân linh quang lấy lên hóa thành một đạo màu đỏ kinh hồng xuất vào kia thâm phí khó lường lối vào bên trong thân ảnh trong nháy mắt bị hắc ám lướt hết một bên bạch thần gặp cố tinh dao đã tiến vào chỗ nào còn kiềm chế được vội vàng h liên cũng gấp không dằn nổi thôi động đột quang theo sát cố tinh giao thân ảnh chui vào cổng vào bên trong giang minh đã sớm chỉ muốn thoát khỏi cố tinh lâm cái kia quá chuyên trú ánh mắt gặp này cơ hội tốt càng không chậm trễ cơ hội là tại bạch thần tiến vào một giây sau liền dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái hướng phía cổng vào lao đi vân thư tiết tử ngàn vạn bảo trọng tự thân mê quật bên trong không chỉ có phải đề phòng yêu thú càng phải cảnh giác những nơi khác tu sĩ nhất là cố tinh lâm gặp giang minh cũng muốn tiến vào vội vàng vội vàng mở miệng căn dặn trong lời nói tràn đầy lo lắng nhưng mà tiếng nói của h ắ n còn chưa hoàn toàn rơi xuống giang minh thân ảnh đã chạm đến kia cổng vào biên giới chỉ gặp kia t ĩ n h mịch hắc cám như là sóng nước nhộn nhạo một cái giang minh thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cố tinh lâm nhìn qua kia trống rông cổng vào lắc đầu không trần trờ nữa thân hình loại lên cũng theo sát phía sau bay vào ưu hàn mê quật lối vào vừa mới bay vào kia t ĩ n h mịch lối vào giang minh lập tức cảm thấy trước mắt bị một mảnh ánh sáng màu trắng bao phủ trong tầm mắt một mảnh trắng xóa rốt cuộc không nhìn thấy hắn vợt ngay sau đó một cố không gian lôi kéo cảm giác đánh tới để đầu góc của hắn lập tức cảm thấy một trận khó chịu loại cảm giác này thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa chương 291, t h í luyện mở ra 2, chương 291, t h í luyện mở ra 2. đây chính là tiến hành không gian di động phản ứng sau một khắc bao phủ tầm mắt vệ trắng đông nhiên biến mất kia cỗ không gian lôi kéo cảm giác cũng đồng thời rút đi cùng lúc đó hai chân của hắn chuyển đến một trận kiên cố xúc cảm đã đạp ở thực địa phía trên hắn còn không tới kịp thấy rõ chung quanh cụ thể hoàn cảnh một cỗ băng lanh thấu xương h ắ n ý đã từ xung quanh bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến cũng may giang minh kế thừa từ vĩnh hằng chi chu cường đại năng lực phòng ngự tại lúc này tự động có hiệu lực một tầng bình chướng vô hình trong nháy mắt tại hắn thân mặt ngoài thân thể hiện hiện đem kia vô khổng bất nhập hàn khí ngăn cách bên ngoài giang minh lập tức cảnh giác bay đầu tư phương đánh giá đến chính mình giờ phút này vị trí hoàn cảnh chỉ gặp hắn chính bản thân ở vào một cái rộng lớn chừng mười mét hơn động quật bên trong cái này động quật vách tưởng mái vòm thậm chí dưới chân mặt đất đều không phải là từ nham thạch cấu thành mà hoàn toàn là từ hàn băng tạo thành băng b í c h bên trong ẩn ẩn có n h ạ t màu lam lưu quang chậm rãi rú động tàn mắt ra băng lanh hàn khí toàn bộ động quật bên trong trừ hắn ra chống không một người lộ g a dị thường yên t đã không có nhìn thấy cái khác cùng nhau bị truyền t ố n g vào tới tu sĩ thân ảnh cũng không có phát đương nhiệm gì yêu thú tồn tại vết tích nhìn tạm thời phi thường an toàn hắn không dám có chút chủ quan trong lòng bắt đầu cấp tốc c h ả y vớt lên cửa này thí luyện mục tiêu chủ yếu đầu tiên hắn nhất định phải tại một tháng quy định thời hạn bên trong tại u hàn mê quật bên trong thành công tìm tới ly khai nơi đây truyền t ố n g t r ậ n hoặc là đánh giết đầy đủ yêu thú bị tự động truyền t ố n g ra u hàn mê quật nếu không một khi quá thời gian liền sẽ bị bí cảnh quy tắc trực tiếp phán định là thí luyện thất bại cỡ ép truyền tống ra thiên chỉ sơn bí cảnh ở trong quá trình này chỉ có thể là thu thập băng hệ y ê u thú trong cơ thể khả năng tồn tại ngọc phù mạnh vỡ giang minh đối với mình thực lực rất có lòng tin tự nhận vẫn là có đầy đủ năng lực đối phó những n à y mê quật bên trong y ê u thú bởi vậy mục tiêu của hắn rất rõ ràng t ậ n khả năng đất nhiều đánh g i ế t y ê u thú tranh thủ thu hoạch được càng nhiều ngọc phù mạnh vỡ bất quá tại chính thức bắt đầu t h a m dò trước đó trong lòng của hắn còn có một cái trọng yếu thí nghiệm cần trước hoàn thành đó chính là nghiệm chứng một cái tiểu đ i ệ thần thông tầm báo tham bí đến tội cùng có thể hay không cảm ứng được ngọc phù mạnh vỡ nếu như có thể mà nói vậy hắn tiếp xuống hành động hiệu suất sẽ đạt được to lớn tăng lên nghĩ tới đây hắn không do dự nữa lúc này thông qua khế ước cần ký hướng tiểu điệp phát đi một đạo tin tức tiểu điệp ta cần dùng đến ngươi tầm bảo tham bí thần thông ngươi mau chóng đem cửa hàng tạm thời đóng cửa đến linh chu bên ngoài cùng ta hội hợp tin tức phát ra sau bất quá một lát trong đầu liền vang lên tiểu điệp kêu mang theo vài phần nhảy cấm đ ắ p lại biết rồi giang đại ca ngươi chờ một lát một lát ta lập tức thu thập một cái liền ra giang minh cũng không tại nguyên chỗ làm các loại hắn đầu tiên là nhanh trong trước sau đánh giá một cái cái này hờ băng trước sau đều là từ hàn băng cấu thành thông hướng không biết hắc ám chỗ sâu hắn tùy ý lựa chọn một cái phương hướng sau đó thu l i ệ m tự thân khí thức bắt đầu chậm rãi thăm dò tiến lên cái này hầm băng bên trong bốn vách tường đều là hóng ánh hàn băng không có bất luận cái gì rõ rệt vật tham chiếu cực kỳ dễ dàng để cho người ta mất phương hướng giang minh tâm niệm vừa động đem thanh bình kiếm triệu hắn đến lòng bàn tay tay hắn cầm thanh bình kiếm vận khởi mấy phần l ư ợ đạo cẩn thận nghiêm túc ở bên cạnh kia cứng rắn bóng loáng băng bích phía trên khắc họa một cái hướng về phía trước mũi tên tiêu ký cái này băng bích không biết là bực nào hàn băng ngưng kết mặt h à n h cho dù là lấy thanh bình kiếm chi lợi lại thêm giang minh cường hã phát ra kéo kẹt kéo kẹt trói h a i tiếng vang vụn băng bay tán loạn mới miễn cưỡng khắc xuống một đạo bề sâu chừng nửa tấc vết tích vừa mới khắc xong mũi tên bên cạnh hắn không gian nhộn nhạo một cái một đạo hiệu điệu thân ảnh chống r ô n g hiện hiện chính là thân mang thất thải nghe thường tiểu điệp tiểu điệp vừa mới hiện thân liền đ ỗ n g nhiên dùng mình một cái vô ý thức hai tay chăm chú vây quanh ở chính mình kinh ngạc nói a giang đại ca cái này đây là cái gì địa phương làm sao lại rét l ạ n h như thế giang minh lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới tiểu điệp nhưng không có hắn mạnh như vậy chống cự năng lực hắn vội vàng tâm niệm câu thông không gian độc lập. sau một khắc chỉ gặp một đạo vệ trắng hiện lên nguyên bản chính an an ổn ổn ngồi xổm trên kim lôi trúc tiểu t h a n h bị không có dấu hiệu nào chuyển rời đến trong động vật tiểu thanh giới thân lại đột nhiên không còn đã mất đi kim lôi trúc cái này điệp tựa lúc này hướng phía mặt băng thẳng tắp rơi xuống nàng hai cánh vô ý thức bay nhảy mấy lần thế nhưng buồn ngủ chưa tiêu động tác chậm một nhịp mắt thấy là phải ngã tại kiên băng phía trên giang minh gặp nàng vẫn là mơ mơ màng màng bộ dáng không khỏi lắc đầu bật cười trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ mắt thấy nàng liền muốn ngã tại băng lanh cứng rắn trên mặt đất hãn vội vàng x vững vàng nâng cái k i a hạ xuống nho nhỏ thân ảnh mãi cho đến bị hoàn toàn nâng tiểu thanh m ớ i rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra nàng đầu tiên là có chút mở mịt chấp chấp màu xanh thẳm trong mắt nghi hoặc chuyển động cái đầu nhỏ đánh giá cái này hoàn cảnh lạ l ắ m chu vi không còn là không gian độc lập bên trong k i a phiến cảnh tượng quen thuộc thay vào đó là u lam hàn băng xâm xâm hàn khí đang không ngừng từ băng bích trên tràn ngập ra nhưng khi ý thức được nơi này là cực hàn hoàn cảnh lúc nàng đầu tiên là xứng sở lập tức giống như là trong nháy mắt minh bạch cái gì trong mắt mê man khoảnh khắc bị hưng phấn thay thế g i lên cổ phát ra vui sướng tiế giang minh đây là ngươi cho ta kiến tạo hầm băng sao cái này tràn ngập mong đợi tiêu to ngược lại là nhắc nhở giang minh hắn d ư ơ n g mắt nhìn kỹ hướng chu vi tản ra hàn khí tường băng trong lòng hơi đ ộ n g đúng à cấu trúc cái này mê quật vách tường u lam hàn băng bản thân t i ể u hẩn chứa băng thuộc tính năng lượng tựa hồ cũng có thể để dùng cho tiểu thanh kiến tạo hầm băng ý nghĩ này cùng một chỗ hắn liền lần nữa cẩn thận đánh giá đến chung quanh tường băng nếu là có thể trực tiếp từ tường này trên đập xuống mấy khối mang đi chẳng phải là đã giảm mất đi tìm kiếm tài liệu phiền phức nhưng mà ngay tại hắn động n i ệ m đồng thời ánh mắt trong lúc l dùng thanh bình kiếm tại trên tường b ă n g khắc x u ố n g cái k i a mũi tên cái này xem xét lại làm cho trong lòng hắn nhảy một cái vừa mới khắc x u ố n g không lâu ăn ký giờ phút này vậy mà biến mất vô ảnh vô tung trước kia khắc h ỏ a mũi tên kia phiến băng bích đã khôi phục lúc ban đầu bóng loáng vơ ư n g vước tựa như chưa hề bị bất luận ngoại lực gì đụng vào qua liền một k i a nhỏ bé nhất vết c ắ t cũng không từng lưu lại giang minh con ngươi hơi co lại trong nháy mắt minh bạch cái này h ữ hàn mê còn chỉ sợ không thể mưu lợi nếu là tù tiện liền có thể lưu lại ký hiệu chỉ dẫn phương hướng vậy cái này mê chữ cũng liền hữu danh vô thực đồng thời hắn cũng ý thức được. những này nhìn như phổ thông hàn băng vết tường chỉ sợ bên trong dấu huyền cơ tuyệt không phải bình thường khối băng đơn giản như vậy muốn trực tiếp từ trên tường lấy tài liệu mang về không gian độc lập đi kiến tạo hầm băng ý nghĩ này đại khái s u ấ t là không thể thực hiện được hắn đ ố i cái này ú hàn mê quật vốn là khuyết thiếu toàn diện hiểu rõ chỉ là tại cố tinh giao ba người đôi câu vài lời bên trong mới có một chút nhận biết giờ phút này nhìn thấy như vậy thần dị hiện tượng tự nhiên lại không dám hành động thiếu suy nghĩ tùy ý thử ai biết rõ cưỡ ép phá hư sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả rất nhanh hắn đã có quyết đoán dưới mắt vẫn là trước đảng hoàn hoàn thành nơi đây thí luyện khẩn y các loại đích thân thể nghiệm qua là minh bạch cửa thứ nhất thí luyện ban thưởng đến tột u cùng lấy loại nào hình thức hiện ra về sau lại đến cân nhắc như thế nào lấy nơi này hàn băng tương đối tốt đối mặt tiểu thanh kia tràn ngập ánh mắt mong ngợi hắn đành phải mập mở giải thích nói nơi này cũng không phải là ta cho ngươi chế tạo hầm băng mà là ngoại giới một chỗ bí cảnh tên là ư u hàn mê quật bất quá ngươi yên tâm cái này mê quật bên trong rất có thể liền hữu dụng đến kiến tạo hầm băng bảo vật ngươi trước là tiểu điệp tỷ xua tan quanh mình h ằ n ý chợ chúng ta bình yên vượt qua cửa này thí luyện chỉ cần thuận lợi thông qua tiếp x lệ ly không có vấn đề bao trên người ta gặp nang đáp ứng sảng khoái giang minh lại phân phó nói vậy ngươi trước biến hóa một cái hóa thành phổ thông tiểu điệu bộ dáng chớ có làm người khác chú ý hắn nhưng không có quyên cố tinh lâm trước đó nhắc nhở cái này hư hàn mê quật bên trong có khả năng tao nộ cái khác đến đây thăm dò tu sĩ tiểu thanh thân là bang vương hoàng huyết mạch cao quý nếu là lấy bản thể hình thái bại lộ bên ngoài khó đảm bảo sẽ không dẫn tới không cần thiết ngấp nghẽ cùng t h i ê n p h ư ớ c vẫn là ẩn nấp bộ dạng thì tốt hơn ngay vậy tiểu thanh khéo léo điểm một cái cái đầu nhỏ lập tức mở rộng một cái hóng ánh sáng long lanh cánh quanh thân bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt nhu h ò a quan mang tại cái này mông lung ánh sáng nhạt bao phủ xuống thân hình của nàng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ biến hóa t i ê u thân hoa lệ băng tinh lông vũ cũng theo đó thu liễm thần dị quan trạch bất quá thời gian n h y mắt quan mang tàn đi nguyên bản thần tuấn phi phạm băng phượng hoàng đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn chim loại sửa đổi này hình dáng tướng mạo năng lực là nàng lần này sau khi tỉnh dậy theo thực lực tăng trưởng mà tự nhiên l ĩ n h mộ thiên phú thần thông một trong chỉ bất quá trước mắt còn giới hạn tại tại các loại hình chim thái ở giữa tiến hành chuyển đổi xa không đạt được thất thập nhị biến như vậy biến hóa vạn thiên cảnh giới tiểu thanh cùng tiểu hòa cùng loại trời sinh liền có được hấp thu đối ứng thuộc tính lực lượng năng lực tiểu hòa có thể thu nạp hỏa diễm chi lực mà nàng thì có thể hấp thu chung quanh nơi này băng hàn chi khí từ đó tại tự thân chung quanh hình thành một cái tương đối ấm áp khu vực đưa đến tre chở đồng bạn tác dụng được rồi tiểu điệp nghe vậy vội vàng dỗi ra sớm đã con g đến đỏ bừng hai tay không kịp chờ đợi đem tiểu thanh nhận lấy nâng ở lòng bàn tay tiểu thanh trên thân lập tức chuyển đến một cỗ nhàn nhạt hấp lực chung quanh kia vô k h n g bất nhập t ấ u xương hàn ý lập tức giống như là tìm được chỗ tháo nước từng tia từng sợi hướng phía nàng hội tụ mà đi tiểu điệp quanh thân hàn ý trong nháy mắt biến mất nguyên bản có chút người cứng ngắc cũng dần dần khôi phục cấm áp giang minh gặp tiểu điệp trạng thái chuyển biến tốt đẹp liền không lại trì hoãn hắn một bên mở ra bước chân dọc theo hầm băng thông đạo hướng về phía trước thăm dò một bên thấp d ọ n g hướng tiểu điệp giao phó tiếp xuống kế hoạch hành động tiểu điệp ngươi lưu tâm chút đợi lát nữa chúng ta nếu là tại cái này mê quật bên trong gặp phải bất luận cái gì yêu thú ngươi lập tức phát động tầm bảo tham bí thân thân phải chăng mang theo có đặc thù bảo vật ba đ ộ n nghe lời này tiểu điệp trên mặt lập tức hiện ra vẻ yêu thú cũng có thể mang theo bảo vật đây là cái gì chủng loại yêu thú vậy mà như thế thần kỳ giang minh khẽ lắc đầu ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác quét mắt phía trước cùng hai bên bóng loáng băng bích t h ấ p giọng giải thích nói đừng hỏi ta cụ thể nguyên do ta cũng không lắm rõ ràng lần này tiến vào cái này thiên trì sơn bí cảnh vốn là một hệ liệt trời xuôi đất khiến ở dưới ngoài ý mớn ta trước đó căn bản không có cơ hội đi kỹ càng hiểu rõ bí cảnh bên trong các loại tình báo cùng tư liệu có thể nói là đánh bậy đánh bạ xông tới cái gì nơi này là thiên trì sơn bí cảnh tiểu điệp thanh âm trong nháy mắt cất cao mấy chuyến trên mặt viết đầy trấn kinh bưng lấy tiểu thành tay đều bởi vì kích động mà khẽ run lên mê quật bên trong nguy cơ từ phía lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm giang minh không muốn nhiều lời liền nói ngắn gọn đem chính mình ngoài ý muốn xâm nhập cái này bí cảnh đại khái trải qua giả lược nói tóm tắt giảng thuật một lần tiểu điệp nghe được là trận mắt hốc mồm nàng dùng nhẹ tay che miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói không nghĩ tới lại còn có như thế trùng hợp sự tình lập tức trong mắt nàng hiện lên vẻ hưng phấn quan mang lúc này dùng sức nhẹ gật đầu ngựa khí kiên định nói ra giang đại ca ngươi yên tâm ta tạm thời đem cửa hàng đóng lại s i n ý không làm tại ngươi thăm dò bí cảnh trong khoảng thời gian này ta sẽ toàn bộ hành trình đi theo ngươi đem hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm bảo vật tranh thủ tìm tới càng nhiều cơ duyên giang minh chỉ là khe vớt cảm liền không cần phải nhiều lời nữa đem toàn bộ tâm thần đều tập trung đến đối lối đi phía trước thăm dò bên trên cái này u hàn mê quật nội bộ không biết bị bố trí loại nào cầm chế tu sĩ thần thức ở chỗ này nhận lấy cực lớn áp chế căn bản là không có cách ly thể dò xét chỉ có thể dựa vào hai mắt đi quan sát hoàn cảnh cái này không thể nghi ngờ cho thăm dò mang đến cực lớn không t i ệ n nhưng mà sự tình phát triển lại ngoài ý liệu bình tĩnh hai người một chim dọc theo đầu này hầm băng thông đạo ngay tại giang minh trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp thời điểm hắn bỗng nhiên bỗng nhiên ngừng bước chân ánh mắt sắc bén quét về phía chu vi tiểu điệp hồn nhiên không hay lại hướng phía trước đi hai bước mới phát hiện giang minh không có đội theo nàng quay đầu lại nhìn thấy giang minh đứng tại chỗ thần sắc ngưng trọng nhìn quanh chu vi không khỏi nghi hoặc hỏi giang đại ca là phát hiện cái gì sao lúc này giang minh đã đem hoàn cảnh chung quanh cùng hắn trong đầu trước đó đi ngang qua lúc thoáng nhìn cảnh tượng tiến hành phi tốc so với tại tàng kinh các xem qua không quên hiệu quả g i a trì dưới trí nhớ của hắn viễn siêu người bình thường căn bản không cần tận lực đi ký ức phàm là nhìn qua liếc mắt cảnh tượng lại nhỏ bé chi tiết cũng có thể in dấu vào trong đầu cứ việc cái này mê quật bên trong thông đạo chậm nhìn lại cơ h ồ như lúc đều là từ bóng loáng n ũ lam băng bích cấu thành khó mà phân biệt lẫn nhau nhưng hắn lại có thể từ mấy chỗ băng tinh ngưng kết đặc biệt hình dạng cùng trên vách tường mấy đạo không chút nào thu hút h u n lượn cạn vấn bên trên vô cùng khẳng định ra kết luận chúng ta là đường. giang minh mười phần khẳng định nói ra cái này địa phương chính là ta lúc ban đầu bị truyền tống đến cái này hữu hàn mê quật lúc điểm khởi đầu chúng ta nhìn như một mực tại đi về phía trước trên thực tế lại là tại bất chi bất giác bên trong lại về tới nguyên điểm tiểu đ i ệ p nghe vậy trên mặt đầu tiên là hiện lên một vòng khó có thể tin lập tức cũng liền bận bịu mở to hai mắt cẩn thận nhìn quanh chu vi ý đồ tìm ra quen thuộc vết tích có thể nàng trước đó phần lớn lực chú ý đều đặt ở phát động tầm b ả o tham bí thần t h ô n g cảm ứng khả năng tồn tại bảo vật bên trên đối với chung quanh cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi hoàn cảnh chi tiết cũng không quá nhiều lư ý bởi vậy nàng nhìn hồi lâu cũng không tựa h nhìn ra cái gì như thế về sau. Chỉ là, làm nàng cẩn thận hồi tưởng vừa rồi hành tẩu toàn bộ quá chính thầm. ể nàng cẩn tượng toàn trong lòng cũng nổi lên một tiếng nói gì ra rồi sau. vừa cái lúc, tẩu một t về qua là, làm bộ hồ chưa bao giờ gặp rẽ ngoặt t h ô n g đạo nhất thực lại như vậy thắng tắp làm sao có thể trở lại nguyên điểm đâu thế là nàng mang theo vài phần không xác định nhỏ giọng hoài nghi nói giang đại ca có phải hay không là người tính sai rồi chúng ta vừa rồi giống như một mực là tại đi thẳng a giang minh đối với mình phán đoán có tuyệt đối tự tin nhưng hắn cũng không có mở miệng phản bác hoặc là giải thích cặp kẽ tại ngắn ngủi suy tư về sau trong lòng của hắn đã có mớ so đo hắn quay đầu đối tiểu đ i ệ p phân phò nói tiểu điệp người cùng tiểu thanh liền đợi ở chỗ này không muốn tùy ý đi lại ta đi một chút liền về dứt lời hắn không do dự nữa tâm niệm thôi động phía dưới chỉ gặp một đạo lưu quan g từ hắn vùng đan đ i ề n lóe lên mà ra lập tức ở trước mặt hắn cấp tốc phóng đại hóa thành một chiếc một mình linh chu giang minh lúc này thả người nhảy lên nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào linh chu phía trên đứng vững về sau hắn lập tức đối vĩnh hằng chi chu hạ đạt chỉ lệnh dựa theo thông thường tốc độ hướng về phía trước thẳng tắp chạy sau một khắc vĩnh hằng chi chu thân thuyền nhẹ nhàng chấn động lập dạy khởi động dọc đứng tại phi tốc chạy linh chu phía trên giang minh n í n hơi ngưng thần hai mắt tinh quang lấp lóe càng không ngừng quét mắt hai bên phi tốc rút lui băng bích ý đồ phát đương nhiệm gì khả năng dẫn đến lạc đường chỗ dị thường nhưng mà không đợi hắn phát hiện dị thường dưới chân linh chu lại xuất hiện vấn đề nguyên bản bị hắn thiết lập dọc theo trong thông đạo ở giữa chạy vĩnh hằng chi chu kỳ t h ậ t tế q u ý tích bay đang chậm dãi chết đi không có chạy bao lâu linh chu đã từ thông đạo chính trung ương vị trí bất chi bất giác khuynh hướng đến phía bên phải như nhìn kỹ liên có thể phát hiện linh chu chính lấy một loại nhỏ xịu góc độ tiếp tục không ngừng mà phía b thật sự nếu không tiến hành can thiệp chỉ sợ không dùng đến mười mấy cái thời gian hô hấp liền muốn đụng vào phía bên phải kia cứng rắn vách tường giang minh hạ đặt chỉ lệnh là thẳng tắp chạy vĩnh hằng chi chu linh tính m ư ờ i phần chấp hành chỉ lệnh tuyệt sẽ không phạm sai lầm như vậy vấn đề tất nhiên xuất hiện ở cái thông đạo này bản thân phía trên đ ầ u n à y nhìn như thẳng tắp hầm băng thông đạo cực lớn xác suất là được cho thêm một loại nào đó cực kỳ cao minh chướng nhãn pháp để thân ở trong đó người sinh ra thị giác cùng cảm giác trên sai sót nghĩ lầm thông đạo là thẳng tắp nhưng trên thực tế nó rất có thể là một đầu không ngừng phía bên trái bên cạnh vốn lượn hình cung thông đ tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa giang minh đã sáng tỏ mấu chốt hắn lúc này thông qua tâm thần kết nối không ngừng mà điều khiển tinh vi lấy vĩnh hằng chi chu đi thuyền phương hướng để nó tiếp tục duy trì tại thông đạo ở giữa vị trí phi hành như thế phi hành ước chừng thời gian một nén nhang quả nhiên lối đi phía trước cuối cùng một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt bên trong chính là dựa theo hắn phân phó lưu tại tại chỗ chờ đợi tiểu điệp lúc này nàng chính r ố i cổ không ngừng mà hướng thông đạo phía trước nhìn quanh hiển nhiên là đang tìm kiếm giang minh thân ảnh hoàn toàn chưa tỉnh giang minh đã khống chế lấy linh tru lạng yên không một tiếng động đi tới phía sau của nàng. Lệ ly. Lệ lệ. giang minh ngươi chạy thế nào đến đằng sau đi chương 292, quỷ dị đ ộ n quật 2 a i chương 292, quỷ dị đ ộ n quật 2 bị n à n g giữ tại trong tay tiểu t h a n h cảm giác nhạy cảm dẫn đầu phát hiện từ phía sau tới gần giang minh không khỏi nghiêng cái đầu nhỏ t o mò kêu to bắt đầu tiểu điệp nghe tiếng lập tức đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt liền thấy được đứng ở linh chu phía trên giang minh trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ khó tin giang đại ca ngươi cái gì thời điểm chạy đến ta đằng sau tới giang minh tâm niệm vừa động vĩnh hằng chi chu chậm rãi dừng lại lơ lửng giữa không trung hắn người nhẹ nhàng mà xuống rơi vào tiểu điểm trước mặt đơn giản giải thích nói như ta sở liệu cái lối đi này cũng không phải là thẳng tắp kỳ thực là một cái đầu đôi đụng vào nhau hình tròn mạch kín chúng ta trước đó nhìn như một mực tại hướng phía trước đi kỳ thực bất quá là tại cái này vòng tròn bên trong càng không ngừng đi vòng m è o thôi tiểu điểm nghe lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ c h á n của mình thì ra là thế c h ắ c không được cái này mê quật muốn tận lực che đậy chúng ta thần thức d o xét nghĩ đến chính là sợ chúng ta sớm nhìn thấu cái này tuần hoàn qua lại cả bẫy giang minh thì cũng không nhiều lời ánh mắt lần nữa nhìn về phía phía trước hầm băng thông đạo rơi vào trầm tư đã thông đạo là một cái phong bế vòng tròn như vậy ly khai nơi đây cửa ra vào lại sẽ ở chỗ nào mới hắn khống chế vĩnh hằng chi chu cao tốc phi hành cùng trước đó đi bộ thăm dò lúc đều từng cực kỳ chuyên chú quan sát qua chung quanh cũng không phát đương nhiệm gì lối rẽ không hổ là ưu hàn mê quật vừa tiến bảo liền để cho người ta lạc đường giang minh thấp giọng cảm thán một câu lập tức quyết định áp dụng ngốc nhất vụ n biện pháp trải thảm lục soát tiểu điệp lần này ngươi t a chia ra hành động ngươi g i n chặt lấy bên trái băng bích tiến lên cần phải tập trung tinh thần tra xét rõ ràng băng bích trên phải chăng có bất cứ gì thường nào chỗ hắn phân phó tiểu điệp một câu về sau chính mình thì cất bước đi đến thông đạo phía bên phải đưa tay phải ra lòng bàn tay chậm rãi dán lên băng bích một bên dọc theo vách tường đi về phía trước đi một bên ngưng thần cảm giác đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm tiểu điệp nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở nhưng nhìn thấy giang minh động tác về sau lập tức minh bạch hắn ý đồ cái này có thể làm cho các nàng không ngừng vòng quanh hiện tượng q u ỷ dị hắn điểm mấu chốt vô cùng có khả năng liền giấu ở cái này hai bên băng bích phía trên chỉ cần đầy đủ cẩn thận kiểm tra một lần hai bên vách tường nhất định có thể phát hiện một ít bị xảo diệu che giấu mánh khỏe lập tức cũng bước nhanh đi đến bên trái băng bích bên cạnh học giang minh g á n g v ẻ một bên chậm rãi di chuyển về phía trước một bên tụ tinh hội thần dò xét lấy bên trái vết tường không b ô n g tha bất luận cái gì một tấc mặt băng nơi này hàn băng vết tường phản phất là một cái không có chút nào khe hở trình thể tiểu điệp tra xét rõ ràng tốt một một lát vẫn không có phát đương nhiệm gì khả nghi địa phương trong nội tâm nàng không khỏi có chút được trí đang định nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem phía bên phải giang minh bên kia có cái gì phát hiện mới nhưng lại tại nàng quay đầu nhìn lại một sắt n à kia cả người lại bỗng nhiên, nhiên co vào chỉ gặp thông đạo phía bên phải c h ố n g chân như vậy vừa mới chính ở chỗ này dán băng bích cha xét rõ ràng giang minh giờ phút này vậy mà mất tung ảnh toàn bộ c h ố n g c h ả i yên tính giá rét trong thông đạo liền chỉ còn lại có nàng một người cùng lòng bàn tay cái k i a hóa thành chim sẻ nhỏ đồng dạng có chút m ờ mịt chuyển động cái đầu nhỏ thanh loan chỉ một thoáng một cỗ kinh hoàng cảm giác sông lên đầu nàng vội vàng khống chế lại âm lượng không dám quá lớn sợ dẫn tới nguy hiểm không biết cẩn thận nghiêm túc hướng phía c h ố n g dông thông đạo phía trước hô giang đại ca thanh âm của nàng tại phong bế trong thông đạo quanh quần ra chuyến đi thật xa sau đó lại vòng trở lại tạo thành nhàn nhạt hồi âm nhưng mà ngoại trừ cái này chống giông tiếng vọng bên ngoài cũng không có bất kỳ đáp lại nào dừng lại một lát chu vi chết đồng dạng yên tĩnh để trong nội tâm nàng b ấ t an càng thêm nồng đậm đang lúc nàng chuẩn bị lần nữa để cao âm lượng kêu gọi lúc x u ý t nhỏ rộng một chút một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau nàng vang lên dọa nàng nhảy một cái tiểu điệp giống như là bị hoảng sợ thỏ đ ỗ n g nhiên xoay người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ gặp giang minh không biết khi nào lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng trong thông đạo trong nội tâm nàng đầu tiên là giật mình lập tức bị to lớn kinh hỉ thay thế vội vàng bước nhanh tiến lên vừa mừ giang đại ca ngươi vừa rồi đi nơi nào làm sao lập tức đã không thấy tăm hơi làm ta sợ muốn chết giang minh ngâm tay phải lên dùng ngón tay t r ỏ chỉ hướng hắn vừa rồi biến mất kia phiến phía bên phải băng bích giải thích nói ta vừa rồi tại nơi này phát hiện một cái cửa hàng chỉ là đi vào sơ bộ dò xét một cái xác nhận tình huống cửa hàng tiểu điệp thuận giang minh ngón tay phương hướng nhìn lại trên mặt cũng lộ ra càng thêm mê hoặc thân sắc dưới cái nhìn của nàng giang minh ngón tay kia phiến băng bích bóng loáng vơ vức u lam thâm thúy cùng cái khác địa phương vách tường không có khác nhau chút nào nơi nào có cái gì cửa hàng nàng nhịn không được rủi rủi con mắt lại xích lại gần chút nhìn kỹ vẫn như cũng là không hề phát hiện thứ gì giang minh gặp nàng bộ dáng này liền ra hiệu nàng lại tới gần chút người tiếp tới nhìn kỹ tiểu điệp theo lời b á n tín bán nghi đi đến giang minh bên người cơ hồ đem thân thể rán vào trên vách tường thuận giang minh ngón tay phương vị n ư ơ n g thần nhìn kỹ lần này kỳ tích phát sinh trước mắt của nàng thình l i n h xuất hiện một cái chỉ có thể cho một người nghiêng người miễn cưỡng thông qua t ĩ n h mịch cửa hang cái này cái này tiểu điệp kinh ngạc há to miệng nhịn không được nháy máy mắt lại hơi lui về sau nửa bước quả nhiên theo nàng tầm mắt di động cái k i a cửa hang lần nữa từ tầm mắt của nàng bên trong biến mất trước mắt vẫn như cũng là một mảnh hoàn chỉnh băng bích nàng vừa đi vừa về thí nghiệm mấy lần mới rốt cuộc xác nhận cái này cửa động chỗ thần kỳ không khỏi kinh ngạc thấp giọng hô nói cái này cửa hang là chuyện gì xảy ra tại sao phải gần sát dù n g loại này góc độ nhìn mới có thể phát hiện giang minh lúc này cũng tại cẩn thận quan sát đến cái này xảo đoạt thiên công ẩn nấp cửa hang trong lòng âm thầm suy tư hắn phát hiện cái này chỗ cửa hang cũng không có bất luận cái gì trận pháp ba động bích、tích. nó hoàn toàn chính là lợi dụng băng bích bản thân thông qua một loại cực kỳ tinh diệu thiết kế để cửa hang xảo di chúng ỉ có l à i rán c ặ ta lấy h nên phải vách tường tín động thân i từ nơi này cửa hang sau khi ra ngoài chúng ta sẽ đến một cái cùng loại đại sành địa phương nơi đó phân bố hơn một mươi đầu khác biệt thông đạo đến thời điểm liền cần ngươi lập tức vận dụng tầm bão tham bí thân thông đại khái dò xét một cái những thông đạo này chúng ta lại căn cứ ngơi ư cảm ứng kết quả quyết định lựa chọn cái nào một đầu tỉa h nhờ h n h thăm dò tiểu đ i ệ p nghe vậy con mắt lập tức phát sáng lên trên mặt lộ ra kích động thân sắc nàng mừng rỡ đáp lại có nhiều như vậy con đường nói không chừng mỗi đầu bên trong đều có bảo vật chúng ta tiến nhanh đi xem một chút đi hai người không lại chỉ hoãn một trước một sau nghiêng người theo thứ tự thông qua được cái kia chật hẹp mà ẩn nấp cửa hang từ cửa hang ra trước mắt rộng mở trong sáng bọn hắn đi tới một cái so trước đó đầu kia hình khuyên thông đạo còn rộng rãi hơn mấy lần hình tròn trong đ ộ n quật cái này động quật ước chừng hơn mười mét rộng mái v ò n cao hơn chu vi vẫn như cũng là từ loại kêu、U、lam h à n bằng cấu thành mà tại bọn hàn t r ì n h đối diện kia phiến hình cung băng bích phía trên thình lình phân bố hơn m ộ ư ơ i lớn nhỏ không đều tĩnh mịch cửa h à n g những cửa động này lớn đủ để cho mấy người song hành nhỏ thì chỉ có thể cho một người xoay người thông qua mỗi một cái đều t h ầ m thuy không biết cuối cùng không cần giang minh lần nữa lên tiếng nhắc nhở tiểu điệp đã chủ động tiến lên một bước đứng tại cái này hơn m ộ ư ơ i cửa hàng phía trước nàng sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm xuống dưới bắt đầu thôi động thần thống tầm bạo tham bí sau một lát nàng lông mi thật dài rung động mấy lần chậm mắt nàng di động bước chân đi t ớ i ở vào phía bên phải mấy cái kia lớn nhỏ không đều trước cửa hàng ánh mắt tại giữa bọn chúng vừa đi vừa về giao động có vẻ hơi do dự gặp tình hình này giang minh đi đến trước nhẹ giọng hỏi thế nào là không có bất luận cái gì cảm ứng vẫn là cảm ứng quá mơ hồ tiểu điệp khe khẽ lắc đầu lông mày cau lại giải thích nói không phải là không có cảm ứng ta cảm ứng được rất đa số lượng nhỏ quan điểm những này quan điểm đại khái phương hướng liền tập trung ở phía bên phải mảnh này khu vực thế nhưng là mấy cái này cửa hang cự cử li quá tới gần ta không có năm chắc chính xác đánh giá ra nhưng chỉ vẹn vẹn trần trờ mấy tức giang minh liền trực tiếp làm ra quyết đoán đã không cách nào xác định kia chúng ta liền áp dụng trực tiếp nhất phương pháp lần lượt đi vào tìm kiếm một phen liền từ bên phải nhất cái này cửa hang bắt đầu dứt lời hắn không do dự nữa dẫn đầu mở ra bước chân hướng phía ngoài cùng bên phải nhất cái kia đường tính chỉ có khoảng tám mét cửa hang đi đến cùng trước đó đi qua đầu kia hình khuyên chủ thông đạo nhất dạng đầu này chi nhánh thông đạo mặt đất cùng chu vi vách tường cũng hoàn toàn do loại kia u lam cứng cỏi hàn băng cấu thành mặt băng vẫn như cũ bóng loáng như gương phản chiếu lấy bọn hắn thân ảnh trong thông đạo yên tịnh im ắng chỉ có bọn hắn tiếng bước chân tại nhẹ nhàng q u e n quần vì hấp thụ trước đó đi vòng vèo g à o hấn hai người tiến vào cái thông đạo này về sau lập tức chủ động phân công một trái một phải riêng phần mình dán chặt lấy một bên băng bích chậm chạp tiến lên trên đường đi cũng không có ra đương nhiệm gì yêu thú tung tích cũng không có tao nộ cái khác tu sĩ thằng đến hai người cẩn thận hướng trước thăm dò ước chừng thời gian một n é ắ n nhang thông đạo tại phía trước xuất hiện một cái không tính quá mau đường rẽ khi bọn hắn cẩn thận nghiêm túc chuyển qua cái này đường rẽ lúc phía trước cảnh tượng để cho hai người đồng thời ngừng bước chân chỉ gặp tại cách bọn họ ngoài mấy c h ụ c thức trong thông đạo thình lình có sáu con toàn thân bao trùm lấy trắng như tuyết trường bao hình thể cường trắng như con nghẽ con băng lang chính ăn tính nằm ở trên mặt băng tựa hồ là đang nghỉ ngơi những n à y băng lang từng cái hình thể mạnh mẽ cho dù là đang say rất ổng cũng lộ ra một cô hung hãn khí t ứ c từ trên thân chúng tự nhiên tản ra năng lượng ba động để phán đoán hẳn là năm cái thực lực tương đương tại kết đan sơ kỳ tu sĩ cấp năm yêu thú cùng một cái khí tức rõ ràng càng thêm c ư ờ n g đại đã đạt tới kết đan trung kỳ trình độ cấp sáu yêu thú giang minh lúc này ánh mắt ngưng tụ cấp tốc cho bên cạnh tiểu điệp đưa tới một cái ánh mắt ra hiệu nàng lập tức phát động thần thông cảm ứng bọn này băng lang trên thân phải trăng mang theo có bảo vật nhưng lại tại tiểu điệp vừa mới nhắm mắt lại bắt đầu ngưng thần cảm ứng một sắt na cái tia hình thể nhất là to lớn cấp sáu băng lang hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra một đôi không tình cảm chút nào s ó i mắt trong nháy mắt liền bắt được ngoài mấy chục thức kia hai cái khách không mời mà đến tồn tại nó ánh mắt sắc bén như đ a o rơi vào giang minh trên thân tại bị phát hiện đồng thời giang minh không có chút nào do dự tay phải hắn đã nâng lên năm ngón tay mở ra trưởng tâm lôi quang l ư ợ lờ sau một khắc cánh tay hắn huy động liên tục tốc độ nhanh đến mang theo tàn ảnh x u y x u y x u y x u y x u y liên tiếp năm viên nước t r ừ n g nắm đấm lớn nhỏ l ô i cầu cơ hội là trong nháy mắt ngưng tụ thành hình mang theo xe rách không khí tiếng rít bắn về phía sáu con băng lang đầu kia cấp sáu băng lang phản ứng cũng là cực nhanh đang phát ra cảnh cáo chu lên đồng thời nó cường tráng chi sau、so、bỗng nhiên đạp kích mặt băng thân thể cao lớn lại cho thấy cùng hắn hình thể không chút nào tương xứng kinh người nhanh nhẹn như thiểm điện hướng phía giang minh chỗ vị trí b ổ nhỏ tới mặt khác năm cái cấp năm băng lang tại đầu lĩnh chu lên bên trong cũng trong nháy mắt triệt để thanh tỉnh bọn chúng phát ra từng đợt hung ác kêu gạo ngao n h a o từ dưới đất nhảy lên một cái theo sát sau lưng đầu sói hóa thành năm đạo màu trắng cái bóng đồng dạng hướng phía giang minh phát khởi công kích nhưng mà phản ứng của bọn nó mặc dù nhanh lôi cầu tốc độ phi hành lại càng thêm nhanh cơ hồ ngay tại kia cấp sáu băng lang vừa mới đập ra trong nháy mắt kia năm viên ẩn chứa c u ầ n bạo lôi đ ỉ n h chi lực lôi cầu đã vượt qua mấy chục mét tự ly tập đến kia sáu con băng lang trước mặt những này băng lang hiển nhiên không ngờ tới công kích tới đến nhanh như vậy bọn chúng thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu né tránh vanh vanh vanh vanh vanh đạo vanh thái lôi tiếng nổ, cơ hồ là không phân tuần tự tại đầu này, không tính rộng lớn hầm băng trong thông đạo đột như minh hồ lôi nổ, không phân này không rộng lớn góc băng hầm là đầu đạo nhiên mới là cái k i a ngay cả vòng bạo tạc sinh ra to lớn oanh minh lôi quan g cấp tốc thu lại chỉ gặp kia sáu con trước đó còn uy phong lẫm lâm cấp năm băng lang giờ phút này đã là chật vật không chịu nổi bọn chúng trên thân kia thân trắng như tuyết x i n h đẹp trường mau đã trở nên cháy đen một mảnh nhiều chỗ q u á n xoắn đốt cháy khét thậm chí lộ ra xuống mặt bị điện giật đến da chóc thịt bong làng ra trong không khí tràn ngập ra một cô da lông đốt cháy khét vị khét cùng nhàn nhạt, nhạt mùi màu t a n h bọn chúng khí tức so với trước đó rõ ràng suy yếu một mạng lớn công kích tình thế im bặt mà rừng thậm chí có hai con t ư ơ n g thế nặng hơn trực tiếp nằm ở trên mặt đất phát ra thống khổ tiếng gặp tình hình này giang minh trong mắt lóe lên vẻ hài lòng không hổ là danh s ư n g công phạt đệ nhất lôi hệ pháp thuật càng không hổ là đối lôi pháp có tăng thêm ngũ lôi trí thể cái này tiện tay phát ra lôi bạo thuật uy lực vậy mà như thế có thể nhìn trong lòng của hắn âm thầm c â n nhắc nếu là phổ thông kết đan trùng kỳ tu sĩ sử dụng thông thường ngũ hành pháp thuật công kích tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy liền trọng thương năm cái d a dày thịt béo cấp năm băng lang chỉ sợ nhất định phải tế ra pháp bảo trải qua một phen chiến đấu mới có thể làm đến một bước này đúng lúc này đầu kia xông lên phía trước nhất cấp sáu băng làng màu băng làm sói trong mắt hung quan g đại thịnh đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài nga ô theo cái này âm thanh tràn ngập phẫn nộ t r ù lên một cỗ màu trắng hàn quang theo nó trong cơ thể tán phát ra cấp tốc bao phủ toàn thân của nó tại tầng này kỳ dị bạch quang bao phủ xuống trên người nó những cái k i a lộn xộn cháy đen l ô n g tóc vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục quang trạch đồng thời khí thế của nó đ ỗ n g nhiên tăng lên rất nhiều cơ hồ đạt đến cấp sáu yêu thu trạng thái định phong nó b ỗ n nhiên túi lậu xuống cặp tia tràn ngập tàn nhẫn mắt sói gắt gao khóa chặt ra minh g giang minh ánh mắt n g ư n g tụ lúc này quyết định tiên hạ thủ vi cường tuyệt không cho cái này x u ấ t sinh thở dốc cơ hội hắn lần nữa nâng tay phải lên cánh tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh từng viên nắm đấm lớn nhỏ lôi cầu như là bắn liên thanh từ hắn lòng bàn tay không ngừng mà bắn ra hướng phía cấp sáu băng lang đổ ập xuống đập tới nhưng mà lần này đầu này cấp sáu băng lang hiển nhiên có phòng bị ngay tại lôi cầu phát xạ trong n y mắt nó động toàn bộ thân thể đ ố n g nhiên biến thành một đạo màu trắng lưu quang bắt đầu ở trong phạm vi nhỏ tiến hành không có quy luật chút nào tả hưu né tránh siêu siêu siêu ẩn chứa quần bạo năng lượng lôi cầu liên tiếp sát nó di động cao tốc lưu lại tàn ảnh gào thét mà qua thấy tình cảnh này giang minh ánh mắt không khỏi ngưng tụ trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc lôi hệ pháp thuật tốc độ phi hành tại tất cả thuộc tính trong pháp thuật có thể xưng nhanh nhất khó khăn nhất tránh né có thể đầu này cấp sáu băng lang có thể dựa vào cảm giác bén nhẹ cùng nhanh nhẹn thân thể đem tất cả lôi cầu đều tránh thoát không kịp nghĩ nhiều tia cấp sáu băng lang tại thành công tránh thoát tất cả lôi cầu về sau tứ chi tại trên mặt băng đ ỗ n g nhiên đạt một cái vụ băng vẩy ra ở giữa tốc độ lần nữa bạo tăng như là một đạo tia chớp màu trắng thẳng tắp hướng phía giang minh và chạm mà đến nhìn nó kêu mở ra miệng to như chậu máu lộ r a trắng bệnh răng nanh hung ác bộ dáng tựa hồ sau một khắc liền muốn đem giang minh ngã nhào xuống đất sẽ thành mảnh nhỏ tiểu xuất sinh thật sự cho rằng tránh thoát mấy khoả lôi cầu ta liền bắt người không có biện pháp giang minh đối mặt vội x ô n g mà đến băng lang trên mặt không hề sợ hãi ngược lại cười lạnh một tiếng hắn lúc này tâm niệm vừa động bắt đầu niệm trú chỉ nghe ông một tiếng văng nhỏ một đạo độ dày vượt qua hai mét màu vàng đất vách tường không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện ngắt ở băng lang công kích con đường phía trên kia băng lang gặp phía trước đột nhiên xuất hiện chứng ngại công kích tình thế không chút nào không gi trong một tiếng trầm mụn tiếng h vang trong huyện động quanh quẩn chương hai trăm chín mươi ba nhắc nghiệm lôi động kiếm trạm đàn sói hai chương hai trăm chín mươi ba nhắc nghiệm lôi động kiếm trạm đàn sói hai chương hai n trăm chín mươi ba nhắc nghiệm lôi động kiếm trạm đàn sói hai băng lang thế đi không ngừng trực tiếp từ phá vỡ chỗ cửa hang nhảy lên mà qua mắt thấy là phải tiếp tục hướng phía gần trong gang tức giang minh đánh tới nhưng mà ngay tại đầu lâu của nó vừa mới nhô ra phá động một viên sớm đã vận sức chờ phát động lôi cầu đã xuất hiện tại cửa hang bởi vì trước đó ánh mắt bị tường đất ngăn lại nó căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian vâng lại là một tiếng đinh thai nhức góc lôi minh bạo tạc viên này lôi cầu rắn rắn chắc chắc đánh vào băng lang đầu lâu phía trên cồn bạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt buộc phát ra băng lang gọt tới trước tình thế bị cứ thế mà ngăn chặn bị đánh đến một cái lảo đảo nhưng mà nó quanh thân bao phủ tầng kia ánh sáng màu trắng lần nữa phát huy tác dụng một trận kịch liệt lấp lóe càng đem đ ạ i bộ phận lôi đ ỉ n h c h i lực ngăn cản một k í c h này mặc dù thanh thế dọa người nhưng lại chưa đối với nó tạo thành tính thực chất thương tổn nghiêm trọng chỉ là để nó quanh thân v ẹ n trắng trở nên đảm đạm ấ y phần có thể giang minh công kích há lại sẽ chỉ có cái này một cái hắn sớm đã đoán chắc đến tiếp sau băng lang chưa từ lôi cầu hành kích bên trong hoàn toàn đứng n g n g viên thứ hai viên thứ ba lôi cầu đã theo nhau mà tới không chút nào cho nó bất luận cái gì thở dốc điều chỉnh cơ hội dầm dầm dầm. Đinh một khỏa lại một khỏa ẩn chứa cùng bạo lôi đ ỉ n h chi lực lôi cầu tinh chuẩn đánh vào băng làng trên thân nó quanh thân vệ trắng t điên cùng lấp lóe cấp tốc trở nên ảm đạm mỏng manh cuối cùng tại liên tục nhận chịu mười quả lôi cầu điên cùng công kích về sau thần k i a hộ thể ánh sáng màu trắng rốt cục hoàn toàn tán loạn biến mất không thấy gì nữa đã mất đi b ạ c h quan g bảo hộ băng làng k i a thân trắng tinh ra lồng trong nháy mắt bị điện giật đến một mảnh cháy đen da chóc thịt bong nhiều chỗ địa phương thậm chí lộ ra u n tùm mạch cốt nó cũng nhịn không được nữa phát ra một tiếng thê lương kêu r ê n thân thể cao lớn nặng nề mà ngã xuống tại mặt băng phía trên nó tứ chi c o g ắ p mặc dù còn chưa lập tức mất mạng nhưng hiển nhiên đã thụ thương tích cực nặng cách cái chết không xa gặp đây giang minh ngừng tiếp tục thả phóng lôi cầu tay tại tiểu điệp do xét kết quả ra trước đó hắn cũng không tính lập tức kết quả những này băng lang tính mạng căn cứ cố tinh giao cung cấp tin tức cửa này thí luyện chỉ cần săn giết đủ số lượng yêu thú về sau liền sẽ bị cưỡng chế c h u y ể n t ố n g ra cái này ú hàn mê quật tại chưa xác định những này băng lang trong cơ thể phải chăng có dấu ngọc phù mẹ vỡ hắn không thể tùy tiện đưa chúng nó toàn bộ đánh giết để tránh quá sớm phát động truyền t ố n g bỏ lỡ thu hoạch bởi vì trận chiến đấu này từ m đều phát sinh ở điện quan g hỏa thạch ở giữa thằng đến lúc này một bên tiểu điệp mới hoàn thành đối tất cả sáu con băng lang dò xét nàng chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt lại mang theo vẻ n g h i hoặc nhìn về phía giang minh trần trờ nói ra giang đại ca thật kỳ quái ta tại cái này sáu con băng lang trên thân đều cảm ứng được bảo vật ngay vậy giang minh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc đầu tiên hắn có thể kết luận còn sống yêu thú bản thân tại tâm bảo tham bí phán định bên trong cũng không thể tính là bảo vật tiểu điệp dĩ vãng cũng chưa từng tại vật sống trên thân từng cảm ứng thấy bảo vật h ẳ là cái này sáu con băng lang trong cơ thể đang ề u m theo thể Phù Mảnh Ngọc này Có chút thưa thớt, cho dù săn giết hơn 10 cái Vỡ. lúc ạ hắn trần h con băng lang t trở lúc ánh mắt đảo qua băng lang lại kinh ngạc phát hiện những này băng lang vết thương trên người vậy mà đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại tự lành chi thể giang minh trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này nhưng sau m ộ t k h ắ c hắn chú ý tới những n à y băng lang đang không ngừng hấp thu từ chu vi băng bích bên trong tràn ngập ra hàn khí cái này tựa hồ cũng không phải là tự lành năng lực mà là dựa vào những n à y hàn khí đến chữa thương bất quá những n à y đều không trọng yếu giang minh trong mắt h u n g qua nói g l lên liền đã có quyết đoán trước đem bọn chúng toàn bộ đánh giết đến lúc đó bọn chúng trong cơ thể đến tột cùng cất giấu cái gì tự nhiên một mắt hiểu rõ hiu hiu hiu, hiu. chỉ gặp hắn tâm niệm khé động chỉ một thoáng dòng giá hai mươi đạo nhan sắc khác nhau lưu quang từ hắn trong cơ thể bắn nhanh mà ra những này lưu quang trên không trung một chút xoay q u à n h liền hóa thành hai mươi trôi hàn quang bắn ra bốn phía phi kiếm thân kiếm rung động hướng phía trên mặt đất kia sáu con băng lang bắn m ạ n h tới cái này hai mươi trôi phi kiếm đúng là hắn tại cái này năm mươi năm bên trong tự tay l u y ệ n chế kỳ thật từ khi tu vi đến kết đan trung kỳ về sau hắn có thể đồng thời điều khiển phi kiếm số lượng đã cao tới bốn mươi trôi chỉ là về sau vì để cho tiểu h ỏ a ưu tiên tinh luyện thăng cấp vĩnh hằng chi chu cần thiết kim t i n h dẫn đến hắn cũng không đủ thiết tinh tiếp tục lượn chế lúc này cái kia cấp sáu băng lang thủ lĩnh trải qua ngắn n g i thở dốc t h ư ơ nhưng g t ế kiếm khôi kìa, phục chống thân thể, tránh né phi kiếm tập sát. Chỉ thấy nó trong mắt lóe lên một tia rào hoạn, thân thể lần nữa ý đồ hóa thành lại di tia tập một mắt một màu động sát. trong trắng nữa lấy lóe lên lần l dáng né nó đỡ đồ đồ ý ý rào u u q a tiến tránh. hành né tránh. Nhưng mà lần này giang minh lại không còn cho nó bất luận cái gì cơ hội hắn tâm niệm như điện thao túng hai mươi trôi phi kiếm vị trí chỉ gặp những n à y phi kiếm đang phi hành trên đường linh xảo vô cùng biến đổi phương vị trong nháy mắt liền dệt thành một t r ư ơ n g nhưng mà khó l o ạ n bao dung băng lang tất cả khả năng né tránh góc độ kiếm võng băng lang biến thành màu trắng lưu quang vừa mới phía bên trái thoát ra không đến một mét hai thanh phi kiếm mang theo tiếng xe gió một thanh đâm về bụng của nó một cái khác trôi thì thẳng đến cái cổ ngao băng lang phát ra một tiếng không cam lòng gào ghét quanh thân ý đổ lần nữa ngưng tụ lại k i ê u màu trắng vầng sáng tiến hành ngăn cản nhưng mà tại giang minh tỉ mỉ luyện chế pháp bảo cực phẩm phi kiếm trước mặt nhất là tại vạn kiếm quy tông kiếm trận hiệu quả nhiều hơn ích t i ệ n ra chỉ dưới những n à y phi kiếm đơn thể lực sát thương đã tăng lên gấp đôi chỉ nghe phốc phốc phốc p hai ố c h tiếng nhẹ vang lên hai thanh phi kiếm dễ như t r ở bàn tay đâm t h ủ n g tầng kia ảm đạm vật trắng tiếp theo thật sâu chui vào băng lang phần bụng cùng cái cổ tiên huyết như là suối phun tiêu xạ mà ra băng lang g ọ t tới trước tình thế im bặt mà rừng thân thể cao lớn trên không chúng cứng ngắc lại một cái trước mắt lập tức nặng nề g h mà rơi đập tại băng lánh trên mặt băng phát ra một tiếng chầm muộn tiếng vang nó tứ chi co quắc mấy lần màu băng lang con ngươi cấp tốc cảm đạm cuối cùng triệt để đã mất đi tất cả thần thái khí tức chôn vùi giang minh ánh mắt vượt qua thi thể của nó nhìn về phía khá xa chỗ kia năm cái cấp năm băng lang bọn chúng đồng dạng chưa thể may mắn thoát khỏi tại còn lại phi kiếm trí mạng vây công dưới liền hữu hiệu chống cự đều không thể tổ chức liền đã nhao nhao bị xuyên thủng yếu hại ngã vào trong vũng máu lại không sinh t ứ giang min hai mươi trôi phi kiếm vai ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung cấp tốc bay trở về theo thứ tự không có vào trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa hắn cất bước đi hướng kia mấy cỗ băng lang thi thể chuẩn bị xé ra thân thể của bọn chúng tìm kiếm khả năng này tồn tại ngọc p h ù m n h vỡ nhưng mà đúng lúc này d ị biến nảy sinh sáu cỗ băng lang thi thể cơ h ộ i trong cùng một lúc bắn ra ánh sáng màu trắng giang minh trong lòng đông nhiên run lên vô ý thức dừng lại bước chân ngưng thần đề phòng hẳn là cái này mê quật bên trong yêu thú còn có thể phục sinh hay sao có thể tiếp xuống cảnh tượng lụy hồ h n toàn ngoài dự liệu của hắn tại vẹn trắng bao phủ xuống sáu cỗ băng lang thi thể cũng không như hắn tưởng tượng nặng mới đứng lên mà là bắt đầu như là băng tuyết t ă n g hân d ã cấp tốc trở nên trong suốt hư hóa bất quá trong nháy mắt liền triệt để tiêu tán ở vô hình mà tại bọn chúng thi thể nguyên bản chỗ vị trí thay vào đó là sáu đám ướp chừng nắm đấm lớn nhỏ tản ra năng lượng ba động sữa màu trắng quan đoàn chính là cái này sau lưng tiểu điệp vừa thấy được những này màu trắng quan đoàn lập tức ngạc nhiên k ê u thành tiếng giang đại ca ta thông qua tầm bão tham bí cảm ứng được bảo vật chính là những này màu trắng quan đoàn nàng lời còn chưa dứt kia sáu đám màu trắng quan đoàn có chút dừng lại liền đồng loạt hướng lấy cự ly gần nhất băng bích bay đi giang minh há lại cho cái này tới tay bảo vật như vậy bay đi mặc dù còn không rõ ràng cái này quang đoàn cụ thể có gì tác dụng nhưng đã có thể bị tiểu điệp thần thông phán định là bảo vật lại là đánh bại những này băng lang thu hoạch tất nhiên không thể c o i thưởng hắn tâm niệm khéo động phát động không gian xuyên toa kế tiếp sắt na chống rông xuất hiện tại kia một đoàn bay về phía băng bích chùm sáng bên cạnh ngay sau đó hắn bàn tay lớn tật do xét mà ra năm ngón tay thành trào chụp vào bay ở phía trước nhất kia một đoàn sữa màu trắng con đoàn nhưng mà làm hắn kinh ngạc sự tình phát sinh hắn bàn tay vậy mà không trở ngại chút nào xuyên qua đoàn kia nhìn như n g ư n g thực trùng sáng k i a sữa màu trắng trùng sáng không có nhận ảnh hưởng chút nào vẫn như c ũ duy trì vân nhanh trực tiếp chui vào kia băng bích bên trong ngay sau đó là thứ hai đoàn đoàn thứ ba bất quá hô hấp ở giữa tất cả quan g đoàn toàn bộ chui vào băng bích biến mất vô ảnh vô tung giang minh nhìn qua kia mặt thôn vệ quan g đoàn băng bích như có điều suy nghĩ sau một lát trong mắt của hắn hiện lên một tiêu minh ngộ nghĩ minh bạch một chút sự tỉnh chỉ sợ cái này u hàn mê quật bên trong xuất hiện đủ loại yêu thú cũng không phải là chân thực huyết n h ụ i n h mà là tòa trận p h á p này tiêu hao nơi đây b ả n g bạc băng hàn năng lượng tự động ngưng tụ tạo vợt cũng nguyên nhân chính là như thế tại tiểu điệp tầm b ả o tham bí thần thông cảm giác bên trong những n à y băng lang bản thân mới có thể bị phán định là là bảo vợ chương hai trăm chín mươi bốn độ ba đánh đệ tinh một chương hai trăm chín mươi bốn độ ba đánh đệ tinh một về phần đánh bại băng lang sau hiện hiện đoàn kiêm màu trắng quan đoàn đại khái xuất cùng toàn bộ đại trận chặt chẽ liên kết căn bản là không có cách bị tu sĩ tu lấy thôi suy nghĩ nhiều vô í vẫn là chuyên chú vào tìm kiếm ngọc phù mảnh vỡ quan trọng giang minh nhẹ nhàng lắc đầu đem trong đầu bước lên suy nghĩ lại xuống hắn không tiếp tục trí hoãn quay người nhìn về phía bên cạnh chính mẹo đầu dò xét tường băng tiểu điệp hô chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi tiểu điệp nghe được thanh âm xoay đ ầ u lại miệng nhỏ có chút quyết lên mang trên mặt v h u y ề n bài nhóc nhăn khổ sở chiến đấu một trận cuối cùng lại phát hiện mong đợi bảo vật thấy được sờ không được loại này t r ê n lệch để nàng có chút để không nội k ì n h nàng mở rộng bước chân đuổi theo giang minh nhịn không được mở miệng hỏi thăm âm giang đại ca chúng ta tiếp xuống còn muốn tiếp tục tìm kiếm những này yêu thú sao không phải tìm kiếm những này yêu thú giang minh bước chân không ngừng ánh mắt tiếp tục chú thích, lấy phía trước thông đạo, kiên nhẫn giải thích. lần sau ngươi lại thi triển t h ầ n thông như phát hiện đến cùng trước đó băng lang đại biểu như lúc đồng dạng quan điểm liền trực tiếp đem nó xem nhẹ chúng ta muốn tìm chính là ngọc p h ù mảnh vỡ nó quan điểm phải cùng băng lang không q u á đồng dạng bởi vì chính giang minh cũng chưa từng thấy tận mắt cái gọi là ngọc p h ù mảnh vỡ đến tột cùng là bộ dáng gì cũng chỉ có thể dạng này cùng tiểu điệp giải thích tiểu điệp nghe vậy chớp chớp mắt to trên mặt lộ ra vẻ suy tư lập tức gật đầu Thang thêm Minh Bạch, giang đại ca. Nàng không hỏi thêm nữa, một bên theo sát lấy Giang Ca. Nàng Đại xuất hiện bốn cái đen xì lối vào lần này giang minh cũng không cố ý để tiểu điệp đi đầu cảm ứng cái nào trong thông đạo có bảo vật tụ tập hắn một chút quan sát liền đưa tay chỉ hướng ngoài cùng bên phải nhất đầu kia thông đạo đi bên này cái thông đạo này so trước đó càng thêm chật hẹp tiến lên bất quá thời gian một nén nhang phía trước cảnh tượng liền bỗng nhiên biến đổi xa xa nhìn lại trăm mét có hơn nguyên bản bằng p h ẳ n g mặt b ă n g trở nên lồi l õ mất bình phía trên lít nha lít nít h nằm sấp nước cờ mời cái toàn thân ó n g ánh sáng long lanh băng chi chu những n à y con n ệ n hình thể lại cùng bình thường g ã lang không phân trên dưới mà lại từng cái khí tức đều đạt đến cấp năm yêu thú cấp độ có thể so sánh nhân loại kết đan sơ kỳ tu sĩ giang minh con ngươi hơi co lại hắn hiện tại xem như minh bạch là hà thiên chỉ sơn bí cảnh chỉ cho phép kết đan hữu kỳ trở lên tu sĩ tiến vào cái này mê quật vẹn vẹn bí cảnh đạo thứ nhất cửa ải xuất hiện yêu t h ú thực lực liền đã mạnh mẽ như thế như thật làm cho t r ú c cơ kỳ tu sĩ xâm nhập đối mặt thành q u ầ n kết đội thực lực có thể so với kết đan yêu thú chỉ sợ thật là thập tử vô sinh liền chỗ c h ố n g để né tránh đều không có hắn không có lập tức xuất thủ công kích mà là dừng lại bước chân thân thể có chút hướng băng bích một bên mượn nhờ một trôi nhô ra nước đá che đậy thân hình đồng thời quay đầu nhìn về phía tiểu điệp chậm đợi nàng dò xét kết quả kỳ thật lấy tiểu điệp tầm b ả o t h a m bí thần thông phạm vi sớm nên có thể cảm ứ n g được bọn này bằng chi chu tồn tại nhưng cái này hữu hàn mê quật kết cấu bên trong thực sự quá mức phức tạp thông đạo rang khắp nơi cho dù sớm cảm giác được yêu thú tồn tại cũng không cách nào phán đoán chính xác bọn chúng đến tột cùng ở vào cái nào một đầu cụ thể trong thông đạo rất nhiều thời điểm rõ ràng cảm ứng được mục tiêu liền tại phụ cận lại bởi vì cách một đạo không thể phá vỡ đường băng chỉ có thể đổ lao đường vòng không duyên cớ lãng phí thời gian cùng tinh lực bởi vậy giống như bây giờ trước mắt thường phát hiện mục、tiêu. lại từ tiểu điệp gần cự ly chính xác cảm giác ngược lại là hiệu suất cao nhất phương thức sau một lát tiểu điệp hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra mang trên mặt vẻ vui mừng đẻ thấp thanh â m nói giang đại ca ta tại bọn này băng chi chu bên trong phát hiện ba cái không đồng dạng quan điểm bọn chúng thể tích lớn nhỏ cùng cái khác quan điểm không sai bị lắm nhưng là độ sáng rõ ràng muốn lóa mắt rất nhiều nghe vậy giang minh trong lòng k h ẽ động không giống bình thường quan điểm chẳng lẽ cái này ba con băng chi chu trong cơ thể cất g i ấ u ngọc phù mạnh vỡ hắn lập tức thấp giọng nói chỉ cho ta nhìn cụ thể là cái nào ba con Tiểu Điệp l ú cái n xa xa thứ nhất n tại thông đạo tới gần chúng ta bên trái vị trí từ chúng ta bên này hướng thông đạo chỗ sâu số cái thứ ba chính là nó cái thứ n ba tại phía sau cùng dán chặt lấy tận cùng bên trong nhất kia mặt từng băng giang minh thuận tiểu điệp chỉ dẫn cấp tốc hóa chặt kêu ba con b ề ngoài nhìn như cùng cái khác băng chi chu không khác mục tiêu xác nhận mục tiêu về sau h á n đại nao cấp tốc vận chuyển tự hỏi cách đối phó trước mắt cái này một đoàn băng chi chu số lượng thô sơ giản lược tính ra tối thiểu vượt qua năm mươi cái mà lại mỗi một cái đều có được có thể so với kết đan sơ kỳ thực lực chỉnh thể trình độ uy hiếp xa không phải trước đó băng lang quần có thể so sánh mặc dù lấy hắn thực lực bản thân cùng thủ đoạn t hao phí chút công phu cũng không phải là không thể giải quyết nhưng cái này mê quật bên trong nguy cơ từ phía dù ai cũng không cách nào cam đoan phụ cận không có cái khác tu sĩ nếu là đang toàn lực đối phó bẫy nghĩ lúc pháp lực tiêu hao quá lớn hoặc là tâm thần chuyên chú không dành quan tâm c h u y ệ n khác rất dễ dàng bị lòng dạ khó lường người thừa lúc vắng mà vào bởi vậy hắn dự định lần này để linh sùng xuất thủ đối phó b ọ n chúng tại cái này cực hàn hoàn cảnh bên trong thân là băng thuộc tính tiểu thanh không thể nghi ngờ có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất nàng n g a y bình thường cùng tiểu h ỏ a đùa dẫn đều có thể đấu ngang tay chân thực chiến l ự c trí ít cũng tương đương với nguyên anh sơ kỳ tuy nói cùng cấp bậc linh thú bình thường khó mà chiến thắng thủ đoạn phong phú phát bảo sắc bén nhân loại tu sĩ nhưng đối phó với những này đồng dạng phương thức chiến đấu đơn nhất băng chi chu h ẳ n là dư sải giang minh ánh mắt rời xuống rơi vào tiểu điệp một mực nâng ở lòng bàn tay tiểu thanh trên thân nhẹ dọn g dò hỏi tiểu thanh nếu như cần ngươi một mình đi đối phó phía trước những cái kia con n ệ n ngươi còn có thể hay không phân ra một phần lực lượng bảo hộ tiểu điệp tỉ tỉ không thụ hàn khí xâm nhập tiểu thanh mặc dù một mực yên tĩnh đ ợ i nhưng hai người đối thoại nó nghe được rõ rõ ràng ràng sớm đã minh bạch dưới mắt thế cục nghe được giang minh t r a hỏi nó lập tức phát ra vài tiếng kêu to lệ ly lệ lệ lệ lệ không có vấn đề bất quá ta phương thức công kích đều là phạm vi lớn một khi thi triển sợ rằng sẽ đem những này con n h n toàn bộ đánh giết nghe được tiểu thanh đáp lại giang minh lập tức bỏ đi để nó xuất thủ suy nghĩ bây giờ tiến vào mê c u ậ t thời gian còn sớm nếu là ở chỗ này duy nhất một lần đánh giết quá nhiều y ê u thú dẫn đến sớm bị trận pháp phán định thông quan mà c h u y ể n tống ra ngoài vậy coi như làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch thế là hắn tâm niệm câu thông lên ngay tại trọng lực l ĩ n h trên rèn luyện n ụ c thân nộ không nộ không tạm thời dừng lại tu luyện đến linh chu bên ngoài một chuyến bên này gặp được một đám y ê u thú cần ngươi xuất thủ giải quyết tại quá khứ năm mươi năm thời gian bên trong nộ không tinh lực chủ yếu đều đặt ở điều khiển vĩnh hằng chi chu qua lại biển dung nham tự thân tu vi cảnh giới tăng lên cũng không rõ rệt. Nhưng mà, từ khi đạt được kim cô b ồ n g về sau n ộ không năng lực thực chiến phát sinh bay vọt về chất căn này thần binh có thể đem hắn một thân cự lực hoàn mỹ phát huy ra đủ để buộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới uy lực kinh khủng mà lại n ộ không đánh bàn tơ đại tiên t r a n g diện hắn vẫn còn có chút mong đợi tâm niệm truyền lại đi qua bất quá một hai cái thời gian hô hấp giang minh bên cạnh thân không khí liền l ộ n đạo sau một khắc một đạo màu vàng kim thân ảnh chống rông xuất hiện ở trong đường hầm chính là cầm trong tay kim cô bổng một bộ kích động bộ dáng nộ không hắn vừa mới hiện thân một đôi hỏa nhãn kim tinh liền quay tít một vòng cấp tốc đảo qua chu đối giang minh bàn giao xong xuôi hắn đã là không kịp chờ đợi một tay nắm chặt kim cố bồng thân hình con người hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang xông thẳng hướng xa xa bầy nhện những n à y băng chi chu mặc dù thụ mê còn hoàn cảnh hạn chế năng lực nhận biết trên diện rộng suy yếu nhưng ngộ không chạy lúc mang theo tiếng gió cùng kia cố không che giấu chút nào chiến ý vẫn là trong nháy mắt kinh động đến bọn chúng chi chi chi chi, chi. chói i c h hai âm thanh bén nhọn lập tức vang lên liên miên mấy chục cái băng chi chu cùng nhau nâng lên chân trước màu hú la mắt kép gắt gao khóa chặt vội x ô n g mà đến ngộ không tràn đầy ngang ngược cùng hung ác ngay sau đó bọn chúng phần bụng có vào đ ỗ n g nhiên mở ra giữ tợn rác hút phun ra ra từng đạo màu trắng lưu quang những n à y màu trắng lưu quang nhanh chóng như điện một phần trong đó tại giữa không chúng bỗng hóa thành từng chương đường tính vượt qua một trượng b ó n g ánh sáng long lanh mạnh nệm phô thiên cái địa hướng phía nộ không vào đầu bao phủ xuống một số khác lưu quang thì đi thế không giảm như là giày đặc mưa tên bắn thẳng đến nộ không mặt cùng quanh thân yếu hại đối mặt cái này giày đặc công kích nộ không lại không chút h o a mang trong miệng phát ra một tiếng nhẹ trá cổ tay xoay chuyển ở giữa t â y kia kim cô b ồ n g bị hắn mua ra trong chốc lát hình thành một mảnh kín không kẽ hở màu vàng kim cô bổng bị hắn mua ra trong chốc lát h ì n thành một h kín h ô n g kẽ hở m à vàng kim cô bổng n h là một mặt hàng rào b ả t o n h n h ố c phốc phốc phốc p h n về rơi xuống nước tại chu vi trên mặt băng lập tức phát ra suy suy tiếng hủ thực vang cứng rắn tầng băng lại bị thực ra từng cái sâu cạn không đồng nhất cái hố toát ra từng sợi khói trắng vừa ngăn lại cái này sóng độc dịch công kích t i ê u từng t r ư ơ n g to lớn mạng nhện đã trước mắt nộ không thế công không thay đổi kim cô đồng đội quét là trọn côn thế nặng nề như núi t i ê u nhìn như mềm dẻo khó phá mạng nhện tại cùng côn thân tiếp xúc trong n á y mắt lại nao h nhao lên tiếng vỡ tan bị xoắn thành vô số cắt ra ó n g ánh sợi tơ bay bổng rơi xuống đột phá công kích từ xa phong tỏa nộ không đã xông vào bảy nện bên trong thân hình hắn như điện tại to lớn con nh trong tay kim cô bổng hoặc điểm hoặc quét hoặc nện hoặc chọn mỗi một lần vung ra đều tinh chuẩn rơi vào mục tiêu con nện k h ớ p nối phân bụng hoặc là đầu lâu các loại yếu đất chỗ b à n h b à n h b à n h trầm muộn đập nện âm thanh liên tiếp không ngừng mà vang lên nương theo lấy từng tiếng băng sắc vỡ vụ n răng rắc c âm thanh mỗi một đạo tiếng vang chuyên r a đều mang ý nghĩa một cái băng chi chu bị lực lượng khổng lồ đánh cho lăng không bay lên hung hăng v ọ t tới hai bên băng bích phát ra càng vang r ộ i tiếng va đập sau đó mềm mềm chửa xuống trên mặt đất tám chi run dậy nhất thời khó mà bỏ lên trong thời gian này ngẫu nhiên có lọt lưới độc dịch hoặc là mạng n ệ n đánh chúng ngộ không thân thể nhưng hắn kia cường hãn nhục thân không nhìn thẳng độc dịch t a n mòn bên ngoài thân kim quang chớp lên liền đem ăn mòn chi lực hóa giải tại vô hình về phần những cái kia c u ấ n lên thân mạng n ệ n hắn càng là liền nhìn cũng không nhìn bắp thịt cả người có chút một kéo căng liền đưa chúng nó chấn động đến đức thành tướng khúc không có chút nào c h ó i buộc hiệu quả trốn ở phía sau nơi an toàn quan chiến tiểu điệp nhìn thấy ngộ không như thế chém dưa thái g a o đối phó những n à y khí tức cường đại băng chi chu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm l yếu như vậy nha một bên giang minh ngay vậy không khỏi cười nhạt một tiếng lắc đầu cải chính không phải bọn chúng quá yếu mà là ngộ không quá mạnh cho dù là ta cũng đánh không được hắn q u a n chú toàn lực một vậy hắn so với ai khác đều rõ ràng tây tiên nặng đến một vạn ba n g à n năm trăm cân kim c u ố c đồng tại ngộ không vung về dưới mỗi một kích c ẩ n chứa lực phá hoại là bực nào kinh người a đúng lúc này tiểu điệp đông nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác nhanh chóng nói ra giang đại ca ta cảm ứng được một cái mới quan điểm nó tại càng xa một điểm thông đạo bên kia ngay tại hướng phía chúng ta vị trí di chuyển nhanh chóng tới giống như là một vị đeo trên người bảo vật tu sĩ giang minh ngay vậy lông mày lập tức n h u lại trong lòng thầm nghĩ có người đến mà lại là tại cái này trong lúc mấu chốt không khỏi cũng quá đúng d ị p chút lúc này chiến đấu phía trước mặc dù hiện ra thiên về một bên trạng thái nhưng muốn đem hơn năm mươi con da dày thịt béo băng chi chu toàn bộ đánh tan nhất là còn muốn khống chế tinh chuẩn cường độ chỉ giết ba con mà trọng thương còn lại cuối cùng cần một chút thời gian nếu để cho vị này khách không mời mà đến gặp được nộ g không một mình đại chiến q u ầ n nhện trặc diện lấy nộ không cho thấy thực lực cường đại tất nhiên sẽ gây nên đối phương cực lớn hiếu kỳ bằng thêm vô số phiên p h ư c chỉ là hơi trần trờ một cái trước mắt giang minh lúc này làm ra quyết đoán tiểu điệp ngươi lưu tại nơi này chờ lấy nộ không kết thúc chiến đấu ta nên đón nhìn xem tận lực kéo dài một cái đối phương cho các ngươi tranh thủ thời gian hắn ngự tốc rất nhanh dứt lời không đợi tiểu điệp đáp lại liền đã quay người hướng phía tiểu điệp chỉ đầu kia khả năng tồn tại tu sĩ thông đạo phương hướng nên đón nộ không thực lực nghiền ép băng chi chu kết thúc chiến đấu cần thiết thời gian sẽ không quá dài hắn chỉ cần nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương một lát là đủ đại khái đi trở về vài trăm mét q u ẹ o qua một cái cua kẹo nói về sau lỗ thai hắn bắt được đối diện thông đạo truyền đến càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân cái này mê quật không giới hạn chế thần thức do xét đối thanh â m cũng có nhất định hấp thu hiệu quả giờ phút này có thể rõ ràng như thế nghe được tiếng bước chân nói rõ song phương cự ly đã gần vô cùng quả nhiên ngay tại hắn chuyển qua lại một chỗ ngoặt xứng lúc phía trước ngoài mấy c h ụ c thước một cái khác cái lối đi chỗ khúc oanh một đạo bóng người vừa lúc cũng chuyển hiện ra người kia người mặc một bộ hơi có vẻ cổ xưa đạo bảo màu xám dâu tóc đều trắng khuôn mặt gầy gò nhìn qua niên kỷ đã không nhỏ giang minh đang muốn chủ động mở miệng biên cái lý do bắt chuyện lấy kéo dài thời gian nhưng mà làm hắn thần m i ệ m có chút cảm ứng được trên người đối phương bàng bạc khí tức lúc trong lòng đông nhiên nhảy một cái sắp ra miệng lời nói trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng nguyên anh tu sĩ vị này đột nhiên xuất hiện lão giả rõ ràng là một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ ngay tại giang minh trong lòng chấn động thời khắc đối diện áo xám lao giả lại trước tiên mở miệng thanh âm của hắn bình thản nghe không ra hỉ nộ sự kiện kia gần nhất có thể điều tra ra cái gì đầu mối mới lời này hỏi được không đầu không nếu như không phải lão giả ánh mắt tập trung vào chính mình giang minh cơ hồ muốn cho là hắn là tại nói chuyện với người khác bởi vì hắn căn bản liền không biết vị này láo giả càng không rõ ràng đối phương trong miệng sự kiện kia đến tột cùng ám chỉ cái gì nhưng mà hắn trong nháy mắt kịp phản ứng chính mình giờ phút này đ ị n h lấy là vương vân thư thân phận cùng hình dạng nói cách khác trước mắt vị này nguyên anh láo giả có thể là nhận biết chân chính vương vân thư mà lại giữa bọn hắn tựa hồ vẫn tồn tại bí mật nào đó giao dịch hoặc nhiệm vụ liên quan điều phỏng đoán này để giang minh bông cảm giác nhức đầu không thôi không nghĩ tới vương vân thư quan hệ nhân mạch trong giới lại còn liên lụy đến nguyên anh kỳ tu sĩ lần này phiền phức lớn rồi giờ phút này giang minh đã là đâm lao phải theo lao rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể kiên trì mập mờ suy đoán lên tiếng không có đồng thời trong cơ thể hắn pháp lực gợn sóng không gian xuyên toa tùy thời chuẩn bị phát động một khi tình huống không đúng hắn sẽ ở trong nháy mắt lũ y đ ều nộ không cùng tiểu địa bên người sau đó lập tức trốn xa tâm hắn biết nếu như trước mắt cái này lão giả cùng vương vân thư quen biết chính mình đứng đ ố i căn bản không có khả năng giấu giếm được đối phương nghe được hắn cái này ngắn gọn trả lời áo xám lao giả trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc không khỏi trên giới quan sát tỉ mị vương vân thư vài lần gặp tình hình này giang minh ở trong lòng ngầm thở dài biết rõ chỉ sợ muốn bại lộ đang lúc hắn chuẩn bị phát động thần thông rút lui lúc đã thấy kia nguyên bản mặt không thay đổi lao s á m lao giả trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười ấm áp ngựa khí cũng biến thành c h ấ n an bắt đầu v â n thứ a không cần nản trí cũng không cần cho mình áp lực quá lớn lao phu biết rõ việc này gian nan t u y ệ t không phải một sớm một chiều chi công chậm rãi điều tra là được ngay vậy giang minh trong lòng kinh nghi không chừng Ừm, hắn đây là chẳng những không có sinh nghi ngược lại chính mình não bổ một hợp lý giải thích cái này ngoài ý muốn chuyển hướng để giang minh tạm thời đẻ xuống lập tất thoát đi suy nghĩ hắn ổn định tâm thần quyết định trước cán binh bất động nhìn một chút đối phương kế tiếp còn sẽ nói thứ gì áo xám lao giả hiển nhiên không biết rõ ràng minh nội tâm nổi sóng c h ậ p trùng gặp hắn trầm mặc không nói liền phối hợp tiếp tục nói lao phu mới hỏi thăm cũng không phải là vì thuốc dùng ngươi chỉ là gần đây lại từ đường dây khác nhận được tin tức đông hoang bên kia tựa hồ đang âm thầm đại lượng thu mua các loại vật tư chiến lược hơi có chút khua c h i ê n gói chống chuẩn bị đại chiến dấu hiệu bởi vậy mới muốn cho ngươi trong bóng tôi thám tính minh ước sự kiện sau khi nếu có dư lực cũng nhiều lưu ý một cái phương diện này tin tức nội gian ngay xong láo giả lời nói、này. giang minh trong đầu trong nháy mắt hiện lên hai chữ này cái này vương vân thư thân phận vậy mà phức tạp như vậy nàng tự hồ là cái nào đó thế lực điều động đến đông h o a n g chuyên môn bí mật điều tra thiên kiếm các cùng đông h o a n g các đại tô n g môn tu tiên gia tộc cùng tán tu thế lực ký kết kia phần cộng đồng tiến thối minh ước phía sau mục đích mà bây giờ nhiệm vụ phạm vi lại tăng lên điều tra đông h o a n g vật tư chiến lược dự trữ động tĩnh nội dung